chương bốn t r n ư ơ chín ngoại tinh cơ giáp nửa bước đế binh bốn năm các ngươi là trên viên tinh cầu này dân bản xứ cả người hoa văn tinh xảo thanh niên nhân đang bay trên trời cao mắt lạnh nhìn tiêu phàm đám người ánh mắt vô cùng ngạo n g h ẽ tiêu phàm đám người sửng sốt một chút nhất thể nhìn về phía cái này cái thanh niên nhân dân bản xứ hào đức đạo nhân thần sắc có chút khó coi làm nổi tiếng vạn tộc chính hắn còn chưa bao giờ có người như vậy hình dung hắn thanh dương thánh tử càng là nét mặt đầy vẹ giận dữ mặc như phủ băng hán đường đường thanh dương thánh địa đời kế tiếp thánh chủ lại là bị người như xưng hô này đơn giản là quá không đem hắn thanh dương thánh địa để ở trong mắt ngược lại là tiêu p h à m như có điều suy nghĩ nhìn cái tia cái thanh n i ê n nhân cái này cái người tuổi trẻ trên người tản ra như có như không khí tức c ự n giả g nhưng trong cơ thể cũng là không hề thần lực ba động s ắ c thực có chút kỳ quá i chặn ta ở hỏi các ngươi đâu nghe không hiểu sao cái tia cái thanh n i ê n nhân tựa hồ có hơi tức giận k h ẽ quát một tiếng theo tay vung lên một nối ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện quét ngang hướng mọi người trong né mắt thư không nổ tung vô tận trước thiên đạo vân hiện lên lẫn nhau dây dưa không nớt ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường đao dương kích trời cao cắn quét t hai ế g i n m ọ người đ ề khoản vô cùng to lớn thông thiên đại thụ đứng sừng sững giữa thiên địa diệp như dâu lại có t h ơ m đại thụ hai mươi hai đồng căn mẫu sinh càng dựa vào nhau tản ra vô tận hoang vắng khí tức ở hai k h o a n thông thiên trên cây cự tụ có mười đám thần hoa long lánh Bên không nghĩ tới hắn pháp tướng chi lực đúng là đã tiến hóa đến mức độ này hào đức đạo nhân sợ hay nói liền tiêu phàm đều trong lòng vì thế mà kinh ngạc lúc đầu hắn cùng với thanh dương thánh tử luận đạo lúc cái kêu hai khỏa thông thiên đại thụ bên trên vẫn chỉ là một mươi đám thần hoa long đánh bên trong cũng không thần dị xuất hiện chỉ là một đoạn thời gian tìm không thấy thanh dương thánh tử trời ban pháp tướng không ngờ nhưng đáng sợ đến mức độ này thật là không thể khinh thường anh hùng thiên hạ tương truyền tam túc kim ô chính là viễn cổ thập đại di hùng một trong kỳ tộc sinh ni h trưởng khống đại đạo chân h ỏ a khủng bố phi thường ở tại thành thánh sau đó một ngày uy năng bạo phát như mặt trời lên không uy năng vô cùng có thể sinh sôi luyện hóa chuẩn đ ế cừng giả khiến cho người vẻ sợ hãi hoa hoa hoa đột nhiên một hồi trói hai tiếng têu chuyển đến thông thiên trên cây cự thụ lao ra từng đạo hòa quang từng cái kim sắc quả thần mang theo ngất trời chân hòa phô thiên cái điệu mà đến tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong trôi này kim sắc t r ư ờ n g đ a o lại là s i n h s i n h bị luyện hóa tiêu tán với hư không bên trong sau đó cái kia từng cái kim sắc quả thần như l a n lộn sóng lửa mở dạng bun ô tập đi lao thẳng tới cái k i a cái thanh niên nhân chỉ ngươi cũng dám bọn gọi ta các loại chờ là dân bản xứ thanh dương thánh tử mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy một màn cái k i a cái thanh niên nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng nhìn một chút trong tay trái đồng hồ vui vẻ nói không nghĩ tới vật khí của ta tốt như vậy mới vừa hàn lâm chính là gặp phải như vậy thượng đẳng con mồi bất quá mới một triệu chiến l ự c đúng là phát huy ra sấp xỉ mười triệu lực phá hoại người tên đầy tớ này tàm ớn người cái này là muốn chết thanh dương thánh tử giận dữ càng nhiều hơn kim sắc quả thần từ thông thiên trên cây cự thụ bay ra s ô i trào mãnh liệt bay về phía cái kia cái thanh nhân nhân lập tức thư không bên trong một đại dương màu và nóng g n ước chừng mấy triệu chỉ kim sắc quả thần bao trùm thường c u n g kỳ vi có thể quả thực khó có thể tưởng tượng đây quả thực là một c ố có thể hủy tiên diện địa lực lượng nhân lực bất khả kháng hành những thứ này kim sắc quả thần đều là đại đạo chân hỏa dựng dục mà sống khủng bố không ai bằng lực sát thương cực kỳ kinh người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 từ vừa mới bắt đầu cái này cái thanh niên nhân liền là một bộ cao cao tại thượng biểu tình không chút nào đám đông để vào mắt cho dù là thanh dương thánh tử pháp tướng chi lực toàn bộ ra cái này cái thanh niên nhân cũng chưa từng chút nào biến sắc như hắn không phải người ngu liền nhất định là có c h ú t cầm cũng không đem thanh dương thánh tử công phạt để vào mắt h i ệ n nhiên hào đức đạo nhân cũng không cho là cái này cái thanh niên nhân là người sau tháng ngãi này chỉ sợ là có khắc cầm trận chiến này tháng bại khó phân tiêu phà mở m miệng nói tại hắn trọng đồng phía dưới cái này cái người tuổi trẻ nơi ngực có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh gần như nửa bước đế binh thanh dương thánh tử muốn bên ngoài c h ấ n áp chỉ sợ là lực có chút thua chỉ bất quá cổ lực lượng k i a đến tột cùng là cái gì chứ cái này cái thanh niên nhân trên người không có nửa phần thân lực hắn làm sao có thể khu động vậy chờ đáng sợ lực lượng điểm này tiêu phàm rất là nghĩ hoặc một giây kế tiếp tiêu phàm nghĩ hoặc chính là bị giải khai vê anh được t i ế n tốt một nói ánh sáng màu vàng đột nhiên sáng lên gần như làm cho không người nào có thể mở mắt quan mang tàn đi một cái tựa như từ lúc bằng vàng d ò n kim sắc cự nhân xuất hiện ở trong mắt của mọi người Cái i này k một, một, lớn lớn. Cái cái một đám không biết h trời ư n đỉnh g n đ cao đất rộng dân bản xứ là thời điểm cho các ngươi kiến thức lợi hại của ta chương năm trăm linh hoành hành ngang ngược hoàng kim lĩnh vực người thanh âm. Một ngươi cho rằng cái đầu lớn thì ngon thanh dương thánh tử mỹ hệ n g h i sừng nổi lên một nụ cười lạnh lùng hai anh dân bản xứ chính là dân bản xứ hiệu khởi biết ta tháp na ngươi tinh vực cơ giáp lợi hại kim sắc trong cơ giáp chuyển ra một tiếng hử lạnh tiếng vừa dứt lời kim sắc cơ giáp động giống như một đạo tia chớp màu vàng lao thẳng về phía cái tia đẩy trời kim sắc quả thần thiên người này là muốn chết sao h ả o đức đạo nhân nhịn không được nuốt nước miếng một cái thanh dương thánh tử kim sắc quả thần phô thiên cái địa tựa như một mảnh màu vàng g á n đỏ khiến người ta khó có thể sinh ra đối kháng tri tâm nếu như từ hắn tới ứng đối tất nhiên là b tị kỳ p là đúng lúc này bộ kia kim sắc cơ giáp trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường đao bao hàm tài năng kể thế tựa như có thể khai thiên tích địa một dạng tản ra làm người ta sợ hai khí cơ sau đó kim sắc cơ giáp vung di chuyển trong tay trường đao đại đạo vết tích hàng nản hàng vạn sợi bốc xuống hình thành một con đường lớn thiên hạ kéo dài qua hư không sáu trăm năm mươi ba h i ể n nhiên cỗ này kim sắc cơ giáp chủ nhân đối với đại đạo lĩnh ngộ năng lực tuyệt đối là làm người ta giận sôi không chút nào ở thanh dương thánh tử phía dưới cái kia đầy trời đại đạo vết tích tại nơi trôi kim sắc trường đa o huy động dưới như thao thao sóng c h i ề u tịch quyển tiên hạ sinh sôi đem cái kia đầy trời kim sắc quạ thần đập chết không có chút nào phát sinh ngoài ý m u ố n kỳ quái cái này ngoại tinh nhân bản thân không có chút nào thần lực ba động bọn họ là làm thế nào đến như vậy tiêu phàm những mày gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia kim sắc cơ giáp tại hắn trọng đồng phía dưới cái tia cái thanh niên nhân cơ hồ không có bất kỳ bí mật tất cả đều ở tiêu p h à m nắm giữ bên trong nhưng tiêu p h à m quả thực không có phát hiện trên người của hắn có bất kỳ thần lực b a đ ộ n h ư n g là uy lực kinh khủng như vậy kim sắc cơ giáp hầu như đều nhanh theo kịp nửa bước đế binh không có một người chút nào thần lực nhân loại đến t ộ t cùng lại như thế nào thao túng đâu phải biết uy năng càng là cường đại pháp bảo đối với người điều khiển yêu cầu thì cũng càng cao dường như tiêu phản tương lai thành tựu vô thượng thiên đế uy năng chỉ biết càng cường đại hơn một a bờ bờ di cách phía dưới tan biến nhất phương tinh vực cũng chưa chắc không có khả năng ngược lại có chút thủ đoạn thảo nào như vậy cắn rỡ cái kia vô tận kim sắc quả thần bị hủy thanh dương thánh tử vẫn chưa biến sắc trên mặt ngược lại thì hiện lộ ra mỉm cười đoạn thời gian trước ngẫu có chỗ lợi bắt ngươi luyện tay một chút ngược lại là tránh h ợ p thích vừa dứt lời một cố vô tận hoa n g vắng tựa như xuyên việt vạn cổ mà đến khí tức k i n h khủng ẩm ẩm hàng lâm cái này nhất phương t i ê n đ i ệ m sự khủng bố khí cơ như nộ hải chi kinh đạo thịt quyển thiên hạ mà đến h ư không cũng vì đó sụt xuống khiến cho người vẻ sợ hãi đây là Kim sắc thông giáp tin h trên n cây cự c h thụ i một mươi nảy bên đám ư c huy hiếp t r thần hoa như rực rỡ mặt trời chói trăng vậy tản ra vô tận con mang với cái này vạn trựa c a n mang bên trong bay ra một con thần cầm con này thần cầm thiên thiên hỗn độn chân hỏa hắn pháp tướng không ngờ tiến hóa đến mức độ này hào đức đạo nhân chấn động không ớt thanh dương thánh tử mặt trời mọc thang cốc pháp tướng trên đó mười đám thần hoa cuối cùng có thể tiến hóa thành đáng sợ tam túc kim ô trí tướng cùng mặt trời chói trang không giống có hủy thiên diện địa kinh khủng mỹ năng cái kêu một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa đúng là bị hán luyện hóa đến pháp tướng bên trong lẫn nhau chiếu rọi cộng đồng tiến hóa thanh dương thánh tử không hổ là nhất p h ư ơ n g thánh tử chí hướng rộng lớn a lao hòa thượng tinh tế tham quan học tập sau một lúc chậm rãi nói rằng liền tiêu phàm đều không khỏi gật đầu h i ệ n nhiên cũng là có chút nhận đồng cái kêu một tiêu một t i ê u tiên thiên hỗn độn chân hỏa dùng để rèn luyện bảo thể có chút không đủ như vẹn vẹn chỉ là luyện hóa tiến bảo thể lại có chút lãng phí thanh dương thánh tử h i ệ n nhiên làm ở một con đường khác tương k ỳ luyện hóa vào trời ban pháp tướng bên trong lấy pháp tướng chi lực đến di chuyển bảo thể tiến hóa chắc là không ít phế tâm tư con này sắp nhập vào một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa tam túc kimô uy năng đáng sợ có chút khủng bố, chỉ là vừa vừa sinh sôi đem vài tòa núi đồi hóa thành một vũng nham tương không ngừng sôi trào thanh thế lớn đến kinh người ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi tuổi con trẻ chính là có đáng sợ như vậy chiến lược thu ngươi làm nô buộc nghĩ đến cũng sẽ không ném người của ta kim sắc cơ giáp truyền đến một đạo thanh â m hưng phấn động tác trên tay cũng là không có chút nào chậm chạp chỉ là trong trước mắt kim sắc cơ giáp chính là đánh tới tam túc kim ô trước người cơ thể biểu bên ngoài đột nhiên toát ra một nối kim mang hình thành một cái lồng ánh sáng màu và nóng đem kim sắc cơ giáp hộ tống trong đó cứ như vậy thật đơn giản một con cháo lại là sinh đem thanh dương thánh tử tam túc kim ô gắt gao chống lại tại ngoại liền một kia nhiệt độ đều chưa từng truyền đưa tới khiến cho người sợ hãi tốt thật là đáng sợ lực phòng ngự người này rốt cuộc là lai lịch gì hào đức đạo nhân có chút khiếp sợ một bên thích g i á c phật tử cùng lão hòa thượng cũng đều là vẻ mặt chấn động màu sắc cái kia hiêu trương bạc hỗ thanh niên nhân, nhân đến tội cùng là thần thánh phương nào tại sao có thể có đáng sợ như vậy nửa bước đế binh xem ra hắn chỗ ở viên tinh cầu kia khoa học kỹ thuật phát triển rất là cao đón a tiêu phàm như có điều suy nghĩ vô luận là bên ngoài cơ giáp kỹ thuật vẫn là trước mắt phòng ngự con cháo đều không phải là tình cầu này có thể so sánh giữa hai người trách quả thực không cách nào kéo dài qua bất quá vì sao cái tinh cầu kia nhân biết tới nơi này đâu đúng lúc này kim s á c cơ giác bên trên thần huy lưu t r u y ề n một ánh sáng màu vàng đột nhiên bạo phát đem t r ọ n cái hư không đều n h u ộ n thành kim s á c có vẻ trắng lệ xa hoa không gì sánh được đám dân bản xứ hoan n ê n đi tới lĩnh vực của ta chương năm trăm linh một lĩnh vực bí mật phượng hoàng thần thuật một năm ùng ùng chỉ là thời gian một cái nháy mắt phương viên mấy ngàn thước phạm vĩ tất cả đều một mảnh vàng áo ánh vô luận là rắn côn trùng chuật kiến vẫn là cây cỏ gạch đá u tản ra một cổ quỷ dị khí cơ mà thân ở trong này tiêu phàm đám người cũng không phải không ngoài suy đoán phát hiện giữa cả thiên điệp như có một cổ lực lượng mơ hồ đang áp chế lấy mọi người tu vi chuyện gì xảy ra ta cảm giác có lực lượng gì đang áp chế ta thích giác phật tử kinh nghi bất định đây tội hồ là một chủng loại giống như nói sức mạnh của vực bất quá rồi lại có chỗ bất đồng có chút cổ quái hào đức đạo nhân n h ư mày cũng không vì tình huống dưới mắt sở lo lắng chỉ là liền kiến thức g ọ n hắn cũng có chút không có hiểu rõ cái t i ê cái thanh niên nhân sở làm ra đồ đạc đến tột cùng là cái gì tương truyền ở đạo vực bên trong bất kỳ người nào đều khó vi phạm nói vực chủ nhân ý chí liền cực đạo đế binh cũng có thể bị áp sản xuất khác mà cái gọi là đạo vực chính là vô thượng cường giả đối với đạo khắc sâu lý giải ở tại đạo vực bên trong trời đất bao la duy bên ngoài lớn nhất nếu như hoàn thành b ư ớ c t h ứ hai c h r n g đạo sẽ được càng cường tuyệt hơn hoàn mỹ đạo vực như vô cực đạo đế binh nơi tay như muốn công phá đều cực kỳ chắc trở có thể nói hoàn mỹ đạo vực sở hữu giả đối với bất luận cái gì không phải hoàn mỹ đạo vực sinh linh đều có trước thiên tính áp chế gần như không thể n g ư chuyển ngược lại là có chút ý tứ cùng ta chúa tể hỗn độn dị tướng có tương tự công h t i lúc này cái này kim sắc cơ giáp thi triển lực lượng mặc dù không bằng tiêu phàm chúa tể hỗn độn dị tướng chi lực cao cấp cũng là khá giống nhau đến mấy phần chỗ thì ra là thế bọn họ đây là mở một con đường khác bởi vì cùng đại đạo có thiên nhiên thân hòa lực ở phạm vi này bên trong đại đạo chi lực tất cả đều bị bên ngoài chấn nhất lấy bên cạnh người không thể từ đó rút ra lực lượng điểm này là cực kỳ đáng sợ bên ngoài sự đáng sợ thậm chí còn ở đạo vực bên trên Ý vị n như như à tỉ mỉ một phen tự định ra phía sau tiêu phàm bỏ qua học tập loại này lĩnh vực ý niệm trong đầu loại thủ đoạn này giống như là vô căn tri lục bình nếu như lĩnh vực bị phá chiến lược trong nháy mắt bị cắt giảm đến không đành lòng nhìn thẳng vô lực tài chiến không nói đến người bên ngoài vẹn vẹn chỉ là tiêu phàm chính mình đều có nhiều loại biện pháp đem lĩnh vực đánh bại trọng đồng chi lực chúa tể hỗn độn dị tướng lúc này tu luyện o ạ tri pháp tiến triển hết sức nhanh chóng hoàn toàn không phải thanh dương thánh tử đám người có thể so sánh được nhưng lại có sự thiếu sót chết người không cách nào chứng đạo thành đế mà lúc này tình thế trong sân cơ hồ là nghiêng về một bên kim xác cơ giáp lĩnh vực thi triển phía sau thanh dương thánh tử các loại công phạt thánh thuật uy năng giảm bớt đi nhiều hầu như không cách nào ngăn cản kim sắc cơ giáp nhịp bước tiến tới mà cái k i a cái thanh nhân nhân dường như cũng không nóng nảy đem thanh dương thánh tử chấn áp còn là nghĩ đến muốn đem bên ngoài thu phục vẫn chưa hạ tử thủ người quá c u ồ n g vọng thanh dương thánh tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ quanh thân tản ra một cỗ đáng sợ khí cơ làm cho người vì đó sợ hãi vừa dứt lời t hư không bên trong biến hóa lại xuất hiện ủng ủng vị kia không gì sánh được đáng sợ tam túc kim ô trí tướng đứng sững hư không bên trong quanh thân đại đạo chân hỏa hừng hực n ổ lên tốt lại tựa như núi lửa lại như sợ thiên hải tiếu chấn động di chuyển c ử u thiên thập đ ị a trong n g a y mắt thư không bên trong tràn đầy vô tận hủy dễ i ệ ý cùng lúc đó còn lại sóng tựa như kinh đào h ả i lãng tịch quyền thiên đ ị a làm cho người vì đó tìm đập nhanh phương hoàng niết b à n dục hỏa trọng sinh tiêu p h ả m cùng hào đức đạo nhân cơ hồ là đồng thời bật thốt lên mà ra bọn họ đều từng chứng kiến thanh dương thánh tử một chiêu này thậm chí tiêu p h ả m còn từng đích thân thể nghiệm qua đây là một đạo cực kỳ đáng sợ vô thượng sát phạt thanh thuật uy năng không thể khinh thường chỉ là bởi thể chất quan hệ tiêu phản không cách nào lấy bí chữ đấu đem diễn biến chỉ có thể vẫn lấy làm tiếp phương hoàng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 d cùng. Cùng, cùng lúc đó hư n không trong đại đạo chân hỏa thật giống như bị hỏa diễm kén lớn hấp dẫn dồn dập tụ lại trong nháy mắt hỏa thế ngập trời dựng lên thương khung cũng vì đói nhuộm đỏ kỳ uy vô cùng trong chuyện này có một tia tiên tiên hỗn độn chân hỏa lại đi qua thanh dương thánh tử rèn luyện kỳ uy có thể mạnh mẽ tuyệt đối không a i bằng chỉ là mới vừa xuất hiện kim s ắ c cơ g i á p hoàng kim lĩnh vực liền là hơi rung động tựa như khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy uy năng mực ộ t t dạng. r ư thiên mệnh thần thạch, thiên trường một trong, từng từng thuyền mệnh khắc này, khoảng cách chiến Giờ giảm chiếc chiếc năm. này này, vạn không bên quốc. vũ đế sa phi dạng n g l i hư ở nơi này đàn quân nhân bên trong một cái lao giả tóc hoa dâm thần s ắ c hơi khắc thường trao mày cùng một chỗ cái này cái thanh niên nhân bất quá là chính là trăm vạn chiến l ự c cũng là phát huy ra gần triệu lực phá hoại chính là đế quốc bên trong cũng tiên h ư u đáng sợ như vậy người tuổi trẻ hắn là chiếc này phi thuyền quan chỉ huy cao nhất cũng là tháp na n g ư ờ i trong tinh vực thiên vũ đế quốc tướng quân đ ê m không phải thiên tướng quân các hạ theo ngài tứ cựu linh nói như vậy cái k i a tam hoàng tử chẳng phải là muốn nguy hiểm có quân nhân nhịn không được lo lắng nói không phải không phải không phải tam hoàng tử điện hạ cơ giáp đây chính là hoàng gia tinh phẩm mặc dù không địch lại cũng kiên quyết không phải cái tia cái thanh niên nhân có thể công phá lao tướng quân đêm không phải thiên lắc đầu nói tiếp như hoàng gia cơ giáp như vậy yếu đuối hoàng thất thì như thế nào mở mang bờ cõi hình thành hôm nay c h i của mặt ở tháp na ngươi trong tinh vực thiên vũ đế quốc danh giới là lớn nhất thống lĩnh mấy trăm khóa sinh mệnh tinh cầu các loại quán g tinh càng là vô số k ể minh mông tháp na ngươi trong tinh vực ba đại đế quốc hầu như qua p h â n chín mươi trở lên lãnh thổ quốc gia mà trong này thiên vũ đế quốc là cường đại nhất vô luận là bên ngoài kinh tế dân sinh vẫn là quân sự chiến lược đều là ba đại đế quốc nhân tài kiệt xuất Đại, bởi vậy có thể thấy được một vị khắc quân nhân vẻ mặt hâm mộ nói tương truyền thiên vũ đế quốc hoàng thất nắm giữ đặc thù cơ giáp luyện chế bí pháp có thể đem trong truyền thuyết thân thể thánh thể phối hợp các loại thần tài l u y ệ n chế ra không gì sánh được đáng sợ thần cấp cơ giáp uy năng khủng bố không ai bằng từ mới vừa tam hoàng tử hành động đến xem chỉ sợ hắn nhớ đem thu về môn h ạ vô luận là để mà nghiên cứu vẫn là cho rằng nô buộc đều là thượng cấp chọn chỉ dùng để làm nhất kiện cơ giáp thật sự là quá mức lãng phí lao tướng quân đêm không phải thiên lắc đầu nói loại này trong truyền thuyết chiến thể nếu như đem bên ngoài huyết mạch rút ra nghiên cứu hay là cùng hoàng thất người kết hợp tất nhiên có thể thay đổi hoàng thất huyết mạch có ích vô cùng lao tướng quân tin tưởng là người trong hoàng thất tam hoàng tử ánh mắt tất nhiên sẽ không vậy t i ệ n cận được rồi bọn ta cũng nên hành động hy vọng quốc sư nói không giả trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch thực sự ở trên v i ê n tinh cầu này lao tướng quân đêm không phải thiên khoát tay háo ánh mắt kiên định không gì sánh được lạnh lùng nói toàn thể xuất phát s i ê u tầm quốc sư nói chi điện rất nhiều quân thân thể người thẳng ánh mắt cùng nhật nhìn về phía vực ngoại hư không tựa như nơi đó có lấy cái gì thiên đại bảo tàng một dạng thiên mệnh thần thạch trong truyền thuyết lúc vũ trụ mới sơ khai thần tính lưu lại sau đó lại đã trải qua vô tận năm tháng diễn biến cùng tích lũy mới vừa rồi hình thành thần thạch tương truyền thiên mệnh thần thạch bên trong có một loại cực kỳ lực lượng thần kỳ có thể mạnh mẽ khiến người ta lộ đạo ki hiểu thấu đoạn á đ i đạo b nguyên, thời ầ n kỳ tốt c gian trước thiên vũ đế quốc quốc sư ở tình cờ cơ hội dưới dự đoán được thiên mệnh thần thạch chỗ ở đại thể phước vị lúc này mới có bọn họ chuyến này hành trình mà giờ khác này thanh dương thánh tử cùng kim sắc cơ giáp chiến đấu cũng đã tiến nhập gây cấn giai đoạn hai người dường như hai vầng mặt trời trói trang một dạng rực rỡ không gì sánh được lại như hai vị vô thượng thần minh đang đại chiến làm như phải phá hết thể trật tự tái tạo cán khôn tiêu p h à m đám người không xuất thủ không được thi triển phòng ngự trận pháp phòng ngự chiến đấu dư bà gây họa tới thương sinh thanh dương thánh tử con người càng phát lạnh lùng nhưng vẫn như cũ trấn tĩnh đáy mắt ở chỗ sâu trong sát khí tung hành h á n tay trái phượng hoàng thần t h u ậ t tay phải cầm phượng hoàng thật lô đánh ra từng đạo khủng bố công phạt phượng hoàng thật lô t i ê n diễm như máu rủ xuống từng tia từng sợi như tiên huyết một dạng h ỏ a diễm gặp gió không tiêu tan gặp thủy bất diện tản ra cực kỳ đáng sợ uy năng thậm chí tại nơi nhất tôn thần lô bốn phía hư không đều rất giống bị cái này ti ti t lũ lũ hòa diễm tính trước cắt trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Nhưng, Lại cứ kỳ quái cũng là, quái cái kia cứ cũng mặc kỳ n một m dù ả hư h không bị cắt t phá h à nổ h mảnh nhỏ, h cũng c là tung vô tận thần mang vàng lóng bay tán loạn hình thành một viên đại tinh trong đó huyễn diện huyễn diện lại sinh ra tựa như thiên địa sơ khai lại như diện thế khởi nguồn ở nơi này một làm người ta sợ hãi sao động lòng người trong quá trình một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn ẩm ẩm tràn ngập mà ra tản ra làm người sợ h ã i thần mang vào nóng hướng về thanh dương thánh tử trào đắm đi trong quá trình này cái k i a từng đạo thần mang vào nóng dây dưa không nớt hóa thành một đạo ngập trời mà lên kim sắc sông dài nổ tung ra vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc uy năng khủng bố không ai bằng từng đạo có thể thấy rõ ràng rung động không ngừng từ kim sắc sông dài rung ra chỗ đi qua sơn băng địa liệt vạn vật tam biến bốn mươi chín đây là một hồi đại chiến q u á n thế làm cho người thần trị hoa mắt ùng ùng hai người khủng bố cơ phạt đan vào một chỗ nhất thời làm được thiên địa thất sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang quả thực liền không có gì có thể ngăn cản mở dạng cái tia đầy trời kim sắc thần hỏa vô tận gậy địa tiên thiên đạo đồ văn lạc như loạn vũ lôi đình mở dạng tan biến nhất phương trong lúc nhất thời cái này nhất phương thiên địa lại là sinh sinh bị bọn họ đánh một mảnh nhỏ hỗn độn vô tận xích thần trật tự phô thiên cái địa khủng bố không ai bằng đại đạo bổn nguyên chi lực càng là cuộn trào mãnh liệt mà dân trạo tựa như ngân hà rầm rạp thoạt nhìn vô cùng rực rỡ nhưng ai cũng biết xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sát khí cùng khủng bố tớ s cầu vẽ tháng các loại cầu a các linh đệ Trưng thần thanh ma ma ba năm không thể không nói lấy n g ư ơ i chi thiên tư nếu như lưu lại nơi này khoả nho nhỏ t ì n h cầu lạc hậu tuyệt đối làm ai một thiên tư của ngươi theo ta trở về đi tiền đ ồ của ngươi đem vô khả hà l ư ợ n g tam hoàng tử lái kim sắc cơ giáp dừng lại ở hư không bên trong thật lớn thanh â m như thiên lôi một dạng c u ầ n c u ộ n mà đến khẩu khí thật là lớn ngươi cho rằng ngươi thật có thể đem ta chấn áp thanh dương thánh tử có chút khinh thường nói thôi được không lộ ra địa bàn lĩnh thật sự nghĩ đến ngươi chắc là sẽ không tâm phục khẩu phục tam hoàng tử lạnh lùng nói bất luận một vị nào vô thượng tiên tiêu đều có cùng với chính mình tiêu não cùng kiên trì chỉ có đem nạo khí ma diện bọn họ mới có thần phục khả năng điểm này tại hắn lúc còn rất nhỏ hắn phụ hoàng chính là từng giáo dục q u a hắn ùng ùng h ư không bị xé nước c ờ n giả g uy nghiêm như tinh thần đại như biện dân trào ở cái này nhất phương tiên địa bên trong làm như có nhất tôn chân chính thần ma đang đang lặng lẽ t h ứ c t ỉ n h ở đây chi sinh linh bao quát tiêu phạm không khỏi là hít một hơi lanh khí đó là một đầu quái vật lớn hình thể cực kỳ to lớn có thể so với một khối vân thạch khổng lồ nó không giận tự uy tản ra làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ tựa như một đầu sống lại ma thần ở cái này kim sắc đầy trời vô tận gậy l ị a tiên thiên đạo đồ văn lạc bên trong đầu kia quái vật lớn đang mở to một đôi lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình sắc thái ánh mắt giống như là đến từ cựu lũ địa ngục ma thần dày đặc lạnh lùng khiến người ta sợ mà đáng sợ nhất chính là ở nơi này đầu vật khổng lồ đỉnh đầu chỗ lại là có thêm một cặp sừng lớn đen như mực cũng là như có hai đám lửa đang nhẹ n ó t có vẻ cực kỳ bất phẳng tản ra làm người sợ hãi ba đậu nó giống như một tọa xa cổ ma núi đứng sừng sững hư không kéo dài qua phía chân trời. vô cùng lạnh l è o nhìn chằm chằm thanh dương thánh tử đám người bị bên ngoài ánh mắt đ b o qua mọi người không khỏi khắp cả người phát lệnh tâm sinh sợ hãi chi tâm cái này thứ này hào đức đạo nhân có chút kinh nghi bất định trước mắt con cái vật này rất có chủng cảm giác đã từng quen biết cũng là một chốc nghị không ra thứ này hình như là xa cổ ma thần trong một loại thích g i á c phật tử chấn động nói tương truyền ở viễn cổ thời đại có một loại cổ xưa sinh vật có thể cùng đại đế tranh phòng đáng tiếc bọn họ làm hại thế gian có người nói bị rất nhiều cổ đế chém giết sạch sẽ nhưng lấy tình huống dưới mắt đến xem đồn đại chưa chắc là thật ta không phải đâu s a cổ ma thần vậy chờ tồn tại như thế nào hắn có khả năng gọi tới hào đức đạo nhân có chút không cách nào tin tưởng mà lúc này tiêu phàm sắc mặt cực kỳ xấu xí hiển nhiên hắn đối với vị này đột nhiên xuất hiện s a cổ ma thần đã là biết được không nội dung tình khi nhìn đến xuất hiện trong nháy mắt đó tiêu phàm chính là muốn bắt đầu thần táng chi huyên dưới đầu kia s a cổ ma thần bên ngoài khí tức cùng trước mắt vị này s a cổ ma thần gần như là không có sai biệt chỉ là cái này lái cơ giác ngoại tinh nhân đến tội cùng cùng thần táng chi huyên dưới xa cổ ma thần đến tội cùng có như thế nào liên hệ có trọng đồng hắn tất nhiên là đã đem bên ngoài bồn nguyên nhìn thấu trước mắt vị này s a cổ ma thần cũng không phải là bên ngoài bản tôn vẹn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi bất quá mặc dù như vậy cái này lái cơ giáp ngoại tinh nhân lại là như thế nào thu được giọt máu tươi này cũng có thể vì đó sử dụng đâu loại này s a cổ ma thần nhưng là có thể cùng đại đế tranh phong nhân vật đáng sợ há lại sẽ nghe lệnh của nhân loại tiểu tử thần phục với ta đi ta đem dẫn dắt ngươi đi hướng rộng lớn hơn tương lai đây không phải là ngươi viên này lạc hậu t i n h cầu có thể so sánh được to lớn kim sắc bên trong cơ giáp chuyến đến tam hoàng tử tràn ngập cám rỗ thanh âm nhìn thấy không nếu là ngươi có thể nghe lệnh của ta tương lai ngươi cũng có cơ hội sở hữu đáng sợ như vậy ma thần thanh khí ma thần thanh khí mọi người không hiểu ra sao vị này không gì sánh được đáng sợ xa cổ ma thần dĩ nhiên là cái gì hay là ma thần thanh khí tiêu phảm càng là trực tiếp t r u y ề n âm thanh dương thánh tử nói thăm dò một chút hắn cầu phong cái này hay là ma thần thanh khí là cái gì cái này rõ ràng là nhất tôn xa cổ ma thần tinh huyết vì sao phải được gọi là ma thần thanh khí cái này lái cơ g i á c ngoại tinh nhân đến tuột cùng cùng xa cổ ma thần có như thế nào liên hệ bọn họ là hay không cùng thần táng chi bên giới vô thượng k h n g bố có nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ Thanh d ư ơ bất quá việc này liên quan thiên vũ đế quốc hoàng thất cơ mật tam hoàng tử cũng không muốn nói nhiều chỉ là điểm đến thì ngưng dọn này tới từ xa cổ ma thần tinh huyết dĩ nhiên là xuất hiện một cái tinh cầu cái này ngoại tinh nhân dường như cùng xa cổ ma thần cũng không quan hệ tiêu phàm có chút không phải quá chắc chắn chí ít hắn không thể tin được có thể cùng đại đế tranh phong vô thượng kinh khủng tinh huyết làm sao sẽ đơn giản như vậy vì nhân loại thu hoạch lấy cái này quả thực làm cho không người nào có thể tin tưởng càng không thể nào hiểu được trong này dường như có nào đó âm mưu to lớn tiểu tử ngươi là sẽ không hiểu thu được loại này ma thần thanh khí thực lực của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng để thăng tới ngươi mức không thể tưởng tượng nổi tam hoàng tử thấy thanh dương thánh tử chưa mặc liên tiếp lấy đầu độc đứng lên n g ư ơ i biết không ở ta thu được ma thần thánh k h í trước sức chiến đấu của ta bất quá mới khó khăn lắm một vạn mà ở ta thu được nó sau đó ngắn ngủi thời gian ba năm sức chiến đấu của ta là có thể cùng được tiền ngươi bằng được ngươi chẳng lẽ không muốn có sao tiêu p h à m đám người mặc dù không hiểu chiến lược là như thế nào phân chia nhưng cái này lái cơ giác ngoại tinh nhân trước đó từng đề cập tới thanh dương thánh tử có trăm vạn chiến lược đây cũng chính là nói ngắn ngủi thời gian ba năm hán từ mười ngàn chiến lược tăng vọn một mạch một triệu ước chừng tăng lên gấp trăm lần cái này nếu như chuyển đi chỉ sợ cũng là không người dám tin chẳng lẽ nói cái này lái cơ giác ngoại tinh nhân cả người bản lĩnh đều xuất xứ từ với giọt này xa cổ ma thần tinh huyết nghe thế nhi tiêu p h à n trong lòng không tự chủ được có cái này to gan ý niệm trong đầu nếu là như vậy chỉ sợ vị kia xa cổ ma thần còn có mưu đồ khác Đợt, cầu vé tháng, các loại cầu. Trưng cầu các cầu. chứ. vẽ thủy đế chung, ma thần tinh huyết. 45. Tiểu tử, không sẽ là đang kéo dài thời hoàng hơi không nh trung, ngươi đang gian loại là kéo vô đế ma Tam dài chỉ là một cái thanh niên nhân đều đáng sợ như vậy nếu như sau lưng trưởng bối xuất thủ chính là hắn có ẩn vệ ở một bên thủ hộ muốn p h á t thân đều nhất định có sự không chắc chắn hắn có chút hoài nghi thanh dương thánh tử đây là đang kéo dài thời gian làm cho sau lưng trưởng bối đưa hắn bắt chấn áp vê anh thanh dương thánh tử lấy hành động thực tế đáp lại hắn vô tận xích thần trật tự nổ bắn ra mà ra như một loại ngọn lửa ở hư không bên trong sáng chói tràn phóng mỗi một đạo diễm hỏa rơi xuống chính là ở đại địa bên trên vênh kích ra một cái sâu không lường được hố to h ã n hại vách tường càng là mơ hồ có vô thượng sát khí ẩn nút, cực kỳ đáng sợ. những thứ này xích thần trật tự như một tấm phô thiên cái địa thần võng một dạng ý muốn đem vị kia xa cổ ma thần võ n g ở trên đó đại đạo chân hỏa càng là đằng đằng nhẹ nhanh lộ vẽ đến vô cùng thần dị hiện nhiên thanh dương thánh tử cái này là muốn muốn tiên phát chế nhân đem vị này xa cổ ma thần luyện biên hóa ùng ùng vị kia xa cổ ma thần hồn thần tiên mang nổ bắn ra như một vũng đại dương lại như vô ngân tinh không ép xuống hóa thành các loại mánh thú thần binh hướng về thanh dương thánh tử ép xuống không chỉ có như hai trăm ba mươi này những thứ này tiên mang hóa hình mánh thú thần binh càng làm mang theo vô tận thiên địa xích thần trật tự b ộ c phát ra đáng sợ uy năng như đại dương mênh mông trong kinh đ à o h á i lãng tịch quyển cựu thiên thập địa đây là cực kỳ đáng sợ công phạt thanh thế lớn không ai bằng hám di chuyển cựu thiên thập địa thậm chí toàn bộ thiên địa đều rất giống không chịu nổi gánh nặng một dạng phát sinh từng đợt c h ầ m m u ộ n tiếng nổ vang l i ê n tiêu phàm đám người gắn bó p h á p trận phòng ngự đều một rung động rồn rập có chút không chịu nổi gánh nặng đây chính là nhất tôn xa cổ ma thần tinh huyết biến thành quái vật kỳ uy có thể cường đại đến mức có chút thái quá thiên quái vật này chỉ sợ không thể so k h ô n g ùng thiên n h địa chấn động mạnh vô tận thần hoa như hạo nhật mượn dạng quan mang loáng mắt như mặt trời lên không mượn dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kinh khủng đại đạo sức mạnh to lớn lẫn nhau vướng viễn liên diện trực đả thiên bang địa liệt một độ ngày tận thế cảnh tượng khiến người ta chấn động thiên địa tựa như sôi trào một dạng từng đạo thiên địa xích thần trật tự như dạ i ơ loã vũ phá thoái hư không cực kỳ kinh khủng nói cùng đạo va chạm bí thuật cùng cấm khí đọc sức có đoạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn không người nào có thể n h ế p kỳ phong mang vê anh lại một lần nữa va chạm kịch liệt sinh sôi đem phương viên mấy ngàn thước phạm vi lần thứ hai săn bằng bên trong không cái gì sinh linh tồn tại nhưng lúc này đây cũng là không giống với một đạo thân ảnh từ một mảnh kia hỗn độn bên trong nổ bắn r a mà ra phúc nổ bắn r a ra chính là thanh dương thánh tử vừa hạ xuống chính là phun ra một ngụm n g ọ tươi khi tức khỏe lại suy sụp hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương ta nói rồi ngươi là không đấu lại ta ngoan ngoan đi theo ta đi để cho ta mang ngươi đi hướng một cái mới tinh tương lai kim sắc cơ giáp chậm rãi đi hướng thanh dương thánh tử bên trong tam hoàng tử vẻ mặt tiêu ý từ hắn đạt được ma thần t h á n h khí phía sau mọi việc đều thuận lợi trừ ra thiên vũ đế quốc bên trong mấy tôn yêu nghiệt chưa bao giờ có bại một lần dù cho thanh dương thánh tử biểu hiện không tầm thường chiến lược khủng bố không ai bằng hắn thấy kết quả của nó cũng là đã được quyết định từ lâu muốn mang đi hắn ngươi hỏi qua ta không có đúng lúc này nhất tôn rực rỡ sinh huy rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí bảo đình ẩm ẩm pha không mà đến hung hăng đánh phía bộ k i ệ kim sắc cơ gi lập tức vô tận huyền hoàng chi khí ra thân rực rỡ lôi quan g kiểm thước kim sắc cơ giáp phản ứng cực nhanh một đạo màu vàng kim phòng ngự quan g t r á o xuất hiện khó khăn lâm chống lại vạn vật mẫu khí đỉnh công phạt abf h ở nhưng tiêu p h à m vạn vật mẫu khí đỉnh như thế nào dễ dàng như vậy tiếp được một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát lập tức liền đem kim sắc cơ giáp đánh bay tước chừng rút lui mấy ngàn thước xa tiêu minh để cho ngươi chê cười thanh dương thánh tử trên mặt hiện lên vẻ cười khổ màu sắc tiêu phạm lắc đầu chân thành nói không phải chế i n tội tên k i a ma thần thánh khí có gì đó quái l ạ không đế binh n ơ i tay như muốn đánh bại rất khó nhất tôn xa cổ ma thần tinh huyết đơn giản là có thể so với cái thế thần vương như thế nào vậy dễ đối phó đương nhiên nếu như thanh dương thánh tử cái k i a một k i a tiên tiên hỗn độn chân hỏa triệt để vì đó sử dụng tình huống tự nhiên lại không giống nhau ngươi lại là người nào trong c h ư ớ c mắt bộ k i a kim sắc cơ giáp lại bay trở về tại chỗ toàn thân cao thấp đúng là không nửa điểm vết tích tựa như mới vừa bị đánh bay không phải nó giống nhau tiêu phạm chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói chấn áp người của ngươi có thành kiến n g ư ờ i tam hoàng tử tức giận vô cùng thúc giục vị kia s a cổ ma thần hướng về tiêu phàm bánh sắt đi trong nháy mắt thiên địa trở nên tối sầm lại vị t i a như s a cổ ma như núi s a cổ ma thần mang theo vô tận tiên mang như giống như sa băng oanh sắt hướng tiêu phàm uy thế quả thực làm cho người ta sợ hãi keng vô thủy đế trung nhanh chóng phóng đại tựa như một tòa đồng hồ hình thần sơn một dạng trên đó dấu vết nhật nguyệt núi đồi có ước vạn lý giang sơn càng có hoa hơn chim ngư trùng chim bay thú chạy chư thiên tinh thần cũng có thần minh quỳ xuống đất phong cách cổ xưa đại khí diễn biến thiên địa tri thủy bí mật vô thủy đế trung hôm nay cũng là người ngoan ngoãn lưu lại đi tiêu p h à m l ệ n h lên một tiếng phía sau bước ra một bước kèm theo cái này bước ra một bước cái tiết như thần sơn một dạng vô thủy đ ế chung trong nháy mắt tiêu d i ệ t tất cả công phạt bản thân cũng là không chút sức mẹ như trước như mây đen che đỉnh một dạng ép xuống nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu bước thứ hai tiêu p h à m vung tay lên một đạo tiếng t r ô n g dung ra xa cổ ma thần hai cái tay cánh tay bị chém đứt bước thứ ba tiêu phạm nhãn thần phát lệnh lại là một đạo tiếng trung u n g ra xa cổ ma thần hai bắp đuổi tận gốc mà đứt bước thứ tư tiêu ế n g c phạm ư sóng lớn t hai q mắt tỏa sáng đại vươn tay ra huyền hóa ra một con giả thiên bản tay to ý muốn đem giọt tia s a cổ ma thần tinh huyết nhật lấy đây chính là có thể cùng đại đế tranh phong xa cổ ma thần tinh huyết ý nghĩa phi phạm nếu là có thể tương k ỳ luyện hóa hấp thu tiêu phàm tu vi chưa chắc không thể làm tiếp đột phá nhưng mà tam hoàng tử sắc mặt đại biến c ư ớ i bộ kia kim sắc cơ giáp gào thét nhằm phía con những kia giả thiên bàn tay to chính như tiêu phàm dự đoán một dạng hắn một thân có thể hết lực đều là đến từ chính giọt kia xa cổ ma thần tinh huyết nếu là bị tiêu phàm cầm đi hắn tất cả đều xong ùng ùng theo tam hoàng tử động tác hắn hoàng kim lĩnh vực đột nhiên co rút lại bản thân khí tức cũng biến thành b ộ phát cường thịnh đứng lên sau đó kim sắc cơ giáp vung di chuyển trong tay đại đạo đạo đạo vết tích hàng ngạn hàng vạn sợi vung xuống hình đây là tam hoàng tử toàn lực nhất kích ý muốn chặt đức tiêu phàm sở đưa ra giả thiên bàn tay to ùng ùng đầy trời kim mang nổ bắn ra tiêu phàm thi triển giả thiên bàn tay to không cách nào chống đỡ kinh khủng t i ê u kim sắc thiên hạ ẩm ẩm nổ tung cho đến lúc này tam hoàng tử lúc này mới hơi thả l ò n g một hơi nếu như dọn này s a cổ ma thần tinh huyết bị tiêu phàm sở thu hắn chẳng những mất đi lực lượng địa vị thậm chí liền trở lại đế quốc bên trong đều bị hắn phụ hoàng c h p h ạ t vĩnh viễn không ngày nổi danh ta tiêu phàm đồ mơm muốn còn chưa từng có không có được tiêu phàm cười nhạt bên ngoài khí chất trong nháy mắt thay đổi, trở nên không linh mà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 đại đạo bảo bình chìm nổi mà ra vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát lại tựa như hồng thủy vỡ đê tịch quyển thiên hạ không thể ngăn cản trong n y mắt thư không bên trong phơi bày một bức cực kỳ yêu dị hình ảnh ô quan g lóe lên đại đạo bảo bình giống như đại đạo ép xuống khí tức khủng bố phi thường ý muốn đem giọt k i a x a cổ ma thần tinh huyết thu nạp trong đó bực này trí bảo may là tiêu phàm kiến thức rộng rãi cũng không muốn bỏ qua tích tích tích tam hoàng tử trên tay đồng hồ tích tích điên cuồng vang lên không ngừng hiển nhiên tiêu phàm chiến lực đã vượt qua báo động trước căn bản cũng không phải là h ẳ n có thể đối phó làm sao có thể so với hắn ta còn tuổi trẻ chiến lược dĩ nhiên còn ở trên ta thậm chí ngay cả mới vừa cái kia yêu n g h i ệ t cũng không bằng hắn tam hoàng tử vẻ mặt chấn động màu sắc hiển nhiên có chút khó mà tin được một màn trước mắt đây rốt cuộc là cái dạng gì tinh cầu chỉ là vừa vừa hàn lâm chính là liên tiếp gặp phải đáng sợ như vậy cái thế thiên tiêu không phải điều đó không có khả năng ta không tin tam hoàng tử giống như bị điên cưới cơ giáp điên cùng nhằm phía tiêu p h à m ma thần thánh khí can hệ trọng đại không cho sơ thất hắn quyết định không thể trơ mắt nhìn nó bị tiêu phạm sở lấy đi tuyệt đối không thể lấy muốn chết Mắt thấy bộ kim làm phàm mắt một mang. Mặc dù, bộ kim mới sắc sắc hắn thấy tiêu thể thành hiện hàn chính là nửa bước đế binh, nhưng hắn lúc này, bảo thể mới thành lập, há hãi. đáy này, bộ bộ bước bảo kia kia kia giáp lại, giáp lại nửa sẽ sợ cơ cơ lúc Ông! lập, lên là đế dù, vạn vật m ẫ khí đỉnh hiện thân hư không đệ thập phương t ị c h d i ệ t đại địa sụp đổ đây là nhất tôn đã đúc đế cơ bản thân lại vì vô thượng thần tài thánh vật uy năng khủng bố vô song tiêu phàm cầm trong tay vạn vật m ẫ khí đỉnh cầm đỉnh áp hướng liều chết xung phong kim sắc cơ giáp nhưng bản thân hắn cũng là không chút sứt mẹ vẫn ở chỗ cũ nỗ lực thu lấy g ọ t kia xa cổ ma thần tinh huyết keng c ù n thái bùng nổ tam hoàng tử cùng lúc đó vô tận hỗn độn chi khí cùng thần mang vàng nóng đông xuống từng tia từng sợi như mưa phùn kéo dài đây là cực kỳ đáng sợ va chạm vô luận là cái kia một luồng thần mang vàng nóng vẫn là một luồng hỗn độn chi khí đều có cực kỳ đáng sợ lực sát thương không trong nháy mắt này không biết có bao nhiêu núi đồi núi lớn văng tung tóe xung xuê cùng sinh cơ bừng bừng sân mạch trong nháy mắt trở nên quăng n g ố n đốc không có một mặt cỏ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 cho dù là trong truyền thuyết thân thể thánh thể cũng kiên quyết sẽ không kinh khủng như vậy chứ càng đánh càng là kinh hãi tam hoàng tử hầu như đều muốn rút lui trước mắt cái này cái thanh nhân nhân nhất định chính là một cái mười phần v á i vật cưới cơ giáp cùng với đối chiến hắn đều bị phản c h ấ n chi giảm sở chấn thương mà đối phương cũng là tinh thần mười phần càng chiến càng hăng không có bị thương chút nào dấu hiệu hắn cũng là không biết tình huống dưới mắt vẫn là tiêu p h à n có lòng muốn muốn thu tập cơ giáp tin tức lúc này mới hạ thủ lưu tỉnh bằng không vẹn vẹn chỉ là hắn tăng phúc bí thuật cùng với cực đạo đế binh bất kỳ cái gì giống nhau thi trởi Đều có thể dễ như đương ề u có t nhiên tiêu đ phàm cũng không biết cũng không phải là từng cái tháp na ngươi tinh vực nhân đều có như vậy xa hoa cơ giáp thiên vũ đế quốc hoàng thất cơ giáp há lại sẽ là hàng thông thường Đ.S. Cầu vẽ t hai á các pháo. n Trưng 506, chiến hạm hiện thân, trung năm. g cầu. cực chủ loại hạm Một V. bóng người xa nhau bốn phía hoàn toàn tính mịch đại điệu một mảnh hỗn độn còn ở phả ra khói xanh một bộ ngày tận thế cảnh tượng hai người chiến trường tước chừng quét ngang gần trăm dặm xa nơi đi đến s ơ n mạch đoạn tuyệt sông búc hơi lên một tòa lại một tòa núi đồi núi lớn đều bị san thành bình địa s ơ n mạch cũng không có còn lại mà ở cái này chiến tràng bên trong càng là có vô tận sát khí tung hành dù cho chỉ là một kia đều có đáng sợ uy năng có thể đơn giản chạm sát cừng giả phốc phốc phốc kim s ắ c bên trong cơ giáp tam hoàng tử liên tục ho ra máu sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh cho dù là có c ố này n ử a b ư ớ c đế binh phòng hộ kinh khủng như vậy trải qua đại chiến hắn vẫn như cũ thân chịu trọng thương làm sao có thể nay cũng nhanh vượt qua phụ hoàng chiến lực người này rốt cuộc là người nào tam hoàng tử liên tục hướng dẫn cựu tứ linh uy bên trong ngược lại chữa thương thánh dược nếu như lại không trị liệu chiến đấu kế tiếp hắn căn bản là vô lực t á i chiến bất quá mặc dù như thế hắn cũng chưa thất kinh hắn thân là đường đường thiên vũ đế quốc tam hoàng tử có thể kế thừa thiên vũ đế quốc đế vị người thừa kế há lại sẽ không có lực lượng hộ vệ c có có trong nháy mắt thư không bên trong sấm gió đại tác phẩm cồn phong gào r í t h giận dữ một mảng lớn hát ảnh hiển hóa mà ra vào giờ khác này cái này nhất phương thiên địa đều hôn ám một mảnh kiếm nén tột cùng khiến người ta như muốn, muốn hít thở không thông cái này đây là cái gì hào đức đạo nhân lão hòa thượng đám người tất cả đều mục trường khổng lốc bọn họ có thể thấy rõ ràng tại nơi thương khung chỗ t ừ n g chức từng c h i ế c tựa như chiến thuyền thứ đồ thông thường h u y ề n phù ở hư không bên trong lóe ra sâu kín hào quang màu và nóng tại nơi chút chiến thuyền hai bên đều có vô số hát cựu hiệu động cửa tản ra từng sợi thần mang bên trong dựng dục cực kỳ đáng sợ khủng bố khí cơ ùng ùng những cái này hát cựu hiệu động cửa đ ỗ n g nhiên bạo phát thần quang dần hiện ra từng đạo thần mang xẹt qua chân trời như rực rỡ giống như sa băng mỹ lệ vông ân những thần kia mang mỗi một đạo đều lớn vô cùng tản ra làm người sợ hai thần mang uy năng khủng bố, trực tiếp đánh về phía tiêu phàm. thật là đáng sợ công phạt mỗi một đạo đều không chút nào kém cỏi hơn đỉnh phong c h u ẩ n đế có sinh linh kinh hô thành tiếng lớn như vậy động tĩnh sớm đã kinh động vô số cờ ư n giả g dồn dập ở một bên quan chiến cũng có sinh linh mơ ước cái kia trong sân xa cổ ma thần tinh huyết nhưng chứng kiến thanh dương thánh tử đám người ở tràng vô song vương tiêu phàm càng là đang đại chiến lập tức chính là dập tắt cái kia tâm tư vô song vương tiêu phàm nhưng là liền cái thế thần vương đều từng chạm sát qua ngon nhân ai dám đơn giản nhất kỷ phong mang đây chính là hay là chiến h ạ chủ pháo sao đối mặt kinh khủng n à y phi thường ý muốn hủy diệt hết t h ầ thần mang t i ùng ùng cái t này vạn một, một mảnh hư không tất cả đều hóa thành hỗn độn bởi vì toàn bộ hư không đều nổ tùng không còn sót lại bất cứ thứ gì trừ ra tiêu phản cùng cái tia từng đạo thần mang bên ngoài lại không còn lại liền với kim sắc cơ giáp tam hoàng tử cũng không khỏi không tạm tránh kỳ phong mang lui sang một bên hắn chính là biết những thứ này chiến hạm chủ pháo huy năng chính là cưới cơ g i á p hắn đều không dám tùy tiện tiếp được một pháo thiên ta đây rốt cuộc là t r e o chọc đến quái vật gì rồi hả biến thái như vậy thân thể liền chiến hạm chủ pháo đều không sợ tam hoàng tử khóc không ra nước mắt vốn cho là là một hồi tuyệt vời lữ hành lúc này xem ra đây quả thực là không song tấu đây rốt cuộc là khỏa dạng gì tinh cầu tại sao có thể có kinh khủng như vậy yêu nhiệt quái vật tồn tại nhưng mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu phi tiên quyết đấu chiến thanh pháp vạn hóa thanh quyết Trọng lôi đao. tiêu phạm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh n ị c h thiên ma kích giống như là nhất tôn khai thiên tích địa vô thượng tần linh có thể phá diệt chủng trùng công xiềng tái tạo các khôn trong nét mắt trong thiên địa phong vân biến ảo thần quang như nước rực rỡ nhất phương mà là trên hư không c h i ế c kia vũ trụ phi thuyền hán muốn đem c h i ế c kia vũ trụ phi thuyền bắt thiên tam hoàng tử điện hạ đến tột cùng là t r e o chọc đến quái vật gì rồi hả cái này cái này còn là người sao thánh cấp phi thuyền chủ pháo cũng có thể không nhìn đây quả thực so với quái vật còn muốn quái vật phi thuyền chiến đấu bên trong phòng một đám thiên vũ quân nhân đế quốc không gọi là sắc mặt hoàn toàn thay đổi quả thực không thể tin được một màn trước mắt một cái con người sống sờ sờ dĩ nhiên bằng vào nhục thân chi lực sinh sôi chịu đựng vô số lần thánh cấp phi thuyền chủ pháo a n h kích thậm chí còn muốn bắt được một con thuyền vũ trụ phi thuyền cái này đây là ta đang nằm mơ sao? v à o giờ k h ắ c này chiến đấu bên trong phòng thiên vũ quân nhân đế quốc trong lòng đều dâng lên như vậy một cái ý niệm trong đầu nhưng mà tình huống dưới mắt đã không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều tối đa không đến một phút thời gian cái tiêu tựa như quái vật một dạng thanh niên nhân, nhân chính là muốn tới gần chiếc này vũ trụ phi thuyền nếu cái cái nhân nhân mọi người không cần nghĩ liền biết mình đem gặp phải kết cục như thế nào nhanh mở ra trung cực chủ pháo cho dù là nguồn năng lượng hao hết cũng muốn đưa hắn bắn cho giết bằng không thì chết chính là ta hạng trưởng điên cuồng têu to lên hai mắt đỏ thấm sắc khí đằng đằng một bộ muốn cắn người khác điên cùng rằng rớp làm tháp na ngươi tinh vực thực lực quân sự tối cường thiên vũ đế quốc bên ngoài liệt trang thánh cấp phi thuyền đều có nhất tôn trung cực chủ pháo uy năng khủng bố không a i bằng một pháo phía dưới có thể phá diệt một số viên tinh cầu có người nói loại này trung cực chủ pháo cũng là thiên vũ đế quốc hoàng thất bí mật làm chẳng bao giờ bị người phá dài quá rs cầu vẽ tháng các loại cầu a các vinh đệ chương năm trăm linh bảy trung cực chủ pháo uy lực vô song hai năm sử dụng trung cực chủ pháo h ạ trưởng nếu như sử dụng trung cực chủ pháo chúng ta nguồn năng lượng tất nhiên sẽ biết hao hết đến lúc đó vẫn là không cách nào có thể bắt được vậy phải làm thế nào một vị trẻ tuổi tham mưu vẻ mặt vẻ buồn bã nói rằng trung cực chủ pháo huy năng khủng bố không ai bằng nhưng khởi động bên ngoài cần nguồn năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố dù cho lúc này trên phi thuyền có đầy đủ nguồn năng lượng chỉ khi nào sử dụng trung cực chủ pháo nguồn năng lượng tất nhiên hao hết liền muốn bay trở về thiên vũ đế quốc đều sẽ trở nên không có khả năng bây giờ còn quản nhiều như vậy sao nếu để cho cái tia tựa như quái vật thanh niên nhân lên thuyền ngươi có thể tưởng tượng sẽ là như thế nào hậu quả h ạ n trường nổi giận đùng đùng g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia tham mưu hai mắt đ ọ n gầu tựa như một đầu muốn cắn người khác ra thú khiến cho lòng người cuối cùng truyền hình trực tiếp hẳn tên kia trẻ tuổi tham mưu không dám nhiều lời hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chạy ra khỏi chiến đấu thất phía sau tất cả đều là mồ m hôi lạnh hiển nhiên bình thường ôn văn nhi nhã hạm trưởng khởi s ư ớ n g nộ tới làm cho bên ngoài bị sợ không nhẹ Ung ung. theo hạm trưởng không một r a lệnh hạ đạn chiếc kia lớn vô cùng vũ trụ phi thuyền hơi một trận rung động bắt đầu phát quang phát sáng lên ở tại u u kim loại trên thân h ạ n bắt đầu hiện lên một đạo đạo huyền hòa tràn đầy thần bí khí cơ văn l Vũ trụ phi nếu như góp gần một chút chính là sẽ phát hiện bên trong có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc đang không ngừng dãy r i a cùng lúc đó một cố long trời lở đất giống như cổ đế sống lại một dạng khí cơ ẩm ẩm từ vũ trụ trên phi thuyền bạo phát trong nhánh mắt thư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô tận đại đạo bổn nguyên chi lực hội tụ thành sông xôi trào mãnh liệt tuân hướng vị kia trung cực chủ pháo vào giờ k h ắ c này ở đây chi sinh linh không không cảm thấy một cỗ triệt trái tim băng giá đó là một loại cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng vô lực ùng ùng một tiếng khủng bố vô cùng tiếng nổ vang lay động triệu dặm toàn bộ sinh linh cũng vì đó rút r ỗ dậy mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc lẽ nào đây mới là cái kêu món pháp bảo chiến lược chân chính trong n a y mắt hư không phạm vi lớn đổ nát làm như chịu tại không ở kia vậy lực lượng đáng sợ từng khúc văng tung toé sụp xuống lộ ra diện tích lớn hát sắc thương hùng hiện hiện ra vô ngân hư không vị tia vũ trụ trên phi thuyền trung cực chủ pháo đánh ra một mảnh vĩnh hàng tiệp băng vô vật bất phá dễ như chở bàn tay làm như có thể phá diệt vạn vật mở dạng tiêu p h à m sắc mặt đại biến không chậm trễ chút nào tế xuất vô thủy đế chung ý muốn chống đỡ vào giờ khắc này vô tận hỗn độn chi khí từ vô thủy đế c h u n g toát ra như hoàng hà chiếu nghiêng xuống tràn ngập cựu thiên thập địa thanh thế lớn không ai bằng anh, Bên biến trên di chuyển cửu trọng thiên, thiên thiên chuyển trọng tầng. Vô thủy đế chung giống như diễn vạn thủy tập địa, mở ra một thế ra ra di dưới giới, cửu cửu hám mổ mở Vô đế địa, địa là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 Ở m ộ trong đám sinh linh vẻ sợ linh hãi không vẻ dứt t á nháy m mắt i m lưỡng đạo như đại dương sức mạnh to lớn che mắt hư không làm cho một khối này khu vực triệt để sụp đổ biến thành một mảnh lỗ đen có vô tận hỗn độn khí thường lùi tới cái này một mảnh lỗ đen khoảng cách tiêu phàm thực sự gần quá căn bản cũng không cho phép tiêu phàm chạy trốn tại chỗ đem bao phủ vào trong đó thiên nột đây là cái gì pháp bảo uy năng lại là đáng sợ như vậy có sinh linh la thất thanh nói món đó kỳ dị lớn đại pháp bảo s ắ c thực khiến người ta thán phục à, đúng là có thể cùng cực đạo đế binh bằng được có sinh linh có chút khó có thể tin Hiện nhiên, chưa từng thấy qua cơ giáp cùng vũ trụ phi thuyền chính bọn họ, đem cơ giáp cùng phi thuyền trở thành pháp Nhưng, phát phạt, thể giáp giáp từng cùng bọn cùng nào nó công đúng cùng cơ cơ có cực qua ra trụ trở vũ bảo. đem đó đạo đ là kỳ dị ở tiêu phàm đi qua chiến tích bên trong hắn chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng vẫn đều là ở sáng tạo kỳ tích nhiều lần khiến người ta mở rộng tầm mắt mọi người tin tưởng cho dù là hiện tại vô song vương cũng tất nhiên có lật bàn thủ đoạn quả nhiên một giây kế tiếp một mảnh k i ê u hóa thành lỗ đen trong khu vực thần hà phóng lên c a o vạn trượng quang mang t r ợ sáng lên chiếu rọi hư không ùng ùng một đạo thất thải thần hà bỗng nhiên bạo phát rực rỡ lóa mắt có vô tận khủng bố sức mạnh to lớn lưu truyền chấn thế hai tục ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong tiêu phàm thần ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra hắn quanh thân qu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 trước đây tiêu p h ả m cúng yêu đế tử trong một trận đánh đã từng tao nộ như vậy hiểm cảnh chính là dựa vào cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật phương mới tránh thoát cái kia một tiếp khinh thường không nghĩ tới những thứ này người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật vũ khí vi lực lại là như thế nào đáng sợ dù hắn tu vi bây giờ đã tăng mạnh nhưng đối mặt vậy cũng thôn vệ hết thẻ lô đen tiêu p h ả m lòng vẫn còn sợ hãi dù sao ai cũng không biết cái kia lô đen phía sau đến tột cùng là địa phương nào Đ.S. Cầu các vé tháng, loại mới vừa suýt nữa ăn một thua thiệt ngầm tiêu phàm trực tiếp sử dụng cựu lê đồ trong n é y mắt thư không bên trong một bộ lớn vô cùng sách cổ hành không che lồng cả chiến thuyền chiến hạm không có bất kỳ phát sinh ngoài ý m ớ n cựu lê đồ dễ như t r ở bàn tay đem chọn chiến thuyền chiến hạm thu nhập trong đó bất quá tiêu phàm vẫn chưa tương kỳ luyện hóa dù sao m ộ t khu động cả chiến thuyền vũ trụ phi thuyền còn cần trên phi thuyền những người đó trợ giút tới phi ngươi tiêu phàm nhãn thần phát lạnh trong tay vạn vật mẫu khí đình đón gió dần dần p ò n g tựa như một tọa thần sơn ép xuống ở bụt phía cẳng có vô bên ngoài mục tiêu thình l i n h chính là nỗ lực trốn chạy tam hoàng tử ùng ùng thư không bị lay động như một tấm rách nát không chịu nổi vải cũ phát sinh từng đợt làm người ta khủng bố âm thanh vô tận đại đạo t r í lý đan vào mà ra, à phô thiên cái địa côn trào mãnh liệt mà m ê n h mông trào đ n g hướng lái kim sắc cơ giáp tam hoàng tử ở nơi này vô tận đại đạo t r í lý trung tâm ra nhất tôn tựa như thần sơn một dạng vạn vật mẫu khí đ ỉ n h đang không ngừng rũ xuống lấy nhẹ nhẹ huyền hoàng chi khí cùng với rực rỡ lôi quang một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi vô song vương chứng đạo khí uy năng lại cũng nếu như người một dạng thiên hạ vô song đợi một thời gian, vị thần này dị phi phạm vạn vật mẫu khí đỉnh chỉ sợ là tất nhiên sẽ thành cực đạo đế binh Ngập t đại ư dương được, được. Hư đại đem đỉnh đều đột vạn chạy phạt lại kia kim giáp biện kinh kia cơ chơ mênh mông chấn xuống, hoàng chính muốn trốn không nhìn khủng không Thình không mẫu tam làm mắt làm khí, phủ. khí pháp chỉ thể kích, thịch! sắc sắc sát sao tức có có lập là là vật áp tử bộ vào Ở nhưng mà hư không bên trong có vạn vật mẫu khí đ ỉ n h hắn thì như thế nào có thể trốn a a a đây t r ờ i đại đạo chí lý đem tam hoàng tử bao phủ cơ hồ là trong nháy mắt liền đem bên ngoài gạt bỏ chỉ còn lại có một đạo thần hồn bị một k ỳ dị tiên quan g bao phủ hiển nhiên đó là tam hoàng tử ẩn giấu đùa hộ mệnh ở thời khắc mấu chốt cứu tính mạng của hắn đúng lúc này một con bàn tay lớn màu đen từ hư không bên trong lộ ra chính xác không có lầm đem tam hoàng tử thần hồn bắt lại lấy sức mạnh vô thượng bảo vệ thần hồn phòng ngừa bị bạo loạn cơn báo năng lượng gây thương tích h a n h ở trước mặt của ta còn muốn cứu người tiêu phàm nhãn thần phát lệnh thôi động vô thủy đế trung nghiền ép hướng hư không nơi nào đó trọng đông có thể nhìn xuyên hư vô dù cho người nọ trốn ở hư không tường kép bên trong như trước bị tiêu phàm phát hiện trong n é y mắt vô thủy đế trung đón gió căng p h ồ n g lên tựa như một tọa thần sơn một dạng áp sập hư không hướng về k ê u người giật dây nơi ở nghiền ép đi Hiện nhiên, đây chính là tam hoàng tử người hộ đạo, lại hoặc hắn thủy chung người lại giả nói ẩn đây đạo, đế là là tam hoàng tử bệ. Vô vô thủy đế trung nguy năng như thế nào thoát đi có thể giải quyết ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong vô thủy đế trung trấn ra từng đạo tiếng trung chấn vỡ hư không hóa thành một viên cổ tinh k h u ấ y động lên vô tận thiên địa xích thần trật tự phô thiên cái địa trào đãng mà ra chết tiệt cái này cái người tuổi trẻ cực đạo đế binh làm sao kinh khủng như vậy tam hoàng tử người hộ đạo sắc mặt đại biến không thể không móc ra ẩn giấu bà bối đó là nhất tôn mini quái thú toàn thân phim hắc tản ra g i tiên quang có vẻ cực kỳ bất p h ẳ n làm người ta sợ hãi nhất vẫn còn thuộc nó tán phát cái loại này thao thiên sát khí cùng sát khí tựa như thiên địa đều cùng với có cựu ván tràn ngực đầy bạo c ùng thị sát. thú, tất Hiển nhiên, nhiên vị quái mini này là c ùng vị kia sa ma cổ tam h không không ầ n nói cũng có được được rõ rõ tả q u n Úng Úng. hệ. t a hoàng tử người hộ đạo phun ra một ngụm tiên huyết tới ở mini quái thú bên trên trong nháy mắt vị k i ê u mini quái thú thể hình ẩm ẩm đón gió t h ấ y phồng một cỗ khiến người ta như muốn khó có thể hô hấp khủng bố sắc khí đột nhiên hàng lầm cái này nhất phương tiên địa kèm theo này cổ sát cơ ngập trời xuất hiện vạn vật tịch diệt phương viên gần trăm dặm bên trong động thực vật đúng là trong nháy mắt kéo rũ hóa thành cho bụi lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người thì là nhất tôn cao tới mấy trăm trượng có thừa q u á i thú toàn thân ngâm đen có một đôi độc rác đen như mực trên đó càng là có thêm hai luồng ngọn lửa nhúng nhảy có vẻ cực kỳ bất p h ẳ m tản ra làm người sợ hãi đáng sợ ba đ ộ n không cực kỳ hiển nhiên vị này mini q u á i thú cùng giọt kia xa cổ ma thần tinh huyết có cùng nguồn gốc cái này cũng càng thêm khẳng định một điểm những thứ này ngoại tinh nhân chỗ ở tinh cầu tất nhiên là tồn tại một đầu đến nay còn sống xa cổ ma thần tiêu p h ả m tâm bên trong chiến ý tăng vọt như kinh thiên song triều ý muốn san bằng tất cả có thể cùng đại đế tranh phong xa cổ ma thần còn có thể có so với chúng nó bén nhọn hơn đã mải đạo sao tiêu phạm đã quyết định đợi đến gió hêm sóng lặng tất muốn đi trước những thứ này người ngoài hành tinh c ố hương cùng cái k i a sa cổ ma thần tới một hồi kinh tiên động địa đại chiến tiếp tục đánh bóng chính mình không theo hắn tu vi không ngừng đề cao biết tân bí cũng c à n g phát nhiều hơn ở không lâu sau tương lai cho dù là mạnh như đại đế cũng chưa chắc có tuyệt đối an toàn nếu không qua lại những cái này cổ chi đại đế lại tại sao lại vẫn ngủ đ ồ n g với âm thầm Vâng anh. tiếng t r u n g cùng v á i thú đụng vào nhau một hồi đại phá diệ tầm ầ m h à lâm tựa như hai thế giới ở va chạm một dạng vô cùng vô tận quang soi sáng mất vương bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở vào giờ khắc này phương v i ê n mấy trăm dặm quần sơn đều vỡ nát đại địa vô căn cứ hạ xuống vô tận địa sát âm khí trào đãng mà ra một bộ ngày tận thế cảnh tượng đây là một t r à n g thai nạn tính va chạm ở hai người va chạm cái kia một khu vực bắt đầu tràn ra một loại khí tức hóa đạo có vẻ vô cùng kỳ dị Hiện nhiên, thú phía thần tinh huyết mini quái vi tại giọt kia này năng, bên trên, vị ma xa xa cổ tam hoàng tử người hộ đạo mục trường cầu nốc g ắ t gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình trong quá khứ trong năm tháng cũng không phải không có gặp phải kinh khủng như vậy cường đ ị c h nhưng là lại à l chẳng bao giờ xuất hiện tình huống như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ ts cầu vẽ tháng các loại cầu a các v i n h đệ chương năm trăm linh chín không biết mùi vị toàn bộ tiêu diệt bốn năm tiểu tử người sẽ hối hận tam hoàng tử người hộ đạo diện mục giữ tợn khủng bố đầu lâu bên trong có thần hỏa phóng lên cao giống như là nhất tôn tiên lô đang thiêu đốt nhưng khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện cái kia hừng hực thần hỏa trong nháy mắt hóa thành đầy trời hấp vụ không ngừng bị vị k i u mini quái thú hấp thu theo đầy trời hấp vụ bị hấp thu tòa k i u mini quái thú khí tức trở nên càng phát ra kinh khủng mơ hồ có cùng tiếng chung đối kháng tư thế không phải nói đúng ra đúng là có đem tiếng chung đánh tan phong thái không biết m ù i vị tiêu p h à m diện vô biểu tình lãnh đạm phun ra mấy chữ này sau đó vô thủy đế trung hơi chấn động một chút thương đường tiếng chung bị rung ra chấn vỡ hư không hóa thành một viên cổ tinh khuấy động lên vô tận thiên địa xích thần trật tự phô thiên cái địa trào đãng mà ra trong nháy mắt này mini quái thú vô hình khủng bố ba động trong n g á y mắt bình tĩnh trở lại thư không bên trong hoàn toàn t ĩ n h mịch vô thượng đế uy uy không thể l ỡ may là tam hoàng tử người hộ đạo bí thuật ra hết cũng như t r ư ớ c không làm sao được ùng ùng khí tức hóa đạo ở lan tràn đầy trời khủng bố sắc khí như ngày tận thế tới một dạng khiến cho người vì đó tim đập nhanh đạm chiến đây là cực đạo đế uy không thể ngăn cản chính là xa cổ ma thần cũng không được theo tiếng chuông không ngừng oanh kích vị tiêu mini quái thú khí tức không ngừng bị ma diệt hình thể không ngừng đang thu nhỏ lại đến lúc rồi tiêu phàm đấy mắt hiện lên một tia hàn mang c ự lê đồ bị tế xuất mini ê quái, quái thú bị chấn u áp trong hợp nháy linh n mắt tam hoàng tử người hộ đạo khí tức trong nháy mắt để hoài n quanh thân khí cơ đã ở cùng trong nháy mắt suy giảm cũng không còn phía trước phong thái rất nhanh tiêu ó phạm lắc đầu theo tay vung lên một đạo khủng bố khí cơ nhộn nhạo mà ra dễ dàng đem tam hoàng tử cùng với người hộ đạo bao phủ vô thanh vô thức hai người cơ hồ là đồng thời tan biến tại thế gian này trước kia vũ trụ phi thuyền còn ở trên người hắn muốn biết những thứ này người ngoài hành tinh tình huống đã là k h ô nếu g như tam hoàng tử dưới suối vắng biết tất nhiên sẽ vô cùng thống hận chính mình vì mình mẫu tinh trêu chọc đáng sợ giường nào một tên định nhân cái này chính là người yếu bị hay ở cương gia trước mặt bọn họ làm không phải ra bất kỳ lựa chọn nào chỉ có thể từ người khác tới lựa chọn bọn hắn nhân sinh cùng kết cục một trận đại chiến từ đó kết thúc một đám sinh linh rồn d ậ p tan cuộc liền tiến lên trước cùng tiêu phạm lôi kéo làm quen cũng không dám đây là nhất tôn vô song kinh tế h yêu nghiệt ở đây đại đa số người còn chưa đủ tư cách cùng với cái dao không nghĩ tới người ta tranh lệch lại là to lớn như thế thanh dương thánh tử có chút h i ệ hại không nên nản trí người này chính là vạn năm không đúng là vài vạn năm đều khó gặp biến thái chúng ta cũng không thể cùng cái này biến thái so với hào đức đạo nhân ă n u ổ i quả thật như hắn nói tiêu phạm như vậy kinh tài diễm diễm hạng người đừng nói là vạn năm khó gặp một lần chính là vài vạn năm cung không thể có thể ra nhất tôn vẹn vẹn chỉ là nói về số mệnh cũng không biết muốn dọa chết tươi bao nhiêu người không nói đến vị kia từ vạn vật mẫu khí nguyên căn luyện đến chứng đạo khí vẹn vẹn chỉ là cái kia ba vị cực đạo đế binh chính là nhất phương thánh địa đều không cách nào so sánh chưa kể tới những cái này chấn thế hai tục vô thượng sát phạt thánh thuật cùng với hắn cái kia có thể tay không tiếp đế binh khủng bố thân thể không biết có bao nhiêu sinh linh vào thời khắc ấy rung động ngay cả lời đều nói không rõ cực đạo công phạt tầm â m đánh tới người tầm thường chỉ sẽ tuyển t r ạ c chống đỡ hoặc trốn tránh lại cứ tiêu phàm thằng n g i này cũng là trực tiếp dùng để rèn luyện bảo thể không biết kinh điệu bao cũng chỉ có nhân hoàng phục hy tại không từng thành đế trước từng tay không tiếp nhận dị tộc cực đạo đế binh toàn thân trở ra nhất chiến kinh thiên liên dưới chưa từng nghĩ vô tận năm tháng trôi qua nay lại có một nhân tộc tu sĩ t r ọ i cứng cực đạo công phạt mà không chết chấn động đương đại ai ta liền không tiếp theo du lịch ta muốn phản hồi thánh địa không phải bước ra trạm đạo đức thứ hai quyết định sẽ không đi ra ngoài nữa thanh dương thánh tử thái độ cực kỳ kiên quyết mọi người cũng vô pháp giữ lại hiển nhiên mới vừa đánh một trận khiến cho tâm cao khí não thanh dương thánh tử có chút không thể nào tiếp thu được đánh vôi tam hoàng tử hắn đều có chút lực không hề bắt có thể tiêu phảm vừa ra tay liền e m bên ngoài đánh thần hồn bỏ trốn càng là liền bên ngoài người hộ đạo đều cùng nhau chạm sát hắn tuy là biết được tiêu phảm bất phảm nhưng cũng chưa từng nghĩ đến giữa hai người t r í n h lệch đúng là đã lớn đến trình độ như vậy hai người mặc dù là bằng hữu nhưng hiển nhiên hắn không muốn một mực tiêu phảm dưới cánh chim trưởng thành hắn cũng vì một đại thiên tiêu lại có chịu cam tâm như vậy nhìn thanh dương thánh tử rời đi thân ảnh trong lòng mọi người một hồi hí g i tiền t i ệ u suỵ cuối cùng lao hòa thượng mang theo thích giáp phật tử cũng đã rời đi chính là da mặt thật g i y hào đức đạo nhân cũng tì cung tiêu p h à m vị này biến thái cùng một chỗ thật sự là cần dũng khí a tiêu p h à m lắc đầu xoay người cũng rời khỏi nơi này do kia ma thần tinh huyết cần muốn tìm một chỗ luyện hóa hấp thu vị tiêu mini q u á i thú hắn cũng cần rất nghiên cứu một phen không lâu sau hắn chính là muốn đi trước tam hoàng tử cố hương cùng đầu kia xa cổ ma thần đại chiến đánh bóng thân mình không có đối thủ mạnh mẽ làm sao có thể du lịch với trong lúc sinh tử vậy chờ đại khủng bố có thể phóng thích bên trong cơ thể tiềm lực vô tận có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong xa cổ ma thần sao ta rất chờ mong đồ trang sức rs cầu vé tháng các loại cầu a các linh đệ tại r ư ớ hắn g hoàn mỹ vượt qua bức thứ hai t h ạ m đạo thiên kiếp phía sau vốn muốn đi trước tây vực dựa nhục trước chưa từng nghĩ còn vì thành hàng chính là gặp gỡ tinh ngoại lai khách hàng làm việc một phen siêu tầm quan đi yêu tộc sắp giáng lâm ở yêu tộc trong lãnh địa tinh ngoại lai khách đều bắt tại vận dụng yêu tộc siêu hồn bí thuật phía sau đúng là ngoài ý muốn chiếm được thiên mệnh thần thạch tin tức Bước vương, như được. với chẳng những là yêu tộc cao độc tộc cùng cũng có có này thần những tầng lòng, liền yêu tộc thần nghiệt, không không muốn là yêu yêu yêu vậy yêu vật, tử không không phải đế ở tinh ngoại lai khách trong trí nhớ thiên mệnh thần thạch là là một loại trong truyền thuyết mới có thần vật tương truyền thiên mệnh thần thạch bên trong có một loại cực kỳ lực lượng thần kỳ có thể mạnh mẽ khiến người ta ngộ đạo hiểu đại đạo quy tắc vận hành hiểu thấu đáo đại đạo bốn nguyên thần kỳ tốt cùng hiểu thấu đáo đại đạo bốn nguyên hiểu rõ đại đạo quy tắc vận hành như vậy thần vật đối với thần vương nhóm đều có cám dỗ trí mạng cho nên vốn muốn tìm tiêu phạm rửa nhục trước yêu đế tử bỏ qua nguyên bản hành trình đ e một lực sự bực chú chuyển thân tình thế ý yêu u này này đến trên rời đại tới. đế mặt vật, ta tử bắt 327 b c b ấ quả, những người này cũng biết được ngày đó mệnh thần thạch được biết đó vị trí, chúng ta làm sao có thể tìm、được. Một chúng có được. sao làm vị yêu tộc thần vương cao mày nói căn cứ siêu hồn kết quả những thứ này g á n g lâm tinh ngoại lai khách cũng không phải là lần này tới trước quân chủ lực mà vẹn vẹn chỉ là chút lính hầu bọn họ gánh vác nhiệm vụ chính là đánh tra rõ r à n g viên tinh cầu này chiến lược hư thực vì sau này chinh phục hành động mà phục vụ nhưng cụ thể là như thế nào đem tin tức truyền trả lại liền siêu hồn cũng không tìm tới tin tức tương quan hiển nhiên những người đó thần hồn đều bị động qua tay chân chủ lực của bọn họ quân nghe nói là một con hạm đội bên trong có rất nhiều biết bay chiến thuyền bọn họ xưng là vũ trụ phi thuyền đó là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo một vị khác yêu tộc thần vương mở miệng nói vậy hình thể khổng lồ m u ố n ấn dấu đi tuyệt đối không phải một cái dễ dàng sự tình chỉ cần dùng tâm s i ê u tầm tất nhiên có thể tìm được có chút sợi tơ nghện dấu chân ngựa không sai lấy trước mắt lấy được tin tức đến xem những cái này khổng lồ vũ trụ phi thuyền một ngày thúc đẩy năng lượng ba đ ộ n không nhỏ có thừa biện pháp tìm được bọ một tôn yêu tộc thần vương lên tiếng nói đã như vậy việc này không nên chậm trễ ta chờ hiện tại mà bắt đầu hành động a có thần vương hưng phấn nói trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch vô thượng trí bảo a ngẫm lại cũng làm người ta kích động thần vật không phải người ta đều có thể biết được những thứ này bi văn ngươi cảm thấy còn lại rất nhiều cường tộc biết không thu được tin tức yêu đế tử lên tiếng phản đối âm n u trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng hiện tại không nóng n ả y làm cho những người đó trước đi thử một lần thủ đoạn của bọn họ a những cái này tinh ngoại lai khách cũng không phải là đơn giản như vậy chúng ta đã không đả thương nổi trước đây một lần kêu kinh tiên động địa tộc chiến bọn họ yêu tộc tử thương t h ẳ n trọng hao tổn không ít tinh anh cùng cao tầng liên tích góp từng tí một đã lâu tài nguyên đều tổn hao không nhỏ mặc dù không đến mức thương cân đ ộ n cốt nhưng là cực kỳ khó chịu nếu như chuyến này làm chim đầu đàn chiếm được thiên mệnh thần thạch cũng có thể tiếp thu nhưng nếu là không có đạt được thiên mệnh thần thạch tổn thất kia có thể to lắm yêu tộc đã không cho phép tái phạm lỗi lầm tương tự đông v ự c đông hoang thần thành căn cứ siêu hồn được bọn họ chuyến này mục đích chủ yếu là là vì hay là thiên mệnh thần thạch có người nói loại này trời sinh thần vật có thể trợ lực sinh linh hiệu rõ đại đạo quy tắc vận chuyển kiểu thấu đáo đại đạo bồn nguyên thật là nghịch thiên cầ cơ vô tình đem các loại thiên siêu hồn lấy được tin tức nói liên tục ở trung t â n hắn ngồi một chúng nhân tộc cao tầng cùng với những cái này bế quan không g i a thần vương nhóm hiện nhiên thiên bcdb mệnh thần thạch tin tức kinh động một chúng nhân tộc cao tầng cùng thần vương vô tình tin tức này là thật sao trong quá khứ vô tận trong năm tháng nhưng là chưa từng nghe nghe thấy có bực này vật thần kỳ a nhất tôn nhân tộc thần vương nghi ngờ nói không sai thần kỳ bực này tiên chân không đến nổi ngay cả không hề có một chút tin tức nào mới đúng rồi một vị khắc nhân tộc thần vương phụ hòa nói thiên mệnh thần thạch trong quá khứ vô tận trong năm tháng c hơn nữa căn cứ siêu hồn lấy được tin tức xem những thứ này tinh ngoại lai、like、khách tới đây một chuyến có chút không dễ ta nghĩ không ra lý do tốt hơn đến giải thích bọn họ lần này hưng sưu động trúng mục đích quả thật bọn họ vũ trụ phi thuyền có thể đi xa nhưng một phỉ tới hao tổn tình huống vô cùng nghiêm trọng theo s i ê u hồn đoạt được vì một lần này hành trình thiên vũ đế quốc nhưng lại ước chừng chuẩn bị mấy năm dài lại không luận tin tức này thật giả còn lại cường tộc đều r ụ c dịch nhân tộc ta tất nhiên là không thể phớt lờ cũng nên đi trước mới đúng nhất tôn lão bài thần vương ánh mắt kiên định trong mắt bắn ra một đạo thần mang nói tiếp bất quá những cái này tinh ngoại lai khách thực lực như thế nào có gì điểm đặc biệt có từng từng cái cha cha rõ ràng rồi hả nếu như tùy tiện hành sự chỉ sợ là muốn ăn thua thiệt ngầm cương giả thế hệ trước hành sự xưa nay đã như vậy h n thỏa làm chủ cẩn thận một chút điểm này ở nơi này tôn lão bài thần vương trên người thể hiện vô cùng v n n luyễn văn bối kiến nghị là như vậy bọn ta khi tìm được bọn họ sau đó theo đôi phía sau làm một hồi hoàng tước cơ vô tình trầm giọng nói những cái này tinh ngoại lai khách không thể khinh thường bên ngoài tu hành c h i pháp cùng bọn ta hoàn toàn bất đồng m u ố n chút nào không tổn thất có thể bắt được chỉ sợ rất là chắc trở một đám cường tộc đều có lấy tương tự quan điểm bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại h ậ u nhưng tình huống hiện thật thực sự là như bọn họ nghĩ đơn giản như vậy sao đ ợ s cầu vé tháng các loại cầu a các vinh đệ chương năm trăm mười một thiến giai chuẩn đế luyện hóa tinh huyết một năm tương truyền ở viễn cổ thời đại có một loại cổ xưa sinh vật có thể cùng đại đế tranh p h o n g thần uy vô hạn loại sinh vật này được gọi là s a cổ ma thần nhưng đáng tiếc chúng nó làm hại thời gian t a o nộ nhiều lời đại đế truy sát bị chém giết không còn một mảnh có thể tưởng tượng chúng nó đã từng là có bao nhiêu huy hoàng sinh vật như vậy dù cho chỉ là một giọt máu cũng có thể áp sập hư không nghiền nát nhất phương tiên đ i ệ m có thể tưởng tượng s a cổ ma thần chi huyết bên trong ẩn chứa đáng sợ dường nào thần lực cùng đại đạo càng ộ mà giờ khác này tiêu phàm đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt giọt kia s a cổ ma thần tinh huyết đây là một giọt phi phá máu chính là s a cổ ma thần tỉ mỉ cô động r a huyết dịch có thể cùng nửa bước đế binh tranh phong trí bảo ầm ầm nổ tung phát sinh hàng loạt tiếng vang cực lớn bừng tỉnh thao thao sóng triệu vẹn vẹn chỉ là một d ọ t tinh huyết h u y áp cũng có thể đập vụn một mảnh quần thể thiên thạch s a cổ ma thần chi h uy thật là không thể khinh thường nếu như vị kia s a cổ ma thần ở chỗ này không n mượn đế binh sắp bén ta khả năng cùng đánh một trận hay không tiêu phàm hơi nhữ mày trong mắt chiến ý cháy hừng hực trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi ở tiêu phàm trong mắt vị kia vốn không che mặt s a cổ ma thần sẽ là hắn lại một khối thượng hạng đá mài đao đế lộ đa xuyễn chỉ có anh dũng tiến tới lại có thể vừa bước lăng tuyệt đỉnh vào giờ khắc này một đạo rực rỡ t h ầ n quang ầm ầm từ tiêu phàm thể bên trong tuấn luân ra như một lân u mặt trời lên không đem tiêu phàm bao phủ trong đó ùng ùng thư không bị xé n ư ớ c c ư ờ n giả g uy nghiêm như tinh thần đại như b i ể n dâng trào ở cái này nhất phương tiên địa bên trong làm như có nhất tôn chân chính thần ma đang đang lặng lẽ t h ứ c t ỉ n h đây là giọt kia s a cổ ma thần tinh huyết huy áp khủng bố vô hạn nhưng đối với tiêu phàm mà nói đây cũng không phải là không thể thừa nhận tương phản hắn đang mượn g ọ t này xa cổ ma thần tinh huyết tiến hành n ụ c thân cùng tinh thần ý chí khiến cho bên ngoài đạt được trạng thái tốt nhất bởi vì hắn hiểu được lúc này đây nhất định có thể đột phá phía trước dừng bước tại chuẩn đế cảnh chính hắn mượn giọt này xa cổ ma thần tinh huyết tất nhiên có thể nhất phi t r ù n g tiên h thẳng vào vô thượng chuẩn đế cảnh dựa theo tình huống bình thường mà nói tu sĩ càng đến hậu kỳ đi lại cũng càng phát ra gian nan rất có thể bên trên một nước thang liền cần m ộ ư ơ i năm mà lại bên trên một nước thang có thể liền cần ba mươi năm thậm chí là 50 năm hắn cách lần trước tiến d i a i cũng không lâu cho dù là có tiên thiên hỗn độn thánh thể cùng với thôn thiên ma công thần kỳ muốn, muốn lại đột phá lần nữa cũng là cần thời gian nhất định cùng cơ duyên nhưng lúc này đây mượn giọt này xa cổ ma thần tinh huyết tình huống cũng không giống nhau cuối cùng cũng bắt đầu sao tiêu phàm tinh động vào giờ khắc này hắn toàn thân không ngừng phun trào khỏi thần quang bắt đầu khởi động không nớt tản ra kinh người đại đạo khí cơ hắn giống như là ăn một gốc cây thần thánh bất tử thần dược m ư ợ dạng toàn thân lỗ chân lông tất cả đều thư giang hắn ra từng đạo vô thượng đại đạo xích thần trật tự ở lỗ chân lông gian xuất nhập làm cho cả người hắn tựa như nhất tôn thiên thần thần thánh mạ u y nghiêm ùng ùng to lớn tựa như lôi đình tạc liệt tâm thanh không ngừng từ tiêu phàm trong cơ thể truyền ra gần giống như trong cơ thể hắn. tồn tại một cái vũ trụ thế giới một dạng. cái giới vũ không m t e o một tiếng này, tiếng này l i đ ì h thanh, tạc liệt âm n u quanh hắn hư không cũng vì đó vỡ nát, chấn động không ngớt, chấn hư vì vỡ đó một p h e này vũ t r ụ đều h i n hóa ra các loại dị t ư ợ n cùng g vô tiếp h ầ n kỳ. g a n Không phải thiên g giác. phải i k cũng không phải thần lực phun trào mà ra cũng không có gì đặc biệt công phạt thánh thuật chỉ là thân thể của hắn chính mình phản ứng bắt thịt xương cốt ở luận động cũng là giống như vô thượng công phạt thánh thuật làm cho hư không vỡ nát càng lợi hại hơn đây là cực kỳ đáng sợ một loại cảnh tượng vẹn vẹn chỉ là huyết nhục bị rửa sinh ra rung động chính là giống như vô thượng thần binh đang oanh kích hư không khiến cho bên ngoài diện tích lớn văng tung tóe đơn giản là không thể tưởng tượng nổi thảo nào tử cổ chi đại đế lưu lại dưới một tờ một chữ đều có không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn tiêu phàm lúc này khoảng cách vô thượng đại đế còn có cực xa đường muốn đi lại dĩ nhiên là kinh khủng như vậy lại thần kỳ có thể tưởng tượng nếu là chân chính cổ chi đại đế nhục thân ở chỗ này có thể vẹn vẹn chỉ là chỉ một cái có thể vỡ nát một cái tinh cầu ùm ùm tiêu phàm cả người b ộ c phát ra vạn trượng thần quang như kim sắc lôi đình một dạng trường gỗ ghề dị tượng kinh người. nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu ở vạn trượng thần quang bạo phát phía sau xương của hắn huyết lục cốt thủy kinh mạch đều đang không ngừng phát sinh biến h ó a kinh người đại đạo tri âm liên miên bất tuyệt trong cơ thể hắn nổ v a n g giống như thao thao thiên h ạ từ trên chín tầng trời r ũ xuống thanh thế kinh người vào giờ khắc này tiêu phạm gần giống như là một phe này vũ trụ duy nhất qua n mang rực rỡ mà lóa mắt làm cho không người nào có thể bỏ qua xa cổ ma thần tinh huyết chính là nhất tôn sống sót không biết bao nhiều tuyết nguyện chứng kiến vô tận tuyết nguyện vũ trụ diễn biến cổ xưa sinh vật những thứ này cổ xưa sinh vật có thể cùng cổ c h i đại đế tranh p h o n g đủ có thể thấy kỳ hủy có thể có thể tưởng tượng như vậy nhất tôn sinh vật đáng sợ tinh huyết ẩn chứa bao nhiêu mảnh vỡ đại đạo cùng với nó đối với đại đạo c à n g ngộ cùng lý giải đem dùng thôn vệ luyện hóa tiêu phàm từ nhục thân đến tinh thần ý chí toàn bộ đều được tầm bổ rèn luyện đây là một hồi cơ duyên cực lớn người tầm thường mong muốn mà không thể thành ùng ùng dị biến đang tiếp tục, đại đang tục, cực á c lạc loại lên, đạo tiên tiên đạo đồ văn lạc hiện t văn đồ dẫm a rùa. như từng đạo trưởng gặp gánh phu hiệu, không ngừng phu hiệu, gặp đạo giấy ự c kỳ hiển nhiên đại đạo tinh huyết trung thần lực bắt đầu bị tiêu phàm luyện hóa thốt vệ và mới bắt đầu tham quan học tập tinh huyết bên trong tích chứa mảnh vỡ đại đạo cùng s a cổ ma thần càng độ xem tiền nhân đường đi đạo của mình đây là tiêu phàm tự tu luyện tới nay thủy trung tiên chỉ nói luyện thế gian hàng vạn hàng nghìn pháp hóa thành chất dinh dưỡng t ậ t bổ thân mình vô địch nói lần này luyện hóa xa cổ ma thần tinh huyết hắn vẫn chưa đem tiếp thu toàn bộ ngược lại không ngừng đan ngưng thần càng độ rèn luyện tinh thần của mình ý chí thần hồn thanh tẩy tự thân huyết cốt rèn luyện n ụ c thân hủy hán lập trí đi ra một cái đặc biệt cường hãn nói có ta vô địch đ ợ s cầu vẽ tháng các loại cầu a các linh đệ chương năm trăm m ư ơ i hai hạm đội tái hiện ma thần chi chữ hai năm ùng ùng hoàn toàn t ĩ n h mịch vượt ngoại hư không bên trong tiếng nổ thật to vang vọng dựng lên tựa như quần quần t i ê n lôi không ngừng ở trên hư không nổ vang nếu là có sinh linh ở chỗ này tất nhiên sẽ một mảnh chấn động màu sắc tại nơi vô ngần vượt ngoại hư không bên trong từng chiếc từng chiếc vũ trụ phi thuyền tựa như rậm rạp chẳng c h ị như châu chấu phô thiên cái địa thanh thế không gì sánh được lớn tướng quân các hạ đây cũng là mục đích của chúng ta chuyến này sao một vị trẻ tuổi quan tham mưu hỏi đêm không phải thiên đục n g ầ u hai trong mắt đột nhiên tinh quang bắn thẳng đến ba thước gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đen nhánh nơi nào đó vào giờ khắc này cao tuổi hắn tựa như nhất tôn vô địch hùng sư một dạng tản ra làm người ta sợ hai k h í t ứ c sau một lát hắn trên mặt lạnh lùng nổi lên vẻ tươi cười trầm giọng nói chư vị vì đế quốc đóng góp thời điểm đến rồi trong nháy mắt phi thuyền bên trong mọi người cũng vì đó nhảy cấm hoan hô đứng lên bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi khô khăn mà nhàm trán vũ trụ phi hành đối với bọn hắn những người này mà nói cũng là một loại cực đại tinh thần khảo nghiệm lúc này rốt cuộc tìm được mục đích một ngày bọn họ hoàn thành đế quốc giao cho bọn họ nhiệm vụ chín trăm sáu mươi bọn họ có thể phong phong quang quang phản hồi thiên vũ đế quốc tiếp thu vĩ đại hoàng đế bệ hạ kiểm duyệt cái này nhưng là muôn đời vinh quang a như tất cả đúng như quốc s ư nói đoạt được thiên mệnh thần thạch sau thiên vũ đế quốc nhất thống thiên hạ bọn họ những thứ này tìm được thiên mệnh thần thạch dũng sĩ đem muôn đời bất hủ vĩnh viên ở lại đế quốc vinh dự trên bảng tiếp thu hàng tỷ đế quốc công dân kính ngưỡng được rồi tất cả mọi người xuống phía dưới làm chuẩn bị a đem không phải thiên cười cười vẫn chưa ngăn cản mọi người cùng hoan ngược lại mỉm cười đến khi bọn họ tâm tình bình phục lúc này mới lần thứ hai ra lệnh tất cả cẩn thận quốc sư nói qua vật k i a chỉ này một phần nếu như có thất bọn ta cũng chỉ có thể tay không mà quay về rất nhiều quân nhân đế quốc nhất tề túi trào sau đó biểu tình trang nghiêm đem từng cái mệnh lệnh truyền đạt ra trong nháy mắt chiếc này chỉ huy trên hạm một mảnh bận rộn duy chỉ có lao tướng quân đêm không phải thiền như trước gắt gao nhìn chằm chằm vực ngoại hư không nơi nào đó mặc dù nơi đó vẫn là đen kịt một màu nhưng ở lao tướng quân đêm không phải ngày trong mắt nơi đó cũng là thiên vũ đế quốc lê minh tướng bắt đầu địa phương bê đồng, ủng, ủng. theo mệnh lệnh không ngừng nhắn đ ủ từng chiếc từng chiếc vô cùng to lớn vũ trụ phi thuyền đều phát sinh từng đợt kỳ dị rung động bắt đầu phát quang phát sáng lên ở tại u u kim loại trên thân h ạ m bắt đầu hiện lên một đạo đạo huyền huyền mà tràn đầy thần bí khí cơ văn lộ có vẻ thần dị không gì sánh được vào giờ k h ắ c này mỗi một chiến thuyền vũ trụ phi thuyền phía dưới một hồi vặn vẹo qua đi nhất tôn kỳ dị vô cùng đại pháo đột nhiên xuất hiện đó là nhất tôn toàn thân dịch thấu trong suốt đại pháo tựa như một khối không danh thủy tinh mở dạng tản ra trận, trận ánh huy quang có vô tận thần huy trong đó lưu truyền nếu như góp g ầ n một ch bên trong có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc đang không ngừng dãy r u ộ n cùng lúc đó một cố long trời lở đất giống như cổ đế sống lại một dạng khí cơ ẩm ẩm từ vũ trụ trên phi thuyền bạo phát trong n g a y mắt thư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô tận đại đạo bổn nguyên chi lực hội tụ thành sông xôi trào mãnh liệt tuân hướng vị kia trung cực chủ pháo c vào giờ khắc này xa xa theo những thứ này phi thuyền vạn tộc cường giả đều trận to ánh mắt những thứ này phi thuyền trung cực chủ pháo vẹn vẹn ban đầu khởi động thì có như vậy làm người ta sợ hai huy năng sắc thực khiến người ta tham p h ụ bọn họ tự nghĩ nếu như vô cực đạo đế binh hỗ trợ tại nhiều như vậy trung cực chủ pháo o a n h sát d ư ớ i chỉ sợ là cường hãn như thần vương cũng khó mà chống đỡ xuống đây đi bọn họ muốn làm gì dùng hay là trung cực chủ pháo muốn đánh ra một con đường tới sao thần vương cơ không giết có chút khó hiểu không biết những thứ này tinh ngoại lai khách vốn là thần thần bì bí ai có thể biết được bọn họ đang làm gì đấy lôi lăng thần vương lắc đầu trầm giọng nói tại chỗ một chúng nhân tộc thần vương cũng đều là lắc đầu đối với lần này biểu thị khó hiểu dù sao đối với cái này chút tinh ngoại lai khách bọn họ biết rất ít thậm chí liền huy nhất một chút tin tức trong, trong nháy mắt hư không phạm vi lớn đổ nát làm như chịu tại không ở kia chút lực lượng đáng sợ từng khúc văng tung tóe sụt xuống lộ ra diện tích lớn hát sắc thương hùng hiện hiện ra vô ngân hư không từng chiếc từng chiếc vũ trụ trên phi thuyền trung cực chủ pháo đánh ra một mảnh vĩnh h à n g tiên quang liên kết cùng một chỗ hình thành một trang sách cổ tản ra làm người sợ hãi đáng sợ khí cơ nay cổ khí cơ tựa như khai thiên tích địa lần đầu hủy diệt cùng sáng tạo lại như vô tận d i ệ t thế sắc khí tịch quyển cựu thiên thập đ ị a vào giờ khác này một phe này vũ trụ cũng vì đó rung động vô tận hỗn độn chi khí nước quần quận mà ra tựa như thao thao hoàng hà kéo dài qua tinh tế đồ sộ không gì sánh được cái này đây là muốn làm cái gì có sinh linh nhịn không được la thất thanh đứng lên cái kia từng vị trung cực chủ pháo sở đánh ra tiên quang dường như cũng không phải là vì hủy diệt ngược lại càng giống như là nào đó bí thuật khiến cho người vì đó tìm đập nhanh nhưng mà không có bất kỳ sinh linh giải đáp nghi ngờ của hắn ánh mắt mọi người tâm thần đều bị bộ kia sách cổ hấp dẫn theo tiên quan g không ngừng r ư ợ t rỡ cuốn sách cổ kia bên trên trào đáng suất vô tận thần bí phù hiệu tựa như lại nói chi bổn nguyên thể hiện lại như cùng ẩn chứa vũ trụ thiên địa bổn nguyên một dạng thần bí lại cường đại một cái kia cái thần bí phù hiệu không ngừng kích động t ả ra vô tận khí tức kinh khủng hơi chấn động một chút run dày cũng có thể kích khởi vô tận hỗn độn chi khí sóng lớn tới đáng sợ hơn chính là theo những thứ này thần bí ký hiệu không ngừng xuất hiện vượt ngoại hư không bên trong khí tức dường như trở nên không quá giống nhau tới khiến cho ở đây chi sinh linh không không cảm thấy một cỗ tâm quý hàn ý bọn họ đến cùng muốn làm gì nhất tôn cao tuổi thần vương tự lẩm bẩm vẻ mặt chấn động màu sắc hiện nhiên có chút khó có thể tiếp thu một màn trước mắt cái này chút có thể đều là s a cổ ma thần chi chữ bọn họ lại như thế nào học được lại lại như thế nào đem vật dụng Đỡ đệ. S, cầu các cầu các chi viên, nồng nặc. Ba năm. Cổ ma thần hu vẽ tháng, Trưng táng vinh loại A, trời sinh kèm theo thần t h ô n g không gì sánh được đáng sợ bọn họ văn tự chính là đạo chi thể hiện uy năng vô cùng nhưng cũng chính là bởi vì này ma thần văn tự tối nghĩa khó hiểu sinh linh gần như không thể nắm giữ l i ê n tại chỗ chư tộc thần vương cũng tiên hữu nhận biết những thứ này mà thần chi c h ữ bất quá có người nói cổ chi đại đế ở sáng tác đế văn lúc còn tàng tham thi đậu xa cổ ma thần chi c h ữ lúc này cái này q u ầ n tinh ngoại lai khách cũng là ngoài ý liệu vận dụng bắt đầu xa cổ ma thần chi c h ữ không thể không khiến những cái này biết hàng thần vương vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ những thứ này tinh ngoại lai khách đến tột cùng là lai lịch ra sao nhưng mà đã định trước nghi vấn của bọn hắn không cách nào đạt được giải đáp Úng m n g thiên địa đại chấn động thư không tựa như một tấm vải rách một dạng ầm ầm bị xé mở lộ ra vô ngân tinh không có vô tận tinh thần lóe lên cùng lúc đó một cố minh mông vô n g â n huy ác như vô tận vẫn tinh đẻ xuống để ở đây chi sinh linh đều run r à y hạt rẻ hạt rẻ khó có thể thở dốc nana là thần táng chi lên có sinh linh la thất thanh nói ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt h ư không bên trong xuất hiện một mảng lớn hát ảnh cũng theo thời gian trôi qua không ngừng rất thật đứng lên nhìn kỹ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 mỗi một lần thần táng chi huyên mở ra vạn tộc đều sẽ bị hội tụ một đường tranh nhau c ấ p đoạt không cam l ò n g cử người xuống phía sau mỗi khi lúc này thường thường đều ý nghĩa đại chiến tương khởi vạn tộc bên trong giữa hai bên đều có thủ một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn quả thật bình thường việc có thể thần táng chi huyên tại sao lại hưởng ứng những thứ này tinh ngoại lai khách trước mắt tình huống này thần táng chi huyên dường như cùng những thứ này tinh ngoại lai khách trong lúc đó có không thể giải thích liên quan a trong quá khứ vô tận trong năm tháng nhưng là chẳng bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy thần táng chi u y ê n giới có cái gì thiên hạ vạn tộc không người nào có thể nói rõ ràng nhưng kỳ hạ có bảo càng là chiến trường thời viễn cổ một trong chúng sinh đều biết hơn nữa long mộ việc q u a đi, người trong thiên hạ đều biết thần táng chi biên d ư ớ i có s a cổ ma thần tồn tại những thứ này tinh ngoại lai khách lại nắm giữ s a cổ ma thần chi chữ chẳng lẽ nói bọn họ cùng những cái này s a cổ ma thần là một phe nghĩ được như vậy không ít thần vương cũng không nhịn được giật mình một thân mồ hôi lạnh nhưng càng nhiều hơn sinh linh cũng là vẻ mặt hưng phấn màu sắc thiên mệnh thần thạch vậy thần kỳ thiên tài đều bảo nếu là ở tầm thượng vương có thể bọn họ còn có thể hoài nghi một cái có phải hay không là bày dập các loại nhưng nếu là ở nơi này thần táng chi biên giới Cái kia bên trong lúc nhất thời rất nhiều thần vương trong mắt chiến ý dặn dào nhìn về phía cái kia thần táng chi lên ánh mắt tràn đầy vô tận tham dục màu sắc bất quá c ũ n g có chút một t h ầ n v ư ơ n g tựa như vô ngân tinh không rơi xuống phía dưới vừa tựa như vô thượng thần sơn đổ nát hư không bên trong nhất thời bộc phát ra một cỗ khó có thể suy đoán khủng bố huy áp bừng tỉnh diện thế khởi mượn một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thức ầm ầm lan tràn ra để ở tràng chi sinh linh đều trong lòng run sợ s a cổ ma thần chi chữ thật là khủng bố như vậy chẳng lẽ bọn họ đây là muốn tỉnh lại những cái này s a cổ ma thần sao có sinh linh gần như thân âm một dạng kinh hô lên không phải s a cổ ma thần ngủ đông ở thần táng chi lên lên dưới tất nhiên có không thể cho người biết bí mật thú n g chi lần trước có bạch đế hư ảnh hiện thân nếu là bọn họ có chút d ị động nói vậy cũng sẽ có người đi ra ngăn lại có sinh linh lắc đầu theo bản năng phản bác lần trước thần quan hiện thế làm cho đầu kia s a cổ ma thần đều không thể không tiếp tục ngủ đông ảo não trở lại thần táng chi lên cực kỳ hiển nhiên những cái này xa cổ ma thần tất nhiên là có băn văn không dám tùy tiện như thế ùm ùm từng đạo tiên mang như đại gia nước g n c ộ n t r à o mãnh liệt mà m ê n h mông dũng mãnh vào thần táng chi uyên bên trong cũng là thủy trung chưa từng nổi lên một tia rung động tựa như những cái này tiên mang đều là kính trung hoa thủy trung nguyệt một dạng không có thể hư không trong khủng bố khí cơ không khỏi là ở t r i ê u kỳ những thứ này s a cổ ma thần chi chữ đáng sợ nhưng h i ệ n nhiên thần táng chi uyên đáng sợ hơn đáng sợ như vậy s a cổ ma thần chi chữ đều không làm gì được bên ngoài chút nào thật đúng là hy vọng phía dưới xuất hiện nhất tôn xa cổ ma thần a yêu đế từ gắt gao nhìn chằm chằm cái tia đáng sợ thần táng chi uy trong mắt chiến ý giạt r à o từ hắn bước thứ hai c h ạ m đạo công thành phía sau chiến lược của hắn đột nhiên t ă n g mạnh yêu tộc bên trong đã là tiên có thần v ư ơ n g có thể cùng đánh một trận cũng chính bởi vì vậy hắn mới có tất thắng chi quyết tâm muốn tìm tiêu phảm đoạt lại mất đi t ô n nghiêm bất quá hắn chính là lập trí với chứng đạo thành đế cái thế thiên tiêu chính là một cái tiêu phảm như thế nào hắn có khả năng thỏa mãn cho nên khi nhìn đến thần t á n g chi huyên xuất hiện một s á t na kia hắn chiến ý liền đồng bột bốc cháy lên có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong xa cổ ma thần còn có so với đây càng tốt đá mài đạo sao Cái n à y t h g ủng n thư ầ không một hồi ẩm vang lấy tiêu phạm làm trung tâm nổi lên một hồi g à y tiên khí đem bao quanh che đậy tựa như một viên vô thượng tiên năm vậy đúng lúc này một đạo đáng sợ lôi đình âm ầm từ vũ trụ mịt mở bên trong đánh xuống hung hăng bổ vào tiêu phản trên người phát sinh một hồi kim thạch giao kích thanh âm Hán, đột phá đây hết hệ cũng không ngoài ý tại hắn hấp thu luyện hóa giọt này xa cổ ma thần tinh huyết lúc hắn liền đã có ba hai linh cảm giác này trước đó hắn chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể thuận lý thành trương đi vào chuẩn đế cảnh ngay cả là không có giọt này xa cổ ma thần tinh huyết đợi một thời gian đột phá cũng là thuận lý thành trương ít biết có cái gì ngăn cản chỉ là hắn vạn vạn không ngờ rằng cái này chuẩn đế thiết kếp i lại là kinh khủng như vậy cái kia một tia chớp đánh xuống sau đó toàn bộ vũ trụ tựa như hóa thân lôi đình thế giới đầy trời đều là lôi hải vô tận lôi đình rực rỡ lòng lánh b ộ c phát ra làm người ta khó tin sức mạnh to lớn u y áp da dở như mưa trải rộng thiên địa. mỗi một đạo đều vạch tìm tòi hư không đem vũ trụ tối tăm chiếu sáng lóng ánh khắp nơi diễn hóa suốt một mảnh lôi đỉnh thế giới tiêu phàm bắt đầu rồi trận này có một không hai đại tiếp nhưng hắn cũng không có một tia một hào hoảng sợ cùng nguy cấp cảm giác ngược lại là phá lệ trầm tĩnh mặc dù hắn đối với trận này chuẩn đế thiên tiếp có chút không kịp chuẩn bị nhưng ngắn ngủi thất thần qua đi hắn chiến ý nhưng lại như là bùng nổ hỏa sơn mở dạng cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào cùng t h i n đấu kỳ nhạc vô cùng cùng, thiên đấu, nhạc vô cùng ta chi đạo có ta vô địch thiên đạo lại có thể ngăn cả chi ừng ừng khắp nơi thiên lôi đ ỉ n h như mưa rơi rơi tiêu phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đ ỉ n h đi ngược lên trời cầm đỉnh kích chi ở vô tận thần uy lôi đ ỉ n h bên trong hắn cùng với vạn vật mẫu khí đ ỉ n h cùng nhau tiếp thu cái kia khắp nơi thiên lôi đ ỉ n h thanh thầy rèn luyện thân mình cùng bảo đ ỉ n h không ngừng ở mạnh mẽ đúng vậy hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng chính mình bất đồng cái kia lúc trước tiến giai s ở không phải có thể cảm nhận được một loại cường đại nôn xuất phát tùy thân g i ữ đạo hợp vào giờ khắp này hắn dường như có loại ảo giác chính mình có thể trưởng khống tiến địa nói đều có thể trở thành sự thật đại kiếp đang tiếp tục uy năng cũng càng phát kinh khủng, trở thành một dẫn tới phía dưới tinh cầu bên trên vô số người đứng xa nhìn thán g phục không ngừng thiên n ộ t đây là có sinh linh ở độ thần vương cấp sao đến tột cùng là một tộc kia lại ra thần vương hoàng kim đại thế yêu nhiệt g liên tiếp xuất hiện càng có vô tận trầm miên yêu nhiệt g xuất thế chỉ sợ là thiên hạ đem sẽ đại loạn một đám sinh linh thán g phục trong mắt tràn đầy kính nể màu sắc bọn họ lầm đem tiêu phàm chuẩn đế thiên tiếp xem thành là thần vương thiên tiếp đủ có thể thấy tiêu phàm lần này kiếp nạn chi đáng sợ bất quá cũng không phải là toàn bộ sinh linh tất cả đều như vậy thần vương đại nhân đây rõ ràng là tiêu phàm người kia ở độ chuẩn đế thiên tiếp chúng ta là xuất thủ hay không Nhất tôn thần tuổi trẻ v ư ơ lúc này đây bọn ta lưu thủ yêu tộc là vì cam đoan phía sau bất loạn vì yêu đế tử điện hạ thu được thiên mệnh thần thạch sáng tạo cơ hội không thể vận g động khi còn thần vương lắc đầu cự tuyệt tuổi trẻ thần vương đề nghị yêu tộc đã là kinh không vẩy vùng nổi nếu là bọn họ xuất thủ đánh lén tiêu phàm khó tránh khỏi nhân tộc thần vương biết đánh lén hắn yêu tộc đại bản danh o đến lúc đó cái được không đủ đắp đủ cái mất húng chi hắn đã là bị tiêu phàm phá vỡ c ă n đảm thực sự không muốn trực diện vị này đáng sợ trí cực yêu nghiệt cực đạo đế binh đ ố i kháng hắn đều chưa từng đem người này c h ạ m sát lúc này đánh lén tuy là phần thắng gia tăng thật lớn nhưng hắn tâm lý như trước không có chắc thần vương đại nhân ta đã mời tới quỷ anh khách tiếng tăm lửng lây sát thủ đại năng hắn có một loại kỳ dị thiên phú ám sát chẳng bao giờ thất thủ quá chính là thần vương đều từng chết thảm ở thủ hạ của hắn tuổi tr tương truyền là một cái cường giả thần bí chủng tộc không rõ năng lực không rõ tuổi tác không rõ nhưng từ kỳ xuất thế tới nay chưa bao giờ có thất thủ ghi lại sợ có từng thấy người của hắn đều đã nhưng không ở n h â n thế vì mời người này xuất thủ vị này trẻ tuổi thần vương cơ hồ là tan hết gia tài còn len lén lây trộm bộ phận yêu tộc t h á n h k h ố bên trong thần kim cái này mới có thể đem thế làm vị k i ê u bị tiêu phàm giết thần vương chính là vị này tuổi trẻ thần vương ngày xưa sư phụ cùng thúc phụ cũng không kỳ quái hắn vì thế tan hết gia tài hy vọng hắn có thể không phụ danh tiếng của nó a kỳ còn thần vương thở dài một tiếng trong lòng cũng mơ hồ mong đợi vị này quỷ ảnh khách đại danh hắn đã từng có nghe thấy người này thành danh chi chiến chính là mấy chục năm trước nhất tôn thành danh đã lâu xích kim thần tộc l a o bài thần vương ở trước mắt bao người bị người này một kích chạm sát cũng nên ngang m à đi phải biết xích kim thần tộc người phong ngự có thể nói là nổi tiếng thiên hạ chớ đừng nói chi là t a i tộc l a o bài thần vương nhưng dù cho như thế tại vị này quỷ ảnh khách trước mặt bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo phong ngự tựa như hoàn toàn mất hiệu lực một hưởng dạng bị một kích chạm sát thậm chí quỷ ảnh khách sử dụng cũng không phải là cực đạo đế binh càng làm cho người sợ hãi hai mươi tám cơ hồ là đứng ở tu đạo đỉnh phong thần vương lại là bị người một kích chẳng sát lúc đó lệnh khiến được vô số c ư n g giả người người cảm thấy bất an dồn dập hạ đạt lệnh truy nã nhưng mặc dù là như thế người này lại như cũng là bình yên vô sự uy danh hiền hách nhưng không biết sao kỳ còn thần vương trong lòng như trước có chút bất an cho dù là quỷ ảnh khách ra ngựa hắn dường như cảm thấy vẫn là không làm gì được vị kia đáng sợ đến mức tận cùng yêu nghiện lẽ nào ta giả thật rồi sao kỳ còn thần vương lắc đầu không khỏi tự rêu đứng lên nhưng ánh mắt của hắn như trước gắt gao nhìn chằm chằm hư không tròng chỗ kia tiêu phản đất độ kiếp trong lúc mơ hồ hắn dường như chứng kiến tiêu phạm thân từ đạo tiêu gián dấp chương năm trăm một i d u n m đ ư ợ c còn vẫn đang t i năm tiêu phạm u ế t tên nội g vẫn ai n c ò n thể i tiểu ế p mạng t u y ế t Tạm thời xem. không n ộ d u n g Xin c h í a sau dung, phỏng nhất vấn. nội Mới mời đ ư ợ c v ẫ n đ a n g c ò n tiếp m ạ n g t i ể u thuyết x e m t ạ một thời không n i d u n mươi ờ i đ ợ c còn vẫn đang sáu trọng đồng vô hiệu quy ảnh thân thuật một năm tạm thời không nội dung xin phía sau phỏng vấn mới nhất nội dung mời được vẫn đang còn tiếp mạng tiểu thuyết xem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 Âm d vào giờ n khác í không ngừng l ư h u này hình n một phe này tinh không đều đung đưa tựa như không chịu nổi gánh nặng lúc đến tận đây khác tiêu phạm đã là đánh giá chân hỏa thế muốn đem vị này sát thủ tri vương tiêu diệt nơi này nếu không phải là có chỗ cố kỵ bên ngoài thần xuất quỷ một thủ đoạn hắn sớm đã là ba vị đế binh đều xuất hiện đem nghiền sắt thành c ạ n dù sao hiện tại hắn cũng không quá quan tâm d á m x á c định quỷ ảnh khách chân thân là có hay không ở phía này dưới trời sao tự đạo đế binh tuy mạnh nhưng đúng là vẫn còn đòn sát thủ không thể đơn giản vọng động phòng bị có n ữ a người đ á n h lén năng lượng kinh khủng tịch quyền tất cả đem một phe này tinh không đều đảo lộn một lần nhưng quỷ ảnh khách như trước chưa từng hiện thân tựa như hắn thực sự không ở nơi này nhất phương dưới trời sao một dạng nhưng là tiêu phàm trong lòng đốc định người kia tuyệt đối là ẩn nấp ở một phía tùy thời mà phát động hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì cái này đều không thể đưa hắn bước ra tiêu p h à m cao mày nếu như lại sử dụng cực đạo khí chỉ sợ sẽ có tộc khác đế binh tập kích trong lúc nhất thời thế cục có chút rằng co tiêu p h à m tin tưởng nếu như lần thứ hai sử dụng cực đạo đế binh tất nhiên có thể tiêu diệt đi nhưng một ngày vận dụng cực đạo đế binh nếu có cường giả cầm đế binh đột kích hắn chính là nguy hiểm khó mà tin được cái tiêu quỷ ảnh khách t gần n ạ p thuật quả thực vô cùng kỳ diệu đế binh không ra chỉ sợ là khó có thể đem chấn áp thôi đúng vào chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy sát thủ may mắn đối thủ của hắn cũng không phải là ta đ á nói g không chừng lúc này đang có cầm trong tay cực đạo đế binh cường giả đang ở một bên dình đâu không ít sinh linh thổn g thức không n ớt vẻ mặt cảm khái màu sắc cực đạo đế binh tuy mạnh nhưng là vẫn chưa vô địch nếu có cường giả cầm đế binh xuất thủ ràng co phía dưới dù cho tiêu phàm nắm giữ ba vị cực đạo đế binh cũng sắp đối mặt thai hỏa ngập đầu yêu tộc ma tộc dược tộc các loại chờ cường tộc không có chỗ nào mà không phải là nhìn k ỹ tiêu phạm là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nếu là có cơ hội có thể tiêu diệt vị này cái thê yêu nghiệt cho dù là tổn thất một hai tôn thần vương bọn họ cũng sẽ cảm thấy đáng giá vô song vương tiêu phạm thật sự là yêu nghiệt người tiên đúng lúc này q u ỷ ảnh khách thân ảnh lần thứ hai xuất hiện vẫn là bộ ráng kia không biến hóa chút nào thậm chí liền liền y phục cũng không có một tia tổn thương Hiện nhiên, mặc dù mới vừa tiêu phạm công phạt mới tiêu người tiên, công cũng mặc dù vừa là nhưng thanh â m cũng là tiết lộ ra trong lòng hắn ý tưởng chân thật hắn có chút đáp ý cái này nổi danh khắp thiên hạ tiếng chấn động vạn tộc vô song yêu nghiệt ở dưới tay của hắn không có chiếm được một tiết tốt ngược lại bị chính mình liên tục kích thương tuy là chưa từng đem trọng thương cũng không thể một kích chạm sát nhưng cũng đủ để cho hắn lần thứ hai danh chấn thiên h ạ húng chi hắn có vô tận nội tình nơi tay cũng chưa chắc không thể đem người này chạm sát nơi này nhất tôn từ từ bay lên được khen là có hy vọng nhất thành đế vô song yêu nghiệt nếu là bị hắn chạm sát cái này đem là làm người ta kích động biết bao một việc chỉ sợ đến lúc đó hắn quang minh tránh đại xuất hiện ở vạn tộc bên trong. cũng không có người dám hướng hắn xuất thủ a nghĩ được như vậy ủy ảnh khách trong lòng nổi lên hàng loạt rung động nhịn không được lạnh lùng nói tiêu p h à m ngươi tự sát a tốt xấu chết thể diện một ít không cần biết ngươi là cái gì muôn đời hiếm khi hiện lên yêu nghiệt còn là cái gì nhân tộc thánh tử ở trước mặt ta đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi đều phải chết lời của hắn như dao xé rách hư không liền một đám xem cuộc chiến sinh linh cũng có chút không đỡ được kỳ âm sóng nhục thân bị xé nứt tiên huyết từng đạo chạy ra sát thủ tri vương thật là khủng bố như vậy đúng lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong một vệ thần quang nói ra tiếp theo một cái trước mắt liền là xuất hiện ở tiêu phàm trước mặt không thư không thánh hoàng tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá tốn a như vậy một cái con rệp để ngươi bó tay bó chân thư không thánh hoàng phủi tiêu phàm liếp mắt đặt mông ngồi ở tiêu phàm trên b a y tựa như một cái đại đục sâu một dạng tiêu phàm r a mặt co q u ắ p một cái tức giận nói ít nói nhảm ngươi có biện pháp thư không thánh hoàng xuất hiện khiến cho tiêu phàm tâm bên trong vui vẻ hắn chính là biết cái này lai lịch bất phàm tiểu lòng đối với không gian nhất đạo có thể là có thêm cực cao tạo nghệ ủy ảnh khách tuy là bất phàm chỉ sợ ở nơi này tiểu long trước mặt cũng chỉ là m ú a dịu qua mắt thợ mà thôi dừng một chút rừng muốn bản hoàng xuất thủ không có gì hay chỗ có thể không làm được c t hư không thánh hoàng nháy vài cái ánh mắt chiếu lấp lánh long tính lộ rõ tham tài tiêu phàm cũng sẽ không khách khí với hắn làm kế tiếp bạo lật liền đập tới người ăn của ta ở của ta còn dám theo ta chỗ tốt hơn ngươi cho ta không biết n g ư ờ i ở đây ta mẫu khí đỉnh ta đã làm gì sao hắn vạn vật mẫu khí đỉnh chính là huyền hoàng nguyên căn làm bằng mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận huyền hoàng chi khí sinh ra bị tích xúc ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong phục dưỡ huyền hoàng nguyên căn nhưng từ hư không thánh hoàng tiến nhập đỉnh này phía sau mỗi ngày không biết len lén luyện hóa hấp thu bao nhiêu huyền hoàng chi khí chỉ là chứng kiến đối với vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không hại cộng thêm đối với thẳng n mãi này có chút chờ mong bằng không tiêu phàm sớm đã đem cái này tham lam tiểu long ném ra ngoài hh ắ c ắ c đó không phải là gì đó tiêu phàm phen này có trách làm cho cái này ra mặt d à y tiểu long đều có chút ngượng n g ủng lấy lòng thẻ lưới vì lão đại phục vụ cái này là vinh hạnh của ta mới vừa bất quá là cùng lão đại ngươi chỉ đùa một chút mà thôi hhh sau đó hư không thánh hoàng long kiểm nghiêm nhìn về phía ủy a n khách như nhất tôn cao cao tại thượng đế hoàng mở dạng cái gì đó ngươi tự sát ta bằng không ngươi sẽ chết rất khó nhìn t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín lấy đạo của người trả lại cho người bốn năm tái rồi q u ỷ ảnh khách khuôn mặt trong nháy mắt liền tái rồi một đầu không biết là cái gì d ị thú trước mắt bao người lại là kiêu căng như thế hắn là ai vậy hắn chính là từng một kích ám sát thần vương cũng thành công sát thủ tri vương há cho bực này vũ nhục hiu một vệ sát quang đ á n h tới vô thanh vô thức đem tiêu phản cùng hư không thánh hoàng báo phủ đây là nổi giận một kích uy năng không thể khinh thường Chỉ là thư r o n ngáy g chính là có h n là vô biên thiên hà, cuộn trào mánh liệt cuộn mánh xuống, thanh thế lớn đến trào thế hạ, không i n người. Ông, đối m ặ thánh đáng n sợ ư thư vậy công phạt, thư không phạt, h t hoàng không có chút nào khiết đảm ngược lại là há mồm phun một cái phát sinh một hồi kỳ dị âm thanh một màn kỳ dị xuất hiện thư không tựa như một tấm vải rách một dạng trong nháy mắt n ớ t ra một vết thương thư không vô tận l o ạ n lưu trào đãng mà ra, bên trong đen như mực không có có một tia sáng thư không thánh hoàng đúng là trực tiếp chế tạo ra một đạo không gian lỗ đen tiêu phàm đều có chút ngoài ý muốn không gian vi vương thời gian vi tôn thời không hai đạo từ trước đến nay đều là cực kỳ tối nghĩa khó hiểu thí dụ như từng cứu tiêu phạm nhân hoàng ấn cùng hư không thánh hoàng có chút dây dưa nhân hoàng phúc hy chính là trong n à y cao thủ xuyên việt vô tận thời gian trường hạ thay đổi qua hướng tương lai có thể đối với cái kia nhóm cường giả mà nói cũng chưa chắc không có khả năng ngay sau đó cái kia đầy trời r ấ t sạch chính là như đại giang nước vào đông hải đều r ũ n g mánh vào lô đen bên trong mọi người ở đây cho rằng cái này thì xong rồi thời điểm làm cho người rung động một màn xuất hiện ùm chỉ là trong n h y mắt quỷ ảnh khách bầu trời đột nhiên nứt ra một vết thương đầy trời rét sạch như mánh liệt thủy chiều sao động tân u ra tại chỗ đem b a phủ gậy ông đập l ư n g ông hư không thánh hoàng chiêu thức ấy di hoa tiếp một đùa tương đương xinh đẹp ủy ảnh khách ngay cả là ẩn nấp c h i đạo cường hãn không ai bằng không gian tạo nghệ cũng cực kỳ bất phàm nhưng vẫn cũng bị thua thiệt nhiều dầm dầm dầm trong thiên địa tựa như có từng đạo sáng chói thần quang đang phi hành gai mắt lại sán g lạc chiếu d ọ i bóng đêm vô tận hư không vô biên sát khí va chạm vướng h ữ phát sinh từng đạo kinh khủng âm thanh khiến cho người không khỏi là mao cốt t ủ n nhiên một đời sát thủ tri vương cùng chính mình phát ra cường hãn một cách kia cuối cùng là quỷ ảnh khách phát ra nhiều lần chắc t r ở phía sau sát khí bình phục nhưng hắn vẫn là không có thể chịu ở phun ra một n g ụ n màu tươi cho ngươi cơ hội tự sát không cố gắng nắm chặt vậy cũng đừng trách ta làm cho ngươi chết quá khó coi quỷ ảnh khách ngôn ngữ băng hàn mang theo vô tận sát khí hắn vẫn là bộ kia cao cao tại thượng tựa như trưởng không hết thể đế vương một dạng tư thế bao quát chúng sinh hai anh quản ngươi có đúng hay không chân thân trước tiêu diệt ngươi lại nói tiêu phạm đỉnh đầu đại đạo bà bình phi tiên tri lực tuân ra như nhất tôn vô thượng tiên nhân đánh tới đằng trước song đồng bên trong tiên mang n g a ra âm dương nhị khí bạo phát t o i ra vô lượng tiên quang đánh nát v ậ n vật trong n g a y mắt một phe này vũ trụ đều bị chiếu sáng khắp nơi đều là s ắ c khí khắp nơi đều là năng lượng kinh khủng bào tác ủy ảnh khách thân hình loại lên tiêu thất ngay tại chỗ một g i â y kế tiếp lại là xuất hiện ở tiêu phàm bên người cùng với g i a o kích Úng m n g thiên địa đại bạo vang như ngày tận thế một dạng vô tận năng lượng hồng thủy sao động phá hủy v ậ n vật thực lực quả nhiên không thể khinh thường thảo nào được xưng vô song vương ủy ảnh khách đang âm thầm cười lạnh liên tục nói chỉ tiếc ngươi sinh trễ mây trăm năm ta sẽ không cho ngươi lớn lên cơ hội loại kiến cỏ tầm thường chỉ ngươi cũng dám vọng nôn hư không thánh hoàng giận dữ thiên băng địa liệt hư không vô tận loạn lưu sao động mà ra đánh rết hướng quỷ á n h khách tiêu p h à m ở nó trong lòng địa vị cơ hồ là không người nào có thể thay thế đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lý do nó lại có thể nhìn cái này thô bị láo ra hỏa mở miệng vũ nục tiêu p h à m hư không trong nơi nào đó chuyển đến một tiếng nổ vang sau đó quỷ á n h khách chật vật từ hư không bên trong hiện thân giờ này khắc này hắn cả người rách rách dưới dưới có vô số vết thương đang chạy xuôi lấy tiên huyết nhìn qua nhìn thấy mà giật mình lấy không gian của ngươi tạo nghệ cũng dám ở bản hoàng trước mặt tiêu n ạ o hư không thánh hoàng long kiểm dâng lên hiện một đùa cợt màu sắc nhanh nhẹn vây vây bôi ngươi những sáo lộ này ở bản hoàng ba bốn tuổi thời điểm cũng đã ngọn nghị nó nhưng là tự hào hư không thánh hoàng ở không gian nhất đạo tạo nghệ há là bình thường sinh linh có thể với tới chớ đừng nói chi là nó nhưng là tiên giới sinh linh mặc dù hiện tại tu vi bị hao tổn cũng không phải quỷ ảnh khách có thể so sánh ùng ùng tiêu phàm thừa thắng truy kích không tính dành cho quỷ ảnh khách thở dốc cơ hội tay trái vạn hóa thánh quyết tay phải vạn vật mẫu khí đỉnh nhằm phía quỷ ảnh khách trọng đồng tản ra o n h ánh tiên quang có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ hắn như xuyên qua vô tận không gian chỉ là trong s á t na liền là xuất hiện ở quỷ ảnh khách bên cạnh vạn vật mẫu k h í đỉnh mạnh mẽ đập xuống như vô ngân ngân hà đẻ xuống uy năng vô cùng kinh khủng đây hết thảy phát sinh ở điện quang h ỏ a thạch gian quỷ ảnh khách cũng không kịp phản ứng tiêu phản đáng sợ công phạt chính là đã áp rơi xuống ùng ùng có lòng coi vô tâm mẫu k h í đỉnh thần uy bạo phát vạn hóa thánh quyết càng đem quỷ ảnh khách vội vàng công phạt hóa giải không còn một mạnh cái này liên tiếp công phạt là cực kỳ đáng sợ chỉ là trong n h y mắt liền đem quỷ ảnh khách đánh bể đảm nhiệm như bực nào chống đỡ như trước khói t h thân thể hắn không ngừng bị đánh chỉ còn lại có không xương lại không ngừng gây dựng lại huyết n ụ c cũng đang không ngừng trọng sinh lấy đáng tiếc đây hết thể đều chẳng qua tiền là đồ lao vô công mà thôi không gian bị hư không thánh hoàng phong tỏa hắn ngay cả chạy trốn thời cũng không cách nào chạy trốn đáng sợ hơn chính là tiêu p h à m vạn hóa thánh quyết không ngừng biến hóa hiểu hắn khôi phục thuật khiến cho hắn căn bản cũng không có khôi phục cơ hội cùng thời gian trí mạng nhất vẫn còn một số vạn vật mẫu khí đỉnh lực lượng kinh khủng làm cho hắn không thể nào phòng ngự thình t ị c h ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong ủy ảnh khách vị này lệnh khiến vô số thần vương cũng vì đó kiên cũng kỵ sát thủ c h i vương ẩm ẩm bảo thể hải quốc không còn nhưng mà tiêu p h à m chân mày vẫn chưa từ đó ra ngược lại nếu càng thêm lợi hại không có nguyên thần bay ra cũng không có một tia thần hồn tiết ra ngoài lạc cái này quả nhiên không phải chân thân mới vừa cái kia quỷ ảnh khách cũng không phải là chân thân cũng không phải là cái gì nguyên thần con rối liền tiêu phạm trọng đồng đều không thể phát hiện bên ngoài đầu mối đủ có thể thấy người kia chỗ thần kỳ nguyên bản tiêu phạm cho rằng từ đó đ ứ t đầu mối chưa từng nghĩ hư không thánh hoàng cái này đầu tiểu long vẫn còn có biện pháp nói đến có chút phức tạp bất quá truy tung bên trên hắn vẫn không có vấn đề gì đang khi nói chuyện hư không thánh hoàng lắc lư vài cái đôi một nói không gian chi môn ra hiện ở trước mặt của bọn họ đi thôi ta dẫn ngươi đi tên kia chân thân nơi ở tiêu phạm gật đầu một bước bước vào cái kia phiến không gian chi môn bên trong thần táng chi u y ê n cuối cùng cũng bắt đầu sao đêm không phải thiên như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi hùng sư gắt gao nhìn chằm chằm thần táng chi uyên trong mắt tràn đầy hưng phấn màu sắc quốc sư cấp cho bí pháp rốt cục mở ra đi thông t i ê n mệnh thần thạch nơi ở lúc này bọn họ cách cái tia trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch gần hơn từng bước cùng lúc đó ở một bên dình tám trăm mười bảy một đám cờ giả cũng không khỏi là vẻ mặt chấn động màu sắc bọn họ cùng thần táng chi uyên đến t ộ t cùng có như thế nào liên hệ cho nên ngay cả thần chôn cất â m phong đều biến mất tại nơi từng chiếc từng chức vũ trụ phi thuyền đánh ra bí pháp nào đó phía sau thần táng chi huyên trong khủng bố âm phong đúng là thần kỳ vậy biến mất phải biết rằng thần táng chi huyên trong âm phong càng là đi xuống thì càng khủng bố liền thần vương đều có chút khó có thể chống đỡ cái này vẫn chỉ là thần táng chi huyên đơn giản nhất khủng bố kỳ hạ s a cổ ma thần mới thật sự là đáng sợ chỗ nếu như những thứ này tinh ngoại lai khách tao nộ bên trên những cái này s a cổ ma thần lại đều sẽ thế nào đối mặt đâu vạn tộc cường giả sở dĩ tuyển trạch sống chết mặt bây muốn làm cái k i a bộ thiền hoàng tước xa cổ ma thần đúng là bọn họ kiêng kỳ chỗ đây chính là có thể cùng cổ c h i đại đế tranh phong nhân vật khủng bố tồn tại đến nay ai có thể biết bọn họ sẽ là kinh khủng cờ nào tướng quân các hạng thực sự không muốn trước giải quyết những tên kia sao một cái trẻ tuổi quan tham lưu hỏi hắn nói những tên kia chính là ở một bên rình dập vạn tộc cường giả những cường giả này xuất hiện ở tinh không bên trong lúc trên phi thuyền hệ thống báo động liền đã bạo văng lên lấy cẩn thận cẩn thận chứ danh đêm không phải thiên tướng quân ở đi tới nơi này chi tế chính là ở tinh không bên trong bỏ ra vô số chiến lược g i xét trang bị những thứ này chiến lược g i xét trang bị cực kỳ bí ẩn bám vào vận trên đá bản thân không hề năng lượng ba động dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn truyền bá tin tức cho nên vạn tộc cường giả xuất hiện ở tinh không một sát na kia chính là bị người trên phi thuyền hiểu biết đêm không phải thiên khoát tay áo lãnh khóc nói không sao cả không phải ai cũng có thể cười đến cuối cùng những cái này dân bản xứ hoặc là còn có tác dụng lớn ở trong mắt hắn những thứ này vạn tộc cường giả cũng không có gì lớn có nhiều như vậy hạm đội ở chỗ này lượm bọn họ cũng không bay ra khỏi cái gì bọn xóm tới húng chi kế tiếp cũng không biết sẽ gặp phải cái gì một phần vạn thật có nguy hiểm gì những cường giả kia sẽ là tốt nhất phá hôi nhưng mà không chỉ là hắn nghĩ như vậy một đám b ạ n tộc cường giả cũng là nghĩ như vậy yêu đế tử điện hạ thực sự không muốn ra tay trước đem những cái này tinh ngoại lai、like、khách chạm sát sao một phần b ạ n bọn họ đi đầu tiến nhập bảo bối rơi vào trong tay của bọn h ọ có cường giả yêu tộc lên tiếng muốn tiên hạ thủ vi cường lúc này đây bọn họ chuẩn bị rất là đầy đủ chỉ là cực đạo đế binh liền dẫn theo ước r ư ừ n g hai kiện những cái này vũ trụ phi thuyền tuy mạnh nhưng ở cực đạo đế binh trước mặt còn chưa đủ nhìn yêu đế tử lắc đầu nói lúc này thần trôn cất tâm phong mặc dù đã biến mất nhưng nói không chính xác phía dưới còn có đáng sợ hơn gì đó để cho bọn họ đi dò thám đường cũng tốt một đám cờ aaf cường giả yêu tộc người và o đều gật đầu nói phải như vậy một đống pháo hôi ở mũi nhọn phía trước lại có cái gì không tốt đâu tương tự đối thoại ở vạn tộc bên trong không ngừng trình diễn trên một điểm này vạn tộc cường giả quan điểm cùng cách làm xuất kỳ nhất trí ùng ùng từng chiếc từng chiếc vũ trụ phi thuyền khởi động như từng ngọn nguy nga cao ngất núi đồi m ộ dạng hành tẩu ở bóng đêm vô tận hư không bên trong lại như tới từ viễn cổ thời đại ma thú g ữ tợn khủng bố ở một đám sinh linh ánh mắt mong chờ bên trong từng chiếc từng chiếc vũ trụ phi thuyền chậm rãi lái vào thần táng chi u yên bên trong sau đó vạn tộc cường giả chủ trừ khoác khắc cũng đều theo sát phía sau xông vào thần táng chi u yên thần trôn cất tâm phong biến mất r i ê n g lớn thần táng chi u yên bên trong đúng là suất kỳ vắng vẻ tựa như hoàn toàn hoang lương sa mạc không có nửa điểm sinh cơ dọc theo đường đi gió hêm sóng lặng không có phát sinh bất luận cái gì không rõ sự tỉnh vừa vặn tương phản một đám vạn tộc cường giả lặn xuống trong quá trình ngược lại thì chiếm được không ít thứ tốt thiên ộ t dĩ nhiên là một khối tinh nguyện thần ngân đây chính là có thể đoán tạo nửa b Tương i ê nên n nay duyên này, dĩ nhiên hôm ta nhất có cơ dĩ là nửa b ớ dưới c có cái chi còn có có bực có được. đế đều binh viên mạnh nhỏ, thần vận không mất. Khó có thể tưởng tượng, cái này thần táng chi dưới còn có thể có thứ gì, bực này thần Khó thể thể thứ thể mất. tài tùy thấy t gì, ư ý tự tiếng kinh hô không ngừng vang lên không ngừng kích thích một đám vạn tộc cường giả thậm chí còn có chút cường giả liền mặt đều không để ý tới đánh đập tàn nhẫn tranh nhau cướp đoạt đương nhiên mấy thứ này chỉ là đối với một dạng cường giả có lực hấp dẫn một chúng thần vương cùng yêu nhiệt g đều là quan sát chung quanh tình huống một phía thần táng chi u y ê n nhưng là hung danh lan xa sinh mệnh cầm khu hôm nay có hành tiến vào trong này dù bọn hắn cũng không thể không cẩn thận một chút một ít dù sao bảo bối tuy tốt nhưng hiển nhiên sinh mệnh trọng yếu hơn ba m năm m không biết lặn xuống bao nhiêu khoảng cách phía trước mở đường từng chiếc từng chiếc vũ trụ phi thuyền rốt cục cũng ngừng lại mà trong quá trình này thường thường xuất hiện quỷ dị quy tắc chi lực không biết chém giết bao nhiêu vạn tộc cờ giả những cái này tinh ngoại lai、like、khách phi thuyền cũng vì này báo tiêu hơn mười chiến thuyền có thể nói là tổn thất nặng nề nhưng lúc này không có ai cảm thấy không đáng giá bởi vì mọi người đều biết bọn họ khoảng cách trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch thực sự không xa Đợt, cầu các loại cầu a các linh đệ chương năm trăm hai mươi mốt thần trôn cất dưới từng bước sắc khí một năm suy suy ở trên vách đá dựng đứng có một ít lôi đỉnh ở nổ vàng tuy là rất là y ế u ớt nhưng là thủy trùng không tiêu tan những thứ này lôi đỉnh ở tảng đá vá bên trong du tẩu tựa như từng cái lam sắc cá nhỏ cũng là tản ra làm người ta sợ hai khí cơ làm cho một đám sinh linh ra đầu truyền hình trực tiếp tê dại thật là đáng sợ lôi đình đúng là trải qua không biết bao nhiêu t u ế nguyện còn sót lại như vậy lực lượng đáng sợ có sinh linh sắc mặt đại biến mà yêu đế tử các loại chờ một đám cường giả yêu tộc càng là thần sắc hiếp sợ t ộ đình cái này đây rõ ràng là lôi c ư ớ c thiên đao khí cơ nhưng các đời cho rằng chưa bao giờ có vị k i a cường giả yêu tộc cầm trong tay lôi c ư ớ c thiên đao tới nơi đây à? chẳng lẽ nói xem bên kia còn có một chút khô héo vết máu cái này hai vị cường giả ở chỗ này đại chiến quá sáu hai linh có sinh linh la thất thanh nói yêu đế tử nghe vậy nhìn lại chỉ thấy ở cách chỗ này lôi đỉnh nhai vách tường ngoài mấy c h ụ c thước địa phương có một bãi khô héo vết máu bên trong có một k i a lôi đ ỉ n h khí t ư c cùng lôi cất thiên đao khí cơ giống nhau như lúc đời thứ nhất yêu đế hắn từng xuất hiện ở nơi này cùng một cái sinh linh đáng sợ ở chỗ này đại chiến quá yêu đế tử trong mày làm ra một cái phán đoán như vậy thần t á n g c h i uyên cứu lại còn có lấy bao nhiêu bí mật l i ê n đời thứ nhất yêu đế đều từng bí mật đi trước quán nơi đây chẳng lẽ nói đời thứ nhất yêu đế còn từng truy sát xa cổ ma thần đến tận đây nhưng vì sao những thứ này xa cổ ma thần đến nay cũng còn sống sót đời thứ nhất yêu đế cũng là không thấy bóng dáng trong quá khứ vô tận trong năm tháng đến t ộ n cùng xảy ra chút gì cái này đây là lòng cốt có sinh linh la thất thanh đứng lên đưa tới không biết bao nhiêu sinh linh vây xem ở vách đá nơi nào đó một bộ lớn vô cùng lòng cốt sinh sôi khảm nạm vào nhai vách tường bên trong vô tận năm tháng trôi qua cái này l o n g cốt đã tinh túy tiêu hết thần hoa không ở không có bất kỳ có thể dùng giá trị đây là nhất tôn thần vương cảnh giới long tộc cường giả dĩ nhiên cũng chiến tử ở đây rồi hả có thần vương cường giả run rẩy nói rằng phải biết ở long tộc xưng bá thiên hạ thời điểm cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không có sinh linh có thể cùng đánh một trận bởi vậy có thể tưởng tượng được một đám sinh linh ở phát hiện cái này thần vương l o n g cốt lúc rung động sau đó càng ngày càng nhiều l o n g cốt phượng vũ phượng hoàng sương bị phát hiện nhiều không kể siết không chỉ có như vậy còn có vạn tộc cường giả thi hải cũng bị mọi người phát hiện chỉ là bọn hắn thi hải bảo tồn không hề giống long phượng hai tộc như vậy hoàn chỉnh đa số đều l à vỡ thành đ ấ y đất hiển nhiên thực lực của bọn họ kém xa những cái này l o n g tộc cùng phượng hoàng nhất tộc nơi đây giống như một chỗ vô cùng sự khốc liệt chiến trường thượng cổ một dạng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ thi cốt trôn ở đất này nơi đây đến tột cùng phát sinh qua cái gì vì sao nhiều cường giả như vậy trôn xương nơi này có sinh linh nhịn không được kinh nghi đúng ở ơ y a lẽ nào long phượng hai tộc biến mất lại cũng cùng thần táng chi bên trốn không thoát căn hệ có sinh linh to gan suy đoán tình h u n g chỉ sợ so với bọn ta tưởng tượng còn, còn đáng sợ hơn và tộc cường giả tất cả đều tới đây trong lịch sử lại không bất kỳ ghi lại nào một chút sợi tơ nhện dấu chân ngửa cũng không có chư vị không cảm thấy đáng sợ sao có sinh linh nhất chân kiến huyết điểm ra trọng điểm đúng vậy như vậy thảm thiết chiến đấu vì sao chưa bao giờ có chút nào ghi lại bọn họ đến tột cùng là vì sao tới đây đối thủ của bọn họ là ai chẳng lẽ nói bọn họ là vì tiêu diệt những cái này xa cổ ma thần sao theo không ngừng thâm nhập một đám sinh linh nghi hoặc cũng càng phát ra nhiều hơn thậm chí không ít sinh linh bởi vì sợ hãi mà lựa chọn từ đó d ư n g bước xoay người rời khỏi nơi này thần táng tri uyên cuối cùng là nhất phương sinh mệnh cấm khu rốt cục đến phần đ ấ y yêu đế tử các loại chờ trong lòng người vui vẻ t r ợ t tất cả đều là thần sắc đại biến phía dưới xa so với bọn hắn dự đoán còn còn đáng sợ hơn khủng bố bạch q u ố t luy luy thi hài vô tận các tộc sinh linh thi hài đều có nhưng đều đã bị ma d i ệ t đạo vận thần hoa không ở thần táng chi viên dưới đúng là giống như một tử vong quốc độ một dạng âm ủ lại khủng bố tướng quân các hạng thực sự còn muốn tiếp tục không có một vị chuẩn tướng cấp bậc tướng quân có chút run tiếng hỏi hướng đêm không phải thiên lao tướng quân mặc dù bọ không có như yêu đế tử nhóm cường giả vẫy bén nhạy linh giác nhưng trên tay bọn họ chiến lực cũng là một mực kéo dài phát ra cảnh báo không căn cứ quang não chiến lược thôi chắc những thứ này hài cốt sức chiến đấu khi còn sống đều không ngoại lệ có thể phất tay chém chết một con thuyền vũ trụ phi thuyền cường hạn không ai bằng nhưng dù cho như thế những sinh linh này cuối cùng nhưng vẫn là vẫn lạc nơi này hóa thành từng chồng bạch cốt cảnh cáo hậu thế người đến đây tột cùng là cái địa phương nào làm sao sẽ kinh khủng như vậy đây là một chỗ chiến trường thượng cổ sao chết đi những sinh linh này đều là hay là thần linh sao cái kia chém giết bọn hắn thì là ai trong lúc nhất thời vô số thiên vũ đế quốc sĩ binh không khỏi là toát ra mồ hôi lạnh may là lúc này bọn họ tất cả đều là cơ giáp gia thần cũng không thể cho bọn hắn mang đi một tia cảm giác an toàn đêm không phải thiên l ã o tướng quân gật đầu lạnh lùng nói chúng ta đều là quân nhân của đế quốc hiệu khởi có bỏ vợ nửa trường đạo lý h ù n g chi lần này xuất hành đến tận đây tốn hao cự đại nếu như hoàn toàn không đạt được ngươi thấy cho chúng ta trở về còn có thể có việc được sao đêm không phải thiên l ã o tướng quân nói như một tia chớp nổ vang tại chỗ có thiên vũ đế quốc binh lính tâm lý đúng vậy đế quốc tốn hao vô số tài lực vật lực nhân lực trải qua thiên tân vạc hộ cái này mới đi tới nơi này nếu như từ đó xoay người rời đi c h đây là quốc sư giao cho hắn thần bí địa đồ có người nói thiên mệnh thần thạch đang ở tấm bản đồ này đánh dấu hạch tâm vị trí đối với lần này đêm không phải thiên lao tướng quân là nửa ngờ nửa tin nhưng lúc này loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng quốc sư nơi đây hung hiểm là hắn cuộc đời chẳng bao giờ gặp có thể nói là từng bước đều là sắc khí không ít sinh linh chỉ là bước ra một bước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 khiến cho người t ì m gan đều sợ hãi nhất là bên ngoài khí huyết quả thực như đại dương mê n h m ô n g mở dạng cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào làm cho người trông đã khiếp sợ mặc dù cuối cùng vị này xa cổ ma thần tự cảm thấy không địch lại bạch đế hư ảnh biến mất ở thần táng chi bên d ư ớ i không hiện thân nữa thế nhưng lúc này bọn họ đám người kia nhưng là đã thâm nhập thần táng chi bên d ư ớ i vì sao còn không thấy nó hiện thân chẳng lẽ nói những cái này tinh ngoại lai khách cho là thật cùng xa cổ ma thần có thâm hậu sâu xa như vậy những thứ này tinh ngoại lai khách mục đích thật chỉ là hay là thiên mệnh thần t h ạ sao không biết sao yêu đế tử trong lòng hiện ra một loại dự cảm xấu theo s á c ta nơi đây đi nhầm một bước chính là biết vạn kiếp bất phục đêm không phải thiên như một đạo t h i ề m điện xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được căn cứ quốc sư sở cấp cho bản đồ đến xem lúc này bọn họ đã là sắp tiếp cận mục tiêu t ò a kia thất thải tế đàn nhưng càng đến gần tế đàn cũng thì càng nguy hiểm điểm này quốc sư ở trước khi đi giao phó phá lệ rõ ràng lại thận trọng hiển nhiên nơi này hết thệ đều không phải đơn giản như vậy không thể khinh thường tướng quân các h ạ phía sau những người đó có muốn hay không một vị c h u ẩ n tướng cấp bậc quân nhân là một cái động tác cắt tiết hầu hiện nhiên hiện tại đã sắp tiếp cận mục đích những cái này dân bản xứ tồn tại giá trị hầu như cũng không có phản một trăm bốn mươi ba mà còn phải phòng bị bên ngoài đánh lén còn không bằng đem này tiêu diệt đi rơi những cái này dân bản xứ trên người có thể là có thêm không ít thứ tốt vừa lúc có thể dùng để đền bù một chút mọi người t ổ n thất không thể không nói đây là tại chỗ rất nhiều thiên vũ đế quốc người ý tưởng từ bọn họ khát vọng trong ánh mắt rất dễ dàng là có thể nhìn ra đêm không phải thiên trầm mặc khoáng khắc cuối cùng không thể làm gì nói đánh nhanh thắng nhanh n tất cả thủ đoạn đều có thể sử dụng làm thượng vị giả một số thời khắc cũng không khỏi không suy nghĩ đầy tớ i ý tưởng một đường tới đây mọi người tổn thất đều vô cùng thẳng trọng mọi người sớm liền muốn cướp bóc một phen chỉ là vẫn bị đêm không phải thiên áp chế mà thôi lúc này tình huống như vậy nếu như cự tuyệt nữa bọn họ đêm không phải thiên lo lắng sẽ phát sinh bất ngờ làm phản một đám thiên vũ người của đế quốc nhất thời đều trở nên hưng vấn bắt đầu hướng vũ trụ trên phi thuyền đồng bạn truyền đạt mệnh lệnh những thứ này dân bản xứ có thể đều là đại dê béo a một trận đại chiến gần khai hỏa còn đối với này yêu đế tử các loại chờ vạn tộc cừng giả cũng mơ hồ đã nhận ra dồn dập đề phòng bảo tàng sắp hiện ra làm diện trừ dị kỷ tờ s ngày hôm nay canh thứ ba cầu v é tháng các loại cầu chương năm trăm hai mươi ba va chạm kịch liệt chiến đấu khởi n g u ồ n ba năm những cái này tinh ngoại lai、like、khách chỉ sợ là muốn đ ậ u thủ yêu đế t ử hít mắt trước người quan g hoa loại lên nhất tôn s i n h s ắ n thần lô xuất hiện vị này s i n h s ắ n thần lô cực kỳ thần dị tản ra hoàng mông thần quang có từng tia từng tia nhiều lần tiên quang r ũ xuống tản ra làm người ta sợ hai khí cơ đây là hắn chứng đạo khí tiên tiên tức n ư ớ lô theo hắn tu vi không ngừng làm sâu sắc hắn vị này tiên t i ê n tức n ư ớ lô c ũ nhất g biến t à n cáng h h p tôn lão bại yêu tộc thần vương tự tin nói lúc này đây truy tắt những thứ này tinh ngoại lai khách các tộc có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn cực đạo đế binh đều có mang theo đương nhiên đến tột cùng là vì lấy p h ầ n g ngừa vắng nhất vẫn là vì phòng bị người khác chư tộc cường giả trong lòng đều có một số đúng lúc này diễn biến đầu khởi ùng ùng cái k i a từng chiếc từng chiếc lớn vô cùng vũ trụ phi thuyền hơi một trận rung động bắt đầu phát quang phát sáng lên ở tại u u kim loại trên thân hạng bắt đầu hiện lên một đạo đạo huyền huyền mà tràn đầy thần bí khí cơ văn lộ có vẻ thần dị không dị sánh được sau đó tại nơi từng chiếc từng chiếc vũ trụ phi thuyền phía dưới quang hoa không ngừng từng vị kỳ dị vô cùng đại pháo đột nhiên xuất hiện thiên vũ đế quốc trung cực chủ pháo cái k i a từng vị toàn thân dịch t ấ u trong suốt đại pháo tựa như một khối không danh thủy tinh m ộ dạng tản ra trận, trận ánh h u n h quang có vô tận thần huy trong đó lưu truyền nếu như góp gần một chút chính là sẽ phát hiện đ ừng không n g ừng một tiếng khủng bố vô cùng tiếng nổ vang lay động triệu dặm toàn bộ sinh linh cũng vì đó rút run dày mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc những cái này chết tiệt tinh ngoại lai khách đúng là muốn hạ tử thủ n cùng g trong nháy mắt hư không phạm vi lớn đổ nát làm như chịu t ả i không ở kia chút lực lượng đáng sợ từng khúc văng tung toé sụt xuống lộ ra diện tích lớn hát sắc thương hùng hiện hiện ra vô ngân hư không từng chiếc từng chiếc vũ trụ trên phi thuyền trung cực chủ tháo đánh ra một mảnh vĩnh hằng tiên quang liên kết cùng một chỗ hình thành một trang sách cổ tản ra làm người sợ hãi đáng sợ khí cơ nay cổ khí cơ tựa như khai thiên tích địa lần đầu bị d i ệ t cùng sáng tạo lại như vô tận diện thế sắc khí tịch quyển cựu thiên thập đ i ệ vào giờ khắc này toàn bộ thần táng chi huyên cũng vì đó rung động vô tận hỗn độn chi khí nước quần quận mà ra t ự a như thao tha đồ sộ không gì sánh được theo tiên quang không ngừng rực rỡ cuốn sách cổ kia bên trên trào đáng suất vô tận thần bí phù hiệu tựa như đại đạo bùn nguyên thể hiện lại như cùng ẩn chứa vũ trụ thiên điệu bí mật một dạng thần bí lại cường đại một cái kia cái thần bí phù hiệu không ngừng kích động tản ra vô tận khí tức kinh khủng hơi chấn động một chút r u n r ỗ dậy cũng có thể kích khởi vô tận hỗn độn chi khí song lớn tới những thứ này thần bí phù hiệu chính là s a cổ ma thần chi chữ ùng ùng đáng sợ khí cơ bạo phát một mảnh mênh mông quần quật lại kiếm quang sáng trói hiện lên phát ra lệnh khiến thần vương đ đây là một đạo từ vô tận kiếm quan g tạo thành hoàng hà t r ù n g t r u n g điệp điệp uy năng khủng bố không ai bằng chúng nó tất cả đều từ một cái tia cái xa cổ ma thần chi chữ d i ệ n hóa thành thần uy khó lường đây là s á t kiếp một hồi nhằm vào vạn tộc sinh linh s á t kiếp h h u hiu hiu kiếm mang ngập trời như mặt trời lên không cơ hồ là trong nháy mắt vạn tộc sinh linh bên trong chính là có mấy trăm sinh linh bị tức mất đầu bị tua n h ỏ thân thể bị chém thành một phấn huyết vụ bay lên đời trời đây là thần vương cấp bậc không phải nói đúng ra là mấy trăm vị thần vương liên thủ mức kích mọi người tự nhiên là không đỡ được v n g mấy cái cường tộc thần vương sử dụng cực đạo đế binh cuối cùng là chặn lại đáng sợ như vậy công phạt cũng che ở không ít sinh linh bọn họ bên trong tuy là thường xuyên đánh đập tàn nhẫn nhưng đối diện với mấy cái này tinh ngoại lai、like、khách lúc trước kia các loại rồi lại là theo bản năng quên mất một dạng sư ca ngươi làm sao vậy nhanh tỉnh một chút không thể ngủ nhà một thiếu niên diêu động một người trung niên đại thúc thân thể sư muội sư muội ngươi không nên rời bỏ ta ngươi không nên rời bỏ ta a một cái nam tử trẻ tuổi ôm một cái nữ tu sĩ gào khóc mấy trăm chiến thuyền phi thuyền liên thủ một kích khủng bố phi thường tại chỗ chính là mang đi vô số sinh linh tính mệnh Mà, vẫn chỉ là mới bắt đầu phá cho ta yêu đế tử hai mắt đỏ bừng sử dụng trong tay tiền tiên tức ngưỡng lô mới vừa một k í c h kia phía dưới yêu tộc trẻ tuổi mấy cái thiên phú không tệ cường già trẻ tuổi r ồ n dập chết cái này không thể nghi ngờ làm cho hắn giận dữ những thứ này cường già trẻ tuổi nhưng là hắn cố ý muốn mang ra ngoài xem xét các mặt của xã hội bây giờ cũng là đột tử tại chỗ đây không thể nghi ngờ là hướng về phía hắn yêu đế chết khuôn mặt hung hăng rút vài cái bàn tay keng yêu đế tử cùng thái bừng bừng p h ấ n chấn cầm trong tay tiên tiên tức lưỡng l ồ vô tận hoàng mông màu sắc trào lay động trời thế trùng trùng điệp điệp như một vũng biển cát tịch quyển cựu thiên thập địa dương kích hướng cái kia đầy trời kiếm quang trong nháy mắt hư không bên trong ó n g ánh khắp nơi thần quang nổ t u n g vô tận kiếm mang cùng hỗn độn chi khí nổ bắn ra hướng tư phương buộc phát ra từng đợt khủng bố âm thanh cái này tất tiền hào hảo đúng là nhất tôn bước qua trạm đạo bước thứ hai cường giả chứng đạo khí uy năng không kèm chút nào nhất tôn nửa bước đế binh không thể khinh thường đầy trời kiếm quang bị đánh tan dần dần biến mất ở hư không thư không trong bộ kia sách cổ lần thứ hai trào đáng x u ấ t vô tận xa cổ ma thần chi chữ lấy nào đó huyền diệu quỹ tích vận hành tản ra làm người ta hoảng sợ đáng sợ khí tức hiện nhiên lại một vòng mới cái thế công phạt đang đang nổi lên bên trong đúng lúc này vũ trụ phi thuyền bên trong vang lên một đạo vô cùng lạnh lẽo thanh âm a n cổ tv đám dân bản xứ chỉ các ngươi cũng muốn ngồi thu như ông thủ lợi cũng không nhìn một chút tự có bao nhiêu c â n lượng hôm nay các ngươi đều phải chết tờ s ngày hôm nay canh thứ tư cầu vai tháng các loại cầu chương năm trăm hai mươi b ố đế tử yêu nghiệt chiến lược mỹ tiên bốn năm、vâng. từng cái huyền ảo vô cùng xa cổ ma thần chi chữ bộc phát ra đáng sợ thần huy từng đạo nóng rực rết sạch bay lên như một đạo thiên h ạ quét ngang thiên hạ yêu đế tử thánh hoàng tử các loại chờ vô số đế tử cấp yêu nghiệt dồn dập xuất thủ cộng đồng đối kháng đem loại này có thể trọng thương chuẩn đế khủng bố ba động từng cái c h ấ n vỡ nhưng mà rết sạch tuy là bị chấn n át nhưng này t r ù n g đáng sợ khí cơ cũng là tràn ra một mạng lớn phía sau nhất thời truyền đến từng đợt tiếng đều thảm thiết vạn tộc sinh linh trong nháy mắt chính là trận vong mấy trăm người toàn bộ đều là thân thể nổ tung mà chết không chịu nổi bực này khí tức đáng sợ cùng x á ý s a cổ ma thần chi chữ uy thế hiển hách thật coi bọn ta cường tộc là con kiến hôi hay sao phá cho ta yêu đế tử lấn người mà lên xông về phía trước trên đỉnh đầu của hắn tiên thiên tức vững lô rủ xuống ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí vô cùng kinh khủng chiêu kỳ nó đáng sợ uy năng Vâng a hắn h giơ tay chỉ một cái trên trời cao dần hiện ra từng đạo cầu v ồ n g đó là vô số vân thạch cắt bầu trời q u a n mang những cái này vân thạch mỗi một khỏa đều lớn vô cùng hoa đậu ra ánh sáng l o á mắt chúng nó từ thiên ngoại mà đến kéo theo diện thế khí cơ ý muốn san bằng thế gian tất cả ngay sau đó Phía dưới đất u n g núi c h u y ể n diễn n hóa suất t ừ g con trong rồng lớn, ở hư không bên trong tứ lược, tản ra không ra gì lược, ở hư tứ s ánh được đạo đoạn đó bước người chính cho khí khủng thế thứ hai đạo chính hắn, thủ đoạn bén hơn, Trải trảm bén nguồn bố. qua làm cho người vì đó vẻ sợ sáng ợ hãi. Ung ung. h s á n vô lượng trợt nổ tung c á i tiêu một bộ x á c cổ ầm ầm tiêu tán tựa như cũng không từng tồn tại một dạng khủng bố vô cùng dư âm năng lượng sinh sôi chấn động lật hơn m ộ ư ơ i chiến thuyền vũ trụ phi thuyền rất nhiều sinh linh hít một hơi lãnh khí yêu đế tử tri chi chiến l ư c càng hơn trước đây thảo nào yêu tộc thần vương cũng không dám ở trước mặt lỗ mãng bước thứ hai c h ạ m đạo qua đi yêu đế chết nói mặc dù chưa từng đến bao trùm chư thiên vạn đạo tình trạng cũng không phải bình thường thần vương có thể bằng nhất tôn dị tộc thần vương nói nhỏ suy đoán ra trần tướng yêu đế tử vị này đế tử cấp yêu n g h i ệ t nội tình thâm hậu làm người ta kinh ngạc đáng sợ như vậy công phạt đúng là trong náy mắt chính là bị yêu đế tử săn bằng sắc thực khiến người ta cảm thấy sợ hãi Hiện nhiên, cách thiên chấn tính người này, yêu quốc đều đế đem đám đế tử một một trụ, trầm của vũ những thứ này dân bản xứ chiến lược sao khủng bố đến tận đây vũ trụ bên trong phi thuyền t i ê n vũ đế quốc tinh anh môn không khỏi là hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc bọn họ chẳng bao giờ gặp phải như vậy đối thủ đáng sợ trong lúc nhất thời đúng là đều n g ầ n ra đều lăng lấy làm cái gì mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng trở lại đêm không phải thiên lão tướng quân tiến g g ầ m g ư ở từng chiếc từng chiếc vũ trụ phi thuyền bên trong phòng chỉ huy bạo vang lên sự tình đã là thật lớn ngoài dự liệu của hắn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là chiến lược tham chắc khí lấy được tình báo căn bản cũng không đủ chuồn xác những thứ này dân bản xứ chân thực lực phá hoại xa xa ở tại biểu hiện chiến lược bên trên bọn họ nơi nào là cái gì d â y béo nhất định chính là từng vị nghiện người mà thí át ma hơi không cẩn thận đừng nói là thiên mệnh thần thạch chỉ sợ là cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng phải bàn giao ở chỗ này trong nháy mắt từng chiếc từng chiếc vũ trụ phi thuyền lần thứ hai chấn động đứng lên cái kia từng vị trung cực chủ pháo lần thứ hai phát quang chiều sáng từng đạo thần huy nổ tung mà ra vô tận đại đạo bổn nguyên trí lực lần thứ hai hội tụ thành sông xôi trào mãnh liệt tuân hương cái kia từng vị trung cực chủ pháo lúc này đây uy năng kinh khủng hơn một cỗ l o n g trời lở đất giống như cổ chi đại đế phục sinh một dạng khí cơ ẩm ẩm từ hư không bên trong bạo phát chấn nhiếp nhân tâm ùng ùng từng mảnh một vĩnh hằng tiên quang liên kết cùng một chỗ hình thành một bức cực kỳ phức tạp trận đồ vô tận sát k h í cuộn trào mánh liệt mà ra giữa t h i ê n địa ngay lập tức trở nên hoang vắng tính mịch sắt ý như núi lật út mà đến ao n g a ngong t r ậ t trong lúc đó tường đạo ưu ưu chi âm vang lên khủng bố âm ba không chỗ nào không có mặt xuyên thấu hư không phá vỡ phòng ngự chém sát chúng、sinh. loại này sát đạo thanh âm cho nên ngay cả cực đạo đế binh đều không thể hoàn toàn phòng vệ bị bảo vệ rất nhiều vạn tộc sinh linh lại vô thanh vô tức gian lại chết thảm mấy trăm người tất cả đều là hóa thành một bãi thịt nát chết không toàn thây hiện nhiên xa cổ ma thần chi chữ huyền ảo xa xa ngoài mọi người dự liệu lần này đến v i ê n thánh hoàng tử bạo nộ rồi không dực tộc người từ trước đến nay thần hồn cường đại có nhiều loại bí thuật trong người rất chịu trừ tộc kiên kỵ nhưng không biết là duyên cớ nào những thứ này sát đạo thanh âm nguyên vốn không nên đối với dực tộc người có uy hiếp mới là lại ngược lại thì dực tộc tử thương tối đa ừ,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 há lại sẽ khiến người ta khinh thị ùng ùng trí cao thần quốc bên trong hào quang rực rỡ như mặt trời chói trang thánh quang như nước thắp sáng lên một mảnh tinh không thanh thế lớn không a i bằng cùng lúc đó một cỗ mênh ngông vâng ngân như vô tận tinh không ép xuống h u y áp ẩm ẩm hàng thế v â n g một c ố khó diễn tả được tựa như đại dương mênh ngông một dạng cực độ ba động khủng bố ẩm ẩm ở hư không bên trong bạo phát loại ba động đó thần thánh mại uy nghiêm làm như ý muốn tinh lọc thế gian hoặc như là muốn tan biến cựu thiên thập địa cực kỳ kinh khủng chỉ là trong n h y mắt một đạo cực kỳ kinh khủng thánh quang trụ chính là từ bên trong kéo dài mà ra. c h ọ c tan bầu trời quang diệu n h â n thế nay đạo thánh quang trụ tinh thần u v ậ p cùng tàn ra cực kỳ đáng sợ cực đạo khí t ứ c làm cho một đám sinh linh đều m a u cốt tủng nhiên vê anh thánh quang trụ hạ xuống cái k i a một bộ huyền ảo vô cùng trận đ ồ ầm ầm nổ tung hóa thành từng mảnh một ánh sáng ả m đ ạ m huy tiêu tán ở hư không bên trong s á t đạo thanh âm cứ thế biến mất tìm không thấy b ố n phía hoàn toàn t í n h mịch nhất tôn yêu tộc thần vương vẻ mặt nghiêm túc nhịn không được cảm khải nói thánh hoàng từ mai không chút nào ở yêu đế từ phía dưới a t s ngày hôm nay canh thứ năm cầu vẽ tháng các loại cầu sao chương năm trăm hai mươi lăm thảm liệt chiến tranh thần minh pháp trận 5 năm năm z ế t t a rất nhiều vạn tộc sinh linh nhất tề hóa thân từng đạo cầu vồng bay về phía cái kia từng c h i ế c từng c h i ế c vô cùng to lớn vũ trụ phi thuyền ở cái kia vô cùng to lớn vũ trụ phi thuyền trước mặt bọn họ nhỏ bé như sa lịch một dạng vô cùng nhỏ bé nhưng bọn họ bùng nổ khí cơ phát ra công phạt cũng là như sơn băng hải tiếu vậy c u ầ n bạo vô địch mở ra trung cực chủ pháo thần minh pháp trận đem hết t h ể dân bản xứ đều luyện hóa cho ta đêm không phải thiên lão tướng quân thanh em giàn mua lần thứ hai ở bên trong phòng chỉ huy vang lên mang theo lành cùng sắc ý Những theo ứ này vũ trụ phi thuyền, không cho sơ thất, bằng không, ngay cả là chiếm được thiên mệnh thần thạch, mọi người cũng là vũ trụ thất, phi cho chiếm thạch, mọi đều cả được sơ đ m không cách n à trở về thiên thoát chết. Theo về vũ khó khỏi cuối cái cùng cũng Úng Úng. đế quốc, mệnh lệnh hạ đạn từng vị trung cực chủ pháo toàn lực bạo phát ánh sáng vô lượng đem sáu tám linh cái kia từng chức từng chức vũ trụ phi thuyền bao phủ làm cho mọi người thế tiến công nhất thời trở nên bị k i ể m hãm từ nơi này cố đáng sợ khí cơ bên trong một chúng thần vương đ â u cảm nhận được lớn lao tử vong uy hiếp ai lại dám đơn giản xuất kích vô tận đại đạo bồn nguyên hội tụ hình thành từng đạo rực rỡ thiên hà m ộ dạng đem hết thẻ vũ trụ phi thuyền bao phủ trong đó sau đó ở toàn bộ sinh linh rung động trong ánh mắt cái kia từng chiếc từng chiếc vũ trụ phi thuyền tựa như biến thân thành nhí một dạng rậm rạp chẳng chịt diễn hóa suất nhọn kim loại màu gai bên ngoài quanh thân cũng lưu chuyển vô tận thần vi những cái này dựa vào là tương đối gần vạn tộc sinh linh thậm chí còn có thể chứng kiến cái kia từng c h i ế c từng c h i ế c vũ trụ trên phi thuyền đúng là mật mật tê dại vải rách đầy xa cổ ma thần chi chữ làm sao có thể bọn họ là làm sao làm được nhất tôn tinh thông trận pháp c h i đạo thần vương nhịn không được kinh hãi lên tiếng vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc những thứ này tinh n g o ạ i lai khách là như thế nào đem từng ngọn khủng bố sát trận khắc sâu tại cái này từng c h i ế c từng c h i ế c vũ trụ trên phi thuyền hắn có chút kinh hãi giờ này khắc này những thứ này vũ trụ phi thuyền đã là hóa thân làm từng ngọn sát đạo trận có khó có thể suy đoán vi năng cái gì đám đồ chơi này đều biến thành sát trận rồi hả có sinh linh hoảng hốt xoay người liền muốn chạy trốn đúng lúc này hiu hiu hiu hiu the thé chói thai l ớ tiếng không ngừng nổ vang vô tận rực rỡ kiếm quang xuyên thấu hư không s ắ c ý như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà ra vẹn vẹn chỉ là bực này khí thế khủng bố để không ít vạn tộc sinh linh vỡ nát chớ đừng nói chi là những thứ này kiếm quang thần uy cái này vô tận rực rỡ kiếm quang mỗi một đạo bên trên đều có một cái hoặc là mấy cái s a cổ ma thần chi chữ đang l ó i lên lưu động đại đạo b u ồ n nguyên oai thế gian người nào có thể đơn giản thừa nhận cái này sẽ là nghiên sát thình thịch mới vừa ý muốn xoay người mà chạy sinh linh vâng n vị này cấm khí bộc phát ra thần uy đạo ngân rậm rạp vô tận xích thần trận tự trào đãng mà ra ý muốn chống đỡ bực này khủng bố công phạt nhưng mà lại là căn bản là không có cách chống lại tại nơi tựa như vô cùng vô tận rực rỡ kiếm quang đánh xuống vị này nửa bước đế binh cấp khác cầm khí lại là sinh sinh bị đánh thoái đạo vẫn mất hết thần hoa không hề a vị tiêu ma tộc thần vương giơ thẳng lên trời giống giận bi phẫn t ụ t cùng đây là một hồi cực kỳ tổn thất thật lớn đây vốn là hắn một đạo đòn sát thủ cũng là hao tổn ở chỗ này thực sự làm cho tâm hắn đau nhức phải biết đây chính là hắn hao tốn vô tận tuyến nguyện cơ hồ là hao hết gia tài lúc này mới khó khăn lắm đánh bóng ra cầm khí hắn làm sao có thể không đau lòng nhưng không thể không nói thiên vũ đế quốc cái này một sát trận không hổ là thần minh sát trận thật là khủng bố không ai bằng có thể chiến thần linh nửa bước đế binh cầm khí còn khó có thể chống đỡ kinh khủng như vậy sát trận liền chớ đừng nói chi là những cường giả khác không ở nơi này vô tận rực rỡ kiếm q u a n g i ớ i không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm hóa thành đầy trời huyết vụ bay là t ạ bất quá những cái này có cực đạo đế binh hỗ trợ cường tộc tình huống cũng làm muốn tốt rất nhiều nhưng là bị tổn thương đáng tiếc là chư tộc cuối cùng là lòng có khoảng cách không cách nào chân thành hợp tác nhất tề đánh ra cực đạo đế uy bằng không trong sắt na liền có thể chung kết kinh khủng này sát trận dù sao muốn một lần hành động phá hủy cái này vô cùng kinh khủng sát trận cần phải toàn lực bạo phát không thể chỉ khi nào như vậy kế tiếp đoạt bảo chi chiến bên trong không thể nghi ngờ thiếu một đạo đ ó n sát thủ người nào cũng không nguyện ý từ đó tế xuất cực đạo đế binh chết tiệt những thứ này tinh ngoại lai khách vẫn chưa xong không ít sinh linh trái tim đều đang chảy máu ở mới vừa đối kháng bên trong bọn họ vô số nội tình tất cả đều giao ra có thể cái tia rực rỡ kế quang thủy trung chưa từng xong xuôi đây là một hồi vô cùng sự khốc liệt đối kháng đừng nói là bọn họ đem không phải thiên lao tướng quân các loại chờ một đám thiên vũ đế quốc tinh anh cũng đều là trong lòng một mạch dì máu chết tiệt đám này dân bản xứ tại sao có thể có đáng sợ như vậy chiến lược thần minh pháp trận đều không làm gì được bọn họ người ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề xem môn đạo thiên vũ đế quốc thần minh pháp trận tuy mạnh cũng là xây dựng ở tổn hao vô tận nguồn năng lượng tiêu hao phi thuyền tính năng cùng với hy sinh trung cực chủ pháo trên cơ sở một lần này tổn thất không thể bảo là ba mươi tám không lớn nếu như vẫn không thể đem đám này dân bản xứ tiêu diện kế tiếp bọn họ cũng chỉ có t h u c thủ chịu trói phân nhi nhưng kết quả lại là vi bối liêu ý nguyện của bọn họ theo thời gian trôi qua rực rỡ kiếm quang thế tiến công không ngừng bị chống đỡ mượn cực đạo đế binh hỗ trợ càng ngày càng nhiều sinh linh đến gần dối vũ trụ phi thuyền sau đó ở một đám thiên vũ đế quốc tinh anh đau lòng trong ánh mắt từng chiếc từng chiếc vũ trụ phi thuyền hóa thành một đạo sáng trói p h á hoa ở hư không bên trong nở rộ thiên vũ đế quốc cùng vạn tộc cường giả giữa chiến tranh thiên bình c u ố i cùng là nghiêng hướng vạn tộc cường giả đúng lúc này d ị biến lại xuất hiện t s ngày hôm nay canh thứ sáu cầu v a tháng các loại cầu chương năm trăm hai mươi sáu ma thần hiện thân yêu đế xuất thủ một năm thần táng tri uyên vào giờ khác này ầm ầm lay động long trời lở đất một dạng tựa như ngày tận thế tùy thời bông xuống một giây kế tiếp uy nghiêm như biển dung chuyển trời đất vô số sinh linh vào giờ khắc này bị áp chế không thể nhúc đ í c h cái này đây là chuyện gì xảy ra có sinh linh run r ẩ y đầu đều không thể nâng lên chẳng lẽ nói thần t á n g chi huyên dưới s a cổ ma thần phải xuất hiện nhất tôn thần vương nhịn không được la thất thanh đứng lên trải qua long mộ trận chiến sinh linh hầu như đều biết thần t á n g chi huyên dưới vô thượng đại khủng bố chính là xa cổ ma thần đó là nhất tôn khủng bố vô cùng xa cổ ma thần bạch đế hư ảnh xuất hiện cũng vẹn vẹn chỉ là chấn nhất nó mà không phải là đem chém chết thậm chí vị kia xa cổ ma thần còn nói lời uy hiếp không sợ chút nào bạch đế hư ảnh u n g u n g thiên vũ bị x é nước vách đá bị phá ra cường giả uy nghiêm như là b i ể n dân trào tản ra làm người ta kinh hồn táng đảm khí cơ ở khắp nơi thiên trần trong đất một đầu quái vật lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc này đây xuất hiện quái vật lớn cũng không phải lần trước thấy vị kia xa cổ ma thần nó hình dạng làm như tháng một năm hai không đầu âu quy nhưng hình thể vô cùng to lớn ở trước mặt của nó những cái này vũ trụ phi thuyền gần giống như đồ chơi mở dạng nhỏ bé không gì sánh được nó một đôi mắt như một luân minh nguyệt nhấp nháy phát quang cũng là không mang theo có tình cảm chút nào màu sắc giống như là từ c i u ưu địa ngục ma thần dày đặc lạnh lùng khiến người ta sợ không chỉ có như vậy nó vỏ rùa bên trên thần huy s á n g láng có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc lưu truyền tản ra năng lượng tinh người ba động như vô ngân tinh không một dạng minh mông vô ngân Hiển nhiên, đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ xa ma thần, không chút nào lúc trước vị kia xa ma thần chỉ dưới. sôi tôn đáng đây là nào chút cực sợ sa ma trước trì triệu rốt vị xa xôi triệu hoán có ý tứ không ít sinh linh ngây ngẩn cả người liền thiên vũ người của đế quốc cũng vì đó sửng sốt xa xôi triệu hoán là chỉ làm bọn chúng ta đây sao chẳng lẽ nói những thứ này tinh ngoại lai khách nói thiên mệnh thần thạch chỉ là một ngụy trang yêu đế t ử sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó xem nếu như cái suy đoán này là thật đây chẳng phải là nói bọn họ những người này đều bị những cái này tinh ngoại lai khách cho lừa gạt đúng lúc này tòa kia thất thải tế đàn một hồi lay động vô tận tiên quang thụy thải l o ạ lên dạy thiên khí như lưu vân một dạng phiêu hốt bất định thất thải trên tế đàn thần quan Bắt đầu phát tản đầu quang chiếu sáng, tản ra l à m người ta sợ hai khí cơ. Ngay sau đó, đầy trời hồng quang lóe lên, từng đạo tử sắc lôi đỉnh, trời hãi lôi ta tử sau sợ sắc khí cơ. đầy đó, đạo lóe ùm ẩm kim từ thần tỏa liên bên trên truyền thất thải tế ngừng những liên bên hình không nện đạn. Úng ủng. kia lấy ra, vào giờ khắc này một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố huy áp ẩm ẩm hàng lâm trong nháy mắt long trời lở đất sông đ i chuyển cả thế giới đều rất giống bị lật đổ mở ộ n dạng lập tức toàn bộ sinh linh đều vắng vẻ không tiếng động vẻ mặt hoảng sợ màu sắc phong vân vang chín tầm trời kinh biến một chốc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 l i nhưng cái kêu âm t ầ là, là, là vô luận là hắn vẫn là những thứ khác yêu tập thần vương đều chưa từng xuất thủ tế xuất vị này cực đạo đế binh nga chẳng lẽ nói ùn ùn g đột nhiên thần quan buộc phát ra từng đạo khủng bố lôi đ ỉ n h chỉ là trong nháy mắt chính là diễn hóa suốt một mảnh lôi đ ỉ n h thế giới từng đạo rực rỡ lôi đ ỉ n h như vô ngân tinh không đẻ xuống một dạng không ngừng đánh về phía vị kia xa cổ ma thần dạ giờ như mưa trải rộng thiên địa mỗi một đạo đều xé rách hư không đem hát cám thần táng c h i uyên chiếu sáng b ừ n g sáng những thứ này lôi đ ỉ n h cũng không tầm thường thiên kiếp lôi đ ỉ n h có thể so đo trên đó cực đạo khí tức cực kỳ nặng nề có làm người ta sợ hãi đáng sợ uy năng đây tuyệt đối là hủy thiên diệt đều đều đủ để hiện diện tại chỗ toàn bộ sinh linh cho dù là có cực đạo đế binh hộ thân chỉ sợ cũng khó trốn trọng thương hạ tràng con kiến hôi nhìn lên voi đều không đủ lấy miêu tả ở đây sinh linh cùng người xuất thủ t r á n h lệnh đó là một loại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng t r á n h lệnh không cách nào bù đắp không ít vạn tộc sinh linh ở thu được thân thể quyền khống chế phía sau dồn dập hút ra cách xa nơi đây trình độ này chiến đấu tám trăm tám mươi cho dù là vây xem cũng là có nguy hiểm tính mạng mà những cái này thiên vũ người của đế quốc thì là thảm cực kỳ mặc dù là có thần kỳ cơ giáp trong người có thể hệ thống tu luyện bất đồng đã đưa bọn họ đang đối mặt đáng sợ như vậy cực đạo đế bị lúc trở nên yếu đối bất h a m chỉ là trong nháy mắt chính là chết thảm mấy nghìn chiến sĩ đêm không phải thiên lao tướng quân lão lệ tu n g hành nhưng cũng không cách nào vãn hồi cái gì đúng lúc này vị k i ê u â quy bộ dáng xa cổ ma thần há to miệng rộng đem những cái này thiên vũ đế quốc người tất cả đều thu nhập trong bụng nhưng những cái này vũ trụ phi thuyền nó cũng là không d à n h c h i ế u cố ùng ùng lôi đ ì n h bậc kích xa cổ ma thần m á n h vỗ thư không bên trong tiên quang như trời không gì sánh được rực rỡ hình thành từng ngọn lóe ra kim loại sáng bóng núi đồi đều chặn lại nhưng là chiến đấu dư ba cũng là trong nháy mắt phá hủy dễ dàng này từng chức từng chức vũ trụ phi thuyền không có chút nào ngoại lệ vị tia xa cổ ma thần nhãn quan g lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm thất thải trên tế đàn thân quan lạnh lùng nói yêu đế n g ư ơ i đây là muốn trước giờ mở ra đại chiến sao ts ngày hôm nay canh thứ bảy cầu v é tháng các loại cầu chương năm trăm hai mươi bảy đời đầu yêu đế uy áp như ngục hai năm v i anh ở khắp nơi thiên lôi đ ỉ n h tứ l ư ợ c phía chân trời bên trong một đạo áo tang thân ảnh xuất hiện bộ dáng của hắn cùng t i ê n nhậm yêu hoàng có mấy phần tương tự lại có một cố khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ phù phù hầu như toàn bộ sinh linh đều quỳ xuống cảm nhận được một loại vạn cổ huy áp liền chuẩn đế cường giả cũng không nhịn được m u ố n g i ậ t đầu hai đầu gối r u n g dậy cái này chấn kinh rồi toàn bộ sinh linh quan tài bên trong thật là có cổ chi đại đế như nói lần trước bạch đế hư ảnh chỉ là một ngoài ý mới như vậy lúc này đạo thân ảnh này tự không khả năng vẫn là ngoài ý m ớ n mà một đám cường giả yêu tộc thì là tất cả đều nằm d ạ p trên mặt đất hoàn toàn thất thần cái này ta đây yêu tộc đời thứ nhất yêu đế a đời thứ nhất yêu đế quả thực không chết hắn còn sống tộc của ta sao mà hành hai sao mà hành hai không ít cường giả yêu tộc k h ó lớn vẻ mặt đều là kích động nước mắt một nói lôi quang t h i ể n quá yêu đế tử trong tay lôi cất như thiên đao trong nháy mắt xuất hiện ở đời thứ nhất yêu đế bên cạnh thời khắc này lôi cất thiên đao không gì sánh được mưu thuận không có tiết lộ một tia một hào huy áp tựa như một tòa phổ thông trường đao một dạng đã lâu không gặp lão bằng hữu đời thứ nhất yêu đế vuốt ve lôi cất thiên đao động tác cực kỳ mềm nhẹ tựa như đang vuốt ve tình nhân một dạng lôi cất thiên đao tựa như sống lại một dạng dường như tiểu hải tử một dạng núp đ í c h tựa như ở nhảy cấm hoan hô nhất cử nhất động của hắn đều là như vậy tự nhiên không có bức nhân uy áp cũng không có khiến người ta run dậy khí tước như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh trang nghiêm thần thánh thế nhưng từng cái sinh linh đều muốn bái lại xuống như thế đối mặt nhất tôn bất hủ thần linh muốn hướng hắn quỷ bái rốt cục một cái lại một cái sinh linh đều quỷ xuống đây cũng không phải là ép buộc không phải uy áp gây nên đều là xuất phát từ nội tâm thành kính không gì sánh được cái này căn bản nói không rõ là thế nào một loại bầu không khí thần thánh mà t i n h mịch trang nghiêm mà quái dị liền các tộc cường giả đều trong lòng không linh như triệu bái thần linh giống nhau không ngừng dập đầu cùng bái cho đến lúc này đời thứ nhất yêu đế lúc này mới nhìn về phía vị kia xa cổ ma thần thản nhiên nói hiện tại khai chiến thì như thế nào các ngươi d á a n g không mỗi chữ mỗi câu như thiên đạo thanh âm to không gì sánh được lại vừa có làm người ta sợ h ã i u y áp một câu nói làm cho toàn trường hoàn toàn tính m ị liền vị kia xa cổ ma thần cũng đều trầm mặc không nói đời thứ nhất yêu đế mai khủng bố như vậy tại sao sẽ như vậy đời thứ nhất yêu đế tiêu thất vô tận tuyến nguyện chẳng lẽ là vẫn c h ấ n thủ ở chỗ này nơi đây đến tột cùng cất dấu cái gì vì sao cần đời thứ nhất yêu đế ở chỗ này c h ấ n thủ khai chiến những thứ này xa cổ ma thần chính là cổ chi đại đế địch nhân sao trong lúc nhất thời vạn tộc cường giả đầu hỗn loạn tưng bừng một cái lại một cái nghi vấn hiện lên bọn họ có chút để ý không rõ manh mối long mộ bên trong có bệ đế thanh minh đại đế trấn thủ có người nói nhân tộc tây vực luân hồi trong chùa cổ cũng có một thần quan trấn thủ ma thần táng chi bên dưới dĩ nhiên cũng có đời thứ nhất yêu đế c h ấ n thủ cổ chi đại đế nhóm thực sự chưa từng tọa hóa mà là vẫn ngủ đông c h ấ n thủ lấy một chỗ lại một chỗ sao định nhân của bọn họ đến tội cùng là người nào dĩ nhiên cần bọn họ ẩn thân với thần quan bên trong c h ấ n thủ các nơi trong quá khứ vô tận trong năm tháng đến tội cùng chuyện gì xảy ra hai anh các ngươi không nên quá t i ê u ngạo ngày nào đó trung quy sẽ đến các ngươi sẽ gặp phải thanh toán sau một hồi t r ầ mặc m vị kia sa cổ ma thần đ úng thanh đ úng khí nói rằng mặc dù lời của nó không nhiều lắm cũng là lệnh khiến vô số sinh linh trở nên hiếu kỳ chấn động ngày nào đó các đại đế sẽ gặp phải thanh toán ngày nào đó là lúc nào vì sao phải đối với cổ chi đại đế thanh toán ai có thể thanh toán cổ chi đại đế h a anh thanh toán bọn ta ta đây liền t r ư ớ c thanh toán người đi đ ờ i thứ nhất yêu đế cờ nhạt cầm trong tay lôi cướp thiên đ a o nhẹ nhàng chém về phía vị kia xa cổ ma thần trong n g a y mắt từng đạo vô cùng đáng sợ lôi đ ỉ n h tiên mang một đạo tiếp một đạo như khai thiên tích địa một dạng hướng về kia tôn xa cổ ma thần b ộ tới vào giờ khác này một đám sinh linh rõ ràng tựa như ở từng trải khai thiên tích địa một dạng vô tận huyền tri h i ệ huyền c à n lộ hiện lên trong lòng ung ung. hư không chấn động mạnh tiên quang như trời rực rỡ loa mắt tựa như có thể phá hủy thế gian vạn vật một dạng phát sinh một hồi lại một trận như quần c u ộ n thiên lôi tiếng nổ vang chấn động tư phương kinh khủng chiến đấu d i ữ ba như cựu tiên h ngân hà nước từ hư không bên trong chiếu nghiêng xuống trùng t r u n g điệp toàn bộ thần t á n g c h i viên đều kịch liệt lay động vách đá cũng bắt đầu xuất hiện vết rách nhưng rất nhanh những cái này vết rách lại đột nhiên biến mất tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng hiện nhiên những thứ này vách đá có nào đó pháp trận tồn tại lại vô cùng sự cao thầm liền cổ tri đại đế cực đạo một kích đều không thể phá hủy bất quá trực diện đời thứ nhất yêu đế cực đạo một cách xa cổ ma thần cũng là không có tốt như vậy trở bành bành bành tiên quang tại nơi tôn xa cổ ma thần trên người nổ t u n g tựa như vô số cổ tinh bạo tạc l ấ m tấm quang minh rực rỡ diệu thế như vô số tiểu thái dương đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong uy thế vô cùng vào giờ k h ắ c này vị tia xa cổ ma thần tựa như hóa thân làm pháo hoa không ngừng buộc phát quang hoa sáng chói nhưng đây cũng là cực kỳ trí mạng pháo hoa nở rộ không chỉ là quang hoa sáng chói càng là nó thâm hậu vô cùng sinh mệnh lực người sao dám vị tia xa cổ ma thần buồn bực gen thúc giục thân thể khổng lộ muốn muốn trốn khỏi nơi đây. nhưng là hắn thật có thể chạy trốn sao pháo hoa vẫn ở chỗ c ũ n ở rộ không ngừng tiêu hao cái kia đích thực triệu tôn s a cổ ma thần sinh mệnh lực hơi thở của nó không ngừng ở suy giảm không biết mùi vị gì đó cũng dám cản rỡ trước mặt ta đời thứ nhất yêu đế cờ ư i n h ạ t đang muốn truy kích chi tế phía dưới thất thải tế đàn quang mang nổ bắn ra tản ra làm người ta sợ hai khí cơ thôi được bị ta một đau s ở chém mặc dù n g ư ơ i sinh mệnh lực n g tiên cũng trung quy khó thoát khỏi cái chết sau đó thân ảnh của hắn không có vào bộ kia thần quan bên trong b ộ c phát ra vô tận tiền mang lần thứ hai đem thất thải tế đàn chấn áp đây hết、thầy. tựa như ảo ngộng làm cho tại chỗ sinh linh có loại thân cảm giác như đang ở trong ngộng hay là thanh toán đến tột cùng là cái gì vậy lại đều sẽ là ai tới chấp hành thanh toán mà giờ khác này khoảng cách nơi đây vô tận xa xôi tiêu phạm cũng có không nhỏ nghi hoặc ts ngày hôm nay thứ tám càng cầu ve tháng các loại cầu chương năm trăm hai mươi tám đại đế địch nhân cái gọi là thánh thiên ba năm ý của ngươi là tên i tiêu ẩn thân ở chỗ này tiêu phạm nhìn trước mắt thần tình hơi nghi hoặc một chút đây là vực ngoại hư không một mảnh nhỏ trốn hữu nội cực kỳ hoang vu cất giữ nguyên thủy nhất khí cơ đối với tu sĩ mà nói hỗn độn chi khí chính là cực kỳ quý báu nguyên khí nếu là có thể tương kỳ luyện hóa vô luận là đối với pháp bảo hay là đối với thiên địa đại đạo cầm n ộ đều có cực kỳ đ ầ thăng quân tìm không thấy một đám sắc bén thần minh cùng với công phạt thánh thuật đều là có thể dẫn động hỗn độn chi khí thêm được uy năng không thể khinh thường nhưng hỗn độn chi khí lợi dụng cùng mở rộng đều không phải bình thường tu sĩ có thể làm được một ít thiên tài tu sĩ ngoại trừ trước mắt cái này một mảnh nhỏ trốn hỗn độn cực kỳ khó có được nhưng làm cho tiêu phản nghi ngờ là nơi đây cũng chỉ có một cái cửa ra vào cái kia quỷ ảnh khách ư tu vi hiển nhiên không kịp thần vương chi vị hắn là như thế nào tự do ra vào húng chi có này hỗn độn thác nước ngăn cản dù cho bên ngoài không gian tạo nghệ cao thâm cũng kiên quyết không cách nào xuất nhập trong đó lão đại ta hoài nghi người kia chiếm được một chút thánh tiên truyền thừa giờ này k h ắ c này thưa không thánh hoàng thu hồi những ngày qua không chịu gò bó thần sắc có chút nghiêm trọng mới vừa cùng với giao chiến chi tế ta liền phát hiện người này công phạt có chút quen thuộc cuối cùng trốn thoát chi tế lúc này mới phát hiện bên ngoài đầu mối n Bên ngoài thuật pháp đạo, cũng cùng bọn ta có không nhỏ khác biệt, nhưng trải qua 5 tháng diễn biến, đã ở bọn ta thuật pháp trên lệ không bao nhiêu, có thể bên ngoài bản chất cũng trùng không g biệt, bao đạo, là chi trải thuật ta ta thuật thể chất thủy thay pháp khác pháp lệch qua có có đã đ ở ổ Đây là m ộ thảo cái t o hoàn toàn á cái đánh đáng t thai từ tiên trùng tộc, một cái hư hư thực thực đem tiên trùng tộc. t nhân hư hư h mới giới đem bể sợ nào này đạo thiên nhiên hôn độn t h n g nước cái kia quỷ ảnh khách, khách như vậy khó chơi khó trách hắn các loại thủ đoạn khó có thể đem c h â n áp bên ngoài căn bản lại là như thế thảo nào đầu này luôn luôn lười biếng t i ể u long mới vừa sẽ như thế cần m ẫ n đối phó với địch nguyên lai là bởi vì này tư cùng thánh tiên có quan hệ nói vậy cái kia hai vị làm hắn tố bản hồi nguyên thánh tiên cho nó ấn tượng quá mức khắc sâu chứ chỉ là cái kia hai vị liền nửa bước tiên vương hư không thánh hoàng đều sinh sôi đánh tố bản hồi nguyên thánh tiên là có hay không sống sót một chúng cổ chi đại đế kiên kỵ lại có hay không cùng cái này hai vị thánh tiên có quan hệ trong lúc nhất thời tiêu phàm trong đầu tâm tư như thao thao hoàng hà c ụ n trào mãnh liệt mà mênh mông d ũ n g động hắn mơ hồ có loại trực giác chính mình dường như chạm tới một cái bí mật lớn bằng trời đi thôi là thời điểm vạch trần mê để tiêu phàm đi nhanh về phía trước đi hướng khí thế kia khoáng đạt hỗn độn thoát nước hư không thánh hoàng gật đầu thân hóa thân quang xuất hiện ở tiêu phàm trên bờ vai trước mắt này đã hỗn độn thoát nước hoặc là có thể ngăn cản bình thường sinh linh nhưng đối với có vạn vật m â u khí đỉnh tiêu phàm mà nói căn bản không coi chuyện này bắt đầu tiêu phàm một tiếng quát nhẹ tế xuất vạn vật m â u khí đỉnh hóa thành chất phác đại đạo vật dẫn tại nơi hôn độn thác nước bên trong chìm nổi đem các đoạn đây là sinh ra ở thiên địa c h i sơ pháp bảo tiên đoán trên đời khó tìm vạn cổ hiếm khi hệ i n lên lại đi qua tiêu phàm mấy bận tế luyện các đoạn cái này một mảnh nhỏ hôn độn thác nước tất nhiên là không nói chơi mới vừa tiến vào trong nhất thời cảm ứ n g được một cỗ cùng thế bất đồng cực độ khí tức quái dị thậm chí ngay đầu tiên t i ê u phàm từ thân thể đến linh hồn đều mơ hồ có bị bài xích cảm giác Quả nhiên, người kia cho là thật cùng thánh tiên có không thể nói nói quan hệ hư không thánh hoàng vừa sợ vừa giận thánh tiên hai chữ nhìn như thần thánh cũng là hư hư thực thực đánh bể toàn bộ tiên giới t r ủ n g tộc bọn họ liền như cùng như châu chấu phá hủy toàn bộ tiên giới làm đã từng tiên giới một thành viên hư không thánh hoàng nhìn thấy hư hư thực thực thánh tiên đích sự vật đều có cực mạnh vị trí tiêu phàm cao mày trầm giọng nói đây chính là thánh tiên khí t ứ c cái này nhất phương tiểu thế giới khí t ứ c xác thực làm cho hắn cảm thấy không khỏe cái loại này mơ hồ cảm giác bài xích thậm chí so với lúc trước thiên đạo cảm giác bài xích còn nghiêm trọng hơn những cái được gọi là thánh ti đến tột cùng là một loại nhân vật như thế nào thư không thánh hoàng bay đến tiêu phàm trước người gật đầu nói bọn họ cũng không phải là phía thế giới này kết quả trời sinh bị thiên đạo bài xích ở tại ngay từ đầu xuất hiện chi tế tiên giới cũng không để ý nhưng tiên giới các bá chủ phát hiện những thứ này thánh tiên không ngừng có thể dùng chết bất đắc kỳ từ tiên nhân càng ngày càng nhiều hơn nữa bên ngoài sở chiếm lĩnh địa phương thiên địa quy tắc đều bị cải biến trường sinh vật chất cũng bị không ngừng hấp thu cho đến biến mất lúc này mới coi trọng nói tới đây thư không thánh hoàng thần sắc càng phát ngưng trọng nói tiếp ta hoài nghi sở dĩ lâu như vậy đều không người nào có thể thành tiên cùng những thứ này thánh tiên có tất nhiên liên hệ cho nên đừng tưởng rằng thánh tiên việc không có quan hệ gì với ngươi cuối cùng sẽ có một ngày ngươi tất nhiên sẽ cùng bọn chúng phát sinh xung đột tiêu p h à m thần sắc trang nghiêm bảy trăm bốn mươi ba khẽ gật đầu nội tâm cũng là một mảnh quần quần không nớt những cái này cổ chi đại đế chính là phát hiện bí mật này lúc này mới ngủ đông đến nay sao nhân hoàng phục hy cùng long tộc đại đế sở dĩ đối với hóa thân làm chứng hư không thánh hoàng thi pháp cũng là bởi vì phát hiện thánh tiên nguyên nhân muốn biết càng nhiều liên quan tới thánh tiên bí mật sao như vậy cái gọi là muốn tiến hành thanh toán chính là từ những thứ này thánh tiên tới khai chiến sao những cái này xa cổ ma thần có hay không liền là thật đã đ ổ i phục thánh tiên các đại đế định nhân thật là hư hư thực thực đánh bể tiên giới thánh tiên mặc dù tiêu phàm cảm giác dòm trong đó một góc băng sơn lại là có thêm càng nhiều hơn x ư ơ n g mù dậy đặc đang chờ hắn chân tướng của chuyện đến tột cùng là như thế nào lúc này vẫn chưa biết được có thể bắt giữ cái kia quỷ ảnh khách có thể khởi ra chính mình một ít nghi hoặc chứ không thể không nói giờ này khắc này tiêu phàm đối với quỷ ảnh khách càng phát cảm thấy hứng thú vị này cùng thánh tiên có nói không rõ không nói rõ quan hệ sát thủ tri vương có thể biết chút ít cái gì à? t s ngày hôm nay đệ nhất cảng chương năm trăm hai mươi chín thánh tiên truyền thừa thánh tiên thi hải bốn năm h u một đạo không gì sánh được kiếm khí khổng í k h lồ hoặc như một đạo thiểm điện đánh tới kéo dài qua phía chân trời rực rỡ không gì sánh được thư không bị cái này rực rỡ kiếm khí xé rách lộ ra một mảng lớn đ e n nhánh tựa như ban b á t có ảnh a cái này liền là lễ ra mắt của hắn sao tiêu phạm cười nhạt vẫy tay một cái vạn hóa thánh quyết bị đánh ra dễ như chở bàn tay đem yên liên diện thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới một đạo âm lãnh lại tràn đầy vô tận sát cơ thanh âm trong sát na vang vọng cái này nhất phương tiểu thế giới vô song vương ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta sao nay đạo đáng sợ thanh âm vang vọng đất trời toàn bộ tiểu thế giới đều run dậy nơi đây cuối cùng là cái này vị sát thủ chi vương quỷ ánh khách xào huyện thủ đoạn rất nhiều hắn có tư cách này Vâng anh. Theo thanh âm hạ xuống, một đạo vạn vật âm anh, thanh xuống, khoáng lên, không đánh giết bay cao ra theo hạ sạch phạm khỏi hơi kh em một mày, mâu đạt tiêu đạo đều là dù đều có nước cờ có đủ dịch thấu trong suốt thi hại tản ra đáng sợ khí cơ những thứ này thi hại cũng không phải tất cả đều là nhân tộc các đại cường tộc người đều có đều là huyền p h ù ở sát trận bên trong lấy nào đó q u ý tích huyền ảo xoay tròn từng luồng sát khí cùng đáng sợ khí cơ không ngừng bay vào sát trận bên trong 477 sát sợ sát Cái trận khí tức, khủng bố không ai bằng, huy hoàng thần ta tức một tòa trận rõ ràng khủng không bằng hoàng ngăn cản dù xuống khiến người này, nửa đến khí khó khí Huy hãi bước bố ai uy đạo là Dù phá cho ta các loại bí pháp gia thân tiêu phàm huy động nắm đấm vàng mang theo từng đạo thiên địa xích thần trật tự cái này nhất phương t i ể u thế giới đều bị run r d ậ y phát sinh hàng loạt tiếng vang nặng nề vô cùng rung động thần uy như ngục có thể phá thư ơ n khung tiêu phàm như nhất tôn hạ phàm thần linh hóa thân cầu vồng huy động nắm đấm vàng lao thẳng về phía tòa kia nửa b ư ớ c đế cực s á t trợn đây là tràn đầy vô tận sức mạnh to lớn m ộ t quyền có thể phá thư khung diệt cựu ưng ưng tựa như vô ngân tinh không rơi xuống phía dưới vừa t ự như vô thượng thần sơn đổ nát hư không bên trong nhất thời buộc phát ra một cô khó có thể suy đoán khủng bố huy áp b ừ n g t ỉ n h diện thế khởi nguồn tiêu phạm như một đạo rực rỡ tiên mang hoa phá t h ư ơ n g c u n g sáng lạn mà l o a mắt có không gì sánh k ị p m ỹ lệ xinh đẹp này phía sau cũng là vô cùng vô tận sắc khí quyền rơi sắp c h ậ t phá đầy trời sắc khí b ố n phía như hiệu quặng gió thu lạnh thấu xương mà vô tình vô tận, núi đồi ở đổ nát, vô tận sông đang khô héo sắc khí như m ê n mông sắc tiếp điên cuồng phá hư tất cả lão đại chân chân biến thái hư không thánh hoàng ngẩn ra một chút cuối cùng thở phào một hơi thở đây cũng không phải là bình thường sát trận mà là một toàn nửa bức đế cấp sát trận bên trong lại có cường giả thi hài làm trận cơ cực kỳ khó chơi chưa từng nghĩ đáng sợ như vậy một t o à n sát trận liền sáng trói sát phạt cũng không từng phát sinh chính là bị tiêu p h ả m như vậy dễ dàng bị phá hủy ghê thởm dĩ nhiên hủy ta thân trận tiêu p h ả m tiểu nhi hôm nay lão phu tất gọi ngươi tới được về không được u y ảnh khách vừa giận vừa sợ thanh â m ở cái này nhất phương tiểu thế giới vang vọng dựng lên như quần quận lôi đình u y ê n kỷ hiền hách thần uy đây là hắn tiểu thế giới hắn kinh doanh khá lâu xào huyệt bất quá trong lòng hắn càng nhiều hơn là chấn đ ộ n nửa bước đế cấp sát trận đều không làm gì được hắn chẳng lẽ cho là thật chỉ có cực đạo đế binh mới có thể đem áp chế cái này gần đây quật khởi nhân tộc yêu nghiệt quả thực đáng sợ khiến người ta sợ thật không biết hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào chiến lược đúng là khủng bố như vậy tiêu phàm không sợ chút nào kỳ uy hiếp một bước tiến lên trước hỏi ngươi cũng biết thành thiên thanh n m mặc dù không lớn cũng là xuyên tấu h vô tận không gian quỷ ảnh khách nghe nhất thanh nhị s ợ vào giờ khác này hắn biểu tình trên mặt rất là phức tạp đã hư hối hận lại có hoảng sợ còn mang theo một tia sắc ý sau một hồi lâu ủy ảnh khách lúc này mới lên tiếng âm c -B -B -E. u mực nói ta không biết ngươi đang nói cái gì hôm nay ngươi dám can đảm xông ta đại bản doanh quyết định ngươi muốn bi kịch lai lịch của hắn truyền thừa của hắn từ hắn xuất đạo tới nay đây là lần đầu bị người vật t r ư n không sai chính như tiêu p h ả m cùng hư không thánh hoàng đoán một dạng hắn đích xác chiếm được bộ phận thánh tiên truyền thừa bất quá ở ngay từ đầu quỷ ảnh khách đối với lần này cũng không biết chuyện ngược lại thì cảm giác mình số mệnh gặp may mắn lúc này mới có như thế cơ duyên có thể theo thời gian đưa đ ẩ y tu vi của hắn cũng càng ngày càng cao sâu hắn lúc này mới nhận thấy được không phải g â y nhưng gắn liền với thời gian đã chậm vào giờ phút này hắn đã là không thể thoát khỏi cũng vô pháp c ự a ra khoác lên người công xiềng bí mật này chỉ có hắn biết bây giờ cũng là nhiều rồi tiêu phản cùng cái k i a đầu tiểu long hắn làm sao có thể không sợ không giận hai người này phải chết hôm nay chính là l i ề u mạng rơi sở có để b ẩ n cũng muốn đưa bọn họ ở lại chỗ này nghĩ được như vậy quỷ á n h khách mặt lộ vẻ một nục đau nhức màu sắc thôi động bên ngoài bí pháp nào đó tới cùng lúc đó tiêu phản trước người cũng đột nhiên hiện lên một kim ế quang như tiên mang một dạng rực rỡ hoành không xuống thình thịch tiêu phản không dám k i n h thường cầm không thể không nói g cái này quỷ ảnh khách không hổ là sát thủ tri vương một cách chạm sát quá thần vương sắc bén nhân vật cực nhỏ từng có thụ thương ghi chép tiêu p h à m ở nơi này tư trên tay đúng là liên tiếp bị thương nói, này ảnh cái khách không sát thủ thật là không thể khinh thường a tiêu p h ả m tâm bên trong không khỏi cảm khai nói hắn cũng không cho là quỷ ảnh khách g á m sát chi đạo so với yêu đế tử t h á n h hoàng tử nhất lưu còn cường hắn hơn chỉ có thể nói hắn tập thánh tiên phương pháp vô cùng quỷ dị lại cường đại khiến người ta có chút khó lòng phòng bị cái này đây là t hư không thánh hoàng nhịn không được thất thanh la hoàng lên ở trước mặt của bọn họ xuất hiện một đ á m chìm trong vô tận tiên khí trong tuyết trắng thi hải lộ ra vô tận thánh k ế t ý. nhưng trên người tràn ngập khí tức cũng là cực độ khiến người ta không khỏe dường như nơi đây tràn ngập khí tức độc nhất vô nhị lẽ nào đây là một thánh tiên thi hải không à phải, đánh đánh, phải đây cũng không phải là thánh tiên thi hải nói tới đây tiêu phàm dừng lại một chút sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem đây là chứa nhiều cường giả thi hải hợp lại mà thành nhất tôn cầm khí cỗ này bất phàm tuyết trắng thi hải chính là dùng vô tận cường giả đạo cốt hợp lại m à thành bị quỷ ảnh khách thi chi lấy thánh tiên bí pháp lúc này mới có như bây giờ chi rằng rớp đây cũng không phải là một có đủ con dối mà là nhất tôn đại sắc khí bình t h ừ a thánh tiên chi lực còn có lấy vô tận sát đạo ý chí chết tiệt dám hủy người đạo cốt thư tám mươi sáu linh thánh hoàng thần sắc lạnh lùng ý nghĩa lời nói l ạ n h lạnh long tộc c ư ờ n g đại cả người là bảo cho dù là sau khi chết cũng thường có sinh linh t r ộ m bên ngoài thi hải l u y ệ n chế bí bảo hoặc thần dược mà cũng chính là vì hà long tộc hội có chuyên môn mộ địa cũng có cường giả cùng pháp trận bảo vệ duyên cứ vì vậy hư không thánh hoàng sự phẫn nộ cũng không phải là cực kỳ khó hiểu kiệt kiệt chịu chết đi kèm theo quỷ ảnh khách lạnh lùng tiếng âm vang lên bộ kia tuyết trắng thi h ả i động như vô thượng thần linh phục sinh như đẩy trời tinh không ép xuống khủng bố huy áp trực khiếu người ngay cả hô hấp cũng vì đó bị kiếm hãm không thể không nói c ố này tuyết trắng thi h ả i chính là tiêu p h ả m xuất đạo tới nay gặp trong địch nhân nhân vật khủng bố nhất đây là một hồi kinh khủng quyết đấu thiên địa đang run rẩy văng tung tóe đẩy trời tiên quang như hạo nhật m ộ dạng quang mang loá mắt k i n hư không thiên địa sích thần trật tự, lẫn nhau sích nhau lẫn vướng địa phá hủy tất cả. Ừ, hư không ở yết diệt cường đại vô cùng khí tức bao phủ thiên địa đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén làm như ngày tận thế đã tới một dạng sơ sát tiêu điều lại cô tịch thật lâu chưa từng đem tiêu phàm chém dụng làm cho quỷ ảnh khách có chút bất mãn s á t đạo thủ đoạn tề phi cùng bộ kia tuyết trắng thi hài k ề vai chiến đấu chiến lược toàn bộ khai hỏa trong lúc nhất thời cỗ này làm người ta khí tức đẻ nén càng phát ra m á h liệt nơi này là quỷ ảnh khách xào huyện không người khác tồn tại tất nhiên là không sợ bị người nhìn ra đầu mối thủ đoạn càng phát k i n h khủng điều này làm cho tiêu phàm đối với thánh tiên phương pháp có càng trực quan c à n g thụ mặc dù quỷ ảnh khách được thánh tiên truyền thựa vẹn vẹn chỉ là một bộ phận nhưng cũng đủ để cho tiêu phàm nhãn giới mở ra lão đại tà tơi giút ngươi thư không thánh hoàng ở huy động long t r ả o cả người kim quan g n g a ra rực rỡ vông ngân vào giờ k h ắ c này nó tựa như hóa thân làm vị kia xa cổ long hoàng uy thế hiển hách khiến cho người không cách nào nhìn thẳng vê anh đầy trời hư không chi lực như thế thủ hạ của nó một dạng làm cho cái kia thần xuất quỷ một quỷ ảnh khách hiện thân sau đó ngập trời không gian chi lực ép xuống sinh sôi đem chấn một mạch ho ra máu ở không gian nhất đạo bên trên hư không thánh hoàng tự nhận đệ nhị không người dám nhận thức đệ nhất há lại sẽ nhìn không ra quỷ ảnh khách đ ư ờ lối bất quá đáng tiếc là lúc này nó tu vi lại lui ký ức đánh mất không ít và không vẹn vẹn chỉ là cái kia một cái liền có thể giải quyết quỷ h n h khách thư không thánh hoàng gia nhập vào không thể nghi ngờ làm cho tiêu phàm áp lực giảm nhiều đối phó với địch càng dễ dàng hơn bắt đầu có ý thức quan sát nghiên cứu thánh tiên phương p h á t tới theo tu vi làm sâu sắc tiêu phàm càng phát không muốn dễ dàng sử dụng cực đạo đế binh cực đạo đế binh cuối cùng là vật ngoại thân không phải chân tránh thứ thuộc về chính mình hơn nữa cái tiêu cuối cùng là người khác chứng đạo khí vận dụng nhiều lắm có thể biết quá y ê u được đ ạ thân t r i đạo cho nên trừ phi đến rồi vạn bất đắc gì tình huống tiêu phàm là sẽ không dễ dàng sử dụng cực đạo đế binh đối với cái này một điểm một chúng thần vương đều là có rõ ràng c à n n g ộ vâng không thực đạo đế binh vừa ra mặc ngươi tuyết này trắng thi hải cỡ nào đáng sợ cũng bất quá là một luồng đế bi dưới vôi mà thôi có chút kỳ quái cái này thánh tiên phương pháp mặc dù là hướng ta các loại chờ có bài x í c h ý nhưng ở chỗ này vi năng cũng là viễn siêu phía trước cái này là duyên cớ nào tiêu phảm càng đánh càng là kinh hãi càng đánh càng là nghi hoặc không chẳng lẽ nói thánh tiên phương pháp cũng không phải cái vũ trụ này hết t h ả y bị thiên đạo sở b à i xích theo bản năng tiêu phảm nghĩ đến mình ban đầu tao nộ thiên khiển lúc sự tính tới cái này một suy đoán nhất thời làm cho tiêu phảm trong lòng giật mình chẳng lẽ thật có nhiều vũ trụ những thứ này hay là thánh tiên chính là một cái khác vũ trụ kết quả đúng lúc này lại một có đủ tuyết trắng thi hài hiện thân giáp công tiêu phạm thanh thế khủng bố không ai bằng uy thế lại so với nhất tôn thần vương còn khủng bố hơn hiển nhiên đây là một chiến lược ngập trời thi hài con r ố i t i ệ t k i ệ t mọi người chết hết đi không cần phải sống sót u y ảnh khách một bên cùng hư không thánh hoàng giáo thủ một lần điên cuồng gào thét khủng bố sát nghiệm như đại dương mênh mông cuộn trào m á n h liệt mà dâng trào hai vị tuyết trắng thi hài uy thế ngập trời nếu như bình thường thần vương ở chỗ này chỉ sợ cũng phải nốt hận thu chàng tiêu phạm không sợ nói ngươi cho rằng phục sinh ra hai c ố khô lâu cái giá là có thể tránh được bị trấn áp hạ t r ạ n g người nào trấn áp người nào bây giờ còn khó mà nói đâu u y ảnh khách nói rằng ở đây trời thần liên bên trong xuyên toa tránh né tiêu phạm cười nhạt thúc giục các loại bí pháp chiến lược bạo phát như nhất tôn can đảm chiến thần đối mặt cái kia hai cỗ tuyết trắng thi hải trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám đầy trời t i ê n hà n ổ tung một phe này cổ vực sinh sôi bị đánh thành thần hoa bán ra đầy đất sắc khí hai mươi bốn bành bành ba bóng người ở hư không bên trong va chạm đánh hư không một mảnh nhỏ hỗn vô số đạo cùng để ý đan vào không lớt đ ỗ n g nhiên va chạm chiến đấu dư ba như đại dương minh mông dâng trào mà c u ộ n trào mãnh liệt dẹp i ê n tất cả ngăn cản không biết có bao nhiêu núi đồi núi lớn ở nơi này vậy đáng sợ dư ba dưới đột nhiên lại gặp đáng sợ công phạt cao độ lần nữa giảm mạnh nói cùng đạo va chạm để ý cùng để ý vương hữu toáy ra không thể lường được đáng sợ lực phá hoại khiến cho người sợ hãi may mắn được một phe này cổ vực đầy đủ kiên cố bằng không chỉ sợ là sớm bị mọi người chiến đấu kịch liệt sợ đánh bể đúng lúc này d i biến lại xuất hiện chương năm trăm ba mươi một ma thần tái hiện đế tử kêu gạo đây là cái gì quỷ thư không thánh hoàng trong mắt t r ư ờ n g lớn lớn tựa như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống một dạng đừng nói là hắn chính là đang cùng bên ngoài giao thủ quỷ á n h khách cũng không tự chủ được ngừng động tắt trên tay vẻ mặt dại ra màu sắc ở viện không chỗ tựa như một tòa ma sơn một dạng quái vật đang nhanh chóng nằm h phía nơi đây ở tại quanh thân thân hòa sáng láng lôi đ ì n h quân quanh sấn thác bên ngoài cực độ bất p h ẳ m nếu như yêu đế t ử đám người ở này chỉ sợ sẽ lúc này nhận ra đây cũng là đầu kia bị đời thứ nhất yêu đế bởi chạy xa cổ ma thần bất quá giờ này khác này vị này xa cổ ma thần trạng thái cực độ khó coi khi tức hỗi lo sinh mệnh chi hỏa tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt một dạng đúng lúc này vị này xa cổ ma thần như, như núi h ư n cao mắt to mở hai vệ thần quang nổ bắn ra mà ra lúc này đem cái kia hai cỗ tuyết trắng thi hải quân quanh sau đó thần quang lấy lên cái kia hai cỗ tuyết trắng thi hải chính là tiến nhập trong bụng của nó đem cái này hai cỗ tuyết trắng thi hải thôn vệ phía sau vị này xa cổ ma thần khí thức hơi chút khôi phục một chút liền cái kia vẫn long lánh không nghỉ lôi đ ỉ n h cũng bắt đầu bị bên ngoài chậm dài chấn áp hiển nhiên cái này hai vị thần uy vô hạn tuyết trắng thi hải đúng là bị bên ngoài coi là thức ăn Ta đi. đây là chuyện gì xảy ra Quỷ ảnh khách trong mắt đều tái rồi gương mặt không thể tin tưởng cùng kiếp h sợ hắn hao hết thiên tân vạc hộ tiêu hao vô tận thời gian lúc này mới tế luyện ra cái này hai đại sắc khí đúng là trong chớp mắt bị coi thành một chút tâm cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu nhưng hắn cũng không khỏi không tiếp thu cái thứ hai cỗ tuyết trắng thi hài chiến lược thậm chí so với bình thường thần vương còn khủng bố hơn nhưng là bị vị này đại quái vật làm điểm tâm c h ó n vớt có thể tưởng tượng được vị này quái vật đáng sợ cờ nào trốn phải trốn xuất phát từ sát thủ trực giáp bén nhạy ủy ảnh khách phản ứng đầu tiên chính là thoát đi nơi đây nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn đã bị theo dõi một giây kế tiếp vị tia xa cổ ma thần há to miệng rộng một cố cường hắn vô cùng tiền quăng nổ bắn ra mà ra tại chỗ đem quỷ ảnh khách bao phủ khiến cho bên ngoài không thể động đậy chút nào sau đó vị này đại danh đỉnh đỉnh sát thủ tri vương chính là từ đó bước cái kia hai cỗ tuyết trắng thi hải dập quân theo tiến nhập xa cổ ma thần trong bụng cái này đây là nơi nào nhô ra xa cổ ma thần trên người làm sao còn có lôi cước thiên đao khí tượng tiêu phàm đều có chút ngây ngẩn cả người nhưng là đang ở hắn muốn tế xuất cực đạo đế binh chi tế một đạo đáng sợ trí cực tiên quang ẩm ẩm đem bao phủ sau đó tiên quang lẽ lên liền biến mất tiêu phàm thân ảnh từ đó tại chỗ biến mất cái này đây là chuyện gì xảy ra h ư không thánh hoàng c h ấ n kinh rồi nhưng không đợi nó phản ứng kịp lại một đường tiên quang hiện lên nó cũng cùng tiêu phàm m ở dạng tiêu thất ngay tại chỗ thiên địa nhất thời khôi phục bình tĩnh chỉ có cái kia đầy mắt hoang tàn đại địa ở chứng thực lấy nơi đây từng có một trận đại chiến mà vị tia xa cổ ma thần làm xong đây hết thể phía sau thân thể cao lớn dần dần biến mất với đen nhánh vô ngần tinh không biến mất tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng thần t á n g chi bên, bên ngoài tình cảnh lúc trước làm cho toàn bộ sinh linh cũng vì đó rung động tim đập nhanh sợ vô luận là vị kia s a cổ ma thần vẫn là đời thứ nhất yêu đế hư hư thực thực chưa chết chuyện thật không một không cho rất nhiều sinh linh lật đổ đi qua thế giới quan s a cổ ma thần chưa chết cổ chi đại đế chưa chết nhưng là bọn họ vì sao không ở nhân thế gian hành tàu mà là ngủ đông ở một cái lại một cái sinh mệnh cấm khu long mộ bên trong có thanh minh đại đế cùng bạch đế hệ i thân luân hồi cổ tự bên trong lại có thích giả đại đế hệ i thân bọn họ tự hồ là đang trấn thủ lấy cái gì cái này một trấn thủ chính là vô tận tuế nguyện chưa từng hiện hóa với nhân thế gian bọn họ s ợ c h ấ n thủ thật chính là những thứ này xa cổ ma thần nhóm sao rất nhiều sinh linh k h ó hiểu nhưng cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu kỳ chân bộ dạng không thể lại đi xuống nếu như lại toát ra nhất tôn xa cổ ma thần tới bọn ta chỉ sợ là có cực đạo đế binh nơi tay cũng khó mà may mắn tránh khỏi nhất tôn yêu tộc thần vương nhìn cái k i a sâu không thấy đáy thần táng chi u y ê n thần s á c trang nghiêm cái k i a trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch liền ảnh tử đều chưa từng thấy đến chính là hao binh tổn tướng không biết bao nhiêu nếu như giới trở lại nhất tôn xa cổ ma thần chỉ sợ hôm nay tới đây cường giả yêu tộc sẽ hao tổn hơn phân nữa đây đối với đã gặp chịu bị thương nặng yêu tộc mà nói hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt liên quan tới cổ chi đại đế các loại xương ngủ dày đặc thực sự khiến người ta khó hiểu cái kia xa cổ ma thần nói thanh toán đến tội cùng là cái gì một vị khác yêu tộc thần vương trong mày hiển nhiên còn đắm chìm trong cái loại này trùng chấn động bên trong một lần này thần táng chi viên hành trình không thể nghi ngờ là lật đổ bọn họ thế giới quan những cái này hư hư thực thực sớm đã tọa hóa hoặc là thành tiên cổ chi đại đế đúng là một mực ngủ đông chấn thủ sinh mệnh cấm khu như vậy các đại đế định nhân đến tội cùng là ai thật chỉ là xa cổ ma thần sao trong quá khứ vô tận trong năm tháng đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra cũng trong lúc đó chứa nhiều c ư ờ n giả g đều đang sôi nổi nghị luận thảo luận đồ đạc cũng phần lớn nói h ù a đúng lúc này yêu đế tử không nói được một lời đột nhiên trong lúc đó bay vào cao không bên trong trên cao nhìn xuống xem xuống phía dưới nhân tộc chỗ ở khu vực tiêu phạm ở đâu có thể dám đánh với ta một trận yêu đế tử thần tình lạnh lùng có như một khối vạn n ă m hà n băng tản ra lạnh lạnh lãnh ý lúc này mọi việc đã xong trong lòng hắn duy một không yên lòng chính là tiêu phàm khối này đã c â chân người này không chết ý hắn khó dặn liền rất nhiều sinh linh kinh ngạc chi tế lại một đường rực rỡ thần quang phóng lên cao tản ra đáng sợ năng lượng ba động người này cả người đắm chìm trong vô tận thánh quang bên trong như nhất tôn dưới triệu sao tốt p h à m thiên thần thần thánh mà trang nghiêm ở tại hai k h ỏ a như vô ngân tinh không một dạng thâm thúy trong con người có vô tận tinh quang viễn diện tựa như ở t r i ể n lộ lấy vũ trụ sáng thế chi sơ bồn nguyên cực kỳ thần bí lại quỳ dị người này không phải thánh hoàng tử còn có thể là ai lương tiêu phàm đi ra hôm nay ta tất báo lúc đầu thủ thánh hoàng tử ý nghĩa lời nói lành l ạ n diện mục dữ tợn như nhất tôn tử vô biên luyện mục bỏ ra ngoài ma thần một cùng với cả người thanh quang có vẻ không h ợ p nhau ngày đó long mộ chi chiến bên trong hắn sinh sôi bị tiêu phàm đánh bể may bên ngoài người hộ đạo xuất thủ tha phương mới thoát được một mạng một đời anh danh một buổi sáng biến hóa làm cho hề đó không phải chỉ là thất bại càng là x ỉ nhục mà nay hắn tu vi tăng nhiều hiệu khởi không hề báo này đại thù lý lẽ Trưng trọi gắt, thanh tiêu tái hiện. Hai năm. tính mịch. Bốn phía hoàn toàn tính、mịch. Một lát, hiện. năm, Bốn hoàn không gây đối đều mịch. phía mịch. chính là thần vương cũng không thể có thể đơn giản thắng chi húng chi đối với thần vương mà nói yêu đế tử cùng thánh hoàng tử đều vì tiểu bối lúc này loại tình huống này bọn họ cũng không tiện ra mặt một ngày đứng ra liền là cả cái nhân tộc đều mất hết mặt mũi tiểu bối chỉ mặt gọi tên khiêu khích ngươi một cái trưởng b ố i đứng ra nhân tộc chi còn gì là mặt mũi chớ đừng nói chi là yêu tộc cùng dực tộc thần vương ở đây bọn họ xuất thủ đối phương cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan một ngày gây chiến đúng là không ổn nhưng ở đây trẻ tuổi trong nhân tộc lại tiếc rằng tiêu phạm như vậy kinh tài diễm, diễm hạng người mặc dù là có nhiệt huyết tuổi trẻ tu sĩ muốn ra tiếng cũng bị trưởng bối của nó ngăn cản liền có chút thần vương đều không phải là hai người này đối thủ ngươi lên tiếng chẳng phải là muốn chết a đường đường vô song vương đúng là vào thời khắc này làm rụt đầu ỗ quy hay sao thánh hoàng tử cười lạnh một đôi thần nhãn dạng lời rực rỡ như thần minh khi tức t h á n h k i ế t chiếu khắp hư không cũng là cùng với không hợp nhau làm cho người vì đó sợ hãi hai mươi làm sao đường đường vô song vương chính là liền điểm ấy dũng khí cũng không có còn như thế nào tranh phong đế lộ thật lâu tìm không thấy có người đáp lại yêu đế tử cũng là có chút t ứ c giận ý nghĩa lời nói lành lạnh đế lộ tranh phong làm dung hướng c ă n đảm nếu như tiêu p h à m hôm nay xuất liên tục hiện cũng không dám hắn thấy được mình nhìn lầm rồi đối thủ này dù cho hắn cùng với thánh hoàng tử đều từng thảm bại với tiêu p h à m thủ thiên n ộ t cái kia vô song vương không sẽ là thực sự sợ cái này hai vị yêu n g h i ệ t chứ a hai vị thành công hoàn thành b ư ớ c t h ứ hai c h ạ m đạo yêu n g h i ệ t ngươi có thể không sợ không sai bọn họ vốn là sàn sàn với nhau lúc này yêu đế tử cùng thánh hoàng tử đều là hoàn thành bất cứ hai trạm đạo tiêu phản chưa chắc có thể chiến thắng bước thứ hai trạm đạo a đây chính là có đại hy vọng chứng đạo thành đế tồn tại lại há có thể xem thường một đám dị tộc cường giả nghị luận ở mỹ nhìn về phía hư không trong hai vị vô thượng cái thê yêu nghiệt không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi có thể không n g o ạ i ý muốn khác tình huống tương lai chi đại đế hoặc sẽ tại này hai vị yêu nghiệt bên trong sinh ra chứ đúng lúc này hư không bên trong đột nhiên có một đạo cầu vồng xẹt qua tựa như một đạo lưu tinh trực tiếp bay vào nhân tộc trong trận doanh cầu vồng tan hết xuất hiện ở một đám sinh linh trong mắt chính là một cái nam tử trẻ tuổi hắn thân thể tu trưởng cường kiện một thân thanh ý chuyển động sắc mặt bình thản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 có thể nói trừ ra tiêu p h à m bên ngoài yêu đế tử nhất muốn chém giết người chính là thanh tiêu đế tử thanh tiêu đế tử hiện thân yêu đế tử cùng thánh hoàng tử còn như thế nào kiêu ngạo nhất tôn nhân tộc thánh nhân nhịn không được vỗ tay cười to không sai trước đó không lâu thanh tiêu đế tử chính là lực gáp yêu đế tử đánh thân thể nổ lên suýt nữa chết tất có thể cùng đánh một trận một vị k h á c nhân tộc thánh nhân gật đầu phụ họa vô luận là yêu đế tử vẫn là thánh hoàng tử đều vì chạm đạo bức thứ hai vô thượng cái thê yêu nghiệt thanh tiêu đế tử chỉ sợ cũng là lực có chút thua a nhất tôn nhân tộc thần vương mặt lộ vẻ vẻ bờ Cũng k hai ô anh thanh t tiêu đế tử lần trước trướng ta đều còn không có tìm người coi ngươi chính là chính mình tìm tới cửa yêu đế tử nhìn về phía thanh tiêu đế tử lạnh lùng mâu quan g bên trong mang theo có chút hạn sắc hán từ xuất đạo tới nay tiên hữu đại bại duy chỉ có ở tao nộ tiêu phản cùng thanh tiêu đế tử lúc ngoại lệ bây giờ hắn đã bước vào trạm đạo bước thứ hai tự nhiên là khoái ý ẩn cứu hôm nay ta liền muốn lấy ngươi máu tuyết mối hận trong lòng của ta ý nghĩa lời nói l ạ n h lạnh như cựu u ma thần chi c h ớ chú làm cho ở đây không ít người đều không tự chủ được đánh phát lệnh run dày yêu đế tử vai càng hơn năm xưa tiêu phạm không ra mặt cũng là để cho ngươi xuất đầu không cảm thấy bị hư hỏng ngươi c h i bộ mặt sao thanh tiêu đế tử lắc đầu sắp mặt bình tĩnh lời vừa nói ra toàn trường náo động thanh tiêu đế tử có hay không quá mức thất đại hai vị đã hoàn thành trạm đạo bức thứ hai vô thượng cái thế yêu n g h i ệ t hắn đúng là muốn dốc hết sức chấn áp nghe được lời này thánh hoàng tử nộ từ sinh l ò n g nhịn không được lạnh lùng nói thanh tiêu một trăm năm mươi n g ư ờ i đây là đang muốn chết đang khi nói chuyện quanh người hắn thánh quang như xôi trào mánh liệt sóng biển mở dạng hướng về bốn phương tám hướng trào đám đi liền hư không cũng vì đó nứt ra h i ệ n n h i ê n vị này vô thượng cái thế yêu n g h i ệ t hoàn thành b c t h ứ hai trạm đạo phía sau chiến lược đã là đáng sợ đến mức t ậ n cùng hắn là của ta ngươi là nếu muốn cùng ta là vì sao yêu đế tử mặt lộ v ẹ không vui màu sắc gác gao nhìn chằm chằm thánh hoàng tử rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ. chỉ có thanh tiêu đế tử tiên huyết mới có thể cọ rửa hắn chỉ xỉ nhục há có thể từ người khác làm thay húng chi lấy hắn hôm nay thanh danh cùng địa vị chẳng đáng với cùng hắn người liên thủ chớ đừng nói chi là liên thủ người hoặc đúng là đế lộ đại địch thánh hoàng tử thánh hoàng tử biến sắc không chút lưu tình nhất khai yêu đế chết vết xẹo ngươi lẽ nào quên ngày đó long mộ lúc thẳng thống thanh tiêu người này vẫn là giao cho ta đi ngươi yêu đế tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhật cả người tản mát ra đáng sợ ba động tựa như lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ một dạng nhưng không đợi hắn lời còn sót lại bật thốt lên mà ra nhưng là bị thanh tiêu đế tử cắt đức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 dường như cái này từng đạo lôi đ ỉ n h tựa như là thiên đạo đang nổi giận y muốn san bằng nhân thế một dạng cái này đây là cái gì một đám vạn tộc cường giả đều h o à n g sợ vẻ mặt sợ hãi màu sắc hơi thở này thật là khiến người ta chấn động có loại không thể địch nổi chi hai sáu bảy cảm giác có người nói yêu đế chết trời ban p h á p tướng chính là h ô n độn lôi kỳ lân chẳng lẽ nói đây là yêu đế tử đang thi triển hắn trời ban p h á p tướng có gì tộc thánh nhân sợ hay nói h ô n độn thần lôi bình thường đều vì vô thượng thiên kiếp bên trong phương mới phải xuất hiện uy lực vô cùng lớn mà hỗn độn kỳ lân cũng là sinh ra ở hỗn độn thần lôi bên trong khó có thể tưởng tượng loại sinh vật này đem sẽ có đáng sợ giường nào chiến lược mà trời ban pháp tướng chính là thiên địa quy tắc xây dựng mà thành có thể tưởng tượng yêu đế chết ngày này ban thường pháp tướng có c ỡ nào làm người ta sợ h ã i chiến lược không đúng không đúng hơi thở này so với lúc đầu long mộ chi chiến lúc khủng bố không chỉ gấp mấy lần cũng sẽ không là đơn giản như vậy nhất tôn dị tộc chuẩn đế l ắ t đầu vẻ mặt nghiêm túc ngày đó long mộ chi chiến h ắ n cũng từng có may mắn bàng quan trực diện yêu đế chết trời ban pháp tướng chi lực kém xa lập tức như vậy khủng bố chẳng lẽ nói có sinh linh sắc mặt đại biến nhớ lại có chút nghe đồn thanh tiêu lúc đầu x ỉ nhục hôm nay ta tất t u y ế t chi yêu đế tử nộ phát t r ù n g thiên hình như ma thần trên cao nhìn xuống nhìn thanh tiêu đế tử ngươi nếu không bước vào trạm đạo bước thứ hai hiệu khởi biết trạm đạo bước thứ hai khủng bố hôm nay ta liền để cho ngươi thử một lần vừa dứt lời đầy trời tử s ắ c lôi đình nổ v a n g yêu đế tử như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh khí thế ngập trời t ả n ra vô tận khủng bố khí cơ hư không đánh rách t ạ t ơ i sụp xuống một mảnh vô tận hỗn độn lôi đình như thao thao đại giang liên miên không r ư ớ hoành khóa hư không ùng ùng từ xác lôi đình sinh sôi đem cái này nhất phương thiên địa bao phủ tựa như tạo thành nhất phương túi đem thanh tiêu đế tử bao phủ trong đó những thứ này t ử sắc lôi đ ỉ n h đều là vô thượng hỗn độn lôi đ ỉ n h uy năng cực kỳ đáng sợ tản ra nồng nặc hỗn độn chi khí làm cho người vì đó kinh hồn t ă n g đảm không nghĩ tới người này đúng là mở một con đường khác đem trời ban pháp tướng cùng sự hoàn mỹ đạo vực kết hợp cái này chỉ sợ không phải một thêm một bằng với hai hiệu quả nhất tôn dị tộc thần vương kinh động nói không sai người này không hổ là vô thượng cái thế yêu nghiệt đúng là khủng bố như vậy thảo nào có nghe đồn nói hắn có thể lực á p thần vương bây giờ nhìn một cái chỉ sợ là nói không ngoa nha nhất tôn nhân tộc thần vương vẻ mặt vẻ buồn rầu hoàn mỹ đạo v ự c uy năng không phải hoàn mỹ đạo vực căn bản là không có cách chống lại như vô cực đạo đế binh nơi tay như muốn công phá đều cực kỳ chắc trở có thể nói hoàn mỹ đạo vực sở hữu giả đối với bất luận cái gì không phải hoàn mỹ đạo vực sinh linh đều có trước thiên tính áp chế gần như không thể người chuyển chớ đừng nói chi là yêu đế tử đem chính mình gặp may mắn hôn đ ộ n lôi kỳ lân p h á p tướng cũng dung nhập chính mình hoàn mỹ đạo vực bên trong uy năng đơn giản là tăng lên gấp đội bình thường thần vương lại có thể được chi ùng ùng hư không bên trong lôi hại bên trong vô tận thần bí kinh văn hiền hóa Các l o ạ thiên n phù h u c g đạo n một đây chính là yêu đế chết hoàn mỹ đạo vực sao khó có thể tưởng tượng bực này kinh khủng dưới sự uy áp thanh tiêu đế tử một thân chiến lược lại có thể phát huy mấy thành hoàn mỹ đạo vực đáng sợ chỗ c h í nghĩa là có thể cảm nhận được cỗ này tuyệt cường ý áp cùng tính sợ khó có thể tưởng tượng thân ở trong đó thanh tiêu đế tử lại đem gặp phải bực nào đáng sợ huy áp chuẩn bị xuất thủ nếu có không đông đảo hôm nay chính là hy sinh bọn ta cũng không thể làm cho thanh tiêu đế tử vẫn lạc nơi này cơ không giết nhãn m â u bên trong toát ra một dứt khoát màu sắc c h u y ể n âm cho mấy vị nhân tộc thần vương thanh tiêu đế tử chính là có đại khí vận đế tử cấp yêu n g h i ệ t ở nơi này một vàng kim đại thế chính là rất có thành đế hy vọng chứng đạo người đối với nhân tộc mà nói giá trị của hắn thậm chí ở mấy tôn thần vương bên trên không chỉ là thanh tiêu đế tử chính là tiêu phảm cùng với thanh dương thánh tử các loại trở vô thượng cái thế yêu nghiện cũng đều như vậy đối với một chủng tộc mà nói cường giả trẻ tuổi tiềm lực quan hộ tộc q u ầ tương lai Mà m ộ trong chúng lực cùng các thần thọ nguyên, đều không thể cùng tiêu phàm vương, luận vẫn nguyên, già, tuổi tiềm tiêu t vô sớm đã đều loại, là là ở yêu nghiệt quá khứ vô tận trong năm tháng những chuyện tương tự 37, không chỉ một lần phát sinh ở vạn tộc bên trong thiếu niên mạnh mẽ thì tộc mạnh mẽ thiếu niên yếu thì tộc yếu thật muốn đến một bước kia sao nhất tôn nhân tộc thần vương có chút không dám tin tưởng sở hữu hoàn mỹ đạo vực yêu đế tử đúng là đáng sợ như vậy sao liên ngày xưa đem dẫm ở dưới chân thanh tiêu đế tử cũng không có thể cùng là đ ị n h không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đế lộ mở ra sắp đến bọn ta không thể p h ấ t lờ cơ không giết diện vô biểu tình trong mắt cũng là mang theo một vệ sầu lo hoàng kim đại thế sao mà t ă n khốc các loại tiền duyên chỉ sợ là muốn tại một thế này t r u n g kết chương năm trăm ba mươi bốn không gì hơn cái này lần thứ hai vẽ mặt bốn năm hay là hoàn mỹ đạo vực cũng không gì hơn cái này thanh tiêu đế tử lời vừa nói ra nhất thời toàn trường náo động chỉ là mọi người cũng không có lên tiếng chỉ là lẳng lặng quan sát đang mong đợi hắn động tác mới dù sao đây cũng là nhất tôn vô thượng cái thế thiên tiêu người nào lại dám nói hắn không có lá bài t ẩ y của mình đâu thánh hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc lẽ nào thằng ngãi này còn có cái gì nội tình thanh tiêu đế tử chiến l ự c không thể nghi ngờ nhưng yêu đế tử thời khắc này hoàn mỹ đạo vực liền hắn cũng vì đó kinh hãi không dám k i n h thường thanh tiêu đến tột cùng bực nào là như thế giới đ á y khí yêu đế tử sắc mặt tái xanh tức giận nói ngươi là tại tìm chết trật trong lúc đó khắp nơi thiên lôi đ ỉ n h cùng chấn động một viên tựa như, như sao rơi từ sắc lôi đình từ trên trời ra xuống đánh thẳng hướng thanh tiêu đế tử cái này một viên tử sắc lôi đình mang theo huy áp sinh sôi xé rách thương cung đánh rách tả tơi đại địa thậm chí ngay cả quan chiến chi sinh linh đều không thể không tế xuất phòng ngự thuật pháp hoặc pháp bảo phòng ngừa bị lan đến gần một cách này lại là có chút cho phép cực đạo công phạt v a i thế yêu đế tử hoàn mỹ đạo vực chi vi năng bởi vậy có thể thấy được lồn đốn yêu đế tử đây là tức giận ý muốn một lần hành động đem chân áp nhất tôn yêu tộc thần vương lắc đầu thở dài đáng tiếc một đại thiên tiêu từ đó vẫn là một vị khác yêu tộc thần vương gật đầu thở dài quan chiến sinh linh hoặc là tiết đuối hoặc là may mắn hoặc là cao hứng nhưng cũng có người đang mong đợi thanh tiêu đế tử kiên quyết sẽ không từ đó rơi xuống không sai l à m cuối cùng nhất tôn đại đế trực hệ huyết mạch như thế nào hạng dễ nhằn nghe nói thanh tiêu đế tử cũng đã bước ra chạm đạo bước thứ hai cũng không biết là thật hay giả không ít sinh linh đang nghị luận nhìn về phía cái kia hư không trong thân ảnh tràn đầy nóng bỏng l à m cuối cùng nhất tôn đại đế trực hệ huyết mạch thanh tiêu đế tử cũng là thời điểm rực rỡ hào con đi suy đối mặt yêu đế tử như vậy bén nhọn công phạt thanh tiêu đế tử không có chút nào biến sắc ngược lại là thở dài một dạng lắc đầu sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh ba thức thanh phòng không có cái gì thần dị chỗ vẹn vẹn chỉ là tầm thường sắt thường làm bằng nhưng dù vậy xuất thủ phía sau cảnh tượng đáng sợ lại là bị ở đây chi sinh linh đều vẻ sợ hãi chỉ thấy hư không bên trong có một đạo k i ế m quang xẹt qua như giống như sa b ă n g rực rỡ mà l o a mắt trên đó rúng động hỗn độn khí t ứ c tối nghĩa mà tràn đầy hủy diệt ba động phản phát quy chân một kiếm này không dư thừa chút nào động tác một kiếm này không có nửa phần hoa lệ h à o quang nhưng lại là kiếm quang như trời soi sáng hư không đem cái này nhất phương thiên địa sinh sôi chiếu dọi đầy trời rực rỡ lanh kiếm ý như thao thiên diệt thế chi kiếp quét ngang hư không trong a nháy mắt n v i ề n không chỗ rất nhiều sinh linh như bị xét đánh tâm thần cùng chấn động hoàn mỹ đạo vực sức táp chế lại không cách nào kỳ có hiệu lực chẳng lẽ nói trong tin đồn hoàn mỹ đạo vực cũng không gì hơn cái này không đúng không đúng thanh tiêu đế tử một kiếm này làm như đ ạ i có gì đó quái lạ làm sao có thể hoàn mỹ đạo vực áp chế chút nào không làm gì được thanh tiêu đế tử cái này đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị chứ một đám sinh linh không khỏi làm mở to hai mắt nhìn vẻ mặt dại ra màu sắc trước mắt một màn này s ắ c thực khiến người ta có chút mở rộng tầm mắt yêu đế chết hoàn mỹ đạo vực nhưng là kết hợp sự cường hãn vô cùng trời ban pháp tướng uy năng kinh khủng hơn cũng là chút nào không có thể ngăn chặn thanh tiêu đế tử thậm chí liền thanh tiêu đế tử một kiếm đều không thể ngăn trở cái này điều này sao có thể chẳng lẽ nói chết tiệt cái này cái nhân tộc yêu nghiệt lại cũng sở hữu hoàn mỹ đạo vực thậm chí đi so với yêu đế tử còn xa hơn nhất tôn yêu tộc thần vương vừa sợ vừa giận ý của ngươi là cái này cái nhân tộc yêu nghiệt đối với mình hoàn mỹ đạo vực thành thạo n ắ m trong tay mới vừa một k i ế m kia một vị khác yêu tộc thần vương vẻ mặt chấn động màu sắc hoàn mỹ đạo vực liền như cùng nhất phương thiên địa ở chỗ này bên trong tất cả đều là bên ngoài trưởng khống giả n ắ m trong tay giống như là sáng thế thần một dạng nhưng cũng không phải người, người cũng có thể làm được như vậy muốn còn hoàn mỹ hơn phát huy hoàn mỹ đạo vực u y năng cũng cần lĩnh ngộ nhất định vị tiêu yêu tộc thần vương không có đ o á n sai thanh tiêu đế tử tất nhiên là đem hoàn mỹ đạo vực n ắ m trong tay lô i hỏa thuần thanh lúc này mới có tình cảnh vừa nãy một kiếm kia nhìn như bình thường phản phát quy chân kỳ thực cũng là hoàn mỹ đạo vực hóa thành một kiếm kia tan biến tất cả chỉ có như vậy mới vừa có mới vừa vậy rung động một màn n g ư ơ i n g ư ơ i yêu đế tử sắc mặt xanh lét hồng đan sen vừa sợ vừa giận cái này vướng vữ kịch đấu mấy chục năm đối thủ cũ đúng là lại một lần nữa đi tới hắn trước mặt mà hắn ngày hôm nay nhưng lại như là cùng khiêu lương tiểu s ử mực dạng ở trước mặt múa dịu qua mắt thợ làm trò cười cho người trong n ề vào giờ khắc này sự phẫn nộ của hắn tột đ ỉ n h nhưng mà không đợi hắn lần thứ hai phát ra tiếng thanh tiêu đế tử cũng là xuất thủ ùng ùng thư không bên trong một hồi điện tiếng s â m chớp có vô tận khủng bố ba động lưu chuyển khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi trong một s á t na vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động mà ra thư không bên trong bắt đầu b ộ c phát ra một cỗ làm người ta khó có thể chống đỡ khủng bố b u y áp u minh tháp thanh minh hiểu rõ đại đế chứng đạo khí không phải không chỉ là như vậy thân cái này nhất tôn u minh tháp dường như mới vừa một kiếm k i ê một dạng nhìn như là thuật pháp diễn biến kỳ thực cũng là hoàn mỹ đạo vực biến thành đây là cực kỳ đáng sợ một loại biểu hiện Úng Úng. vào giờ khắc này thiên đ ị a giao thái mịt mơ đại đạo ở v a n g ù ù mà phát động một mảnh hào quang bất hủ từ thanh tiêu đế tử bên ngoài thân lưu động mà ra làm cho hắn thần thánh mà không có thể xâm phạm trang nghiêm mà h ù n g vĩ tại chỗ một đám sinh linh tất cả đều trái tim đập thình t h ị c h lại có một loại không nhịn được n g h ị c túi đầu muốn quỷ xuống lệ xung động liên thánh hoàng tử cũng đều thần sắc dị dạng n h ị không được nhìn nhiều thanh tiêu đế tử nước mắt hắn đúng là lại đi tới bọn ta trước mặt lẽ nào chúng ta liền vĩnh viễn cũng bị hắn dâm ở dưới chân sao chương năm trăm ba mươi lăm thần vương xuất thủ mọi người kinh hãi 5 năm năm ùng ùng thanh tiêu đế tử hai tay kết ấ n đầy trời thần dị giống như tần h hiện từng sợi hỗn độn chi khí dâng trào sao động như thiên địa sơ khai huy hoàng thiên uy khó ngăn cản vào giờ khắc này ở đây chi sinh linh đều trong lòng r u n sợ sinh ra quỷ bái cảm giác liền ngay cả này cao cao tại thượng chư tộc thần vương cũng đều tâm thần câu hãi vẻ mặt khiếp sợ màu sắc hoàn mỹ đạo v ư ợ a i đúng là khủng bố như vậy thanh tiêu đế tử một cách này để cho bọn họ cảm nhận được tranh lệch mặc dù bọn họ đã là gần như đứng ở đ ỉ n h p h ò n g vẫn như cũ trong lòng sợ hãi Vậy a n hư h không vào giờ khắc này như thế một tấm vải rách sinh sôi bị xé t o ạ c ra tòa kia u minh tháp làm như xuyên việt vô tận không gian cùng thời gian trước mắt đã tới hung hăng đánh vào yêu đế tử trên người một cách này nhìn không ra có gì cựu nhị b ả y thần dị cũng là ở trong nháy mắt xóa đi yêu đế tử cả người hết đ h ụ c lộ ra bạch cốt tầm u chỉ một cú đánh yêu đế tử vị này bước ra bước thứ hai trảm đạo vô thượng cái thế yêu nghiệt đúng là tất cả mất hết hắn hoàn mỹ đạo vực tựa như không tồn tại một dạng làm không ra bất kỳ chống đỡ tư thế liền phòng ngự đều không thể làm được trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch v ạ n vật chớ có lên tiếng sao tại sao có thể như vậy nhất tôn yêu tộc thần vương mục t r ư ờ n g cầu nốc vẻ mặt khó có thể tin màu sắc yêu đế tử nhưng là bước ra chạm đạo bước thứ hai lại vẫn là như thế thảm bại chẳng lẽ nói thanh tiêu đế tử cũng không chỉ là chạm đạo bước thứ hai đơn giản như vậy hiu hiu hiu cũng không phải tất cả yêu tộc thần vương đều như vậy mấy tôn lão bài thần vương hóa thân cầu vồng trong nháy mắt liền là xuất hiện ở yêu đế chết bên cạnh vì đó hộ đạo mặc dù yêu đế tử đã thảm bại nhưng giá trị vẫn là không đổi yêu tộc bên trong đã không có so với bên ngoài càng xuất sắc hơn thiên tài yêu n h i ệ t khí thế như hồng ngang hư không ở một số tôn yêu tộc thần vương bảo vệ dưới yêu đế tử huyết nhục đang nhanh chóng khôi phục rất nhanh chính là tất cả như thường thanh tiêu yêu đế tử chật giật mình thân thể trong mắt băng hàn một mảnh trong lòng lại là hoảng sợ vừa tức giận lúc này đây thậm chí so với lần trước còn muốn cho hắn cảm thấy nhục nhã một kích vẹn vẹn chỉ một cụ đánh hắn chính là tất cả mất hết đây đối với tiêu ngạo hắn mà nói là cả đời x ỉ nhục so với thảm bại với tiêu p h à n một lần kia còn nghiêm trọng hơn xem ra ngươi chính là không phục a thanh tiêu đế tử cười lộ ra hàm g i n g t r ắ n đoãn nhưng hắn cả người đáng sợ khí t ứ c làm cho không người nào có thể đem l ự c chú ý tập trung ở hàm răng của hắn bên trên Vâng, vô vân vô viễn vang, dân thanh đế tử như nhất tôn thượng hồng dạng, quang cường lên hình thành từng đạo bảy vân Cực kỳ cường hãn như vô thượng thần nếp xuống, làm cho viễn không chỗ một đám sinh linh, cũng đều không không thông Thiên giác. tiêu tử bột phát trời tức thải một tự chủ được cảm thấy hít thở hoa, khí hạ. cho chố chủ ra ra, địa địa đại đại đại uy đều đế đầy đạo đám được ấm lô làm mở mà cảm cảm bảy áp, r kỳ Cực sơ khiến cho h người í trong thở không thông. Làm càn. Lớn mật. Một số tôn yêu tộc thần nhất không đánh càn. Lớn vương giận Làm số yêu dữ, nhất để a từng đ ạ k h ủ bố c ô nháy g p ạ t tiên quang thế nhật, bao phủ toàn bộ hư không. Trong như quang không. n phủ hư bao bộ mắt hư không đại tan vỡ sinh sôi hóa thành nhất phương h ữ n n ộ n thanh thế lớn không ai bằng một số tôn thần vương liên thủ m ộ t k í c h uy thế u y hoàng như trời làm cho không người nào có thể khinh thường nhưng mà một số thời khắc cũng không phải là nhiều người liền sức mạnh lớn vị kia u minh tháp như cầu vồng q u a n nhật dễ dàng đục lỗ một mảnh kia hữu nội như nhất tôn đến từ cựu u ma thần một dạng đánh út về phía yêu đế tử vào giờ khác này đầy trời xích thần trật tự bay ngang dẹp yên tất cả ngăn cản huy hoàng đại đạo c h i âm vang vọng đất trời khiến người ta sợ hãi cái tiêu mấy tôn yêu tộc thần vương đều hoảng sợ bọn họ liên thủ một kích cho nên ngay cả ngăn cản đối phương chốc lát tư cách cũng không có sao thanh tiêu vị này đế tử không ngờ nhưng là khủng bố đến tận đây phá cho ta yêu đế tử cả người khí huyết như hồng một mạch quán hư không tóc dài đầy đầu như lửa đang đang dựng lên vẻ mặt g i ữ tợn màu sắc như thế ma thần tài sinh h ã n cả người tản mát ra một cỗ kinh người khí cơ xa x o trước đó càng đáng sợ khiến cho người vẻ sợ hãi kèm theo cái này gầm lên giận dữ yêu đế tử chứng đạo khí tiên tiên tức l ư ớ n g lô đón gió căng phượng lên diễn hóa suốt đầy trời cắt vàng đem vị kia không thể địch nổi u minh tháp b a phủ ùng ùng trong nháy mắt thư không bên trong kinh khủng tiếng nổ vang không ngừng vang lên như khắp nơi thiên lôi đình nổ vang làm người ta sợ hãi ngoại giới chi sinh linh không cách nào thấy bên trong tình huống chỉ có thể nhìn được từng đạo thần mang thiên quang ẩm ẩm từ bên trong bạo phát mà ra tan biến tất cả hoàn mỹ đạo vực chứng đạo khí thanh t ê u đế tử tri luật yêu đế tử tri đạo đây là cực kỳ kinh diễn bất đấu trên đời khó tìm hai vị đồng dạng bước ra chạm đạo b ư ớ c thứ hai vô thượng cái thế yêu nghiện ở phía này hư không tiến hành nói cùng đạo va chạm q u a n g mang vặt trượng khiến cho người trú m g ụ nhưng người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra được thanh tiêu đế tử vẫn chưa nội tình ra hết thí dụ như hắn chứng đạo khí chẳng bao giờ xuất hiện ở trong mắt của mọi người chẳng lẽ nói thanh tiêu vẫn còn ở phòng bị người nào đó không ít sinh linh ánh mắt nhịn không được nhìn về phía một bên thánh hoàng tử cái này đồng dạng cũng là nhất tôn cực kỳ đối thủ đáng sợ hắn nếu như tham chiến tình thế có thể sẽ n g ư chuyển chỉ là hắn thật có thể bông sự kiêu ngạo của chính mình cùng yêu đế tí nhất bắt đầu chấn áp thanh tiêu đế từ sau trong lúc ở chỗ này cái kia mấy tôn yêu tộc thần vương như lâm đại định không hề dám vận động mới vừa bọn họ liên thủ một kích đã là phá phá hủy quy củ khiến động cái kia mấy tôn nhân tộc thần vương mẫn cảm thần kinh bốn mươi nếu là bọn họ dám lại ra tay nữa chỉ sợ đem sẽ đưa tới một chúng nhân tộc thần vương lôi đình nhất kích đến lúc đó chỉ sợ nơi đây đem lần thứ hai trình diễn một lần tộc chiến hậu quả kia đã không phải lúc này yêu tộc có thể chịu nổi thánh hoàng tử liền hạ ngài thực sự không nên ra tay sao nhất tôn dực tộc thần vương thấp giọng nói thánh hoàng tử lắc đầu mâu quan thâm thúy nói còn chưa đến thời điểm lúc này chiến đấu vừa mới bắt đầu vị k i a dực tộc thần vương môi giật giật đang muốn nói cái gì đó đôi mắt cũng là đột nhiên c o rút nhanh hư không trong chiến đấu vào lúc này đúng là biến hóa lại xuất hiện hắn là nhất tôn t r ọ m đạo b ư ớ c t h ứ hai vô thượng cái thế yêu nghiệt lấy bí pháp thôi động tiềm năng mở ra nhục thân bảo tàng khiến cho chiến lược đạt tới từ trước tới nay nhất định phong yêu đế tử ngay cả là huyết mạch phản tổ muốn địch chuyển càn hai mươi khôn chỉ sợ cũng là không đủ có dị tộc cường giả l ắ p đầu thở dài yêu đế chết trong cơ thể mặc dù có cổ chi đại đế huyết mạch nghĩ đến cũng đúng nông cạn cực kỳ thì như thế nào cùng thành tiêu đế tử đánh đồng húng chi thanh tiêu đế tử nhưng là liền bắt đầu chứng đạo khí đều chưa từng thi triển nội tình thâm hậu a phá cho ta yêu đế tử cả người t i ê n hà bạo phát như không r ả n h của quý nhảy vào một mảnh kia hỗn độn bên trong trô đi qua thiên băng địa liệt một mảnh kia hỗn độn cũng trong nháy mắt tiêu tán tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng có chút ý tứ thanh tiêu đế tử mỉm cười lộ ra hàm răng trắng nó tới lúc này yêu đế tử so trước đó đáng sợ hơn rất nhiều cả người tỏa ra khí tức kinh người thiên linh cái lao ra huyết khí kim mang vang vọng bong bong, bong sừng sững ở giữa thiên địa tựa như nhất tôn hoàng kim chiến thần nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt keng yêu đế tử cầm tiên thiên tức n h ư ỡ n g lâu công phạt mà đến chỉ một cụ đánh liền đem cái tiêu u minh tháp đánh nát hóa thành đầy trời thần liên bay ngang dẹp tiên tất cả hiển nhiên yêu đế tử ý muốn cùng thanh tiêu đế tử gần người mà chiến phát huy sở trường xứ sở ở thình thịt một tiếng vang thật lớn Tiên q ti ti lũ lũ hai n U bóng h t người giao t kích đánh ra thần huy các loại thần liên đẩy trời bay ngang sinh sôi đem một phe này hư không lần thứ hai hóa thành hỗn độn làm người sợ hãi ở nơi này một mảnh nhỏ hỗn độn bên trong t i có, có, có, có thể như buôn vậy yêu đế tử lại ngay cả phá vỡ thanh tiêu đế tử phòng ngự đều không thể làm được quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi nghe nói thanh minh đại đế đối với hắn còn nối dòng cực kỳ nghiêm khắc để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau ma luyện hắn người này bất phạm ngược lại cũng không có gì bất ngờ xảy ra một vị khác l a o b à i yêu tộc thần vương trầm giọng nói tương truyền thanh minh đại đế công tham tạo hóa lưu lại chính mình thành đế trước bất diệt dấu ấn chỉ có bên ngoài huyết mạch mới có thể kích hoạt làm cho dấu ấn sống lại có thể cùng to l ớ n chiến ma luyện thân mình bên cạnh mấy vị yêu tộc thần vương đều cao mày thành đế trước thanh minh đại đế đó cũng là tranh phong đế lộ chân đạp từng chồng bãi cốt có thể nói là đánh lần thiên hạ không địch thủ tồn tại có như vậy nhất tôn đáng sợ địch thủ thanh tiêu đế tử trưởng thành từ là người khác không cách nào sánh bằng nhân tộc thật là đáng sợ một chủng tộc a một vị khác yêu tộc thần vương tự nhiên than thở thanh tiêu đế tử đáng sợ còn có thể lý giải có thể vị kêu kinh tài diễm diễm vô song vương đâu mọi người đều biết người này cũng không đế duệ lại cứ sinh lực gáp thiên giới yêu nghiệt đánh ra một cái thanh danh hiển hách vô song vương đi ra kinh khủng hơn là người này lại vẫn nắm giữ nhiều tôn cực đạo đế binh liền một ít hơi yếu c ư ờ n g tộc cũng không có hắn nhiều như vậy cực đạo khí hoàn hảo hôm nay hắn không ở chỗ này bằng không chỉ sợ là khó có thể thu chẳng vẹn vẹn chỉ là cái kêu ba vị cực đạo đế binh đã đủ bọn họ ăn một bầu chớ đừng nói chi là những cái này nhân tộc thần vương sở trường có cực đạo khí chỉ là cái t i ê u kinh tài diễm diễm vua song vương đến tột cùng đi nơi nào chuyện nơi này nghĩ đến đã là chuyện khắp thiên hạ vì sao tìm không thấy người này hiện thân mà giờ k h ắ c này không phải cũng chỉ có bọn họ ở lẩm bẩm tiêu phàm các ngươi nói tiêu phàm người kia đến tột cùng đi đến nơi nào thanh dương thánh tử n h ư mày mặt tuân t i ế u bên trên hiện lên một khổ tư màu sắc yêu đế tử cùng thánh hoàng tử kêu gạo ta đều nhịn không được tiêu phàm thì như thế nào có thể chịu hiện nhiên tiêu phàm chậm chạp chưa từng hiện thân làm cho thanh dương thánh tử đều có chút không hiểu bên cạnh hắn biểu tình kia làm như hào đức đạo nhân không nói ra cái một hai ba tới hẳn chính là muôn hóa thân nộ hỏa kim vừa mới vậy ba người bọn họ đều còn đang bế quan bên trong nhưng là bị hào đức đạo nhân thẳng nhãi này tê lên cắt đứt tu luyện hào đức đạo nhân không sợ hai chút nào mặt phi nộn bên trên bài trừ một tia nụ cười thật thả thật hề hề nói ra yêu đế chết lai lịch các ngươi cũng biết yêu đế tử cái này thiếu đạo đức l ã o đạo đột nhiên để bắt đầu hắn làm chi chẳng lẽ thắng ngãi này đúng là phát hiện yêu đế chết mộ tổ rồi hả không nên nha yêu đế chết tổ tiên nhưng là yêu tộc chi cổ đế chính là phát hiện ba người bọn họ thì như thế nào có thể có thành tựu ngược lại là thích giáp phật tử thành thật ngoan ngoan nói ra tương truyền yêu đế tử chính là mấy vạn năm trước nhất tôn nửa bức đại đế chấm miên truyền thế may mắn sống đến đời này hào đức đạo nhân thỏa mãn gật đầu nói cho nên nói người này cất giấu tất nhiên rất là phong phú thanh dương thánh tử đám ba người hai mặt nhìn nhau cái này thiếu đạo đ ứ c lao đạo không riêng gì chết nhân tài mất phát bây giờ cho nên ngay cả người sống đều không đông tha rồi hả bất quá vì sao nội tâm của ta có từng k i a n i ề m vui nhỏ đ â u t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy đồ sộ phủ đệ chuẩn bị c ấ ớ p sạch hai năm yêu tộc một chỗ nào đó thinh huy điểm một cái ngân nguyệt ngã về tây vạn vật có đủ tịch đạo trưởng ngươi nói yêu đế tử hiện nay đến cùng đạt tới cảnh giới c ỡ nào thanh dương thánh tử đột nhiên mở miệng đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn như là mặt trời t r ó i trang rực rỡ l o a mắt đó là chiến ý đó là bất khuất đều là đương thời nhân vật phong vân mọi người đề cập yêu đế tử cùng hắn lúc tổng nói hắn không bằng yêu đế tử không thể nghi ngờ điều này làm cho thanh dương thánh tử cũng không c ấ m lòng hào đức đạo nhân nghiêng đầu qua chỗ khác quan sát tỉ mỉ thanh dương thánh tử liếc mắt nói hắn đã là trạm đạo bước thứ hai chiến lược không thể định nổi trẻ tuổi bên trong hoặc là chỉ có mấy vị kia mới vừa rồi có thể cùng đánh một trận thanh dương thánh tử lặng lẽ yêu đế tử đúng là vẫn còn đi ở hắn trước mặt bất quá hắn cũng không phải nản lòng hắn có lòng tin nếu như hắn cũng có vậy lâu đời thời gian thành thì chưa chắc kém quá yêu đế tử dù sao cũng là trạm đạo bước thứ hai liền yêu đế tử cùng lúc yêu nghiệt cũng không còn mấy vị thành công tương truyền mấy vị kia bên trong đã là có mấy vị vẫn lạc với trạm đạo thiên kiếp bên trong từ đó thân t ử đạo tiêu tịch danh ở giữa thiên địa tìm được rồi lúc này hào đức đạo nhân hoan hô một tiếng mập mạp trên mặt tràn đầy vui sướng làm yêu đế chết chỗ ở từ là không như bình thường nếu không có xuất nhập phương pháp liên tiến đi đều cực kỳ chắc trở dù sao cũng là đã từng nửa bước đại đế vừa có yêu tộc thâm hậu nội t ì n h gia trì vẹn vẹn là môn hộ pháp trận c ấ m chế đều siêu phạm thoát tục hào đức đạo nhân một hồi lục lọi phía sau mập mạp bàn tay to nhất huy trong nháy mắt khắp nơi thiên tiên thiên đạo đồ văn lạc hiền hóa hóa thành r ầ m rạp chẳng t r ị n một mảnh đạo ngân phong tỏa trước mắt cái này nhất p h ư ơ n g thiên địa nơi đây cuối cùng là yêu tộc hạch tâm t r i địa nếu như động tinh quá lớn tất nhiên sẽ đưa tới yêu tộc thần vương đến lúc đó mọi người đừng nói cướp sạch yêu đế t ử phụ đệ chính là liền thoát thân đều có chút chắc trở chính là không biết cái này yêu đế chết phụ đệ đến t u ộ t cùng có chút thứ tốt gì đột ngột l a o h ỏ a thượng tuyên một tiếng p h ậ t hiệu mâu quang rừng rực phật môn không phải chú ý lục căn thanh tịnh bất đồ vật thế t ụ sao hào đức đạo nhân trong mắt trường lớn, lớn vẻ mặt oán giận màu sắc con lửa giám đốc người cái này không biết xấu lóe lên nóng r ự c phật q u a n g lúc h ả o đức đạo nhân lập tức chính là mở ra ha h a tới bất quá ta thích một bên thanh dương thánh tử nhịn không được lật lên bạch n h ã n tới h ả o đức đạo nhân thẳng ngãi này thật là không biết xấu hổ tương truyền yêu đế tử người này phụ đệ có vài vị chuẩn đế điên tột cùng nô bột toa trấn chỉ sợ chuyến này có chút khó khăn lao hòa thượng thu liễm một cái biểu tình t r ỉ n h trọng chuyện lạ nói rằng h ả o đức đạo nhân híp mắt một cái đang mở hí thần quang lóe lên nói cái kia lại ngại gì thanh dương tiểu tử cùng thích giác tiểu tử cũng không phải ngồi không còn không làm gì được vài cái mau vào đất lao già kia thích g i á c phật tử cùng thanh dương thánh tử khẽ gật đầu cả người khí thế nghiêm nghị chính như h ả o đức đạo nhân nói yêu đế tử có thể bọn họ còn phải sợ x u t xa bất quá vài cái đều nhanh vào đất chuẩn đế đình phong lại có sợ gì được rồi chúng ta vào đi thôi h ả o đức đạo nhân vung tay lên một tòa ngũ quang thập sắc tế đàn xuất hiện ở trước mắt mọi người nơi này pháp trận c ô m chế nếu như mạnh mẽ phá vỡ át sẽ đưa tới yêu tộc thần vương chú ý nhưng len lén đi vào vẫn là không có vấn đề đến lúc đó ngay cả là bên trong đánh thiên băng địa liệt có yêu đế tử nguyên bản pháp trận n h m hộ căn bản cũng không ngụ bị ngoại nhân phát hiện thiên yêu đế tử người này phụ đệ không khỏi cũng quá hào hoa chứ mới vừa tiến vào trong thanh dương thánh tử cũng có chút lang thần xuyên qua pháp trận cầm chế cái này mới cảm nhận được yêu đế tử phụ đệ bất phàm s ơ n nhạc liền thối bao la hùng vĩ không gì sánh được linh ký như nước cổ dược như cỏ rác tùy ý có thể thấy được từng cái s ơ n mạch như đại long chiếm giữ khởi khởi phục phục đủ vĩ đại không gì sánh được giống như là ẩn chứa nào đó pháp trận cùng thiên địa tương thông khắp nơi đều là không có cùng không ít sống sót mấy ngàn năm cổ dược như cùng đường bên cỏ dại một dạng tùy ý có thể thấy được thậm chí ở thanh dương thánh tử cảm ứng bên trong, còn có vài cọn g không dưới vạn năm thời hạn cổ dược nghĩ đến những thứ này cổ dược cùng sơn mạch chắc là yêu đế tử hoặc là yêu tộc đại năng lấy đ ạ i thần thông từ địa phương khác di chuyển mà đến nơi đây có thể nói là một sử thế gian ít có động thiên phúc đ ị a ở thanh dương trong thánh đ ị a cũng không có như vậy sang trọng địa phương hào đức đạo nhân tử quan sát kỹ một phen phía sau nhịn không được h t h t quái tiếu cái này yêu đế tử quả nhiên là đại thú bút nơi này sơn mạch cùng cổ dược đều là cùng với thủ hộ phủ đệ pháp trận c ô n chế nối liền cùng một chỗ rút dây động rừng nếu không phải lao đạo ta thủ đoạn cao siêu muốn vô thanh vô tức tiến nhập nơi đây đều tuyệt đối không thể một bên ba người nhịn không được nhất thể lật lên b ạ n h nhãn cái này thiếu đạo đức lao ra hỏa thật không biết xấu hổ bất quá hắn nói là nói như thế nhưng là cực kỳ cẩn thận quan sát một phen phía sau như trước bày trận văn cùng cấm chế ngăn cách cả cái pháp trận cấm chế lấy phòng ngừa v ạ nhất n ước chừng mang hoạt một canh giờ lâu lúc này mới khó khăn lắm đem trận văn cùng cấm chế bố trí xong dù sao cái này liên quan lấy mọi người sinh tử một phần vạn bị một đám yêu tộc thần vương trận ở chỗ này vậy thật là kêu trời, trời không biết kêu đất đất chẳng hay bất quá tha là như thế hào đức đạo nhân vẫn là có chút không yên lòng thẳng đến bố trí song siêu viễn cự ly truyền t ô n g t â đàn lúc này mới đình chỉ động tác mọi người chuẩn bị xong chúng ta muốn bắt đầu hào đức đạo nhân nhắc nhở mọi người vương vương tốt nơi đây cuối cùng là yêu đế chết xào h u y ệ t ở lại giữ cũng là chuẩn đế điên tuột cùng tồn tại vẫn phải là cẩn thận vì dây đào kép ở quần sơn trùng điệp bên trong xuyên toa đi ước chừng nửa canh giờ cái này mới đi tới yêu đế chết phủ đ ệ chỗ nơi đây sơn môn mở ra rộng rãi có chín cái cắt vàng thác nước bông xuống tiên khí l ậ lở cực kỳ đồ nguy nga đây là yêu đế tử luyện chế tiên t i ê n tức n h ư ỡ n g lô lưu lại dưới thần tài bị bên ngoài lấy bí pháp luyện chế mà thành uy năng vô cùng lớn các ngươi là ai s ơ n muôn chỗ tự nhiên là có người thủ hộ lúc này liền lao ra hơn mười danh cường giả yêu tộc người cầm đầu càng là nổ uống thanh dương thánh tử mặt tuấn tiếu bên trên hiện lên một cổ quái màu sắc còn có thể là ai tự nhiên là tới đánh cướp lạc t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám thánh tử vi vũ hào đức kêu dên ba năm làm cản lớn mật yêu đế tử đại nhân phủ đệ há là các ngươi có thể k i n h thường cái kêu hơn mười danh cường giả yêu tộc nhất thời nét mặt đầy vẻ giận dữ quanh thân thần lực chào đảng nhưng mà thanh dương thánh tử như vậy một quần h ổ lang c h i sư ai có thể ngăn được thanh dương thánh tử mặt không đổi sắc quanh thân thần lực dâng lên rực rỡ thần hoa như lửa nóng hưng hực đưa hắn sấn thác cực kỳ đáng sợ như nhất tôn hành tàu trên thế gian hỏa diễm c h i thần vê anh sau lưng của hắn hiện hóa ra nhất phương một bộ cực kỳ khủng bố h ỏ a q u y ể n hai k h ỏ ả vô cùng to lớn thông thiên đại thụ đứng sừng sững giữa thiên địa diệp như dâu lại có châm đại thụ hai hai đồng căn mẫu sinh càng dựa vào nhau tản ra vô tận hoang vắng khí tức ở hai khoả thông thiên trên cây c có mười đám dính tiên thiên hôn độn chân hỏa hơi thở thần hoa long lánh tựa như mặt trời trói trang một dạng tản ra vô tận khủng bố vi năng mặt trời mọc thang cốc tuyệt cường trời ban pháp tướng này pháp tướng vừa ra c h ấ n thiên c h ấ n địa không có gì không phải c h ấ n chỉ là trong n ấ y mắt cao vô cùng nhiệt độ quét ngang s â n môn cái kia hơn mười g à n h cường giả yêu tộc chính là liền một tia đường phản kháng cũng không có ngay lập tức hóa thành cho tản thanh dương thánh tử mặc dù không giống tiêu phản v ậ yêu nghị tiên nhưng cũng không phải bình thường cường giả có thể so đo người phương nào ở chỗ này làm cản viễn không chỗ một đạo cầu vồng phá toái hư không như một viên giống như sao băng xuất hiện ở sơn một chỗ khí huyết như rồng thần hà bốc hơi người tới d á n g dấp đều giấu ở trong đó khiến cho người khó có thể thấy rõ người tới chuẩn đế cường giả tối đỉnh thật l à lớn cầu đảm lại dám xông vào yêu đế t ử đại nhân p h ụ đệ muốn chết vừa dứt lời thiên địa đại chấn động bừng tỉnh thiên đạo ở tức giận một dạng đất dung núi chuyển vô tận d ự c d ỡ thần hà ẩm ẩm hội tụ thành sông ép xuống một cách này khủng bố phi thường thiên không bên trong chỉ có cái kia vô tận rực rỡ thần hà đang l o i lên còn lại một chúng thần quang đều rất giống bị cắn nuốt che giấu một dạng hoàn toàn biến mất luôn xuất phát ủy thân giữ đạo hợp đây là lão bài chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả nén g i ậ n một kích không thể khinh thường thanh dương thánh tử mỉm cười không nói động tác trên tay cũng là chưa từng dừng lại không ngừng nắn lấy ấn quyết trong nháy mắt cái tia thông thiên trên cây cự thụ lao ra từng đạo rực rỡ thần hoa bừng tỉnh mặt trời lên không tản ra vô tận uy thế cái tia từng đạo thần hoa trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra kỳ hình lại tựa như phương hoàng cực kỳ t h ầ n dị từng tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa càng la lệnh khiến uy thế không thể k i n h thường tiểu tử này tiến bộ lại là to lớn như thế hào đức đạo nhân không khỏi trận to trong mắt có chút chấn động như lão đạo nhớ không lầm Phía trước hắn trời ban pháp tướng, cũng không có lúc này kinh khủng như ban tướng, cũng này trên trời có lúc vậy, đó ngưng thanh ụ cũng c vẹn vẹn ỉ là h ỏ quả t h ầ bây giờ đúng vài là có p ầ thần n phượng hoàng thần vợ, làm thật là giỏi à? Trước đó, thanh thật Trước giỏi làm là vợ, đó, dương thánh tử pháp tướng hiền hóa vẹn vẹn chỉ là h ỏ a quả thần mà thôi tuy là bất p h ả m uy năng không tầm thường nhưng xa kém xa lúc này vì thế như vậy càng làm cho hào đức đạo nhân kinh ngạc chính là lúc đầu ở vâu ngân b i ể n các lúc đối mặt nhất tôn chuẩn đế cảnh u minh sương thanh dương thánh tử đều không thể không thi triển sát phạt đại thuật càng là liền chứng đạo khí đều tế xuất lúc này đối mặt nhất tôn chuẩn đế đình phong cảnh cơn giả hắn đúng là chỉ tính toán lấy trời ban pháp tướng chi lực đối kháng hắn cũng không cho là thanh dương thánh tử là ở khinh thường cái này chỉ có thể nói rõ ở thanh dương thánh tử trong mắt chuẩn đế đỉnh phong cảnh cừng giả đã là không coi là cái gì lão mũi châu nghe nói ngươi nhưng là từng mơ ước hắn thanh dương thánh địa cường giả mộ ngươi sẽ không sợ hắn m u ộ n thu nợ nần lão hòa thượng n h ị n không được cười nói hào đức đạo nhân nghiêng đầu qua chỗ khác lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ phủi lão hòa thượng liếp mắt quang minh lắm l i nói lão đạo ta là ở thay thanh dương thánh địa cha l ậ bổ khuyết để ngừa có hạng người xấu dình như h ả o đức đạo nhân còn tuyên một tiếng nói h ả o như nhất tôn đắc đạo cao nhân một dạng phải nhiều thánh khiết có bao nhiêu thánh khiết lao hòa thượng lắc đầu thang ngãi này không biết xấu hổ võ thuật thật là vô địch thiên hạ rõ ràng là muốn đ ạ o nhân ra tổ tông cường giả mộ cũng là nói như vậy đường hoàng chân chân vô liêm xỉ hạ người n g nha ùng ùng khắp nơi thiên vượng vượng hoàng hình bóng đi ngược lên trên cùng đạo kia ép xuống thần hà sông dài va chạm phát sinh một tiếng chấn động thiên động nổ v a n g âm thanh khủng bố dư ba ở một sát na kia bạo phát ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển vòng tròn k h u ế c tán không, không ở phạm vi này bên trong tất cả tựa như tao thụ diệt thế chi lực yên diệt một dạng dồn dập hóa thành hư vô phương viên mấy ngàn thước bên trong dây núi ở trong nháy mắt này hoàn toàn bị săn bằng tan biến tại thế gian nhưng khiến cho người t ấ p tắc kêu kỳ lạ cũng là trước sơn môn cái kia chín cái cắt vàng thác nước không hề động một chút nào như trước bung xuống tiên khí hiểu rõ cực kỳ bất p h ẳ m t ấ m tắc cái này yêu đế tử thật là nhiều tiền lắm của a bực này thần tài đúng là bị dùng tới nơi đây lao đạo thu nhận cái kia chín cái cắt vàng thác nước dị dạng nhất thời gây nên hảo đức đạo nhân chú ý dọn rén hướng cái kia chín cái cắt vàng thác nước đi tới lao đạo ta là thật nghèo rớt dai a chuyến này bên trong tất cả pháp trận cầm chế đều do hắn xuất thủ tiêu hao thần tài vô số luôn luôn theo kiệt hào đức đạo nhân há lại sẽ không đau lòng lúc này đây nếu không phải có thể đem yêu đế tử phủ đệ cướp sạch sạch sẽ hắn là tất nhiên sẽ không nghỉ để cho ngươi nha nhi được nước để cho ngươi nha nhi tiêu gạo chờ ngươi trở về phát hiện chính mình phủ đệ bị bọn ta cướp sạch không còn nhìn ngươi thổ không nói u y ế t h ả o đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động mập mạp trên mặt càng là tiêu ý trần đầy chỉ là sau một khắc hắn chính là không cười được tại hắn tới gần cái kia chín cái cắt vàng thắt nước trong nháy mắt thưa không đông nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường h ã n vô cùng ba động khiến cho người vì đó tìm đập nhanh chật đầy trời cắt vàng nghiêm rơi như cựu thiên ngân hà khuynh tết xuống phát sinh từng đợt lớn vô cùng tiếng nổ ẩm chỉ là trong nháy mắt hào đức đạo nhân thân thể mập mạp chính là bị đẩy trời cắt vàng bao phủ những thứ này cắt vàng cũng không phải là bình thường hạt cát mà là tiền t i ê n bên ngoài trọng không gì sánh được lúc này liền là đem hảo đức đạo nhân c h ấ n áp trong đó không thể nhúc đích tật lao thiên như vậy chơi ta có ý tứ sao chương năm trăm ba mươi chín thời cổ đế văn đạo trưởng nội tình bốn năm hai anh quả nhiên là ngươi thẳng ngãi này thiếu đạo đức đạo trưởng ngươi đ à o ta tiền bối tổ mộ trướng ta còn tìm ngươi coi hôm nay ngươi ngược lại là đưa tới cửa tại nơi chín cái cắt vàng thác nước bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy bóng người quanh thân tản ra ba đ ộ khủng bố ngươi cầm đầu tóc trăng xóa vẻ mặt nếp vốn trên người có trùng không khí trầm lặng cảm giác tựa như nửa đoạn thân thể đã xuống mồ mở dạng đây là nhất tôn chuẩn đế đỉnh phong cương giả tuổi tác đã cao nhưng là yêu đế t ử p h ụ đệ quảng h gia tên là sô d ô không phải đâu cái này lão mũi trâu rốt cuộc là đ à o bao nhiêu người tổ mộ cái này đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải cử nhân về sau cũng không cần với hắn đi gần quá tốt nhất ta lão hòa thượng nhữ mày trong lòng không được tính toán phật môn tiền bối đều là thân biến hóa xá lợi nhất định không thể để cho thằng nhãi này biết hay không c ử u một bà thì lão hòa thượng chỉ cảm thấy thân thể phát lệnh hạ quyết tâm về sau nhất định phải cách đây thiếu đạo đức lao đạo rất xa cái gì thiếu đạo đức đạo trưởng lão đạo ta là hảo đức đạo gia、Phi. n g ư ơ i cái này lao băng tử có bản l ĩ n h thả ta đi ra đạo ra ta muốn cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp hào đức đạo nhân khuôn mặt đỏ lên cũng không biết là xấu hổ vẫn bị cái kia vô tận uy áp trên khí huyết dâng lên chỉ là hắn ngược lại là không có chút nào chịu thua khẩu khí kia điên cuồng không có biên một mạch tức giận cái kia sau lưng láo giả và yêu t ộ c thằng phát r u n thằng ngã i này thật là tiện đến nhà không sao cả người sắp chết mà thôi theo hắn đi thôi xô rộ chuẩn đế k h o á t khoác tay ngăn trở người thủ h ạ kiến ba ba trên mặt bài trừ một nụ cười trong lúc nhất thời thần hoa l o n g lánh từng đạo đáng sợ công phạt cùng bí thuật ở chín cái cắt vàng trong thác nước hiển hóa không ngừng oanh kích lấy cái kia chín cái cắt vàng t h á t nước phát sinh liên tiếp khủng bố âm thanh nhưng mà kết quả lại là phí công cái kia chín cái cắt vàng thác nước không chút sứ c mẹ uy thế hiền hách mặc cho h ả o đức đạo nhân công phạt như thế nào sắp bén cũng vẫn là khó có thể lay động bên ngoài máy may chết tiệt trong này lại có bộ phận đế vân g i a t r ỉ muốn xông ra đi chỉ sợ là h ả o đức đạo nhân sắc mặt từ hồng biến thành đen dần dần âm trầm xuống suốt ngày đánh nhạc chưa từng nghĩ hôm nay đúng là rơi vào người khác trong bấy rập mới vừa đúng là không chút nào chú ý tới cái này chín cái cắt vàng trong thác nước gần núp sát trận làm thật là sơ suất a n h chính là tiên tiên tức ngưỡng mà thôi thật làm đạo gia ta là ngồi không hay sao hào đức đạo nhân lạnh rên một tiếng một mặt đau lòng móc ra một tòa thất thải tế đàn trên đó lại một đường không hiểu thêm tối t â m khí t ứ c tùy theo lan tràn ra lúc này tình hình này không phải do hắn không phải móc ra nội tình như là tiếp tục nữa một ngày cái kia chín cái cắt vàng trong thác nước sát trận mở ra hắn nhớ muốn toàn thân trở ra gần như là không thể nào cho đạo gia ta phá một tiếng quát lớn lay động tiên h bách lý sau đó thất thải tế đàn giống như một đoá hoa sen nở rộ tản mát ra từng đạo rực rỡ thần hạ lộ vẻ đến vô cùng thần thánh ùng ùng liên hoa từng mánh điêu linh như vô biên khổ hại trong một chiếc thuyền con xuyên toa trong cái kia vô tận hoàng cắt bên trong trong nháy mắt hư không phạm vi lớn đổ nát làm như chịu tại không ở kia vậy lực lượng đáng sợ từng khúc văng tung toé s ụ t xuống lộ ra diện tích lớn hát sắc thương k hùng hiện hiện ra vô ngân hư không đầy trời tiên tiên tức ngưỡng căn bản là không có cách ngăn cản bên ngoài khoảng khắc những thứ này cánh sen càng ngày càng nhiều gần như đem chọn cái cắt vàng thác nước đều che lấp hảo đức đạo nhân áp lực trận giảm một đám khiêu lương tiểu xỉu cũng muốn an toàn ta hảo đức đạo nhân càng nghĩ càng giận cái tia cánh hoa tàn lủi tốc độ càng lúc càng nhanh không bao lâu. liền đem cái kia c h í n cái cắt vàng thác nước bao phủ cho đến lúc này hào đức đạo nhân lúc này mới thoát đi nguy hiểm cái kia khắp nơi thiên tiên thiên tức n h ư ỡ n g tư vị hắn là thật không muốn thử lại lần nữa cũng không phải ngoài ta sở liệu cái này tặc đạo người vẫn là có mấy phần b ả n l ã n h xô dồ chuẩn đế chút nào không h o à n g không l o ạ n tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiện ra một đùa cợ ý cái này đạo cấm chế p h á p trận nếu như tốt như vậy bị phá giải yêu đế tử há lại sẽ đem đặt ở nơi đây nơi đây nhưng là tiến nhập yêu đế tử phủ đệ nội môn môn hộ sao mà trọng yếu Úng Úng. sẽ ở đó cánh hoa đem chọn cái cắt vàng t h ắ t nước bao phủ chi tế hư không một hồi tiếng nổ thật to vang lên cái tia chín cái cắt vàng t h ắ t nước từng đợt kịch liệt rung rung tựa như bên trong có vô cùng sự sợ hãi một dạng không trật, một c ố đáng sợ trí cực khí tức ẩm ẩm buộc phát ra vê anh cái tia chín cái cắt vàng t h ắ t nước bên trong kim quang chất tiết sinh sôi nhiễm thất bại một mảnh hư không vừa mắt chỗ một mảnh vàng nóng ánh màu sắc thần dị không gì sánh được ngay sau đó từng cái huyền ảo vô cùng chữ cổ hiển hóa với hư không bên trong chuyển đến một cỗ hoang vắng t ộ cùng tựa như sỏ xuyên qua cổ kim tương lai khí tức huyền ảo mà thần bí. tràn đầy vô tận uy áp đây là một c ố khó có thể phỏng đoán chi sức mạnh to lớn làm như thần linh phục sinh lại như cổ chi đại đế đích thân tới uy áp trầm trọng như ngục có thể chấn áp chữ thiên những chữ cổ này hiển hóa với hư không bên trong c h á n phóng vô tận rực rỡ t h ầ n hoa phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên từng cái chữ cổ đều lưu t r u y ề n khí tức của đại đạo vô cùng vô tận huyền ảo không gì sánh được không người dám cùng với nhìn thẳng thời cổ đế văn lão hòa thượng la thất thanh đứng lên không xong cái kia lão núi châu cái này sợ là phiền t o á i tiên thiên tức nhuỡn cùng thời cổ đế văn đều xuất hiện chỉ sợ hắn là khó có thể chống đỡ. thích giác phật tử vào giờ k h ắ c này lại là nghĩ đến tiêu phàm thời cổ đế văn thật là huyền ảo không gì sánh được năm mươi ba chẳng biết có được không cùng tiêu phàm mười hai chữ cổ đối kháng lao hòa thượng lắc đầu trầm giọng nói tiêu phàm cũng không biết đi nơi nào nếu như hắn ở chỗ này chỉ sợ là trong nháy mắt liền có thể đem các loại chó giữ cửa c h ấ n áp thôi thích giác phật tử bình tĩnh tuyên một tiếng phật hiệu trong mắt không có chút rung động nào khẽ gật đầu lấy tiêu phàm vậy đáng sợ chiến l ư ợ c những người này bất quá là gà đất chó sành ngươi chứng kiến trước mắt một mặt này hào đức đạo nhân tức nghiến răng ngứa nhịn không được tức miệm mắng to đạo gia ta ch chơi mới biết tòa kia là người tổ tiên có bản lĩnh cũng đ ừ n g dùng đế văn chúng ta tới một mình đấu chương năm trăm bốn mươi đại đế huyết dịch hào đức chuẩn bị ở sau 5 năm năm hào hào hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian a đạo trưởng xô d ộ chuẩn đế dưỡng khí võ thuật lộ vẻ dù không sai chỉ là mỉm cười nhìn hào đức đạo nhân trong tay ấ n quyết nắn không ngừng trong nháy mắt chữ cổ hành không dấu vết vào hư không trong lúc đó diễn biến đại đạo tự nhiên thần dị không dị sánh được chỉ là trong n h y mắt chính là hình thành một cái kiên cố vĩnh hằng tiệu thế giới đem hào đức đạo nhân cùng chín cái cắt vàng thác nước thu nạp trong đó đây là nhất phương tử vô thượng đế văn hình thành t i ể u thế giới còn có tiên tiên tức n h ư ỡ n g làm công phạt thủ đoạn kỳ uy có thể quả thực khó có thể đánh giá đầy trời cắt vàng vũ động như chín cái vàng nóng ánh đại lòng bay lượn với không mang theo vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc có bất hủ khí độ máy móc c h ẳ n ngập bành bành bành vô tận cánh hoa bay lượn như một dòng lũ lớn vừa tựa như một cái phép tắc đại dương mênh mông tịch quyền thập phương ý muốn mở ra một con đường phá tan tiểu thế giới túi nhưng mà đây hết thể đều chẳng qua là phi công tiểu thế giới lay động bất h a m nhưng lại chưa từng có dấu hiệu hầm mất một cái kia cái đế văn vĩnh hằng bất h không ngừng hấp thu thiên địa đại đạo bổn nguyên chi lực củng cố lấy tiểu thế giới nó bất hủ bất diệt t h ả o đức đạo nhân nhịn không được hít một hơi lanh khí cái này môn hộ đại trận chính xác là nằm ngoài sự dự liệu của hắn làm cho hắn đều có chút trở tay không kịp khinh thường khinh thường a h ả o đức đạo nhân truy ngược c ờ i khổ mập mạp trên mặt viết đầy hối hận không nghĩ tới đạo gia cũng co i hôm nay đúng là rơi vào như vậy tình cảnh suốt ngày đánh nhạn cuối cùng là bị nhạn mổ và mắt hắn cái này lao thợ săn lúc này xem như là lật thuyền trong hương không cho hắn suy nghĩ nhiều chín cái vàng óng ánh đại lòng dễ như t r ở bàn tay xông đoạn cái k i a đầy trời cánh hoa hướng về hắn đánh tới chấm đoán g thiên dung địa chấn hh ắ c ắ cái c này lão mũi c h â u hôm nay là muốn chịu khổ một chút đầu lúc này như vậy nguy cấp tình huống lao hòa thượng đã là vững như thái sơn chút nào không có ý xuất thủ thậm chí hắn còn có nhiều thú vị nhìn vẻ mặt tiêu ý hắn thật có thể ngăn cản sao thích giác phật tử nghi ngờ nói ở trong ấn tượng của hắn dường như chưa từng thấy qua hảo đức đạo nhân xuất thủ lúc này như vậy đáng sợ công phạt hảo đức đạo nhân thật có thể chống đỡ sao không nên xem thường cái này lão mùi châu thủ đoạn của hắn rất nhiều chớ bị hắn cho hó r u lão hòa thượng tiêu ý vừa thu lại ngự trọng tâm trưởng nói cái này lão mùi châu tâm tư sâu đâu về sau cùng hắn giao tiếp ngươi có thể phải phòng bị hắn một chút thích g i á c phật tử gật đầu nói thật tò mò hảo đức đạo trưởng biết tương đối ra sao đoàn người bên trong là thuộc hảo đức đạo nhân thần bí nhất chẳng bao giờ thấy kỳ chân chính xuất thủ qua vô luận là hắn vẫn là lão hòa thượng hay là thanh dương thánh tử đều từng lực chiến quá cường định mà hảo đức đạo nhân ở đoàn người bên trong càng nhiều hơn chính là phục vụ một cái người phụ trợ nhân vật chiến lực không hiện ừ, cái gì đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào cái này thiếu đạo đức lao đạo còn có đế binh hay sao những cái này cường già yêu tộc không gọi là sắc mặt đại biến vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái kia nhất phương trong tiểu thế giới hào đức đạo nhân đây chính là vô thượng đế văn hình thành tiệu thế giới bình thường thủ đoạn hiệu khởi có thể đem bên ngoài xuyên thấu trong xô nháy mắt cái kia nhất phương trong tiểu thế giới hoàng kim đại long uy thế thêm nữa mấy phần khí thế nghiêm nghị khủng bố ba không gì sánh được một lũ hỗn đản hào đức đạo nhân sắc mặt đại biến cũng không đ o i hoài tới nhiều lắm nhanh chóng nắn ấn quyết khởi động tòa kia thất thải tế đản trong nháy mắt tòa kia thất thải tế đàn đón gió căng p h ồ n g lên biến đến tựa như một tòa núi nhỏ m ở dạng tản ra một cỗ khí tức bất hủ ở tòa này trên tế đàn mơ hồ có thể thấy được có một bãi đỏ tỏa sáng huyết dịch như cổ đế đích thân tới tản ra lệnh thấu xương sắc khí bành bành bành vô biên vô tận u y áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào bao hàm tuyệt thế sắc khí cùng cái kia chín cái hoàng kim đại long va chạm phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh dung chuyển trời đất trong nháy mắt vô tận thần hoa diệu thế kinh khủng pháp tắc chi lực như thế đại dương mênh mông m ự dạng ở hư không bên trong bước lên vườn h ữ đây là một hồi cực kỳ đáng sợ lại kinh khủng vào giờ khác t thải tế đàn này g n mắt, đúng là buộc phát ra cổ chi đại đế sắc khí, bao u quát xổ rộ chuẩn đế ở bên trong một đám cường giả yêu tộc đều nhất thể phun ra một ngụm tiên hết tới làm làm đại trận chi cơ tiên t i ê n tức n h ư ỡ n g bị hủy đại trận đã là bị phá thất thất bát bát bọn họ vào giờ khắc này nhất t ể tao nộ p h ả n vệ cái này thiếu đạo đức lao đạo đúng là nắm giữ bực này chân quý đồ vật xô dộ chuẩn đế khiếp sợ không thôi có chút khó có thể tin ẩn chứa đại đế s á t cơ được dạng huyết dịch có thể sánh bằng đế binh còn hiếm có hơn chớ đừng nói chi là tòa kia thất thải tế đàn càng hợp chịu tại đại đế tràn ngập sát cơ huyết dịch cái này thiếu đạo đức lao đạo đến tột cùng là lai lịch ra sao như thế nào thu được bực này hiếm thế chân bảo tuy nói bên ngoài lực phá hoại không cách nào cùng vô thượng đế binh cùng、so sánh, nhưng tuyệt đối ở nửa b ư ớ c đế binh bên trên ta liền biết cái này lão mũi châu khẳng định có hậu thủ hẳn chính là từ trước đến nay chỉ chiếm tiện nghi không lỗ lã lão hòa thượng tiếu ý vẻ mặt trong n g á y mắt cũng là hóa thành từ từ nghi hoặc kỳ quái cổ chi đại đế tràn ngập sát cơ huyết dịch h ắ n là như thế nào lấy được toa kia thất thải tế đàn lại là vật gì sao có thể chịu t ả i cổ chi đại đế dòng máu còn nghĩ bên ngoài bảo tồn như vậy tiên hoạt uy năng bất d i ệ t chương năm trăm bốn mươi một hết thẻ n g h i ề n sát thần bí tế đàn một năm cổ chi đại đế bực nào n h thế lực một người chấn áp chư thiên và giới không người không phục Vì thế bực này hiện hách người há lại sẽ thụ thương đồ máu càng làm cho lão hòa thượng mê hoặc là cái kia thất thải tế đàn lại là vật gì làm sao có thể chịu t ả i cổ chi đại đế dòng máu bực này đáng sợ thêm chân quý đồ vật hắn lại là như thế nào tìm được chẳng lẽ thằng ngãi này còn từng đào quá đế mộ hay sao đây hết thảy chỉ có thể chờ đợi lần này đại chiến qua đi mới có thể hướng hào đức đạo nhân từng cái chứng thực đúng lúc này phía kia đế văn hình thành t i ể u thế giới sinh sôi bị cái kia thất thải tế đàn đánh vỡ phát sinh từng đợt lớn vô cùng tiếng nổ ầm hào đức đạo nhân khí định thần nhàn từ đó đi ra trên cao nhìn xuống nhìn s ổ rổ chuẩn đế các loại chờ cường giả yêu tộc chính là vài cái đế văn mà thôi cũng muốn tiêu diệt đạo gia ta thật là c h ê cười nhớ năm đó đạo gia ta ở đế trong mộ tung hoành lúc chỉ sợ tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu đang khi nói chuyện hào đức đạo nhân mập m ạ p trên mặt thịt béo trực chiến phối hợp hẳn cái k i a lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ có vẻ hơi khôi hài nực cười lão hòa thượng n h ì n không được lật trắng nhật nhãn thằng ngai này nói càng phát cửa không năm trăm năm mươi bảy năm tre bất quá hắn dường như thực sự đi qua đế mộ a nghĩ được như vậy lão hòa thượng chuẩn bị chờ chút định phải cực kỳ để các người c h ớ nên đáp ý đợi đến yêu đế t ử điện hạ trở về các người tất sẽ chết không có chỗ trôn có cường g i ả yêu tộc nhịn không được lạnh lùng nói dường như chỉ có như vậy tim của hắn mới có thể thoáng a n đ ị n h lại l i ê n đế văn kết hợp tiên tiên tức n h ư ỡ n g công phạt đều không làm gì được đoàn người này bọn họ đã là không cách nào nhưng bọn họ tuy mạnh luôn không khả năng chiến thắng quá yêu đế t ử điện hạ chứ ồ thật sao đúng lúc này thanh dương thánh tử thân ảnh xuất hiện ở nơi đây cũng là không thấy cái kia yêu tộc chuẩn đế hiển nhiên thanh dương thánh tử cùng tên kia yêu tộc chuẩn đế chiến đấu kết quả đã đi ra lại cho ta một chút thời gian bản thánh tử tự thân đi tìm yêu đế t í nhất chiến xem thử ai là anh hùng thiên hạ kèm theo này đạo lạnh lùng tiếng âm vang lên bao quát chuẩn đế sổ dỗ ở bên trong một đám cường g i ả yêu tộc tất cả đều bị khủng bố chân hòa bao phủ trong chớp mắt chính là hóa thành cho tàn lão m u i châu ngươi thật là đi đếm mộ mọi người hối hợp lại cùng nhau phía sau lão hòa thượng cũng không nhịn được nữa dứt khoát hỏi nghi ngờ trong lòng ngươi đi vị t i ê u đại đếm ộ bên trong có thể từng gặp đại đế chi thi hải thanh dương thánh tử ngây ra một lúc nhịn không được hỏi đạo trưởng ngươi đúng là đi qua đếm ộ liền một bên không thế nào lên tiếng thích giác Phật tử, cũng đều dựng chờ đợi lấy h ả o đức đạo nhân trả lời thế gian này nghe đồn là đế mộ địa phương có rất nhiều nhưng còn chưa bao giờ có một cái thực sự đế mộ mà đây cũng là một đám sinh linh cho rằng đại đế chưa chết một trong những lý do h ả o đức đạo nhân k h o á t khoác tay diêu đầu h o à n g nao nói ra không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới cái kia đều là chuyện cũ trước kia không đề cập tới cũng được lao hòa thượng thanh dương thánh tử thích giác phật tử ba người tuy là hết sức tò mò nhưng h ả o đức đạo nhân vô luận như thế nào cũng không chịu nhà ra mọi người cũng đành phải thôi trải qua cửa cái này một tiểu nhạc đệm phía sau kế tiếp hành trình phá lệ thuận lợi lưu thủ ở yêu đế tử trong phủ cường giả căn bản không phải hào đức đạo nhân cùng thanh dương thánh tử đối thủ lão hòa thượng cùng thích giác phật tử đều chưa từng xuất thủ chính là giải quyết triệt để tất cả cường giả yêu tộc đoàn người hóa thân cầu v ồ n g phân biệt hướng về bốn phương tám hướng đi tới cướp sạch yêu đế chết phủ đệ song song cái này thiệt t h i lớn hào đức đạo nhân hai bàn tay to không được lay lấy thứ tốt ngoài miệng cũng là trách trách hô hô vẻ mặt không nỡ cờ a a màu sắc dù sao cũng là một đời thánh tử còn được xưng là chuyện thế chi thân làm sao lại nghèo như vậy chua xót đâu như là người ngoài ở chỗ này chỉ sợ là muốn một mạch mắng thẳng nhãi này không biết xấu hổ l â y đều là chút kỳ chân dị bảo vạn năm cổ dược bực nào quý hiếm làm sao đến nơi này tư trong miệng trở nên như vậy không đáng giá đâu đúng lúc này viễn không chỗ đột nhiên bước lên một đạo trùng thiên quang trụ rực rỡ hư không thần dị không gì sánh được bằng không lại trận pháp cấm chế ngăn cản chỉ sợ là yêu tộc đám đại năng sớm đã phát hiện nơi này tình huống dị thường chẳng lẽ đây là phát hiện bảo b ố i gì hào đức đạo nhân hai mắt tỏa sáng vội vàng thôi động bí pháp hướng phía quang trụ vị trí cực nhanh chạy như liên khi hắn đuổi tới đó lúc mọi người sớm đã tệ tụ đó là một bà bối hào đức đạo nhân chạy tới phía sau lập tức chính là làm ra phán đoán mọi người đủ mắt trợn trắng không phải là nói n h ả m sao bực này thần dị biểu hiện n h ư không phải là cái gì kỳ chân dị bảo còn có thể là cái gì phát sinh thông tin ê c ộ t ánh sáng cũng không phải là thần binh lợi khí gì ngược lại là một tòa cổ xưa tế đàn hình dáng cùng dán g dấp đúng là cùng hào đức đạo nhân tòa kia thất thải tế đàn cùng loại nghĩ đến cho là cùng một thời đại kết quả trong n g a y mắt mọi người nhất tề nhìn chằm chằm hào đức đạo nhân trực khiếu người sau nhịn không được ngất nước miếng một cái theo bản năng lui về phía sau mấy bước người các ngươi không nên nhìn ta như vậy nha Ta、tòa a t kia tế đàn chính là tổ tiên lưu lại kỳ lai lịch ta thực sự không rõ ràng hào đức đạo nhân cười khổ nói nhưng mà mọi người cũng là nửa ngờ nửa tin tháng ngãi này miệng đầy lời nói dối muốn moi ra nói thật tới đơn giản là khó với chứng đạo thành đế cái tòa này tế đàn làm như truyền thống hướng một chỗ lẽ nào đây là một tòa truyền thống tế đàn lao hòa thượng quan sát nửa ngày cho ra kết luận như vậy ở cái tòa này trên tế đàn hắn mơ hồ nhận thấy được không gian năng lượng ba động mặc dù rất là yếu ớt gần như không cảm giác không quá có thể à nơi đây như vậy đơn sơ lại không có phòng hộ p h á p trận nếu như truyền tống tế đàn yêu đế tử há lại biết yên tâm như thế thanh dương thánh tử vô ý thức nói mới vừa phát hiện này tế đàn lúc có từng có gì thường gì nó l ạ như thế nào bị gây ra hào đức đạo nhân trầm mặc nhất châm kiến huyết mà hỏi thanh dương thánh tử lắc đầu cười khổ nói ta phát hiện cái tòa này tế đàn bất quá ta cũng chưa từng làm qua cái gì chỉ là lấy tay s ờ một cái trong nháy mắt hào đức đạo nhân s ờ cùng với chính mình cảm như có điều suy nghĩ nói nếu là ta nhớ không lầm ngươi tội hồ là tiên tiên trí dương đạo thể chứ chẳng lẽ nói đây là của ngươi này cơ duyên trong ư Trường n g Phượng h à bị bại cảnh, tháng bại đã phân 2 năm Trong đã quá khứ vô tận trong năm tháng có không ít công phạt thánh t h u ậ t hay là thần binh lợi khí đều có lấy thể chất yêu cầu không ít công phạt thánh t h u ậ t cùng với thần binh lợi khí ở có chút thể chất đặc thù người trong tay có thể bùng nổ y năng quả thực không thể đo lường nói thí dụ như thanh dương thánh địa vô thượng sát phạt thánh t h u ậ t phượng hoàng nhật bản dục hòa trọng sinh phượng hoàng viễn cổ thần thú trong hoàng tộc một chồng cùng long tộc đặt song song vì lúc đó cấp cao nhất cường thế tộc quần thiên hữu đ ị thủ hùng vĩ phượng thư vị phượng hoàng gọi chung là vì phượng phượng hoàng luận đến h ỏ a chi nhất đạo phượng hoàng nhất tộc cường đại ở viễn cổ thời đại có thể nói không sinh linh có thể cùng bên ngoài s á n h vai trong truyền thuyết phượng hoàng ở tần thời điểm chết thân thể sẽ nhóm lên h ỏ a diễm ở liệt hỏa đốt cháy phía sau phượng hoàng biết thu được tân sinh kỳ uy có thể vô cùng mà trong quá khứ vô tận trong năm tháng tiên hữu người thể luyện liền cái này một vô thượng sát phạt thánh t h u ậ t không có lý do gì khác thể chất yêu cầu mà thôi vì vậy hào đức đạo nhân suy đoán vừa ra mọi người không khỏi nhất tề gật đầu thanh dương thánh tử trầm mạc k h o n khắc nói nếu như suy đoán có sai lầm hắn lời còn chưa nói hết đã bị hào đức đạo nhân cắt đứt chúng ta tu sĩ há là hạng người ham sống sợ chết càng không nói đến trong này hoặc là đại có cơ duyên cũng khó nói đừng quên mới vừa nó bị gây ra nhưng là toàn bộ bởi vì ngươi dựng lên ngươi dám nói cái này không phải của ngươi cơ duyên hào đức đạo nhân vẻ mặt trang nghiêm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi gián dấp lão hòa thượng không khỏi nhiều nhìn hắn một cái trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái cái này lão mũi châu từ trước đến nay đều là không lợi lộc không dậy sớm làm sao lúc này như vậy lòng nhiệt tình rồi hả nghĩ được như vậy l ã o hòa thượng truyền âm cho thích giác phật tử thấy không thằng ngãi này tất nhiên lại đang có ý đồ xấu gì về sau chúng ta vẫn là thiếu tiếp xúc với hắn tốt nhất thích giác phật tử khẽ gật đầu thôi được lấy bọn ta thực lực liền là sinh mệnh cấm khu cũng chưa chắc không thể xông vào một lần thanh dương thánh tử trầm mặc khoáng khắc trong mắt chính là chiến ý r ồ i r à o lên làm tiêu phàm cùng thế hệ người hào quan g của hắn thủy t r u n g đều bị tiêu phàm sở áp chế hắn cũng muốn danh dương thiên hạ chấn áp nhất phương làm gì được tiêu phàm thực sự quá trói mắt trẻ tuổi bên trong không người có thể đụng còn nó là cơ duyên vẫn là nguy hiểm trước tạm đi thử bên trên một lần lại nói vạn n hắn ấ t một to là lớn việc cơ duyên to lớn đâu. h đừng lại đành phải với tiêu phàm phía dưới hắn muốn phát ra thanh âm của mình làm cho thiên hạ chúng sinh đ ề u biết nhân tộc còn có một cái cái thế thiên kiêu thanh dương thánh tử hào đức đạo nhân cười híp mắt đi tới thanh dương thánh tử bên người dùng sức vô vỗ bả vai của hắn nói Tiểu tử, ta ta tu sĩ, làm dung cảm tiến tới, biết tâm. trong trộm. thế gia nhiên ngươi. chi điên cười quả dung cuồng đạo Đùa không Chúng không lòng cũng gì của cảm nhìn hắn, Chỉ có có lầm làm là là sĩ, sợ nếu như đạo gia ta không nhìn lầm truyền tống tế đàn một đ ấ u khác chỉ sợ chính là trong truyền thuyết phượng hoàng nhất tộc bí cảnh sao có thể không đi ngẫm lại cũng làm cho người hưng p h ấ n à, không biết bao nhiêu vạn niên đều không có c o sinh linh đặt chân địa phương nên có bao nhiêu thiên tài địa b ả o chớ đừng nói chi là phượng hoàng nhất tộc bí cảnh còn có vô tận chỗ tốt đây chính là cơ duyên to lớn à, tiểu tử nguyên nếu không phải muốn đi đạo gia ta c h ó i cũng muốn đưa người c h ó i đi đạo trưởng cái này truyền tống tế đàn nên như thế nào mở ra đợi đến mọi người đi tới tòa kia trên tế đàn phía sau có thể tế đàn vẫn là đang sáng lên chiều sáng vẫn chưa đám đông truyền t ố n g đi h ả o đức đạo nhân quan sát tỉ mỉ một phen phía sau k h ẽ to mày chỉ vào thanh dương thánh tử nói tiểu tử khả năng cần bị khuất ngươi một chút tắt điểm huyết ở cái này trên tế đàn không cho thanh dương thánh tử cự tuyệt h ả o đức đạo nhân rút ra một bả lợi nhận ở thanh dương thánh tử trên tay vạch một đao trong n g a y mắt một mảng lớn kim hồng sắc huyết dịch trải rộng trên tế đàn cũng dấy lên lửa lớn rừng rực tu vi đã đến mức độ này tu sĩ huyết dịch đều là cực kỳ thần dị như là trở thành đại đế chỉ sợ là một giọt máu cũng có thể chạm sát nhất tôn t r u y n đế ùng ùng quả nhiên như hào đất d ù n núi chuyển một dạng ngay sau đó bạch quang lại lên mọi người biến mất ở tế đàn bên trong mà tòa kia thần dị tế đàn cũng từ đó biến mất vô ảnh vô t u n g tựa như cũng không từng tồn tại một dạng không không thần t á n g chi huyên bên ngoài thanh t i ê u đế tử cúng yêu đế tử đại chiến một màn làm cho toàn bộ sinh linh cũng vì đó rung động tim đập nhanh sợ bọn họ đã là liên tục đại chiến một ngày một đêm sinh sôi đánh hôn đ ộ n một mảnh thắng bại khó phân thiên quang như trời rực rỡ rượu hư không kinh khủng tiếng nổ vang tiếp nhị liên tam vang lên như hồng hoang manh thu đột kích thu hút tâm thần người ta cái này liền là hiện thời chi thiên kêu a chẳng những là chiến lược kinh người chính là bên ngoài duy trì liên tục năng lực chiến đấu đều xa xa ngoài dự liệu của mọi người các loại bí thuật tiếp nhị liên tam thi triển trực khiếu người mở rộng tầm mắt thậm chí ở hai người giao thủ trong quá trình không ít dị tộc cường giả còn phát hiện hai người còn từng thi triển qua một ít thất truyền đã lâu sát phạt thánh thuật uy năng lớn đến đáng sợ thậm chí đang quan sát hai người đại chiến trong quá trình hơi có cản g ộ đúng là phá tan bình cảnh đi trên m ư i bậc thang dân tộc đế tử đơn giản là khủng bố như vậy hoàng kim đại thế hàn lâm như như vậy cái thế thiên tiêu chỉ sợ là muốn này ra kia bắt đầu khuấy động thiên hạ phong vân đế lộ tranh phong tất có hai người này chỉ là không biết cái kia tàn khốc đế lộ qua đi lại sẽ có mấy người còn sống không ít dị tộc cường giả cảm khái nghị luận ẩm ý nhìn về phía hai người đại chiến chỗ tràn g cảnh trong mắt vui ưu nửa nọ nửa kia đây là hoàng kim đại thế một cái tràn đầy vô tận khiêu chiến vô tận cơ duyên đại thế cũng là một cái bi ai đại thế trước có vô song vương tiêu phàm thanh tiêu đế tử yêu đế tử thánh hoàng tử các loại chờ vô thượng cái thế thiên tiêu sau có thanh dương thánh tử các loại chờ cái thế thiên tiêu đột nhiên xuất hiện đẹ thế hệ trước cường giả đều nét mặt không ánh sáng thời đại này cuối cùng là những cái này người tuổi trẻ mà bọn họ đã già rồi đúng lúc này một tiếng thét kinh hãi đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn mau nhìn chỉ sợ là thắng bại muốn phân đi ra tờ s ngày hôm nay chương k 3 ô n chương 543, t hai độ đánh bại thần vương c h i b u ồ n ba năm ùng ùng b ừ n g tỉnh vô thượng cựu thiên ngân hà n ổ tung lại như thiên địa sơ khai hỗn độn chia lịa có vô tận tiên quang thần mang nổ bắn ra mà ra kèm theo cái này vô tận tiên quang thần mang ra còn có một đạo thân ảnh như giống như s a bằng phá toái hư không thắng bại đã phân đến tột cùng là yêu đế tử dự nhúc trước vẫn là thư a hai n lần chân h thứ tiêu tử i đế đem ác. Vào g không, không, không bên trong thanh tiêu đế tử như viễn cổ thánh hiền một dạng tàn ra cực kỳ đáng sợ ba động quan sát phía dưới như cũng giống như lần trước một dạng yêu đế tử cũng không có phản bác bất quá một lần này hắn so với một lần trước còn thê thảm hơn ở tại nổ bắn ra ra trong n y mắt cả người đều đã là từng khúc nổ tung liền đầu lâu đều chưa từng lưu lại chỉ có thần hồn bỏ trốn mà ra may hắn thần hồn cầm đại nếu không chỉ sợ là kinh khủng kia dư ba đều sẽ đem đánh tan tha là như thế thần hồn của hắn cũng là ảm đạm vô quang tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán một dạng yêu đế tử ngươi đã hoàn hảo mấy vị yêu tộc thần vương trước mắt đã tới đi tới yêu đế tử bên người bao quanh đem vây quanh thậm chí còn sử dụng vô thượng đế binh phòng bị có sinh linh đánh lén nhân cơ hội kết quả yêu đế tử hiển nhiên sự lo lắng của bọn họ là dư thừa lập tức giữa sân một hồi tinh mịch yêu đế tử nhưng là c h ả m đạo b ư ớ c t h ứ hai tồn tại lại vẫn như c ũ không phải thanh tiêu đế tử đối thủ cái này điều này sao có thể l i ê n một ít thế hệ trước thần vương cương giả đều có thể không địch lại yêu đế tử như vậy nhất tôn vô thượng cái thế thiên tiêu đúng là kém chút bị đánh thân tử đạo tiêu thanh tiêu đế tử hiện thân mọi người cũng cảm thấy thắng bại khó phân nhiều lắm như phía trước vậy cân sức n g n g tài nhưng một đám sinh linh vạn vạn không nghĩ tới thời gian không bao lâu liền xảy ra đáng sợ như vậy biến đáng như xảy vậy ra sợ cuộc ố Đây y chính là vô thượng kinh thế là vô ê nghiệt, nhất định đặt chân đặt đế l tranh phong, rốt phong, u ộ chiến lại t ấ t b ạ Khó có thể có tưởng tượng, b q u a mấy c hôm c năm thanh tiêu đế tử, đúng là trở nên đáng sợ như、thế. liên chẳng nói tiêu tử, trở thế, thứ tử, hai yêu đế tử, đều đế đế là sợ bước k n hắn.、Cuộc、chiến g phải thủ h đối là của Cuộc ô nay chắc chắn vì yêu đế tử vĩnh hằng x ỉ nhục hai lần bại vào cùng một người thủ chỉ sợ là liền nói tâm đều bị p h á chứ rất nhiều sinh linh đều cảm giác t i ế t h ậ n đây chính là nhất tôn mấy chục năm trước đã danh chấn thiên hạ vô thượng kinh tế yêu nghiệt nhưng bây giờ lại từ kỳ xuất thủ khởi n g u ồ n biểu hiện của hắn khiến người ta thang phục làm cho vô số thế hệ trước cừng giả đều tất cả đều mất đi phong thái trẻ tuổi tức thì bị đẻ cũng không dám thở mạnh một cái nhưng hôm nay đầu tiên là bị vô song vương cái này cái vương giả trẻ tuổi đại bại sau đó lại liên tiếp thảm bại với thanh tiêu đế tử thủ đơn giản là bi kịch tới cực điểm thanh tiêu cái này tiểu ra hỏa thành đế phong thái không ở tiêu phàm phía dưới nha cơ không giết nhịn không được cảm khải nói ở trong mắt hắn thanh tiêu đế tử thành đế hy vọng thậm chí còn ở tiêu phàm bên trên dù sao tiêu phàm lúc này mới, mới vừa đặt chân chạm đạo đức đầu tiên liền bước thứ hai cánh cửa đều không mò lấy mà thanh tiêu đế tử lại không giống với mới vừa chiến đấu đã minh bạch không có lầm t u y ê n cáo thanh tiêu đế tử nếu không bước vào trạm đạo bước thứ hai thậm chí ngay cả sự hoàn mỹ đạo vực đều vận dụng cực kỳ thành thạo thuật buồm xuôi gió nếu như đã định trước đời này chỉ có một người thanh đế như vậy người này có thể chính là không phải thanh tiêu đế tử m c trúc liễu đúng ở ơ y à bọn ta đều già rồi nhân tộc tương lai xem những thứ này bọn tiệu tử một vị khắc dân tộc thần vương cảm khai nói bọn họ tu đạo chọn đời dài đến mấy ngàn năm cũng là không kịp những thứ này trẻ tuổi hơn mười mấy trăm năm điều này không khỏi làm cho bọn họ càng khái bất quá bọn họ vẫn chưa có lòng đến h thị ngược lại càng nhiều hơn chính là vui mừng n h â n tộc tương lai đúng là vẫn còn có người kế tục không cần lo lắng nhiều lắm cái kia yêu đế tử bọn ta có muốn hay không nhất tôn nhân tộc thần vương đấy mát hiện lên vẻ sắc ý truyền âm cho mấy vị nhân tộc thần vương không yêu đế tử ngay cả là không địch lại thanh tiêu đế tử cũng vẫn là có đại khí vận đế tử cấp yêu nghiệt ở nơi này một vàng kim đại thế chính là rất có thành đế hy vọng chứng đạo người đối với yêu tộc mà nói giá trị của hắn thậm chí ở mấy tôn thần vương bên trên đối với một chủng tộc mà nói cường giả trẻ tuổi tiềm lực quan hộ tộc quần tương lai mà một chúng thần vương sớm đã tuổi già vô luận là tiềm lực vẫn là thọ nguyên đều không thể cùng tiêu p h à m các loại trở yêu n g h i ệ t so sánh điểm này trừ tộc đều giống nhau tuổi trẻ yêu n g h i ệ t giá trị cùng ý nghĩa đều là ở cường giả thế hệ trước bên trên trong quá khứ vô tận trong năm tháng những chuyện tương tự không chỉ một lần phát sinh ở vạn tộc bên trong thiếu niên mạnh mẽ thì tộc mạnh mẽ thiếu niên yếu thì tộc yếu không cần lần này đánh một trận yêu đế tử đạo tâm đã phá sau này lại như thế nào cũng bất quá là một thần vương mà thôi thành đế vô vọng cơ lúc này bọn họ nếu như xuất thủ hiển nhiên chỉ biết làm tức giận một đám yêu tộc thần vương dẫn phát đế binh đại chiến cái được không bù đắp đủ cái mất hoàn toàn không cần phải làm vậy tương phản lúc này bọn họ càng hẳn là phong bị hay là hắn tộc thần vương sẽ xuất thủ không bày đối phó thanh tiêu đế tử dù sao liên c r ả m nói bức thứ hai yêu đế tử như trước không phải đối thủ như vậy nhất tôn vô thượng cái thế tiên tiêu đế tư giống như quả thực d ự c d ỡ vông ân điện hạ n g à i thực sự còn phải ra tay sao nhất tôn dực tộc thần vương nhịn không được thấp giọng hỏi mặc dù thánh hoàng tử cũng cùng yêu đế tý nhất vậy bước ra chạm đạo bước thứ hai có thể cái kia yêu đế tử từ trước đến nay là cùng thánh hoàng tử bất phân cao thấp liền yêu đế tử cũng không địch thanh tiêu đế tử thánh hoàng tử có thể chiến thắng hắn sao thánh hoàng tử lắc đầu bình tĩnh nói nếu không chiến chọn đ ờ i chứng đạo vô vọng ý muốn ngăn cản thánh hoàng tử lúc này thanh tiêu đế tử mới vừa chấn áp yêu đế tử khí thế chính thịnh có vô địch phong thái liền là bọn hắn những thứ này lao bối thần vương đều tự giữ khó có thể đem chấn áp lúc này xuất thủ đúng là bất c h i a thánh hoàng tử một bước tiến lên trước một cổ vô hình huy áp đem vị t i a thần vương đẩy về phía chỗ hắn nếu như liền cùng đánh một trận d ũ n g khí cũng không có ta đây một thân tu vi muốn tới để làm gì vô luận là hắn vẫn là yêu đế tử hay là thanh tiêu đế tử đều có độc thuộc với sự k ê u ngạo của chính mình đều là trẻ tuổi nếu như liền đánh một trận dung khí cũng không có hắn chi đạo tâm tự sụp vĩnh viễn không chứng đạo chi hy vọng húng chi hắn có thể cũng không cảm thấy yêu đế tử mạnh hơn chính mình bên trên bao nhiêu Vâng vô vồng, vô vô âm sân anh. Thánh hoàng hùng, tận thần hà theo đôi, tựa như giống như cầu vồng, sáng lạn nhiều、màu. Trong ngay mắt, tiên lượn tận tưởng tướng động như nhất tôn vô thượng thần linh một dạng. Kim phát mất trật tự, dáng người mạnh mẽ mạnh mẽ, toàn thân sông thẳng lên thánh ra tựa ra, tựa ra hai phá hước hà theo thụy chi khởi phát khi tử một toái mắt, bắt một mất trật tự, trời màu. mà là bước bước, bị có cầu Kim mê mẽ mẽ, đuôi, đầu lờ, tản ra vô tận rực rỡ t h a n h quang đưa hắn bao quanh quay trúng quanh bực này khí thế thanh thế bực này quả thực làm cho người ta sinh lòng t r i ề u bà ý thánh hoàng tử rốt cuộc không kềm chế được chuẩn bị xuất thủ sao có sinh linh kinh hô thành tiếng trẻ tuổi bên trong lúc này duy tiêu p h à m cùng thanh tiêu đế tử danh tiếng mạnh mẽ nhất có hy vọng đế lộ người thánh hoàng tử há lại sẽ chịu làm kẻ dưới có dị tộc cường giả cười lạnh nói đế lộ tranh phong tàn khốc không gì sánh được nếu không có lao tử đệ nhất thiên hạ tín h i ệ m làm sao có thể tầm mắt bao quát non sông không sai lúc này yêu đế tử bị thanh tiêu đế tử sở chấn áp thánh hoàng tử há lại sẽ không ra tay đây chính là ma luyện vô địch đạo tâm đại tốt cơ hội có thể không phải người người cũng như vô song vương như vậy có dị tộc cường giả ý nghĩa lời nói điểm n h ư n ó i thanh tiêu hình có có thể t r ă n g đánh một trận thánh hoàng tử ánh mắt hơi n h a o lại trên mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên vô tận thanh quang càng đem hắn sấn thắc không gì sánh được thanh k i ế t con người sâu thẳm có tinh thần ở huyết diện ngoại giới tất cả dường như lại tựa như bé nhỏ không đáng kể khó di chuyển bản tâm của hắn không ít nữ tu sĩ càng là nhịn không được kích động kêu to lên không hổ là thánh hoàng tử được xưng thiên hạ nam nhân đẹp t r a i nhất thiên n ộ t ta thật sự rất tốt giống như thành cho hắn hai ngày nghỉ bộ bạn nếu là có thể âu hiếm chính là chết sớm mười năm không phải một trăm năm ta đều nguyện ý không thể không nói như thánh hoàng tử như vậy dáng rất đẹp tu vi lại cao cường muốn không thắng ưu hái đều khó khăn bất quá những cái này nữ tu sĩ bên cạnh nam tính cũng là trong nháy mắt khuôn mặt gục xuống những thứ này phát xuân nữ nhân thật đúng là đáng sợ cũng không nhìn một chút chính mình bộ dáng kia cũng muốn cùng thánh hoàng tử như vậy nhân vật hai ngày nghỉ quả thực chê cười vậy t r ợ như thiên nhân nhân vật tầm tưởng chính là phải tìm hai ngày nghỉ c ủ bạn cũng tất nhiên là các đại cường tộc thánh nữ mới là làm sao có thể coi trọng các ngươi những phấn này tụt phấn thanh tiêu đế tử cười nhạt một tiếng nhảy lên hư không cùng với xa xa đối lập nhau lạnh nhạt nói đang muốn tìm ngươi không nghĩ tới ngươi ngược lại là mình nhảy ra ngoài lần trước không có thể cùng ngươi giao thủ với ta là một loại t i ế t đ ố i đế lộ t r i n h phạt có ta liền vậy là đủ rồi thánh hoàng tử mỉm cười cất cao giọng nói ta cũng đang có ý này hy vọng thanh tiêu huynh không để cho ta thất vọng mới là đế lộ chinh phạt không đơn thuần là trong chiến lược đề thắng càng nhiều hơn còn là tin niệm ở trên ma luyện nếu không có vô địch tín niệm tại sao vô địch đại đế ùn g ùn g thánh hoàng tử không lưu tình chút nào huy động bạch sắc thanh kiếm trong n g á y mắt trí cao thần quốc bên trong lao ra vô tận thanh quang bừng tỉnh một vũng đại dương l ậ t út xuống trong n g á y mắt thư không bên trong thanh quang như đuốc chiếu sáng cả long mộ tựa như một vòng tiểu thái dương mở dạng viễn không chỗ một đám xem cuộc chiến sinh linh đều biến sắc d ư ợ c tộc cấm thuật q u ỷ dị xảo quyệt uy năng cực kỳ lớn ngoại giới người mọi người đều biết nói thí dụ như lúc này thánh hoàng tử chiêu thức ấy ở đây chi sinh linh chính là không một người nhìn ra liền một ít dực tộc thần vương đều đối với hắn biết rất ít tương truyền lần này thánh hoàng tử bước vào trạm đạo bước thứ hai từng thâm nhập quá t r í cao thần quốc chiếm được chút gì ai cũng không biết cho ta chấn áp thánh hoàng tử cầm kiếm hết lớn giống như một đạo rực rỡ lưu tinh ẩm ẩm rơi hướng thanh tiêu đế tử đúng lúc này sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra hai mươi b ố đối với thuần trắng thần rực trắng sáng trắng thanh khiết dường như hai mươi b ố đối với chân thật cánh một dạng nhưng càng để cho người khiếp đảm là cái này hai mươi b ố đối với thuần trắng thần rực tản ra một cỗ tối t ă n khí t ư c làm cho người vì đó vẻ sợ hãi có thể tưởng tượng lúc này thánh hoàng tử hai mươi b ố đối với thuần trắng thần dực kỳ uy có thể tất nhiên là ở ngày đó mười tám đôi thất thải thần dực trên phá đối mặt thánh hoàng tử khí thế hung hung sắc bén công phạt thanh tiêu đế tử không có chút nào biến sắc chỉ là thật đơn giản v u n g lên kiếm đó là một thanh ba t h ư ớ c thanh phong tám trăm mười không có bất kỳ thần dị chỗ chính là bình thường sắt thường làm bằng nhưng ở thanh tiêu đế tử trong tay mặc dù là một thanh sắt thường làm bằng kiếm lại cũng có không gì sánh được đáng sợ biểu hiện chỉ thấy hư không bên trong có một đạo kiếm quang xẻ qua như giống như s a bằng rực rỡ mà loa mắt trên đó rúng động hỗn đột khí tức tối nghĩa mà tràn đầy hủy diệt ba đậu phản phát quy chân một kiếm này không dư thừa chút nào động tác một kiếm này không có nửa phần hoa lệ hào quang nhưng lại là kiếm quang như trời soi sáng hư không đem cái này nhất phương thiên địa sinh sôi chiếu rọi đầy trời rực rỡ lanh lạnh kiếm ý như thao thiên d i ệ t thế chi kiếp quét ngang hư không tan biến tất cả từng cái huyền ảo vô cùng đạo ngân hiện lên đan vào d ậ m d ạ p phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh hỗn độn chi khí tràn ngập mà ra dùng chuyện trời đất một kiếm này cũng như đối phó yêu đế chết một kiếm kia đơn giản bất phẩm hai người va chạm trong phạm vi mấy chục dặm ngay lập tức hóa thành nhất phương luyện ngục bên trong sát khí t ứ phía khí tức hủy diệt không d ứ t khủng bố không a i bằng nhưng cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu Đỡ đế đánh đả S, ngày hôm nay trường trường khủng bố dược tộc, quỷ dị bí thuật. Năm. bánh bánh bánh. Thánh hoàng tử cùng thanh tiêu đế tử giao chiến, các loại vô thượng công phạt thánh thuật, như nước chảy mây trôi một dạng, không ngừng đánh ra, trực đả hư không một mảnh nhỏ hôn nộn. Trên giao chảy mây hôm thuật. phạt thuật, hư vô trôi một một ra, tộc, tử tiêu tử trực dược bố bi dị các quỷ loại mặc dù hai người đại chiến vị trí khoảng cách vạn tộc sinh linh cực xa nhưng vẫn là làm cho mọi người không ngừng lùi lại cái k i ê u điểm điểm tinh quang đó là cái gì tinh quang mà chỉ nói cùng để ý đ n g bảo có vô tận sát khí khủng bố vô biên chính là thần vương cường giả đang đối mặt như vậy đáng sợ chiến đấu dưới ba đều còn được tạm thời tránh mũi nhọn những cường giả khác càng không chịu nổi không thể không lui hai người càng chiến càng hăng càng đánh càng k ị c liệt càng là đối thủ cường đại càng có thể khiến người ta kích khởi vô tận chiến ý ma luyện thân mình ở trong quá trình chiến đấu trong ngày thường rất nhiều không lắm linh thông chỗ cũng dần dần hiểu ra khi tức càng phát ngưng trọng cùng trầm ổn đây là hiếm có chỗ tốt có thể so với bình thường bế quan tu luyện mấy năm công trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi thánh hoàng tử chiến lược vượt xa hắn nghĩ tượng nhất là bên ngoài dực tộc bí thuật khó lòng phòng bị lại cực kỳ xảo quyệt suýt nữa làm cho hắn đều mắc lửa điều này làm cho thanh tiêu đế tử không khỏi không cảm khái đứng lên người dực tộc bí thuật thật là danh bất hư truyền hôm nay xem như là thấy được chuyến đi này không tệ thánh hoàng tử còn vừa kích một bên cười sang sàn nói chớm ộ i cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu s á c thực khiến người ta kính phục chỉ là đáng tiếc sinh ở đồng nhất thế tất nhiên có một người đem bừa bãi vô danh có dị tộc thần vương vẻ mặt xúc động màu sắc nhịn không được t h ấ p giọng thở dài đứng lên hoàng kim đại thế sao mà tăng cốc đế lộ tranh phong duy nhất người lên đỉnh đám người còn lại cuối cùng rồi sẽ vì từng chồng bãi cốt người hậu thế s ở nhớ cũng chỉ có vậy được đế người không phải sao người nào nói không phải sao chỉ hy vọng một lần này đế lộ tranh p h o n g đổ máu đem ít một chút ta một vị khác dị tộc thần vương tự nhiên than thở mỗi một lần đế lộ mở ra vô tận tiên tiêu hiện thân chinh phạt đế lộ cuối cùng cũng là tiên hữu người có thể sống lấy trở về có rất nhiều là chết trận đế lộ máu tươi c h ả y tẫn có rất nhiều là đạo tâm bị phá t u vi toàn bộ phế có rất nhiều là không nhan hồi thuộc về lưu lạc đất khách đế lộ chi tán khốc so với người tầm thường tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn lần này thần táng chi viên một nhóm làm cho không ít đỉnh cấp cường giả mơ hồ nhận thấy được không ổn mùi vị cũng là không biết nguy cơ đến từ đâu cho nên tại s ắ p mở ra đế lộ tranh phong bên trong bọn họ cũng không hy vọng những ngày kêu tiêu đều v ấ lạc đúng lúc này thanh tiêu đế tử dáng vẻ trang nghiêm trong lòng nói minh ưu minh tháp thanh ấn, t tiêu đế tử lấy chính mình hoàn mỹ đạo vực diễn biến ra n g minh tháp ưu minh tháp thanh tiêu đế tử hai tay kết tấn đầy trời thần dị giống như tân thiện từng sợi hỗn độn chi k h í dâng trào sao động như thiên địa sơ khai huy hoàng thiên uy khó ngăn cản phía trước chính là một chiêu này sinh sôi xóa đi yêu đế tử cả người chi huyết n ụ làm cho bên ngoài từng chồng bạch cốt lộ ra ngoài lúc này hắn đúng là lần thứ hai thi triển một chiêu này dường như không chút nào sợ sẽ bị thánh hoàng tử phá giải một dạng hiện nhiên hắn đối với mình lấy hoàn mỹ đạo vực diễn biến đủ minh tháp có lòng tin tuyệt đối thanh tiêu hình người đối với mình chính là như vậy tự tin sao thánh hoàng tử như trước trên mặt lộ vẻ cười nhưng nhãn thần cũng là không gì sánh được băng lãnh vừa mới thi triển một chiêu này đem yêu đế tử đánh bạch cốt lư luy đạo mắt hay dùng ở tại trên người của mình thật cho là thần của ta linh mắt là bài biện hay sao nếu như đối với mình nói cũng không tự tin như thế nào t r i n h phạt đế lộ thanh tiêu đế tử lắc đầu vô địch c h i tâm mới vừa rồi có thể sinh ra vô địch c h i đạo t â m như có sợ hãi như thế nào vô địch phá cho ta thánh hoàng tử chấp động hai mươi b ố đối với thuần trắng thần dực buộc phát ra một cỗ tối nghĩa mà ba động khủng bố k h u ấ y động tiên địa tiếp dẫn đại đạo bồn nguyên trong n y mắt thư không bên trong một cỗ sóng chấn động cực kỳ đáng sợ ẩm ẩm buộc phát ra cái kia vô tận đại đạo bồn nguyên như cựu thiên ngân hà một dạng chiếu nghiên xuống rúm ánh vào thánh hoàng tử hai mươi b ố đối với thuần trắng thần dực bên trong đột nhiên trong lúc đó thánh hoàng tử trong tay thanh kiếm nhảy lên cao bên ngoài gấu hùng xí trắng thanh quang xuyên thủng hư không làm như có thể đốt tận thiên hạ một dạng đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t k ích uy có thể làm người vẻ sợ hãi chính là cách xa nhau khá xa một đám vạn tộc sinh linh cũng đều không không cảm thấy khắp cả người phát lệnh trước đây không lâu thánh hoàng tử còn không đáng sợ như vậy uy thế chỉ là hoàn thành trạm đạo bước thứ hai chính là đáng sợ như vậy rồi sao có gì tộc cường già chấn động nói không phải chỉ sợ không chỉ có chỉ là bước thứ hai trạm đạo nguyên nhân nghĩ đến hắn lại có cái gì mới cơ duyên bằng không như vậy há lại sẽ có đáng sợ như vậy chiến lực có dị tộc cường giả lắc đầu cũng không ủng hộ nếu như vẹn vẹn chỉ là trạm đạo bức thứ hai nguyên bản ngang sức ngang tài yêu đế tử nhưng là bị thanh tiêu đế tử treo truy kém xa thánh hoàng tử thời khắc này biểu hiện dư tộc a tự cổ đến nay đều l à như vậy thần bí khó lường khiến cho người trong lòng sợ hãi lời này vừa nói ra đúng là không người phản đối thiên hạ chư tộc bên trong duy dực tộc khó dây d ư a nhất Được lường, tộc bí thuật các lý, loại, thuật bí khó khi quỷ dị Trung thân tự đều là đối phương không chế, vĩnh viễn không chế, đối là dết o ngày, chính là c khi h sau c ũ n gấu còn được dực tộc cung c vì p tín tộc ngưỡng Bằng không mạnh chi lực. dực mẽ q đáng, n rất hùng i lại biến giải ề đề u nhau Gấu cường tộc dực tộc chúng. lẫn phòng, bằng không tháng sông Giết! mất h đã sớm ở xí trăng thánh d i ễ m bạo phát n ư ơ n g tụ ra các loại thần dị giống như theo thánh hoàng tử t r ù n g kích tôn u hướng t ò a kia khủng bố vô cùng u minh tháp vô cùng đáng sợ vô luận là thanh tiêu đế tử vẫn là thánh hoàng tử đều là vô thượng cái thế t h i ê n tiêu toàn lực bạo phát xuống n g u y thế giàn một mạch làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng dù cho lúc này l ư ỡ n g đạo khủng bố vô cùng sắc bén công phạt đều chưa từng chân chính đụng vào nhau đều buộc phát ra làm người sợ hãi đáng sợ ba đ ộ n đây là nói cùng đạo đọ xước đây là thiên tiêu cùng trời tiêu tranh phong ở thần của ta linh mắt dưới không có gì phải không có thể phá thánh hoàng tử có lớn con người bên trong như vũ trụ sơ khai có vô tận tinh thần huyễn diệt giống như có vẻ cực kỳ thần dị thần linh mắt có thể khám phá vô các cứ thư à là n buồn nguyên. danh tiếng vì thiên hạ đệ nhất thần đồng thần linh đáng công anh, h hạ hiệu. h Đây đệ bị mắt, t vì Vợ có cực kỳ sợ công hiệu. Anh, thư không diện tích lớn đổ nát hiện lộ ra nhất phiến phiến đen nhánh thư không vô tận loạn lưu bắn ra như quần quận hoàng hà quận trào mánh liệt không nớt cái này còn vẹn vẹn chỉ là khí thế va chạm chân chính va chạm còn chưa từng bắt đầu nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế đều là như vậy làm người ta cảm thấy khủng bố vô thượng cái thế thiên tiêu quả thực đáng sợ như thần linh phục sinh có thể phá diệt thập phương thập địa nha có dị tộc cường giả tự nhiên than thở bảo vệ thân dị bí thuật huyền bí chiến lược mặt trời giả tám trăm năm mươi ba một mạch liền là thế giới hiện nay nhân vật chính n h a một vị k h á c dị tộc cường giả c ả m khai nói giang sơn đời nào cũng có tài tử ra một đời càng mạnh hơn một đời vào giờ khác này không biết có bao nhiêu cường giả thế hệ trước đều buồn bã không nớt ở thanh tiêu đế tử thánh hoàng tử như vậy kinh tài diễm diễm hạng ư ờ i trước mặt bọn họ duy nhất đáng giá khen cũng là lớn nhất x ỉ n h ụ liền là tuổi của bọn hắn bành bành bành trong n g a y mắt thư không nổ lớn thiên địa chấn động vô tận tiên quang thần hà b à n ngang tiên xích thần trật tự quét ngang thiên đ i ệ hình thành một chỗ lại một nơi tuyệt đ i ệ tại nơi trong tuyệt đ i ệ sắc khí đầy trời chính là liền thần vương cường giả tiến vào bên trong đều có bị trọng thương nguy hiểm hai vị vô thượng cái thế thiên tiêu một cách vai thật là khủng bố như vậy tại nơi bạo tạc chính trung tâm chỗ ưu minh thắp không thấy bóng dáng kinh khủng sĩ bạch thánh diễm cũng biến mất chỉ có thánh hoàng tử một người một kiếm đứng sừng sững hư không như nhất tôn vĩnh h à n g bất hủ thần linh Hiện nhiên, thánh hoàng tử mượn thần linh、Mát、huyền bí, phá giải thanh minh đế tử một cách、này. Thần linh Mát, thật là danh bất hư giải mượn này. tử mắt tử một mắt, bất là bí, đế chính là liền cao cao tại thượng thiên đạo còn có kẽ hở lại không nói đến người đâu bất quá từ thanh tiêu đế tử diễn biến cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật đến nay cũng còn chưa bao giờ có bị phá giải không thể không nói thánh hoàng tử thần linh mắt quả thực rất thần kỳ đúng là trực tiếp khám phá hắn hoàn mỹ đạo vực nhược điểm chỗ b ằ n g không như vậy mới vừa một cách kia sẽ không vậy dễ dàng bị thánh hoàng tử phá nhưng đây đối với thanh tiêu đế tử mà nói không thể nghi ngờ là cái thật tốt cơ duyên có thánh hoàng tử thần linh mắt vì hắn cha l ậ bộ h u y ế t hắn nói sẽ càng phát gần như hoàn mỹ khoảng cách bước thứ ba trạm đạo cũng càng gần từng bước Nghĩ đ ưu ợ c như vậy, minh tháp tái hiện tiên quang rơi treo ở thanh tiêu đế t ử phía trên đỉnh đầu có ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí bông u xuống hắn muốn mượn thánh hoàng tử chi lực tiến hơn một bước giết thánh hoàng tử cầm kiếm sông đánh tới hai người lần thứ hai giao kích cùng một chỗ đánh ra thần huy các loại thần liên đẩy trời bay ngang sinh sôi đem một phe này hư không lần thứ hai hóa thành hỗn độn làm người sợ hãi ở nơi này một mảnh nhỏ hỗn độn làm người sợ hãi khủng bố tiếng nổ vang tiếp nhị liên tam vang lên như hồng hoang mạnh thu đốt kích thu hút tâm thần người ta gần người mà chiến thánh hoàng tử có thần linh mắc kham phá bổn nguyên chi lực làm cho sinh sinh chế trụ thanh tiêu đế tử bằng không có ư u minh tháp hộ thân chỉ sợ lúc này thanh tiêu đế tử đã làm mình đầy thương tích không thể không nói có các loại bí thuật thêm được thánh hoàng tử chiến lược vô cùng đáng sợ tại phía xa yêu đế tử bên trên bất quá thanh tiêu đế tử cũng là càng chiến càng hăng sự hoàn mỹ đạo vực cũng càng phát gần như hoàn mỹ tự thân nói không ngừng bị bộ toàn l i ê n năm xưa một ít tối nghĩa khó hiểu địa phương cũng dần dần rõ ràng thánh hoàng tử ở thần linh mắt dưới sự trợ rút thường thường đều là trực kích nhược điểm của hãn chỗ nhất định chính là hoàn mỹ sư phụ một dạng b ằ ở giao không người thuộc thủ n n g c h trong quá trình hắn phát hiện đối phương đúng là lợi dụng hắn thần linh mắt vì đó cha lậu bổ khuyết vụ đắp đạo của bản thân không đủ nay băng với nói là mới vừa giao chiến trong quá trình hắn thánh hoàng tử là đang không ngừng cho đối phương nhận chiêu trợ giúp nó trưởng thành mà hắn cũng là cho là mình có năng lực cùng với đối kháng thậm chí là có thể chấn áp đối phương trong lòng ngược lại thì đắc chí đứng lên nhưng trên thực tế lại là đối phương cố ý xả nước chỉ vì ma luyện đạo của bản thân không thể nghi ngờ loại này to lớn mức nước t r ê n l ệ n h của lòng sông so với mặt biển làm cho thánh hoàng tử cảm thấy lòng tự trọng nghiêm trọng bị đ ụ thanh t i ê u đế tử có chút chưa thỏa mãn như vậy cơ hội khó được chỉ là đáng tiếc đúng là vẫn còn bị đối phương phát hiện hắn sau một hồi trầm mặc cái này mới chậm rãi nói ra đây cũng là một loại tu luyện tại sao quá phận nói đến vê anh ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt thánh hoàng tử quanh thân có vóng ánh khắp nơi vâu ngần quan g h i ể n hóa diễn hóa s u ấ t một cái khác thánh hoàng tử dựng thân với hư không bên trong trong n h á n mắt cái này nhất phương thiên địa đều một hồi ẩm vang các loại đại đạo văn lạc hiện lên hết thể hết thể đều tốt lại tựa như sắp sửa tàn biến lại tựa như là không thể chịu được một dạng một tôn thần linh mọi người đều cảm nhận được khí tức như vậy một chiêu này thánh hoàng tử từng ở tiêu phàm trước mặt thi t r u y n qua nhưng lần này hiển nhiên lại có đề thắng. trở nên càng đáng sợ đứng lên lúc này thánh hoàng tử đã duy trì không được phía trước thể diện vẻ mặt vẻ mặt giận dữ đây là người một ta hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng đ s ngày hôm nay chương không bảy chương năm trăm bốn mươi bảy đáng sợ bí thuật đế tử nội tình hai năm vê anh hai vị thánh hoàng tử tất cả đều diện hóa xuất vông ngân thánh quang văng đầy hư không làm cho cái này nhất phương thiên địa gần như trở thành thánh quang hải dương mặc dù là cách xa nhau khá xa một đám vạn tộc sinh linh trong hai như cũng mơ hồ có thể nghe thấy các loại ngâm sướng thanh âm độ hóa thuật lệ khiến được vô số trở nên kinh hồn táng đảm độ hóa thuật cái loại này chủng ngâm sướng thanh âm chính là có thể độ biến hóa chúng sinh cầu khẩn thanh âm cực kỳ quỷ dị đơn giản là không thể phòng ngự Và Vào vô này, giờ giống ngân quang dạng, không ngay động, không từng Dựng tiêu cái kia lại tại liền Minh sợi chi khắc khí. thanh thân thể, thật như thánh thể nhúc ních, định ngay tại chỗ. Thậm chí, liền hắn trên đỉnh Tháp, tính hôn h cầm cố tộc trên độn tử một bất ra đầu U đều đế độ bị bị bỏ ở nhưng mỗi một lần hắn đều chuyển nguy thành an chỉ là hắn chẳng bao giờ gặp phải đáng sợ như vậy độ hóa thuật bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự cũng không thể chống đỡ vậy cũng độ hóa chúng sinh cầu khẩn thành nhâm bất quá hắn cũng không phải không có cách đối phó chỉ là hắn đối với thánh hoàng tử lần này độ hóa thuật có lòng muốn yếu lĩnh một chút lần thần phục ca hướng ta dâng ra ngươi trung thành chọn đời bất hối vô số tôn thần linh nhất tề mở miệng như quần quận thiên lôi nổ vàng kéo dài không dứt ở thanh tiêu đế tử thưởng thức hải bên trong quanh quần không n g t loại này thần linh ngữ liệu có một loại đặc biệt tràn ngập đầu độc ngụy làm cho thanh tiêu đế tử nguyên thần đều không khỏi một hồi lay động cái này từng đạo thần âm vô luận như thế nào đều khó chống đỡ một lần lại một lần không ngừng ở thanh tiêu đế tử náo hải bên trong tiếng vọng nguyên tôi chính là một bộ kia cái này thì có ích lợi gì thanh tiêu đế tử lắc đầu tựa hồ có hơi tiếc m ố i nguyên bản hắn lấy vì lần này có thể mượn trợ đối phương cầu khẩn thánh âm tới rèn luyện thần hồn của hắn liền như cùng lợi dụng thánh hoàng tử thần linh mắt tới cha l ậ bồ khuyết một dạng có thể kết quả hiển nhiên là làm cho hắn cảm thấy thất vọng một lần này độ hóa thuật trên bản chất cùng phía trước hắn gặp độc nhất vô nhị Mà thôi, cùng thời điểm kết thúc đây hết Thanh tiêu thánh tử h n ắ m mắt, tràn cả người tràn ra m ộ t tối nghĩa khó hiểu khí tức, cùng cái kia đầy trời thanh tấp tắc tối tức, thanh tất t cỗ cùng cái cho chính cỗ cả hiểu kia khiến người hiểu nơi đi nghĩa quang, không nhau. Nhưng, này nghĩa đến, quang khó khí hợp khó khí kêu kỳ đều đầy r lạ là, ừm khử t ì không không thấy. Cái này đây là. Có sinh linh nhịn thất h này n t đây Cái có được là, la a ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm n m ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm ừm n m Chân chính làm cho â n đế đế đế đến h lúc à này mọi người lúc này mới thấy rõ trôi này tiểu kiếm chân thực gián dấp tiểu kiếm đang bay ra thức hải trong nháy mắt đón do căng t h ồ n g lên hóa thành một thanh ba thước thanh phòng đeo vào kiếm vỏ bên trong toàn thân u u màu sắc kiếm khí nội liễm nhìn qua giống như một chuôi trường kiếm bình thường một dạng nhưng nó trong lúc mơ hồ truyền ra ba động cùng khí thức cũng là làm cho người vì đó sợ tựa như thanh trường kiếm kia để ngang lòng hắn ra một dạng tương truyền thanh tiêu đế tử chứng đạo khí chính là thanh minh đại đế l u y ệ n chế đế binh còn để lại thần liêu làm bằng uy năng cực đại cho nên hắn vẫn đặt ở thường thức hải bên trong lần dưỡng để một ngày nào đó kiếm động mà thiên hạ di chuyển nhất minh kinh nhân lần nay đại chiến đến nay vô luận là yêu đế tử vẫn là thánh hoàng tử chứng đạo khí đều sớm đã bộc lộ quan điểm nhưng thanh tiêu đế tử chứng đạo khí, liền kỳ danh đều tiên hữu người biết chớ đừng nói chi là kỳ vì có thể thanh tiêu đế tử dỗi tay ra trôi này ba thước thanh phong ngoan n g o ã n bay đến trong tay của hắn lộ vẻ đến vô cùng thần dị kiếm này danh viết thứ u minh kiếm kiếm dài ba t h ư ớ c ba chính là thần liêu làm bằng chính mình tu luyện khởi nguồn nó chính là vẫn ẩ n dưỡng ở ta thưởng thức hải bên trong đi qua vô số năm đánh bóng lúc này mới ngưng tụ thành kiếm hình không không kiếm này không hót thì thôi nhất minh kinh nhân thanh tiêu đế tử phụ vớt thứ u minh kiếm như cùng ở tại phụ sở tình người mở dạng nhãn thần vô cùng lưu hòa động tác vô cùng mềm nhẹ chứng kiến c h u i này u minh kiếm thánh hoàng tử không d õ cảm thấy có chút tim đập nhanh cùng với sợ hãi chẳng lẽ nói hắn thực sự đã đem ta các loại chờ ném ở phía sau thánh hoàng tử trong lòng đột ngột hiện lên một bi hai ý ngày xưa bất phân cao thấp đối thủ mà nay lại là vượt rất xa hắn điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ cảm giác khó chịu đến đây đi hôm nay không chết không ớt không thánh hoàng tử hai mắt đỏ thấm quát lớn lên tiếng đoạt trước một bước công phạt mà đến trong nháy mắt hư không bên trong hai vị thánh hoàng tử nhất tề xuất động thánh quang đời trời dường như hai tôn thần linh ở chinh phạt dị đoan ùm ùm h ư không bên trong thánh quang như trời khiến cho người không cách nào nhìn thẳng vô tận khủng bố ba động lưu chuyển khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng trong một s á t na vô tận hỗn độn chi khí cùng thánh quang nhất để bắt đầu khởi động mà đến buộc phát khó có thể kháng cự đáng sợ huy năng làm u minh kiếm lần đầu tiên xuất thủ đối tượng n g ư ờ i ngược lại cũng miễn cưỡng đúng quy cách đối mặt đáng sợ như vậy công phạt thanh tiêu đế từ lắc đầu phía sau nhẹ nhàng vừa nhấc m ộ n cái chỉ thấy trong vỏ kiếm cây kiếm tiết lộ ra dài hơn một tấp thật kiếm tràn ngập kim quang kiếm quang nhẹ nhàng rung động phát sinh thanh thúy tiếng kiếm g e o chỉ thấy từng đạo kiếm khí vật lên h u y ê n lệ kiếm quang dường như khổng tức khai bình một dạng sán lạng kéo dài mấy trăm dặm kiếm quang nơi đi đến vẫn thạch hóa thành một phấn thư không trở nên nổ tung có thể so với ngày tận thế tới cảnh tượng t một đám vạn tộc sinh linh không không phải hít một hơi l ã n h khí mới vừa bọn họ bên trong không ít người đều là sử dụng phòng ngự khí mới vừa rồi khó khăn làm chống đỡ kia kiếm q u a n g khó có thể tưởng tượng nếu như trực diện thanh trường kiếm này lại đều sẽ là kinh khủng cờ nào ts ngày hôm nay chương tám chương năm trăm bốn mươi tám trí cao tái hiện khủng bố tín ngưỡng ba năm ngân bình trợt vạch nước tương t ó thiết kỵ s ô n g ra đào thương minh vào giờ khắc này kiếm quang như hạo nhật một dạng rực rỡ tinh không chiếu dọi cựu thiên tập h địa viễn không xem cuộc chiến sinh linh đúng là không người dám nhìn thẳng kia kiếm quang chính là thần vương cừng giả cũng đều tất cả đều sợ kia kiếm quang dường như cũng không phải là chiếu dọi ở trên hư không ở từng cái quan chiến sinh linh trong lòng cũng chiếu dọi thành hình tản ra kinh người dày đặc kiếm ý mười năm mài một kiếm một kiếm kinh người làm thanh tiêu đế từ chứng đạo khí u minh kiếm vẩn dưỡng đã lâu uy năng không phải có thể phỏng đoán vài chục năm như một ngày vẩn dưỡng rèn luyện trôi này u minh kiếm ban đầu một mặt thế chính là th trấn áp t r ư thiên chúng sinh thật là đáng sợ n h â n tộc đế tử trôi này chứng đạo kiếm uy năng lại để cho ta sinh ra một loại trực diện đế binh vẻ sợ hai cảm giác nhất tôn cựu tứ bảy d ị tộc thần vương nhịn không được sợ hai than kiếm giả c ô n g phải sắc bén khí cũng lại bị nhân tộc đế tử vài chục năm như một ngày đánh bóng hiện hách vì thế quả thực không thể khinh thường một vị khác d ị tộc thần vương phụ hòa nói giang sơ n đời nào cũng có tài tử ra một đời càng vượt qua một đời chúng ta đã là già rồi nhất tôn thọ nguyên sắp xỉ thần vương nhịn không được cảm khái nói hoàng kim đại thế sơ hiện đổi mối chính là hiện lên một nhóm chấn động hám thiên giới vô thượng cái thế yêu nghiện liền lao cũng đều bị bọn họ sở t r á lấp tiêu p h à m như vậy thanh tiêu đế tử như vậy yêu đế tử thánh hoàng tử các loại trở yêu nghiệt cũng là như vậy ở nơi này chút vô thượng cái thế yêu nghiệt trước mặt thần vương sức mạnh đều không phải là như vậy đủ ta không tin ta không tin ngươi có thể một kiếm chẳng ngã hai vị thánh hoàng tử cả người dung ra vạn trượng t h á n h quang như thần linh nhạy thế thần thánh m à huy nghiêm sau đó thư không mở rộng vô tận pháp t ắ c tùy theo mà ra đ a n d ệ t ra từng đạo xích thần trật tự khi thế bảng bạc vô biên trong nháy mắt thư không bên trong kim quang rực rỡ vô ngân toàn bộ thiên địa thật giống như bị vô tận kim mang bao phủ vừa mắt chỗ đều là vàng lóng ánh màu sắc một cỗ hoang vắng tật u cùng tựa như sọ xuyên qua cổ kim tương lai khí t ứ c huyền ảo mà thần bí tràn đầy vô tận u y áp đây là một cỗ khó có thể phỏng đoán chi sức mạnh to lớn làm như thần linh phục sinh lại như cổ chi đại đế đích thân tới uy áp trầm trọng như ngục có thể chấn áp chứ thiên đây là cái gì dực tộc bí thuật vì sao như cổ chi đại đế đích thân tới có sinh linh kinh hô thành tiếng đúng lúc này thư không bên trong d ị biến lại xuất hiện vô tận thánh linh xuất hiện quanh thân thánh k h u ế t ánh sáng bắt đầu khởi động mà ra nối thành một mảnh tựa như một vòng hạo nhận trên không trói mắt lóa mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thịnh vượng khí cơ đáng sợ ba động như một mảnh tinh vực gáp rơi xuống chính muốn hủy thiên diệt điện thần quốc hàng thế vĩnh hằng bất hủ kèm theo thánh khiết ánh sáng bắt đầu khởi động thư không trong đám kia viễn cổ thánh linh không tình cảm chút nào ba động thanh â m ầm ầm vang vọng đất trời trong n y mắt thư không trong thánh khiết ánh sáng như hải t r i ệ u mở dạng cuộn trào mãnh liệt mà dân trào hội tụ làm một ô n g thánh quang hải dương từ đó diện hóa xuất các loại thần dị trí tướng cái này một vùng thánh quang hải dương quan mang văn trượng liền ánh sáng của mặt trời mang đều bị bên ngoài sở chỉ còn lại cái này một loại màu sắc hoàng n h ư ợ c hạo hạn tinh tế một dạng huy áp phô thiên cái địa không chỗ nào không có mặt cái loại này khí thế khủng bố cực kỳ thuần túy gần giống như là một cố diệt thế chi lực m ộ t dạng y muốn tinh lọc thế gian bực này bí thuật vì sao uy thế như vậy kinh người có dị tộc thần vương chấn động nói chưa từng nghe qua dực tộc có như thế kinh người chi bí thuật chẳng lẽ đây là thánh hoàng tử mới gần đây được một vị k h á c dực tộc thần vương trầm giọng nói chẳng lẽ hắn còn có thể làm cho dực tộc trí cao thần quốc hàn lâm đến tận đây hay sao một tôn dực tộc thần vương nghi ngờ nói Cao thần quốc, chính là chỉ ầ n q u cần thi thuật giả tín ngưỡng chi lực đầy đủ có lẽ trí cao thần quốc bên trong phục tô nhân bực nào thánh linh liền chuẩn đế cấp thánh linh đều có thậm chí có người từng chuyên gia vĩnh hằng t h i chủ ý chí chính là còn sống ở trí cao thần quốc bên trong có thể tưởng tượng nếu là thật trí cao thần quốc hà n g lâm ở chỗ này chỉ sợ là cầm trong tay đế binh thanh tiêu đế tử cũng không thể có thể chống đỡ ngăn cản một hai bốn dù sao mặc dù vĩnh hằng c h i chủ truyền thuyết là giả tạo vẹn vẹn chỉ là trí cao thần quốc vô tận tuế n g u y ệ t để dành tới tín ngưỡng c h i lực cũng đủ để nghiền ép thanh tiêu đế tử không Vâng vùng vô anh, thanh quang、hải、dương, nổi lên kinh đào hải lãng, giống như vô tận dạng, quyển thiên kia địa, hải hải hải tích thập thư cái cựu triều một mở đào vang vọng đất trời mang lấy tinh lọc thế gian nói thế sinh sôi mở ra một đạo vô cùng thánh khiết đại môn trong n g a y mắt một cỗ thánh khiết tột u cùng khiến người ta không nhịn được muốn quỳ xuống đất cầu n g u y ệ n k h í tức ẩm ẩm lan tràn ra cổ hơi thở này tựa như tràn ngập ở thiên địa lại thích lại tựa như tự sinh linh tâm cuối cùng tự nhiên mà sinh khiến cho người vẻ sợ hãi lẽ nào thật là trí cao thần quốc h à n g thế có sinh linh nhịn không được hít một hơi lanh khí nguyên bản thanh tiêu đế tử mười năm mài một kiếm chính là trấn áp chư thiên chúng sinh lực trảm thánh hoàng tử tự nhiên là không nói chơi nhưng lúc này nếu thật cái là trí cao thần quốc hàng thế chỉ sợ chính là trở lại vài cái thanh tiêu đế tử cũng không làm nên chuyện gì cái kia vô tận thuế nguyệt đ ể dành tới tín ngưỡng chi lực chỉ sợ là tu di sơn ở trên tín ngưỡng chi lực đều không thể với tới uy năng có thể tưởng tượng được tình huống nếu là có biến sử dụng đế binh cũng muốn cứu thanh tiêu đế tử cơ không giết nói như đinh c h é m s á t còn lại mấy tôn nhân tộc thần vương gật đầu ánh mắt lộ ra một dứt khoát màu sắc có thể năm mươi chỉ là sử dụng đế binh cũng không đủ muốn muốn cứu thanh tiêu đế tử chỉ sợ còn phải có khác hy sinh rồi bất、quá. lấy thanh tiêu đế tử như vậy y ê u n g h i ệ t chiến lược cùng biểu hiện bọn họ hy sinh cũng là hy sinh cam tâm tình nguyện tất cả cũng là vì nhân tộc theo cái kia phiến vô cùng thánh khiết đại môn mở ra thánh hoàng tử khí tức càng phát ra kinh khủng như c ử u thiên ngân hà chiếu nghiên xuống tịch q u y ể n c ử u thiên thập điện hắn cả người thánh quang như trời rực rỡ vô ngân như nhất tôn trí cao vô thượng thần linh mở dạng quan sát n h â n thế thanh â m như đại đạo c h i âm vang vọng đất trời thanh tiêu huynh còn dám chiến hay không chương năm trăm bốn mươi chín linh chất bất khuất thiên khiển tái hiện bốn năm hơi anh vào giờ khắc này viễn không chỗ xem cuộc chiến sinh linh nhìn thấy có thể nói như kỳ tích một màn vô tận tín ngưỡng chi lực bừng tỉnh cựu thiên ngân hàng n h i ê n g xuống tịch quyển cựu thiên thập địa tựa như dẹp tiên hết t h ể ngăn cản lực phách thương thiên sóng năng lượng khủng bố mênh mông kinh thiên thanh thế một mạch làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh linh hồn đều rất giống muốn bị đông kết một dạng trí cao thần quốc vô tận năm tháng lắng đ ọ n g đơn giản là khủng bố như vậy bên ngoài sân chi sinh linh còn như vậy b ị này đạo vô thượng cấm thuật khóa chặt thanh tiêu đế tử càng làm mao cốt tủng nhiên hàn ý nảy xanh quan diệu tứ phương dặn người rực rỡ thần võ toàn trường làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào hiện tại đã không phải chỉ cần đang đối mặt thánh hoàng tử một người càng là đang cùng d â c tộc vô tận huế nguyệt s ợ để giành nội tình chiến đấu hán không dám kinh thường một người một kiếm một hai mươi kiếm hành không mà ra rực rỡ diệu thế làm như muốn chém phá cái này nhất phương thiên địa. khủng bố kiếm quan g có nhược hạo đáng thiên hà địch lưu nhi thượng vô tận khí sát phạt kiếm ý sông tiêu dựng lên ninh chết bất khuất ngay cả là vĩnh hằng tri chủ thân tới hắn cũng thế dám g ú t kiếm lấy sức một mình đúng là muốn ngăn cản dân tộc dưới đáy gần nếu như thành công thất đem trở thành một thần thoại đây chính là đế tử phong thái a kinh diễm hậu thế mấy người có thể đụng n h â n tộc khí độ vận không phải tộc khác có thể mơ ước a trước có thanh tiêu đế tử phía sau có vô song vương tiêu phàm khó có thể tưởng tượng tiếp qua một chút tuyến nguyện t h â n tộc có hay không đem bộ tộc bậc đại vạn tộc sinh linh vẻ sợ hãi trận chiến này không khỏi một đám vạn tộc sinh linh không sợ hãi h á m kịch liệt mà khiến người ta hoa mắt như tiên châu bắn diễm một sát na phương hoa là đủ chiếu sáng cả phiến non sông khiến người ta ghi khác nỗi lòng phập phồng rộng lớn mạnh mẽ dân tộc rất nhiều thần vương cũng đều nhiệt huyết sôi trào phản phất về tới nhân tộc vị cuối cùng đại đế thanh minh đại đế thời kỳ đế bắt nguồn từ l o ạ n thế nhân tộc nguy cấp một người một tháp soi sáng thập thiên cựu đ ị a bình chiến loạn đ ạ p cầm khu thủ hà bình cũng như mỗi một vị nhân tộc đại đế một dạng thanh minh đại đế trọn đời cũng đều là ở chiến đấu bên trong vượt qua với cùng bình thường biến mất người này tuyệt đối không thể lưu mấy đại cường tộc thần vương ánh mắt đổ vào đáy mắt sát ý giạt rào nhân tộc có hoàn toàn không có đôi vương tiêu phạm cũng đủ để cho người kiêm kỵ nếu như nhiều hơn nữa gia nhất tôn như tiêu phạm như vậy kinh tài diễm diễm hạng người vậy liền không phải kiêm kỵ mà là sợ hãi nhất thống thiên h một bộ tộc độc tôn chính là ở quá khứ vô tận trong năm tháng cổ chi đại đế đều khó làm được sự tỉnh nhưng vào giờ khác này những thứ này thần vương trong lòng cũng là tự dưng sợ lên nếu như tiêu p h à m cùng thanh tiêu đế tử cuối cùng lớn lên n h â n tộc chưa chắc không có khả năng a thanh tiêu h i n h chỉ là như vậy sao đối mặt thanh tiêu đế tử kinh khủng như vậy công phạt thánh hoàng tử lại tựa như là có chút tiếp nối nhịn không được lắc đầu loại trình độ này thăm dò không khỏi cũng quá tiểu ra t ử k h í chứ vừa dứt lời thánh hoàng tử quanh thân thanh khiết ánh sáng bắt đầu ộ như mắt mắt, g nối hải một triều một dạng cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào hội tụ thành một vũng thánh quang hải dương từ đó diễn hóa xuất các loại thần dị t h í tướng cuối cùng thanh quang bắt đầu khởi động từng đạo trước thiên văn lạc hiện lên hình thành một bức cực kỳ huyền ảo đạo đồ chậm rãi đẻ xuống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 đây là thiên khiển mắt cổ tịch bên trong từng có tương quan ghi chép không nghĩ tới dực tộc bên trong lại còn có đáng sợ như vậy bí thuật thiên khiển bực nào nhân vật đáng sợ không nghĩ tới dực tộc bên trong lại còn có đáng sợ như vậy bí thuật kinh khủng hơn là một lần này thiên khiển đúng là từ thánh hoàng tử mượn trí cao thần quốc chủ đạo khó có thể tưởng tượng sau này nếu là có người đ ộ kiếp dực tộc người dùng cái này thuật ngăn cản ai có thể kháng cự thiên kiếp vốn là vô cùng đáng sợ nếu như lại tự nhiên đ ô n g ngang toát ra một đạo vô cùng đáng sợ thiên k i ể n tới người nào lại dám cam đoán có thể chống đỡ ngự chém thanh tiêu đế tử không sợ hãi tóc bay vụ vụ cầm trong tay vu minh kiếm đánh ra t ừ n g đạo văn lạc sinh ra quỹ tích của đạo dùng cái này đối kháng thiên không trong tiên thiên đạo đồ văn lạc kiếm quan g huy hoàng đan vào bất hủ rực rỡ sinh huy hình thành một đạo đạo huyền huyền mà khí tức thần bí mặc dù ở nơi này vậy đáng sợ huy áp dưới kiếm quan g trước sau như một dũng cảm tiến tới chém thẳng vào h ư ớ n g cái k i a một tấm thần thánh lại to lớn tiên thiên đạo đồ kiếm giả linh c h ế t bất khuất vê anh một đám sinh linh có thể rõ ràng nhìn thấy một trăm sáu mươi ba thư không ngừng ở tan vỡ ở thanh tiêu đế tử khủng bố công phản dưới thư không như thế một tấm vải rách không ngừng bị xé nát nhưng là... cái kia h ù không không hàng hàng cả này g vĩ l không chỉ có chỉ là một đạo thiên khiển càng là dực tộc tri nội tỉnh hiền hóa khủng bố vâng ngân chính là nhất tôn thần vương ở chỗ này cũng không khả năng làm tốt hơn thậm chí sẽ còn ngay đầu tiên liền bị t ấ m k i ê u tiên thiên đạo đổ sở trấn áp thanh tiêu đế tử muốn không đ ỡ được bực này bí thuật thật sự là quá mức kinh khủng có sinh linh kinh hô thành tiếng bộ tộc dưới đáy luận như thế nào chính là một người có khả năng ngăn cản thanh tiêu đế tử tuy là người tiên nhưng trung quy không phải là vô địch chi đại đế cơ không giết các loại chờ thần vương l h ắ c nhau trong mắt đều là dứt khoát màu sắc đúng lúc này d ị biến đầu khởi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi đại đ ế tinh huyết đùi gai thần quan năm năm ùm ùm vô biên vô tận u y áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào bao hàm tuyệt thế sắc khí đột nhiên trong lúc đó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 hơi thở này cũng không phải thanh tiêu đế tử hết t h ả y xác nhận thanh minh đại đế để lại cho hắn chuẩn bị ở sau nội tình cái kia cuối cùng là bộ tộc dưới đ á y h thuần thanh tiêu đế tử bại không phải oán có sinh linh l ắ c đầu thở dài nói lập tức thanh tiêu đế tử trên người bùng nổ khí cơ cho là thanh minh đại đế vì đó lưu lại bị dùng cho lúc này ngược lại cũng không v a n cái kia vô tận thuế nguyệt lắng đọng xuống tín ngưỡng chi lực khủng bố không ai bằng thần vương đều khó chống đỡ nana na sát khí chỗ đúng là một dầm máu có sinh linh la thất thanh nói rất nhiều sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong thanh tiêu đế tử trên đỉnh đầu xuất hiện một giọt quả đấm lớn hết dịch sán lạn như h ạ o nhật áp chế chư thiên vạn đạo l i ê n kinh khủng kia vô cùng rộng lượng tín ngưỡng chi lực đều bị áp chế ở không thể động đậy chút nào thanh thanh minh đại đế tinh huyết không nghĩ tới a thanh minh đại đế cho đế tử lưu lại nội tình đúng là một giọt tinh huyết trận chiến này nếu không có chuyện n g o à i ý m u ố n chỉ sợ là dược tộc muốn thất bại tan tác mà quay trở về rất nhiều sinh linh mâu quang nhấp nháy thân sắc rất là phức tạp có vẻ mặt nghĩ mà sợ may mắn chính mình chưa từng thực sự xuất thủ bằng không một giọt cổ chi đại đế tinh huyết như thế chỉ sợ là trong n h y mắt liền đem bọn họ nghiền sát dù cho bọn họ cầm trong tay đế binh đều không làm sao được. dù sao đế binh tuy mạnh nhưng vẫn là muốn xem là người phương nào ở khu động có là thì là vẻ mặt sầu lo lo lắng tình thế mở rộng tình thế nghiêm trọng nguy hại bổn tộc quyền lợi mà d â c tộc cùng yêu tộc mọi người thì là vẻ mặt kinh sợ màu sắc phải làm sao mới ổ n đây thánh hoàng t ử điện hạ bí thuật làm sao có thể đối kháng một giọt đại đế tinh huyết nhất tôn dực tộc thần vương lo lắng dù sao cũng là nhất tôn đại đế tinh huyết còn bảo tồn như thế nào hoàn hảo chính là tộc của ta và kiện đế binh ép xuống chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì a một vị khắc dực tộc thần vương hoảng sợ nói lúc này việc đã đến nước này muốn đình chiến chỉ sợ không có dễ dàng như vậy vô luận là thánh hoàng tử vẫn là thanh tiêu đế tử đều tình thế bắt buộc t h ề phải đem đối phương chấn áp mặc dù bọn họ cầm trong tay cực đạo đế binh đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng là vi hồ kỳ vi không thấy được nhân tộc mấy vị kia thần vương cũng đều là xuẩn xuẩn r ụ n g động sao nếu chúng ta hai tộc liên thủ có hay không có thể đem bên ngoài chấn áp nhất tôn yêu tộc thần vương hỏi dò vô dụng đó là thanh minh đại đế tinh huyết bọn ta trong tay đế binh vẹn vẹn chỉ đủ ngăn chặn nhân tộc thần vương trong tay đế binh muốn chấn áp dọn kia đại đế tinh huyết lực có chút t h ư ơ một vị khác yêu tộc thần vương lắc đầu nói thanh min cổ ũ n không g ô mấy t chi đại đế tinh huyết gần như tương đương với đại đế phân thân chỗ chớ đừng nói chi là thanh minh đại đế biến mất thời gian cũng không lâu giọt máu tươi này vi năng chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng đúng lúc này dị biến lại xuất hiện ở trí cao thần quốc chính trung tâm chỗ đột nhiên buộc phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng thánh quang trụ từ bên trong kéo dài mà ra chọc tan bầu trời quang diệu như thế nay đạo thánh quang trụ tinh thần tột cùng tàn ra cực kỳ đáng sợ cực đạo khí t ứ c làm cho một đám sinh linh đều m a u cốt tủng nhiên kèm theo đạo này thánh cột ánh sáng xuất hiện trí cao thần quốc trong vô tận thánh linh đều càng thành tín cầu khẩn tụng niệm tiếng càng phát hưởng lớn thậm chí có chút cường giả ngạc nhiên phát hiện rất nhiều khí tức kinh khủng viễn cổ thánh linh không khỏi là vẻ mặt c u n g nhiệt màu sắc như thế khi nhìn đến chính mình quân vương một dạng kh nhất tôn dực tộc thần vương lệ nóng danh trọng nằm dạp trên mặt đất sáng sớm thì có nghe đồn h ắ n dực tộc đại đế vĩnh hằng c h i chủ vẫn chưa thực sự tạo hóa ngược lại là ngủ say ở trí cao thần quốc bên trong nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một nghe đồn mà thôi bọn họ những thứ này dực tộc thần vương đều chưa từng phát hiện qua trí cao thần quốc bên trong có dấu vĩnh hằng c h i chủ nhưng phía trước long mộ c h i chiến làm cho cái tin đồn này càng phát chân thực lúc này một màn này càng là không thể nào giải thích liền bọn họ những thứ này dực tộc thần vương đều có chút không cầm nổi lẽ nào vĩnh hằng tri chủ thực sự chưa từng được triệu mất đi ừng ùm hư không run run một hồi như một tấm vải rách một dạng qua lại chấn động cùng lúc đó một cỗ tan vỡ tam giới lục đạo khí tức cường thế mà bà khí khủng bố vô biên sợ nhất ở đây tất cả sinh linh nhất tôn cực đạo đế binh đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong chìm nổi với cái kia vô tận tín ngưỡng chi lực bên trong tản ra ngập trời khủng bố như thế đó là một đoạn giản dị không màu mẹ bùi gai quấn quanh mà thành đỉnh đầu cờ s ạ cả nhưng cũng là tản ra vô tận khủng bố như thế chấn động khiến người sợ hãi nó c ậ p chung k ị liệt bên trong chứa thần linh giống như bị phục đ a n sống tự chủ lay động như vũ trụ mới sinh khai thiên tích địa hôn đồn chi khí tràn ngập mà、ra. rũ xuống phía chân trời cái này chính là vĩnh hằng c h i chủ cực đạo đế binh bùi gai t h ầ n quan mấy chương năm trăm năm mươi mốt hai đế quyết đấu s á t khí vô hạn một năm vĩnh hằng ngươi còn không hết hy vọng sao kèm theo cái này thanh âm lạnh như băng văng lên cái kia dọ tinh t huyết bên trong có vô tận tưởng thụy trào đãng mà ra như có nhất tôn vô thượng thần tiên gần từ đó nhảy ra b á một vệ ánh sáng ảnh hiện lên từ cái kia dọ tinh t huyết bên trong đi ra một cái anh vĩ nam tử ánh mắt của hắn rất chấm vắng giống như là có thể thôn vệ ngày nguyễn sơn hà làm cho vũ trụ trong nháy mắt đổ nát thanh, thanh minh đại đế dĩ nhiên là thanh minh đại đế cái này đây là thanh minh đại đế ý chí một chúng thần vương kêu lên sợ hãi vẻ mặt hoảng sợ màu sắc gió k ê u đại đế tinh huyết bên trong vẫn còn có thanh minh đại đế ý chí không chỉ có như vậy đạo ý chí này tựa hồ có hơi không bình thường cũng không phải là trước giờ rót vào trong đó chẳng lẽ nói nghĩ đến đây không ít thần vương toàn thân có một cỗ h ẳ n triệt tâm xương băng lê ý thanh minh đại đế hoặc là thật chưa từng tòa hóa vẫn luôn sống chờ các loại thanh minh đại đế vì sao phải nói vĩnh hằng còn không hết hy vọng chẳng lẽ nói trí cao thần quốc bên trong thực sự có dấu vĩnh hằng tri chủ chẳng lẽ nói những tin đồn kia mấy vị dực tộc thần vương cũng đều vẻ mặt khiếp sợ màu sắc đây chính là thanh minh đại đế ý chí hắn nói lại sao lại giả trong n g a y mắt vô số sinh linh ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tản ra vô tận thánh khiết hơi thở trí cao thần quốc vĩnh hằng c h i chủ thực sự ẩn thân trong đó sao thanh minh đại đế mọi người bình an vô sự nhiều năm hà tất như vậy đâu trí cao thần quốc bên trong đột nhiên h à o quan g rực rỡ từ đó đi ra một người đàn ông trung niên đồ sộ khỏe mạnh thân thể khôi vĩ toàn thân có tầng tầng thánh quan ba phủ cường đại đến cực h ạ n mốc quan vô cùng thâm thúy kèm theo sự xuất hiện của hắn thư không bên trong khí tức t r ậ t trở nên như một xuân phong một dạng khiến cho người tâm thần thanh thản thanh minh đại đế sống vĩnh hằng chi chủ cũng sống lấy đời thứ nhất yêu đế cũng sống lấy vậy có phải những thứ khác những cái này c ổ chi đại đế cũng đều còn sống có thể đến tột cùng là vì sao bọn họ thủy chung đều chưa từng hiện thân đâu nếu như tiêu phạm ở chỗ này tất nhiên sẽ nói những cái này c ổ chi đại đế có thể thực sự chưa từng chết đi mà là một mực â m thầm bảo vệ bọn họ có kẻ địch cực kỳ đáng sợ đến từ tiên giới thanh tiên thanh minh đại đế nở nụ cười lạnh nhìn chằm vĩnh hằng chi chủ nói đầu phục những người đó ngươi cho rằng ngươi thực sự liền có thể vĩnh sinh sao mặc dù vĩnh hằng c h i chủ đắc đạo hơi sớm tại phía xa thanh minh đại đế phía trước nhưng tựa hồ đối với vĩnh hằng c h i chủ thanh minh đại đế cũng không một tia một hào ý sợ hãi trong lời nói càng là tràn đầy nồng nặc sắc ý vĩnh hằng c h i chủ bất vi sở động t h ô n g dong nói tiên giới sự t ì n h chẳng lẽ còn cần ta nhiều lời sao việc đã đến nước này bọn ta đã không thể cứu vãn thanh minh đại đế cởi to lạnh lùng nói chính là chạy đến dọn máu cuối cùng cũng kiên quyết không thể từ đó tuyệt tất cả mọi người hy vọng vĩnh hằng ngươi thật là muốn một con đường đi đến đen sao một đám sinh linh bị hai vị khí tức của đại đế áp chế không thể nhúc ních nhưng trong lòng thì sôi trào khắp trốn cổ chi đại đế còn có một đám địch nhân đáng sợ những cái này là ai vì sao cũng không từng xuất hiện thật là có tiên giới dường như tiên giới xuất hiện vấn đề gì một chúng cổ chi đại đế cũng xuất hiện phân kỳ thanh minh đại đế nói hy vọng vậy là cái gì một đám sinh linh không khỏi là không hiểu ra sao lòng tràn đầy nghi hoặc một con đường đi đến đen thì như thế nào ngươi cho rằng tự chém một đ a o ngươi còn có thể không biết làm sao ta sao vĩnh hằng chi chủ cười lạnh nói ngươi cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi thúng chi chính là một đạo tinh huyết phân thân còn dám cản rỡ trước mặt ta nếu không phải cố kỵ nhân hoàng mới vừa ta chính là muốn giết n g ư ơ i vĩnh hằng c h i chủ một bên lãnh k h n g nói một bên bước về phía trước cái này thiên vũ nhất thời rung động t ừ n g l u ồ n g đế đạo khí cơ lan tràn quần quận nổi lên hàng tỷ r ế t sạch nhằm phía thanh minh đại đế muốn tiêu diệt đi nơi này hắn cùng với thanh minh đại đế bất đồng hắn mượn trí cao thần nước đặc thù đem đế khu cùng đế hồn chia lịa một ngày hợp lại là một chính là vô thượng đại đế chỉ bất quá cái kia ra quá lớn một ngày hợp lại là một hắn cũng lúc không lâu sau vậy mà thanh minh đại đế lại là không làm sao được phía dưới không thể không tự ch trở thành đại đế phía dưới vô thượng trí tôn không mặc dù là đồng dạng trưởng không đế đạo pháp tắc kỳ uy có thể cũng là khó có thể với tới v i n h hằng c h i chủ bất quá chiến lược của hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì đình phong lại như thế nào từ chiến cũng sẽ không vì vậy mà vong Vâng. vạn Thanh minh đại đế không đổi sắc, nắn ấn quyết, gọi đến hắn đế u minh thác, đánh ra một đạo nóng quăng, cuốn lên nước vạn dạm, đều là kinh người. đáng gọi mặt quyết, thác, một phát tắc trào khí ra ra rạm, mà đại đổi đế đế đạo đều Đế đạo sắc, rực ưu là Cái này là đế chiến. Đàng hoàng, chân chân thiết thiết cổ chi cao chỗ chạm, cổ thiết thiết đại đế quyết đấu. Hai đại này Đàng hoàng, từng lên đỉnh này là quyết đế đế đấu. đế, đem ở chỗ này va chạm, từ cổ trí từ va vị ở không i m o ặ c là từ k h từng có quá. k hơi ô n g h không cẩn thận chính là cầm trong tay cực đạo đế binh đều khó bảo vệ được thân mình chi chu toàn liên thanh tiêu đế tử cùng thánh hoàng tử đều bị thanh minh đại đế cùng lĩnh hằng chi chủ từng cái đưa đi nơi đây đem có vô cùng sự sợ hãi phát sinh chỉ có bất chắc anh, hoàng vũ sợ jun liên quan quận trào m ã n liệt mênh g ô n g như đại dương mênh ô n g cùng lĩnh hằng chi chủ khủng bố giết sạch va chạm cái chỗ này x ả ra kinh khủng đạo minh rung động ấm ấm. trong nháy mắt một c ố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động như đại dương mênh mông trong b i ể n gầm lật hút thế gian một dạng dân mà đến tràn ngập ở cái này nhất phương tiên địa mỗi một cái góc khiến cho người vẻ sợ hãi lúc này nó bên trên vang chín tầng trời dưới di chuyển cựu ưu tựa như thành vì thiên địa gian nhất tôn vô thượng quân chủ che đậy tất cả ai dám không phục vô thượng tần h uy c u ộ n trào m á h liệt như cựu thiên ngân hà nước ngược lại khuyên thiên hạ vừa tựa như mặt trời chói trang rất không oanh kích đại đệ uy thế không ngừng kéo lên càng phát làm người ta vẻ sợ hãi khắp cả người phát lệnh tựa như mặt nhật liền sắp đến phốc, phốc. vào giờ k h ắ c này không biết có bao nhiêu sinh linh bị rung ra nội thương miệng phun tiên huyết bọn họ thần sắc hoảng sợ đáy mắt đều là hoảng sợ màu sắc vẹn vẹn chỉ là một lần va chạm cách xa nhau như vậy khoảng cách xa lại vẫn là không cách nào ngăn cản thời kỳ tột cùng cổ chi đại đế đến tột cùng sẽ là đáng sợ cỡ nào Trước 552, hai đế ba chạm, thiên diệt thanh thế. thanh ngươi được chạm, các cản chi chủ hai hủy Hai minh, không Vĩnh hẳng lạnh nhìn ba điệp. đại đế năm, ngăn lùng hoàn toàn không phải bọn ta có thể ngăn lại g i á n g chống đỡ xuống phía dưới bất quá là đồ lưu tiên huyết mà thôi hà tất phải như vậy đâu vĩnh hằng c h i chủ hiển hóa vẹn vẹn chỉ là đế hồn phân thân mặc dù cường thịnh trở lại cũng khó mà thực sự chấn áp cầm trong tay đế binh thanh minh đại đế dù cho thời khắc này thanh minh đại đế đã là tự chém một đ ạ o dù cho thời khắc này thanh minh đại đế cũng vẹn vẹn chỉ là một đạo tinh huyết phân thân nhưng thanh minh đại đế cuối cùng là vài vạn năm tới duy nhất một tôn đại đế sinh mệnh lực cùng chiến lực cũng không từng suy giảm nhiều lắm nếu là bọn họ có thể có sao chịu vì sao vẫn ngủ đông chữa thương lại là bọn hắn. thanh minh đại đế cờ nhạt vẻ mặt lanh khóc màu sắc trước người u minh tháp càng là tản ra sát ý n g ú t trời tiên giới việc tự có người của tiên giới giải quyết hạ giới bọn ta quyết định sẽ không cho phép bọn họ dính vào hai mươi ta biết ngươi muốn nói cái gì năm đó đánh một trận ta cũng có nghe thấy hy sinh tuy lớn nhưng lúc đó chẳng phải bị thương nặng bọn họ sao ta chỉ hận sinh ra quá muộn không phải từng tham dự vậy chờ đại chiến quá thế hy vọng lúc này đây sẽ không lại làm ta thất vọng thanh minh đại đế nhãn thần hơi có chút nở nơ phản phất thấy được năm đó cái kia thảm thiết đánh một trận cứ tất trận chiến ấy thảm liệt không gì sánh được rơi xuống trí tôn không giới hơn mười vị liền một ít công tham tạo hóa đại đế cũng đều có người vất lạc đại giới không thể bảo là không lớn bất quá kết quả lại là chẳng phải tất như ý người hai vị kia đến từ tiên giới thánh tiên trung pi chỉ là bị trọng thương cũng không từng bị chấn áp thậm chí còn có chút đại đế âm thầm đầu phục cái kia hai gã thánh tiên vì tất cả đại đế sở khinh thường thí dụ như nói trước mắt vĩnh hằng tri chủ tốt, tốt. vĩnh hằng tri chủ giận qua thành cười quanh thân rung ra vô tận thánh khiết ánh sáng đầu đội bùi gai thần quan cầm trong tay một thanh hảo quang rực rỡ trường kiếm xông về phía thanh minh đại đế đã bất đồng bất tương vi mưu nhiều lời vô ích đây là một hồi sinh tử đại chém giết vô cùng tan khốc vô cùng huyết tinh hai người chiến đến rồi điên cuồng tóc hai bù sù cả người có tiền h à t o á t ra chỗ đi qua long trời lở đất tinh đấu hủy d i ệ t hóa thành một mảnh nhỏ hư vô cổ chi đại đế quyết đấu có thể nói là diệt thế chi chiến buộc ta đế hồn cùng đế khu hợp nhất ngươi sẽ không còn đường sống có thể tìm ra vĩnh hằng chi chủ hết lớn trường kiếm trong tay rạch một cái cũng không biết có bao nhiêu tinh thần hóa thành bụi bậm biến mất vô ảnh vô tùng thủ đoạn của hắn cực kỳ đáng sợ tuyệt đối có thể hủy thiên diệt điện nhưng đây chỉ là hắn đế hồn phân thân lực lượng nếu như cùng đế khu hợp hai thành một cái này đáng sợ sẽ khủng bố vô số lần thanh minh đại đế t r ầ mặc m nhưng công kích cũng không từng dừng lại hắn l ư n g đeo hắn hy vọng như bàn thạch một dạng k i ê n định há lại sẽ đơn giản cả i biến n g ư ơ i n h â n tộc đại đế là nhiều có thể cựu địch của các ngươi càng nhiều nếu như không hai vị kia các ngươi n h â n tộc sớm bị ngươi những chiến hữu cơ sở hủy diệt ngươi thật là muốn cùng ta tử chiến sao vĩnh hằng tri chủ c a mày vẻ mặt lạnh lùng nói ra nhưng hắn không từng nghĩ đến chính là hắn những lời này ngược lại thì làm cho thanh minh đại đế công phạt càng hung tàn Mạnh l i ệ trong t vũ trụ một ít cường đại thần vương còn đang q u a n chiến nhưng đều là khoảng cách rất xa cũng lấy đế binh hộ thể lại vẫn như cũng là trong lòng rốn sợ cổ chi đại đế lực phá hoại quá mạnh mẽ cường đại đến liền bọn họ cầm trong tay đế binh đều không an lòng vậy chờ động chính là tan biến ngôi sao thủ đoạn xác thực khủng bố không ai bằng bất quá lúc này nhưng trong lòng của bọn họ là nghi hoặc hàng vạn hàng nghìn vĩnh hằng chi chủ trong miệng hai vị kia đến tột cùng là ai dĩ nhiên cần rất nhiều đại đế liên thủ mới có thể chống lại dường như vì trấn áp hai vị kia liền đại đế đều hy sinh rồi vậy nhân vật khủng bố tại sao lại gây nên rất nhiều cổ c h i đại đế liên thủ vây công nghe ý của bọn họ dường như không lâu sau đại chiến tướng lần thứ hai mở màn chỉ là đây hết thảy đến tội cùng là vì cái gì nhưng cực kỳ đáng tiếc mặc dù rất nhiều thần vương nghi ngờ trần đầy cũng là không n g ử i vì bọn họ giải thích Úng m n g lại một lần nữa kích k h ô n g ác va chạm hai bóng người xa nhau hai khí tức của người đều có chút bất ổn quanh thân thần quang hàm đạo nhất là vĩnh hằng c h i chủ hắn chỉ là đế hồn phân thân xuất chiến đế khu vẫn chưa xuất hiện chiến l ư c xa xa cản không nổi thanh minh đại đế nếu không phải là có lấy vô tận tín ngưỡng chi lực thêm được chỉ sợ là sớm bị thanh minh đại đế sợ t r ấ n áp thanh minh ngươi không nên quá phận vĩnh hằng chi chủ tóc thai bù sù nhìn qua có chút chật vật các ngươi bất quá là châu chấu đá xe tăng thêm hài hước mà thôi ít nói nhảm hôm nay chỉ chết chiến thanh minh đại đế h é t lớn u u đế khí phát quang hàng tỷ sợi tiên mang bay lượn chiếu dọi vĩnh hằng sau đó lại lấy được thanh minh đại đế huyết dịch làm dịu bạo phát ra hơi thở đáng sợ nhất ngươi sẽ hối hận vĩnh hằng chi chủ ý nghĩa lời nói lành lạnh ắ n u n g di chuyển trường kiếm trong tay trong nháy mắt thần liên bay lượng, đó là cái thế vô song dơ không ba mươi bảy thế khó tìm ngay sau đó trên đầu hắn bùi gai thần quân cũng buộc phát ra ánh sáng vô lượng cùng na cái thay mặt vô song thần tắc dây dựa không ngớt hình thành từng cái vô cùng đáng sợ pháp tắc túi muốn đem thanh minh đại đế tụ khốn phanh một tiếng u minh tháp rung động đế đạo pháp tắc như thủy triều dâng lên chặt đ ứ t vô cùng pháp tắc thần liên đem hết t h ể đều ma diện cái kia vô cùng đáng sợ túi không thể hạ xuống hôm nay ngươi hẳn phải chết thanh minh đại đế quất lạnh h ắ n cả người đế đạo pháp tắc quận trào mãnh liệt như thủy triều như nhất tôn vô thượng thần nhân muốn chinh phạt thiên hạ san bằng b ấ t công đúng lúc này, làm người ta sợ hãi một màn xảy ra thanh minh đại đế bên trái đôi mắt một mảnh đen nhánh giống như là có thể nuốt vệ vũ trụ và vật đem hết t h ể đều rung nạp trong đó m à diện sạch sẽ mà bên phải đôi mắt nhưng lại như là một khối không r a n h đá bạch ngọc không tì vết chút nào hai đôi mắt phát sinh một đen một trắng ánh sáng vô lượng soi sáng vũ trụ rực rỡ tinh không đây là hắn pháp đây là đạo của hắn trong khoảnh khắc vô số tinh đấu ở nơi này hắc bạch hai giới ánh sáng đột nhiên hóa thành bụi bậm biến mất vô ảnh vô tung u minh luân hồi luân hồi không ngừng chương năm trăm năm mươi ba k h n g bố đế chiến cổ đế chi ủng ủng. trong khoảnh khắc thiên vũ n ộ tung một cỗ vô cùng kinh khủng bạo động kèm theo ánh sáng vô lượng ầm ầm ở vũ trụ bên trong lan tràn hẳn ra một đen một trắng ánh sáng vô lượng rực rỡ tinh không soi sáng vũ trụ dần dần hình thành một thái cực đồ hai cái âm dương ngư ở trong đó du động thái cực đồ lưu truyền tựa như một cánh cửa mực dạng bên trong lan tràn ra vô tận u minh chi khí tựa như cánh cửa này phía sau chính là k i u luyện mục m ự dạng có thể nuốt diệt và vợt thật là tên đáng sợ vĩnh hằng tri chủ kinh hãi cái này vẹn vẹn chỉ là thanh minh đại đế một tích tinh huyết phân thân bên trong có bên ngoài lưu lại b nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói vẹn vẹn chỉ là một chiến đấu pháp thân liền phân thân cũng không tính lại cũng là như vậy khủng bố hắn lúc này không chỉ có riêng chỉ là bất diệt dấu ấn h i ể n hóa mà là đế hồn một bộ phận lại nắm giữ chi cao thần nước vô tận tín ngưỡng chi lực nhưng vẫn là bị áp chế đến tận đây lẽ nào bản tôn thuyền trạch thật sự là một lệnh là sao Chật, vĩnh hằng c h i chủ lại lắc mạnh đầu phủ định hắn cũng nhất tôn chứng đạo thành đế tồn tại đương nhiên sẽ không thực sự thừa nhận còn lại đại đế mạnh hơn hắn người nào còn chưa từng thống ngự hồng hoang vũ trụ bệ nghệ cựu thiên thập địa duy ngã độ tôn vĩnh hằng tri chủ lại ra tay nữa ánh sáng sáng chói nổ tung vô tận thánh quang bắt đầu khởi động t i n h vũ trùng kích vũ trụ chấn động di chuyển c ử u thiên thập điện đ ế hồn phân thân ra tay toàn lực uy năng quả thực khó có thể đánh giá vị k i ê u bụi gai thần q u a n phát sinh ánh sáng vô lượng đế đạo pháp tắt sao động mà ra hình thành từng đạo rực rỡ vô ngần khủng bố dây xích ánh sáng đây là một cỗ đáng sợ sức mạnh to lớn tựa như tịnh thế chi lực mở dạng ý muốn tinh lọc thế gian trọng tố n h â n gian cái loại này đáng sợ uy thế khiến cho lòng người sinh tuyệt vọng không hề lòng kháng cự đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn không có ai có thể chống cự vào giờ k h ắ c này vô luận là long mộ bên trong vẫn là thần táng c h i uyên hay là tu di sơn bên trong thần quan tất cả đều chấn động không n ấ t tựa như tùy thời muốn phá quan mà ra một dạng ùng g ùng cái k i a từng đạo khủng bố dây xích ánh sáng dây dựa không n ấ t dần dần hóa thành một thanh trường mâu trên đó mơ hồ có hắc cám sắc vết máu lưu truyền tản ra vô cùng đáng sợ khí cơ vào giờ k h ắ c này vô tận thánh mang liên quân bắt đầu khởi động hướng về kia c h u i thần thánh trường mâu trào đắng đi dựa vào trên đó、Hoàng. trong khoảnh khắc vũ trụ bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh kéo dài qua mấy cái tinh vũ thần thánh trường mâu rực rỡ sinh huy khủng bố không ai bằng vô tận thánh kích ý thuần túy không cách nào nữa thuần túy thần thánh đem vĩnh hằng c h i chủ nói thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn ở hai người va chạm trong nháy mắt vũ trụ đại chấn động vô tận tinh vũ ở trong nháy mắt này bị phá hủy vô số sinh linh trong nháy mắt bị l ạ t bỏ đế đạo tranh chấp như thế nào một dạng huyết tinh tàn khốc、Phúc. thanh minh đại đế tóc thai bù sù thân hình có chút tảm đạm há mồm chính là phun ra một n g ụ m máu tươi sái lạc tinh vũ không chỉ có như vậy hắn càng là liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước kém chút chính là ngã xuống một té ngã mà bên kia vĩnh hằng tri chủ đế hồn phân thân càng là cơ hộ bị ma diện liên đối lấy bên ngoài trên đầu đuổi gai thần q u a n đều có chút tạm đạo vô quang tựa như lúc nào cũng có thể sẽ mất đi thần uy một dạng. hai đế tranh chấp càng là nói cùng đạo va chạm thảm liệt không ai bằng các ngươi trung quy bất quá là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình vĩnh hằng chi chủ cười thảm nhãn thần bên trong lại là có thêm một tia không rõ ý tứ hàm xúc mặc dù hôm nay n g ư ờ i ma d i ệ t ta đây nhất phân thân thì như thế nào đại cục không ngại các ngươi cuối cùng rồi sẽ lọt vào thanh toán những thanh em này nghe được chư tộc thần vương trong thai không khỏi là chấn động dường như vĩnh hằng chi chủ đầu phục một ít người sau này sẽ có kinh khủng hơn đ ế chiến như vậy chúng ta sẽ đi theo con đường nào trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu chủng tộc người dẫn đầu ở trong lòng tính toán hoàng kim này đại thế chỉ sợ là không tốt nào a cũng không có thiếu chủng tộc thần vương hoặc là tộc trưởng âm thầm đồng nhân tộc thần vương câu thông đứng lên các đời tới nay nhân tộc thế lực mặc dù không phải tối cường nhưng tộc sở xuất đại đế cũng là tối đa dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng m át vì sao không phải dựa vào cây đại thụ này đâu ít nói nhảm ngươi cho ta không biết bọn ngươi âm n h ư sao thanh minh đại đế gầm lên u minh thắp cũng theo đó chấn động không ngớt từng đạo đế đạo pháp tắt bị dung ra phát tiết bên ngoài lửa giận vô tận t u ế nguyện vạn tộc nhiều phân tranh đổ máu vô số vô tận anh linh vẫn lạc nhiều như vậy sinh mệnh vật chất ngươi coi chúng ta không biết là đi tới đâu rồi sao ngươi cho rằng bọn ta mấy năm nay đều là không hề chuẩn bị sao cái t h a hai vị từ tiên giới xuống tới thánh tiên không cách nào mượn hạ giới lực lượng khôi phục chiến l ự c lại có thể hấp thu những thứ này sinh mệnh vật chất tới khôi phục rất nhiều đại đế trí tôn tuy là có lòng ngăn cản cũng là không có biện pháp chút nào cuối cùng chỉ có thể làm phép một ít cái thế thiên tiêu bình tức chiến loạn thậm chí có không ít đại đế thành đạo đều có cố gắng của bọn hắn cộng thêm những thứ khác một ít thủ đoạn cái thứ hai vị thánh tiên tương thế lúc này mới kéo dài tới đời này nhân hoàng a hy vọng ngươi chỗ đã thấy tương lai là thật nếu không thanh minh đại đế nhãn thần minh d i ệ t không nớt náo hải bên trong hiện ra một vài bức đáng sợ hình ảnh toàn bộ hạ giới đều rơi vào một mảnh m á u và lửa hỗn loạn bên trong vô số thánh nhân chuẩn đế đều hét thảm lấy bị cắn ướt vô tận thánh linh đều ở đây trong tuyệt vọng bị huyết tẩy từ thân thể đến thần hồn ngay cả cặn cũng không còn dưới bị cắn ướt rơi hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cái kia hai vị thánh t i ê n cái này đem là một hồi h ủ diệt tính tai nạn người nào đều không thể may mắn tránh khỏi làm từng thống ngự vũ trụ dấu chân khắp cự thiên th một ngày cái kia hai vị thánh tiên thương thế khôi phục toàn bộ vũ trụ tất sẽ không còn một chỗ an bình chi điểm chết đi được tốt thanh minh đại đế lần thứ hai thôi động cái kia phiến thái cực âm dương ngư đại môn quét ngang vũ trụ ép xuống thể phải đem vĩnh hằng c h i chủ vị này phân thân ma diện vô tận u minh chi khí kèm theo vô tận đế đạo pháp tắc mà truy lạc từng k i a từng sợi chỉ để đem vĩnh hằng c h i chủ phân thân q u ấ n quanh khiến cho không cách nào chạy trốn ta không phục ta k h ô n phục ta không phải vĩnh hằng tri chủ đế hồn phân thân kêu to cũng là vô lực chống đỡ trung u y bị cái kia phiến thái cực âm dương n ư đại môn thuấn vệ vô tận đế đạo pháp tắc cùng u minh chi lực cùng lên ngăn chặn cái miệng của hắn cái này cuối cùng là nhất tôn đế hồn phân thân trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào ma diệt nhưng cũng đừng hỏng lại hiện thân nữa hậu thế một hồi có một không hai đế chiến từ đó kết thúc liệu cho chúng sinh cũng là vô tận lờ vực vô căn cứ cùng khủng hoảng đói mà giờ khác này tiêu phàm chiến đấu lại vừa mới bắt đầu chương năm trăm năm mươi bốn thôn vệ đ ạ o t h ị thôn vệ dị tượng bốn năm lúc đầu tiêu phàm bị vị kia s a cổ ma thần mất vào trong bụng còn không đợi khi hắn phản ứng kịp một cố lực lượng thần dị liền đem hắn trấn áp tại vị kia xa cổ ma thần thể bên trong nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu s a cổ ma thần trời sinh nắm giữ đại đạo p h á p tắc uy năng cực kỳ lớn mà vị này s a cổ ma thần nắm giữ p h á p tắc hết lần này tới lần khác chính là đáng sợ nhất thôn vệ đ ạ o t h ị khủng bố vô cùng thôn vệ đ ạ o t h ị không ngừng ở ăn mòn tiêu phàm tiên tiên hỗn độn thánh thể cũng nỗ lực đem tiêu phàm ma diệt hoàn chỉnh đem thuấn vệ đợi đến tiêu phàm phản ứng k i ị m chi tế muốn đại đế binh chống đỡ lúc đã là không làm nên chuyện gì kinh khủng kia vô cùng thôn vệ đặc thì không chỗ nào không có mặt làm cho tiêu phàm căn bản là không có cách phân tâm đem đế binh tế xuất thậm chí tiêu phàm không thể không đem hết toàn lực thi triển bí thuật chống lại cái loại này thôn vệ bảy sáu linh đạo tắc thôn vệ một này g bị cái kia không chỗ nào không có mặt thôn vệ đạo thì sợ c u n lên hậu quả quả thực thiết t ư ở n g không chịu nổi cũng trong lúc đó bị nuốt vào quỷ ảnh khách cùng tuyết trắng thi hài ở tiêu phàm dưới mí mắt sinh sôi bị cắn nuốt sạch sẽ liền cái cặn bã đều chưa từng còn lại mà theo của bọn hắn bị cắn nuốt cái kia không chỗ nào không có mặt thôn vệ đạo thì dường như lại cường thịnh v à i phần trở nên càng cường thịnh đứng lên lão đại chúng ta phải nghĩ biện pháp mau sớm từ người này trong cơ thể chạy đi nếu không chắc chắn phải chết ta tiêu phàm thân bên cạnh cách đó không xa hư không thánh hoàng khóc khuôn mặt nói rằng hắn cùng tiêu phàm một dạng đều bị vây ở một đoàn thất thải tiên quan g bên trong căn bản là không có cách n ú p đ í t cho dù là hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo không gian nhất đạo cũng vô pháp làm hắn t h o á t khốn vị này xa cổ ma thần mặc dù đã là trọng thương nhưng trời sinh nắm trong tay đạo tắc vẫn là khủng bố không ai bằng không phải bây giờ tiêu phàm cùng hư không thánh hoàng có khả năng ngăn cản đương nhiên nếu như hai người thoát khốn mà ra tế xuất đế binh cái t i ê thắng bại thì là khó có thể dự liệu người có biện pháp nào tiêu phàm tỉnh táo hỏi trong khoảng thời gian này các loại bí thuật hắn đã đều thi triển qua liền vạn vật m â u khí đỉnh đều bị hắn tế xuất như trước khó có thể đánh vỡ cái k i a m ộ t luồng tiên quang các loại thủ đoạn sớm đã là dùng lần vẫn như cũ không cách nào thoát khốn nếu không phải là hắn thể chất đặc thù vừa có cực kỳ khủng bố nội tình bằng không sớm đã cùng quỷ ánh khách một dạng trở thành vị này xa cổ ma thần chất dinh dưỡng cũng là thằng ngãi này quá d a dày thịt béo lại gặp may mắn sở hữu thượng t i ê n ban cho đạo tác khó có thể công phá hư không thánh hoàng tiết khí đầu đều có chút tiêu nhịu xuống hồ lạc bình dương bị chó k i n h giờ này khác này trong lòng của nó chính là như vậy nhớ nó năm đó ở tiên giới đó cũng là quát tháo phong vân nhân vật bây giờ lại lưu lạc đến tận đây b ị đã từng chỉ một cái là có thể điểm chết ra hỏa nuốt vào trong bụng còn bất lực cái này cái này kêu là chuyện gì hả tiêu phàm đôi mắt sáng tắc không ngừng sắc mặt cũng là thủy t r u n g bình tĩnh như thường lúc này thân ở đại nguy cơ bên trong lại cũng chưa chắc đã không phải là một việc đại cơ duyên vạn vật chi thủy đại đạo trí giản diễn hóa thành phồn đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh vạn vật là vì đại đạo trí lý ta chi đạo cũng là như thế tiêu phàm trong mắt hữu thần mang tuân ra như thần linh mắt uy nghiêm thần thánh vào giờ k h ắ c này hắn nghĩ ra thoát k h ố n cách không sai mượn vị này xa cổ ma thần thôn vệ đạo kỳ triệt để siêu thoát đi ra trạm đạo bước thứ hai vê anh tiêu phàm chúa tể hỗn độn dị tướng hiền hóa h ắ n tựa như nhất tôn vô thượng thần linh độc lập mịt mở trong hỗn độn trung tâm thần uy vô hạn cái này một thánh thể dị tướng tựa như nhất phương t i ể u thế giới bên trong hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động tản ra khí tức vô hình sáng thế chi lực cùng diện thế chi lực cùng tồn tại qua lại bắt đầu khởi động lẫn nhau trao đổi sáng thế cực kỳ là vị diện diện thế cực kỳ là vị chế hai người nhìn như không thể cùng tồn tại cũng là lẫn nhau sống nhờ vào nhau có nhiều loại thần dị ở trong đó nhưng đó cũng không phải cuối cùng hình thái vũ trụ lần đầu sáng thế khởi nguồn hồng nông g vũ trụ là một mảnh nhỏ hỗn độn trước đó tiêu p h à m vẫn nỗ lực đem thánh thể dị tượng chuyển hóa thành thuần túy hỗn độn chi lực thủy t r u n g không thể đạt được c ớ c muốn dị tượng bên trong lực lượng tuy là vì sáng thế chi lực cùng diện thế chi lực nhưng thủy thực cũng là có chút mạ đ ạ giả tạm v y năng kém xa tiêu p h à m suy nghĩ càng không phải là trong lòng hắn đạo thể hiện nay đây hắn thủy chung đều muốn thăng hoa thánh thể dị tượng trí lực không tại hắn nghĩ đến thánh thể dị tượng trí lực làm không chỉ có chỉ là như thế mà thôi nếu là có thể đem thánh thể dị tượng chi lực chuyển hóa thành thuần túy hỗn độn chi lực hắn bước thứ hai c h ạ m đạo cũng đồng bộ hoàn thành càng vui mừng chính là đến lúc đó hắn dị tượng liền l à c ủ a hắn hoàn mỹ đạo vực có thể quét ngang cùng giai vượt cấp m à chiến chỉ là vô luận là thánh thể dị tượng lực lượng chuyển hóa vẫn là bước thứ hai c h ạ m đạo đều là cực kỳ h u n g hiểm một không phải cẩn thận chính là biết rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng nguyên bản tiêu phàm chuẩn bị lại tích góp từng tí một, một chút nội tỉnh lại thử một phen nhưng lúc này vì thoát h ố hắn không thể không mạo hiểm thử một lần húng chi như vậy hung tàn tôn vệ đạo kỳ đối với thôn p h ệ hắn dị tượng bên trong mạ đạ dạ tạm chi lực có khó có thể tưởng tượng có ích coi như là một hồi cơ duyên bắt đầu đi tiêu phàm nhãn thần vô cùng kiên định chúa thể hỗn độn dị tượng đống nhiên bành trướng dần dần cùng cái kia một luồng tiên mang dắp d ư ớ i mặc cho bên ngoài thôn p h ệ đạp thì đem thôn p h ệ trong nháy mắt vô tận tư tư thanh không ngừng v ă n g lên tựa như phí dầu bên trong tích nhập một giọt nước lạnh mùn dạng cái này một phương tiểu thiên địa đều sôi trào lên vô tận thôn vệ đ ạ thì ở tiêu phàm dẫn đạo cùng chủ động giới không ngừng tạm thực hắn thánh thể dị tượng quá trình này là cực kỳ thống khổ thánh thể dị tượng liên tiếp tiêu phàm thần hồn. dị bị tượng cùng lúc đó cái kia không chỗ nào không có mặt thôn vệ đặc thì đối với còn lại dị tượng lực lượng cũng càng phát khó có thể thôn vệ hai người mỗi một tấc tranh đoạt đều biến đến mức dị thường khó khăn mà cũng chính là tiêu phàm hy vọng thấy Mượn ma vị này xa cổ t hai ầ n thôn vệ đạo thì, phệ đạo m luyện thân mình, thành công thứ chạm bước bước ra đạo ê u phàng chạm đạo dị tượng để thăng. 5 năm. đề đạo Hai Dầm dầm dầm. Hai đạo quang mang đang loại lên dường như hai vị cự thú một dạng đang tiến hành cực kỳ kịch liệt đấu sức thánh thể dị tượng chi lực chiếm cứ san xe càng ngày càng nhỏ gần như chỉ còn lại có thời kỳ toàn thị n h một phần m ư ờ i mà thôn vệ đạo thì con bài chưa lật cũng là càng lúc càng lớn tựa như nhất tôn dương giang nanh cự thú ý muốn đem dị tượng đều thôn vệ nhưng còn sót lại thánh thể dị tượng cũng là phá lệ cứng cỏi lại c ư n g hãn gắt gao để chống đỡ thôn vệ đạo thì thôn vệ chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa tiêu phàm nhãn thần càng ngưng trọng thêm đứng lên thôn vệ đạo thì khủng bố thôn vệ chi lực gần như đem dị tượng trong mạ đạ giả tạp lực lượng toàn bộ thôn vệ còn để lại đều là nhất tinh thuần lực lượng nhưng cái này còn xa xa không đủ chỉ có đạt tới chất biến trình độ hắn thánh thể dị tượng chi lực phương mới có thể thành công chuyển hóa thành hỗn độn chi lực lúc này còn khiếm khuyết đủ mạnh áp lực phương mới có thể làm được thánh thể dị tượng trong diện thế chi lực cùng sáng thế chi lực hòa làm một thể hình thành cái kia khai thiên tích địa chỗ hỗn độn chi lực đến lúc đó mượn nữa từ cái tiêu h u y ề n rượu tột cùng chỉ có đại đế có thể nắm giữ hỗn độn chi lực luyện vạn đạo mở ra độc trúc với bảy hắn hoàn mỹ đạo vực người khác đạo vực chỉ là nhất phương t i ể u thế giới mượn đại đạo chi lực lấy đạo của bản thân làm cơ sở mà trú thành mà tiêu phàm hoàn mỹ đạo vực thì hoàn toàn khác nhau hắn hoàn mỹ đạo vực gần như tương đương với thiên địa vận đôi uy năng xa tại người khác hoàn mỹ đạo vực bên trên thậm chí n à y hoàn mỹ đạo vực một thành bình thường chuẩn đế vừa rơi vào trong đó mấy hơi thở võ thuật chính là sẽ bị tiêu diện hiện tại nên thử xem như thế nào thoát h ố n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 đại đạo bị tiêu p h à m ý chí sở kích nộ đánh xuống khủng bố lôi k i ế p ý muốn phá hủy bực này gan to bằng trời hạng người mặc dù vị kia s a cổ ma thần vô cùng cường đại cũng vô pháp che đậy đại đạo cảm giác chỉ là trong n y mắt vị này s a cổ ma thần chính là tao tương ừng ừng h ư không bên trong một mảnh lôi đình đại dương m ê n h mông triệt để thành hình trùng t r u n g điệp như cựu thiên ngân h à ép xuống lại như v ô ngân tinh không truy lạc uy thế kinh khủng khiến cho người mao cốt tủng nhiên thần hồn chấn động chỉ trong né mắt vị này xa cổ ma thần đã bị trôn ở chư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách phạt bên trong t ư n g đạo như giang hà giống nhau to từ n g đ hắn vào sinh người ra đến nay chưa bao giờ gặp qua trình độ này nhục nhã coi như là không địch lại đời thứ nhất yêu đế nhưng đối phương dù sao cũng là một thời đại chủ nhân thống ngự vũ trụ hồng hoang bao trùm cựu thiên thập địa trên tồn tại nhưng bây giờ một cái giường như con kiến hôi sinh linh giống vậy cũng dám như vậy cả gan làm loạn chớ không phải là thật coi hắn vị này s a cổ ma thần là giấy rán hay sao Úng m n g vào giờ khắc này một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố h u áp ầm ầm hàn g lâm trong nháy mắt c adj long trời lở đất sông di chuyển cả thế giới đều rất giống bị lật đổ m ở dạ n g vị này s a cổ ma thần bộc phát ra đáng sợ vô cùng khí cơ một c ô đáng sợ sức mạnh to lớn ầm ầm từ trong cơ thể bộc phát ra đánh thẳng hướng tiêu phạm người này không chết thiên kiếp không nớt nếu như lúc bình thường bực này a Rỡ trong lòng. nguyên h độ k i bản cũng hắn g trở cho rằng chỉ có thể bằng vào bước thứ hai trạm đạo thiên kiếp lực lượng mới vừa rồi có thể tiếp tục hoàn thành suy nghĩ của hắn thế nhưng lúc này tình huống có biến lại gia nhập vị này xa cổ ma lực lượng của thần chỉ sợ là muốn làm nhiều công í t h trong nháy mắt cái tia sợi tiên mang rực rỡ phát quang như hiếm thế chân bảo mở dạng tản ra kinh người ánh sáng màu nhưng ở xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sát khí kinh khủng thôn vệ đạo thì tại nơi tôn s a cổ ma thần thao túng phía dưới trở nên càng phát ra kinh khủng cường thế không gì sánh được đáng sợ hơn chính là ti ti lũ lũ c h ạ m đạo tiên kiếp chi lực cũng xuyên thấu qua s a cổ ma thần thân thể sâu không vào trong cơ thể y muốn đem tiêu p h ả m tiêu diệt vô c ù n vô cùng vô tận sát khí cùng mỹ áp hầu như đẻ tiêu phản đều không thể bật người dậy tới liền thần đều ở đây run dậy không h ạ r ẻ nhất tôn xa cổ ma thần ra tay toàn lực cộng thêm trạm đạo thiên kiếp khủng bố vi năng là đủ trong nháy mắt m i ệ u sắt nhất tôn thần vương phá cho ta tiêu phàm hai mắt trợ tròn toàn thân thần lực như tiên hà một dạng b ú c hơi dựng lên buộc phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố khí cơ ý muốn đối kháng hai người này chi lực hôm nay nếu là không có cách nào vượt qua đi đừng nói là trạm đạo thành công chính là liền thoát khốn đều không thể làm được thậm chí một không phải cẩn thận còn nghĩ biết bỏ mạng ở vị này xa cổ ma thần trong bụng trở thành bên ngoài dưỡng thương chất dinh dưỡng lão đại nỗ lực lên a h ư không thánh hoàng rụt một cái đầu nhỏ giọng gào thét trợ uy làm như sợ chương á i kia a i cổ lực l năm trăm năm mươi sáu ma thần kinh ngạc trạm đạo thiên kiếp một năm vây anh tựa như tinh thể sụp xuống lại thích lại tựa như g vũ trụ nổ tùng trong nháy mắt này thời gian đều rất giống dừng lại một dạng tiêu phản tư duy đều rất giống bị đông kết ở hai cổ đáng sợ lực lượng đ è xuống thánh thể dị tượng chi lực cuối cùng từ lượng biến v ư ợ t qua đến rồi biến chất diệt thế chi lực cùng sáng thế chi lực hợp lại là một hình thành một cỗ tối nghĩa mà đáng sợ lực lượng hỗn độn chi lực vũ trụ lần đầu sáng thế khởi nguồn hồng ngông vũ trụ là một mảnh nhỏ hỗn độn giờ này k h ắ c này tiêu phàm thánh thể dị tượng chi lực chính là loại lực lượng này vạn vật chi sơ một vạn vật chi thủy đại đạo trí giản diễn hóa thành phồn đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh vạn vật là vì đại đạo chỉ lý tiêu phàm nói cũng là như vậy truy tầm cái kia nhất dàn một vào giờ khác này tiêu phạm tựa hồ có hơi hiểu ra ba t r ă ba m ư ơ n h chúa tể hỗn độn dị tượng h i ể n hóa vô thanh vô tức làm như cùng thiên địa tương hợp hạn tựa như nhất tôn vô thượng thần linh độc lập mịt mở trong hỗn độn trung tâm thần uy vô hạn cái này một thánh thể dị tướng tựa như nhất phương tiểu vũ trụ bên trong hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động tản ra khí tức vô hình hơi chuyển động ý nghĩ một chút tinh thần diễn biến nổ t u n g buộc phát ra vô cùng kinh khủng khí cơ vô tận hỗn độn chi lực trong đó còn trào máy liệt như nộ hải kinh đào một dạng bao la hùng vĩ đáng sợ này ở phía này tiểu vũ trụ bên trong tiêu phàm liền là tuyệt đối thần đảm nhiệm người nào ở trong đó. đều khó cùng với đối kháng dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó tiêu p h à m gần giống như một phe này tiểu vũ trụ bên trong thiên đạo một dạng không người nào có thể n ị c h ta bước thứ hai trạm đạo cũng mau phải hoàn thành tiêu p h à m đôi mâu bên trong thần mang nổ bắn ra mơ hồ kiếm có nhiều loại đại đạo h i ể n hóa hay là bước thứ hai trạm đạo chính là luyện thế gian và pháp triệt để đi ra đạo của mình mà sau cùng chạm đạo bước thứ ba chính là nghịch thiên trạm đạo chém tới thiên đạo khiến cho đạo của mình giỏi hơn chứ thiên vạn trên đường là vì sau cùng siêu thoát một ngày hoàn thành bước thứ hai trạm đạo liền có thể hình thành độc nhất vô nhị không giành đạo vực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 tất cả chính là nước chạy thành sông lúc này xứng đáng lấy thoát khốn tiêu phàm trong mắt mang c ó m ỉ m cười bất quá hắn cũng là cũng không có động tác dư thừa như trước như một tôn thần linh mở dạng độc lập với mịt m ở h ố n độn chi khí bên trong vị này xa cổ ma thần cũng nên chịu khổ một chút đầu giờ này k h ắ c này hắn bước thứ hai c h ạ m đạo thiên kiếp cũng chưa kết thúc ngược lại thì vừa mới bắt đầu bất quá bởi vì hắn lúc này thân ở vị kia xa cổ ma thần trong cơ thể c h ạ m đạo thiên kiếp đại bộ phận lực lượng đều bị vị kia xa cổ ma thần thừa nhận thậm chí vì vậy tiêu phàm trạm đạo thiên kiếp uy năng đều được đề thăng không chỉ gấp mấy lần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 cũng là đại biểu cho vô tận sát khí cùng khủng bố nhưng cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu hô hô hô tại nơi tôn xa cổ ma thần sợ h ã i trong ánh mắt hư không bên trong đột nhiên nổi lên trận trận cuộc phong như hình thành từng đạo hát sắc màn trời mở dạng hướng về yêu đế t ử áp c h e mà đến cái này cồn phong màn trời cực kỳ kinh người chỗ đi qua không có một m n c cỏ liền một viên cổ tinh đều ở đây cồn phong màn trời dưới ầm ầm tan g ã n á p ấy hóa thành hư vô không, không sai đây chính là trạm đạo thiên kiếp trong tiên thiên hỗn độn cương phong bất luận cái gì chỉ cần dính vào tiên thiên hỗn độn mũ chữ đều sẽ biến được vô cùng kinh khủng uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng này gió không gì không phá không có gì không thay đổi đoan đích thị đáng sợ vô cùng chết tiệt con kiến hôi vị này xa cổ ma thần vừa sợ vừa giận nhãn mâu bên trong sắc ý tăng vọt hắn vạn vạn không nghĩ tới bị hắn nuốt vào trong bụng nhân tộc con kiến hôi lại thu nhận đáng sợ như vậy thiên k i ế p tới càng làm cho hắn không có nghĩ tới là ở thiên kiếp cùng thôn vệ đạo thì song trọng công phản ở dưới nếu không không có thể chấn giết cái kia cái nhân tộc con kiến hôi ngược lại thì làm cho kỳ thành công thuế biến đây hết thệ đều phát sinh dưới mí mắt của hắn hắn cảm giác nhất thanh n h ị sợ nhưng mà hắn lại không cách nào ngăn cản đây hết thể phát sinh lúc này hắn trọng thương chưa lành đợi thứ nhất yêu đế lưu lại d ư ớ i đế đạo thương tích làm cho hắn chiến lược giảm mạnh hơn nữa cái này đáng sợ thiên kiếp đang tiếp tục làm cho hắn không cách nào ra tay toàn lực gạt bỏ tiêu phàm cho nên đưa đến lúc này như vậy cục diện lúng túng cùng lúc hắn cần muốn ra tay toàn lực chống đỡ cái này đáng sợ thiên kiếp mà một phương diện khác hắn lại phải nghĩ biện pháp gạt bỏ tiêu phàm nếu không cái này thiên kiếp u y năng đem biết càng phát ra khủng bố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 vị này xa cổ ma thần sát ý lần thứ hai tăng vọt dung trời tiếng nổ v a n g đột nhiên vang lên nhân tộc con kiến hôi cảnh g i á m như thế l ớ n ta chương năm trăm năm mươi bảy lỗ nuôi t r ă m kinh thân nạp v ậ n đạo hai năm lão đại ta đối với ngươi lòng kính trọng quả thực như nước sông c u ủ n c u ộ n liên miên bất tuyệt hư không thánh hoàng nhìn cái kia bị c ấ p quang bao phủ tiêu phảm nhìn không được kinh hô lên những thứ này kiếp quang đều là đại đạo bổn nguyên chi kiếp bị bên ngoài bao phủ giống như là từ thân thể đến thần hồn đều chịu đựng lấy thiên kiếp công phạt bình thường sinh linh đều e sợ cho tránh k h n g kịp tiêu phảm cũng là mở rộng ra phòng ngự mặc cho bên ngoài thanh tẩy Liên hư không thánh hoàng chính mình, tại b ự quay tiếu kiếp này quang là là xuyên thấu qua vị kia xa cổ ma thần thân thể mới đạt tới tiêu phàm nơi đây giống như là nó cùng tiêu phàm cùng nhau độ kiếp Chí m ạ n g n h thứ nhất thương, nạ, khổ sở, không ấ t trọng trong cũng lúc nó nguyên bản này náy nạ, gặp là, là lại đó yêu bị đời đế đủ để kiếp sở, vào ì ngoại nhân sở nói cúng. Úng Úng. sở v giờ khắc này tiêu phà mỗi m một tấc da thịt đều cực kỳ trói mắt tựa như một vầng mặt trời trói trang một dạng tản ra cực kỳ tia sáng trói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hắn từng cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào kiếp quang làm như đang mượn trợ cái kia vô tận đại đạo kiếp quang chi lực tiếp tục truy đoán đào tạo sâu bằng hệ không chỉ có như vậy từng viên mảnh vỡ đại đạo đều theo cái kia kiếp quang không ngừng bị tiêu phà hấp thu rèn luyện máu thịt của hắn thần hồn thân thể hắn tựa như nhất tôn đại hồng lô tiếp quang vì nhiên liệu không ngừng trích tinh hoa phong phú đạo của bản thân lô nuôi trăm kinh thân nạp v ậ t đạo trong quá trình này hơi thở của hắn không ngừng ở tăng vọt một loại khí thế không tên bắt đầu lan tràn ra chết tiệt con kiến hôi ta muốn giết người a hư không vũ trụ bên trong vị kia xa cổ ma thần hồn thân thần hà bốc hơi dựng lên b ộ c phát sáng trói thần mang khơi thông lửa g i ậ n của nó Nó bản liền trọng thương thân thể ở nơi này vô tận tiếp quang bên trong lần thứ hai bị chế ngay cả là đem tiêu phản triệt để tiêu hóa cũng khó mà bổ toàn càng làm cho nó tâm quý là lúc này mới là thiên kiếp bắt đầu lại dĩ nhiên là đáng sợ như vậy nếu như lại kéo dài nữa nó cũng không biết sẽ tao n ộ i chút gì bất quá lúc này nó cần phải toàn lực ứng đối cái kia t i ế t quang căn bản là không có cách đem tiêu phản khu trục ra bên trong thân thể chớ đừng nói chi là luyện hóa tiêu phản bực này biệt khuất cục diện khiến nó vị này sống không biết bao nhiêu năm tháng xa cổ ma thần đều trong lòng một mảnh chua sót không phải là nuốt cái tiểu tử loài người nha còn như như vậy tiêu hóa kém sao khóc không ra nước mắt đúng lúc này ông thư không rung động hào quang kia sang kỳ dị toé phát mà ra với vạn trượng hào quang bên trong ẩm ẩm hiện hóa ra một thanh hát sắc trường đao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 cái này con kiến hôi đến tột cùng là lai lịch ra sao làm sao liền đáng sợ như vậy đạo ngân đều bị gọi ra xa cổ ma thần thần sắc đại biến cả người khí tức lần thứ hai tăng vọt nó vốn là bị đời thứ nhất yêu đế, đế đạo ế đ pháp tắc gây thương tích đến nay chưa lành nếu như lại gặp gặp đế đạo pháp tắc công phạn nó đều không có lòng tin gì có thể chống đỡ ngự mặc dù lúc này đế đạo pháp tắc vẹn vẹn chỉ là thiên đạo diễn biến xuất ra nhưng nguy năng người nào lại dám khinh thường đâu Vâng anh, trên ma bảy dạ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 s a cổ ma thần giận dữ nhưng lúc này nó cũng không làm gì được tiêu phàm chỉ có thể kiên trì chống đi tới đây là đế đạo công phạt hơi không cẩn thận nó cái kia bị trọng thương thân thể khả năng thực sự sẽ bị chém dụng nơi này giờ khắc này nó trong lòng mơ hồ hối hận không có chuyện gì đem tên khốn kia hít vào đi làm cái gì trong chốc lát tham ăn hối hận một đời a nếu là có thể t u y ể n trạch trước đây nó tuyệt đối sẽ không đem tiêu phàm nuốt vào trong bụng tham ăn người thật là có họa a vây anh s a cổ ma thần mánh r u ỗ một cái chảo đầy trời thôn vệ đạo thì bạo phát tiên quang như trời rực rỡ vông ân ùng ùng đây chơi đại đạo thần liên nổ tung tựa như trong đêm tối sáng trói thuốc lá như lửa ở nước sơn hắc vũ trụ mịt m ù n bên trong nợ rộ ra bảy dạ ma đao vòng thứ nhất thế tiến công bị ngăn cản nhưng chiến đấu dư ba cũng là trong nháy mắt rực rỡ vô số cổ tinh dù cho lúc này không phải chân chính cực đạo đại chiến nhưng mi năng cũng là không thể khinh thường lão đại chúng ta cứ như vậy tọa sơn quan hồ đấu không được chứ thư không thánh hoàng đứng ở tiêu phàm bên cạnh có c h ú tiêu không h phàm, phàm lắc đầu thản nhiên nói những thứ này đều là quá khứ cổ chi đại đế lưu lại đạo ngân bị thiên kiếp sở diễn biến uy năng vô cùng lớn nhưng chúng nó đồng dạng cũng là ta lôi nuôi trong kinh thân nạp vạn đạo điều kiện tốt nhất chất dinh dưỡng có thể b yêu,、so、yêu đế tử đối mặt h n bất quá là đi qua kẻ đã c h ả m đạo lưu lại chi đạo vết mà tiêu phàm đối mặt cũng là cổ chi đại đế lúc chiến đấu lưu lại đạo ngân bị thiên đạo in dấu xuống tới bên ngoài sự đáng sợ không đủ để dùng ngôn ngữ hình dung dù sao tiêu phạm đạo thanh i kiếp, bởi n i u r âm có chút run dậy nhịn không được tự nói đứng lên hắn từng gặp qua t h i ê t khiển cuối cùng một kích chính là thiên đạo diễn biến cực đạo công phạt nhưng một lần kia hắn vẫn chưa trực diện kỳ công phạt mà là có vô thượng đại khủng bố giả xuất thủ vì hắn trừ khử tai nạn lúc này hắn đem trực diện thiên đạo sở diễn biến cực đạo công phạt điều này làm cho linh hồn hắn cũng vì đó run dậy bất quá trước đó vị tia s a cổ ma thần thủy trung là cái mình định giờ cần đem chấn áp thôi mới là chỉ là cái này thủy trung là nhất tôn s a cổ ma thần chính là có đế binh nơi tay tiêu phàm cũng không n ắ m chắc có thể đem chấn áp mặc dù đối với phương đã là thân chịu trọng thương nhưng chiến lược vẫn là không thể khinh thường đợi chút nữa hoặc là cần người giúp ta g i ú p một tay tiêu phàm nhìn về phía bên cạnh hư không thánh hoàng trong mắt chiến ý giạt g i o hai người liên thủ tế xuất vô thủy đế trung hoặc là có thể đem vị tia s a cổ ma thần chấn áp khoảng khắc đợi đến trạm đạo tiên kiếp sau khi hoàn thành sẽ đi dự định hư không thánh hoàng ngờ đầu không có có g h nghị trên người bắt đầu toát ra từng luồng tiên mang lúc này không được phép hắn cự tuyệt nếu như tiêu phàm bị c h ạ m đạo tiên h kiếp tiêu diệt hay là bị vị này xa cổ ma thần luyện hóa nó cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết tiêu phàm gật đầu mâu quang hừng hực như nhất tông hiếm thế tiên chân rực rỡ phát quang quanh thân thần lực như đại dương mênh mông một dạng cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào t u é phát mà ra keng vô thủy đế trung bị tế xuất nhanh chóng phóng đại tựa như một tòa đồng hồ hình thần sơn m ộ dạng xuất hiện ở vị kia xa cổ ma thần bên ngoài cơ thể nhấp nháy phát quang trên đó dấu vết nhật nguyệt núi đồi có ức vạn lý giang sơn c chim bay t h u chạy chư thiên tinh thần cũng có thần minh quỳ xuống đất phong cách cổ xưa đại khí diễn biến thiên địa chi thủy bí mật cái gì s a cổ ma thần tâm đầu cả kinh đồng tử manh c o rụt lại đã biết là nuốt cái gì tiểu biến thái vậy chân quý cực đạo vũ khí cái kia yếu đuối con kiến hôi đều có đây chính là những cái này đại đế mới có b ả o bối cái kia yếu đuối con kiến hôi đến tột cùng đến từ đâu kiệt kiện cũng tốt đem cái kia con kiến hôi nuốt t r ọ n b ả o bối này cũng đủ để bù đắp tà chi t ổ thất xa cổ ma thần liếm môi một cái nhãn mẫu bên trong tràn đầy tham dục màu sắc đây chính là cực đạo vũ khí chính là xa cổ ma thần trong cường giả cũng không có có mấy người có thể sở hữu nếu như hắn có thể thu được vị này cực đạo vũ khí có thể lần này đi trước chỗ kia phần thắng chính là lớn thêm không y ta tản ra vô tận dạy tiên quang hướng về kia tôn xa cổ ma thần c h à o đang đi bào bối này mặc dù không chỉ một lần đã biết vô thủy đế trung nhưng hư không thánh hoàng vẫn là lòng có chấn động vị này cực đạo vũ khí uy năng thực sự ngoài hắn trô đón a ở cái kia một thế giới bên trong viên kia khỏa cổ tinh bắt đầu chuyển động tản ra vô tận khủng bố ba động bừng tỉnh chân thực tồn tại một dạng sau đó mỗi một hành tinh cổ đều là diện h ó a xuất các loại dị tượng hóa thành một ngụm lại một miệng đại trung uy năng không ai bằng vê anh một viên cổ tinh hóa thành một cửa đại trung ép xuống phát sinh hoàng trung đại lữ một dạng vàng ung dung sóng âm chấn vỡ thương khùng kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự phô thiên cái địa mà đến từng đạo có thể thấy rõ ràng rung động rung ra chỗ đi qua cổ tinh văng tung tóe vạn vật tàn biến tiêu phạm cùng hư không thánh hoàng liên thủ sử dụng vô thủy đế trung uy năng khủng bố khó ngăn cản chết tiệt nhân tộc còn kiến hôi vị tia xa cổ ma thần thần sắc đại biến thôi động toàn thân chiến l ự c như một viên trói mắt vô cùng hàng tinh m ư ợ dạng b ộ c phát ra không có gì sánh kịp khủng bố qua mang vị này cực đạo vũ khí bùng nổ uy năng xa xa ngoài dự liệu của hắn làm cho hắn không thể không t i ê u đốt sinh mệnh bồn nguyên kiệt lực mà、chiến. nguyên bản hắn chính là một mực chống cự lại thiên kiếp c h i lực lúc này lại thêm vị này cự c đạo đ ế binh làm cho hắn đều không n ắ m chắc có thể đều tiếp được hắn sinh m ệ n h bùn nguyên tuy là phong phú chỉ khi nào tiêu h đốt quá nhiều đối với với hắn mà nói ngày sau đường tu hành thì có sợ tổn thương vain v ị tia sa cổ ma thần huy động tự c h ả o hư không bên trong đột nhiên xuất hiện nhất tôn hình thu kỳ quái sinh vật cả người đen như mực cũng là t ả n gia hư thần quang nhìn qua vô cùng b u dị. làm người ta kỳ quá i là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 trong n g á y mắt cái này một mảnh tinh vũ trở nên khủng bố vô biên biến thành một mảnh to lớn lô đen cả phiến thương khung đều biến mất biến thành hát sắc vực sâu bị hủy không còn hình dáng từng khúc nổ tung trở thành một mảnh nhỏ hư vô tri địa mua sắm thậm chí liên vô thượng đại đạo c h i lực đều khó trong thời gian ngắn bên trong chữa trị cái này một mảnh thương khung Cức chân cổ lúc đạo đấu, đế Đúng dạ quyết này, bảy Trưng thần, tần khủng hiện. biên. năm. bố vô áp ma vô tận hỗn độn chi khí như thao thao hoàng hà một dạng nghiêng xuống hung hăng đánh vào vị kia xa cổ ma thần trên người phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh khiến cho người vẻ sợ hãi phốc phốc cái này một cái giết khai ra quá nhanh vị kia xa cổ ma thần cũng không kịp chống lại đã bị bảy dạ ma đao sở chém há mồm chính là huyết dịch c u ầ n vốn như mưa to mưa to Hiện nhiên, cách thương thần, thứ hai bị thương、nặng. Nhân lúc hắn uống, đói hắn. đói này, nguyên bản trọng lần nặng. mạng một đem ma ốm, cổ lúc là bị sa hư không trong vô thủy đế trung phát ra ánh sáng vô lượng d i ệ n hóa s u ố t một ngụm lại một miệng bắt bắt ba đại trung uy năng không a i bằng hám di chuyển c ử u thiên thập địa vô tận đế đạo pháp tắc nước c u ầ n c u ộ n mà ra hóa thành từng đạo thần liên che khuất bầu trời đem xa cổ ma thần tụ khốn giống vị k i a xa cổ ma thần nỗ lực thoát khỏi gông xiềng đánh vỡ tất cả ngăn cản nhưng này chút đế đạo pháp tắc biến thành c h i thần liên căn bản cũng không phải là lúc này hắn sở có thể tránh thoát mở thậm chí theo thời gian trôi qua những thần kia liên cũng theo đó xuất hiện ở thần hồn của nó bên trong làm cho bên ngoài đạo hạnh mất hết sớm đã trọng thương nó lại bị thiên kiếp sở diễn biến bảy dạ ma đao gây thương tích trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới đúng là bị tiêu p h ả m cùng hư không thánh hoàng liên thủ sử dụng vô thủy đế chung chấn đề ép lao lao đại chúng ta cái này đem cái này đại gia hỏa chấn áp thôi hư không thánh hoàng có chút khó tin vẻ mặt kiếp sợ màu sắc vị này xa cổ ma thần cường hắn không ai bằng cho dù là đã trọng thương dưới tình huống hai người dưới sự liên thủ hắn cũng không cảm thấy có bao n h i ê u phần thắng chưa từng nghĩ kết quả lại là thật lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn ở tiêu phản vị kia đồng hồ hình đế binh trước mặt vị kia xa cổ ma thần đ mặc dù nó cũng biết loại này chấn áp duy trì liên tục không được bao lâu nhưng đến khi tiêu phàm thành công vượt qua trạm đạo thiên kiếp phía sau chưa chắc không thể đem triệt để chấn áp thậm chí là luyện hóa hiện tại là thời điểm bắt đầu ta chi đại kiếp tiêu phàm thần sắc có chút n g ư n g trọng hư không trong cái k i a một vũng thiên kiếp lôi nguyền lúc này đang phát ra làm người ta sợ hai khí t ứ c hiện nhiên đang chuẩn bị đáng sợ công phạt hổ r ă mà thao thế vì viễn cổ thập đại di hùng một trong kỳ tính tham lam ăn ngon không có gì không phải nuốt không có gì không thuận vệ tương truyền loại này viễn cổ di hùng trưởng có vô thượng không gian đại đạo chi lực khủng bố phi thường ùng ùng theo tế thần ấm xuất hiện vô tận không gian b u ồ n nguyên chi lực trào đáng mà ra diễn hóa xuất một đạo thân ả n h to lớn cầm trong tay tế thần ấm hướng về tiêu phàm c h ấ n áp mà đến đây là tế thần ấm chủ nhân tiêu phàm tâm bên trong cả kinh thiên kiếp đúng là lại diễn hóa xuất nhất tôn cổ chi đại đế h ắ n từng nhiều lần cầm trong tay đế binh cùng người tương chiến đã từng ngạnh hám quá cực đạo công phạt nhưng này hoàn toàn không thể cùng tình huống dưới mắt bằng được thiên kiếp mô phỏng khắc lại cổ chi đại đế lúc chiến đấu đạo ngân đã vô thượng đại đạo bổn nguyên chi lực diễn biến mà ra kỳ uy có thể gần như giống như là đại đế ai dám k i n h thưởng chớ đừng nói chi là... lúc này trực tiếp là diện hóa s u ấ t bảy dạ ma đào chủ nhân ám dạ ma đế cùng với tế thần ấm chủ nhân nào đó thay mặt yêu đế cơ hội khó được ta vẫn muốn biết ta cùng với cùng cảnh giới đại đế đến tột cùng có thể hay không đánh một trận tiêu phàm trong mắt chiến ý r ạ n g dạo cả người khí huyết như đại long mở dạng đ à n g du t i n h vũ cũng không phải là hắn càn rỡ bất kính cổ chi đại đế mà là lúc này hắn cũng không có cái gì lựa chọn húng chi những thứ này đạo ngân ẩn chứa các loại mảnh vỡ đại đạo thật sự là một cơ may lớn không cho phép bỏ qua theo tu vi không ngừng tăng lên biết đồ đạc càng ngày càng nhiều tiêu phàm trong lòng cũng càng phát ra bất an hắn mơ hồ cảm thấy đây hết thẻ phía sau dường như có một đôi không nhìn thấy bàn tay to ở an bài tất cả không hắn xuyên việt hắn sở thứ nắm giữ cùng với hắn chỗ đã thấy trải qua tất cả đều rất giống là bị cố ý an bài hắn không muốn làm q u â n cờ đây hết thẻ tất cả làm cho trong lòng hắn vẫn có loại cảm giác cấp bách muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên sớm đã nhảy ra bàn cờ ùng ùng tinh vũ nổ tung đ ầ y trời tiên hà bay ngang tan biến cổ tinh vô số cực kỳ thảm thiết đây là một hồi cực kỳ khủng bố chiến đấu tiêu phản cầm trong tay cựu lê đồ đồng thời cùng ám giả ma đế cùng với nào đó thay mặt yêu đế đại chiến gần như bị đánh chết đây là hắn đi tới thế giới này tới nay sở tao nộ lớn nhất nguy cơ cũng là thảm thiết nhất đánh một trận hai vị đại đế các loại bí thuật từng cái phơi bày vỡ h ủ thiên địa nổ tung tinh vũ khiến cho người không cách nào nhìn thẳng tuy là cái này vẹn vẹn chỉ là thiên kiếp sở diễn biến nhưng lại có ngày xưa đạo tắc khủng bố vô biên chính là t u y ệ t sát bằng không tiêu phàm thể chất mạnh mẽ lại có cựu lê đồ nơi tay bằng không sớm đã là bị đánh hồn phi phát tán Vâng anh, nhất phương Hoàng Kim Bảo Ấn Bảo Kim xu có n một n g đạo thân ảnh xuất hiện ở tín vũ bên trong toàn thân tản ra vô tận hoàng đạo quý khí như nhất tôn vô thượng đế hoàng gì sánh mượt dạng thống ngự kiểu thiên thập điện nhân hoàng phục hy xuất hiện đây là nhân tộc sớm nhất một đời đại đế bên ngoài đế binh uy năng mạnh thậm chí còn ở bảy dạ ma đ a o cùng tế thần ấm bên trên đại k i ế p cái này vừa mới bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi cổ đế hung tàn trảm đạo gian nan 5 năm năm hơi anh tiêu phàm hét lớn bất chấp cái gì chiến lược toàn bộ khai hỏa cả người tiên hạ như hạo nhật mở dạng rực rỡ sinh huy chiếu g i ỏ i nhất phương t í n h vũ những thứ này đều là người nào cái kia đều là đã từng thống ngự vũ trụ b á c hoang hiệu lệnh cửu tiên thập địa có một trăm hai một thời đại người mạnh nhất nói áp v à cổ vô địch trong vũ trụ những người này vẫn chưa lẫn nhau gặp qua nhưng lại có một điểm giống nhau đều vì đại đế tại thời đại kia bọn họ liền là sự tồn tại vô địch chân chính tinh vũ vô địch sừng sững ở chúng sinh đ ỉ n h tiêu phàm cũng là cần đại địch tới ma luyện thân mình c ư ờ n g đại đến hắn loại cảnh giới này bình thường thần vương đều không làm gì được hắn thậm chí ở tế xuất đế binh lúc chính là liền xa cổ ma thần hắn đều dám cùng đánh một trận nhưng lúc này loại tình huống này quá mức ngoại hạng cổ chi đại đế chiến đấu đạo ngân bị thiên đạo khắp theo nét vẽ diễn biến mà ra còn không chỉ một tôn quả thực đáng sợ đến rồi cực h ạ n phía trước trạm đạo thiên tiếp thậm chí là yêu đế chết bước thứ hai trạm đạo thiên dù sao đây chẳng qua là cổ chi đại đế chạm đạo lúc đạo ngân lúc này cũng là cổ chi đại đế thành đế hậu chiến đấu đạo ngân hai người không thể đánh đồng vê anh tiêu phạm không có thể tránh mở một lần này công phạt bảy dạ ma đao chém vào trên lưng của hắn nhân hoàng bảo ấn hung hăng đánh vào đầu của hắn chỉ là trong nháy mắt hắn bảo t h ể bị đập đoạn kim s ắ c huyết dịch bắn ra huyết nhiễm t í n h vũ thậm chí máu thịt của hắn cùng nội phủ đều vào giờ khắp này bị đánh nát bấy mặc dù có chữa thương bí thuật nhưng không chịu nổi công phạt lực lượng mạnh mẽ thủy trung đều không thể gây dựng lại đứng lên đáng sợ hơn chính là những lực lượng kia còn nỗ lực đánh vào thần hồn của、hắn. ma d i ệ tiêu nguyên thần, t phàm ị c ho ra từng l cục nát bẫy nội phủ kim quan rực rỡ dạng ngơi rực rỡ nhưng ánh mắt của hắn như là vô cùng kiên định nhưng xuất xứ từ linh hồn hắn huyết nục thậm chí là trong xương quật cường cùng bất khuất ngược lại thì làm cho hắn chiến ý càng phát ra bồng bột đứng lên v như đại long một dạng khí huyết tràn ngập cao du tiêu phàm toàn lực vận chuyển giả tự bí huyết nục cùng xương bể hợp nhất thai xương gây dựng lại phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh miễn cưỡng khôi phục chân thân trong lòng của hắn sớm đã không có bất kỳ t ạ c niệm có chỉ là một tín niệm đánh bể hết thảy n ư ơ n g tụ vạn đạo chi hỏa luyện đạo của bản thân Vâng. tiêu phàm thi triển một số chữ bí mật diễn hóa suốt hai cố đạo thần chiến lược gần như, giống như là bên ngoài bản tôn một người lương đạo thần đủ đấu ba vị thiên đạo diễn biến cổ tri đại đế tiêu phàm thi triển đại đạo bảo bình bí thuật bên ngoài khí chất ngay lập tức thay đổi không linh mà nội liễm.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 đây là nhất tôn kinh tài diễm diễm có thể nói là khoáng cổ t h ư ớ c kim cường giả c h i đế b ì n h từng giết hết cựu thiên thập địa làm cho chư thiên vạn vượt trí tôn gia i chiến r u n dậy vạn linh quý b á i chấn động cổ hám n à y nàng tuy là mất đi không phải ở cái thế g i a n này thế nhưng thân thể của nó đúc thành ma quán còn sống thậm chí có người ta nói này giống như ngoan nhân đại đế loại khắc trường sinh mà nay vị này vô thượng cực đạo đế b ì n h ở nơi này dị thế giới xuất hiện vẫn là quang mang vạn trượng rực rỡ cổ kim tiêu phàm thôi động thôn thiên ma quán dương kích hướng thiên kếp diễn biến cổ tri đại đế nhân hoàng phục hy ba vị bị thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế bên trong đây là kinh khủng nhất cũng là nhân vật đáng sợ nhất mặt khác hai cố đạo thân cũng đều rối rít thi triển bí thuật cùng mặt khác hai vị cổ chi đại đế vương hữu vê a n g một đạo thân thôi động cựu lê đồ trong nháy mắt thiên địa cực trấn một bộ lớn vô cùng sách cổ hành o không che lồng cả phiến thế giới vô thượng uy áp xuyên thấu qua phát mà ra đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cực đạo đế binh thần uy vô hạn cuốn sách cổ này vô thượng uy áp tràn ngập rung động cổ kim tương lai chư thiên vạn giới đều ở đầy cùng dung nó đối mặt được nhân cũng là cầm trong tay tế thần ấm ngân nguyện yêu đế mà cuối cùng nhất tôn đạo thân cũng là sử dụng tiêu phàm chứng đạo khí vạn vật mẫu khí đỉnh cùng cầm trong tay bảy dạ ma đao ám dạ ma đế đối kháng đại chiến đến xôi trào một phe này tinh vũ bị đánh hoàn toàn nổ tung khắp nơi đều là một mảnh tàn bại cảnh tượng s á t khí t ứ phía khủng bố vông ân bình thường thần vương nếu là ở này cũng kiên quyết không dám tùy tiện tiến nhập trong này có thể chỉ là một luồng s á t khí tốt lắm liền có thể đem bị thương nặng nhưng mà mặc dù như thế tiêu phàm vẫn không có phần thắng đế binh pi bi mạnh nhưng lúc này tiêu phàm không cách nào khiến cho b ộ c phát ra bên ngoài nên có uy năng lại bên ngoài đối mặt chính là cổ chi đại đế căn bản là không cách nào cùng với đối kháng không bao lâu hai cố đạo thân lần lượt bị phá diệt cựu lê đồ cùng vạn vật mẫu khí đỉnh đều chìm nổi với tinh vũ bên trong dạng ngời rực rỡ ta nên làm cái gì bây giờ lẽ nào hôm nay thật muốn vẫn lạc nơi này sao tiêu phàm tâm bên trong tự vấn ba vị thiên kiếp sở diễn biến cổ chi đại đế cùng với quyết đấu nói ra có thể đều không người dám tin tưởng nâng nếu như tiêu phàm thật có thể thành công chạm đạo chém chết những thứ này cổ chi đại đế tất có thể truyền lưu vào cổ hậu nhân chỉ có kính ngưỡng đúng lúc này d i biến lại xuất hiện chương năm trăm sáu mươi mốt mười đế đều xuất hiện khủng bố vô biên một năm v ơ i anh khắp nơi thiên lôi đình lỏng lánh trong nháy mắt còn mang làm cho hư không như ban ngày c h ạ m đạo dị tượng tái hiện kỳ cảnh cũng chính là vào lúc này khắp nơi thiên lôi đình bên trong nhiều hơn bảy đạo chấp giật hình người giờ này khắp này cùng ra hiện mười đạo cổ chi đại đế thân ảnh thế muốn chạm sát tiêu phàm t tiêu phàm hít một hơi lãnh khí sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng cái này mới xuất hiện bảy tôn cổ chi đại đế trong đó có mấy tôn đều vì hắn quen thuộc thanh minh đại đế bạch đế thích già đại đế đời thứ nhất yêu đế vị nào đều là cực kỳ đáng sợ chớ đừng nói chi là những cái này tiêu phàm còn chưa từng thấy qua cổ chi đại đế lại sẽ có lấy như thế nào phong thái tuyệt thế đại khủng bố đây tuyệt đối là tuyệt thế đại khủng bố thập tôn cổ chi đại đế cùng nhau xuất hiện có thể nói là mở cổ kim không có chi kỳ cảnh đổi lại là bất luận cái gì sinh linh chỉ sợ đều muốn tuyệt vọng đến tự vận cái này còn làm sao có thể độ tiếp lẽ nào hôm nay là ta tiêu phàm vẫn là này g tiêu phàm trong lòng nặng chính trị gần như tuyệt vọng thập tôn cổ chi đại đế a cái này là đáng sợ đến bực nào tuyệt sắt bố c ụ vị nào đều là truyền lưu thiên cổ hậu nhân chỉ có kính ngưỡng phần cổ c h i đại đế khủng bố vô biên chín trăm năm mươi thập tôn đều xuất hiện người nào có thể cùng tranh tài vê anh bốn phương tám hướng thập tôn cổ c h i đại đế đồng loạt ra tay một bộ long trời lỡ đất cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở đây nhất phương vũ trụ bên trong đây là vô cùng đáng sợ trắng cảnh coi như chỉ là liếc mắt nhìn đều sẽ khiến người ta tim gan đều sợ hãi t thư không thánh hoàng đều có chút khiết đảm nhịn không được hít một hơi lanh khí ta thích cái ngoan ngoãn lao đại đây là thọc thiên đạo tổ hong vỏ vẽ sao ác như vậy đại tiếp đều nhanh vượt qua một ít t i ê n đạo chi tiết bực này kinh khủng đại kiếp chính là ở tiên giới bên trong cũng là có chút hiếm thấy chớ đừng nói chi là hạ giới may là hư không thánh hoàng từng sừng s ư ớ c tiên đạo đ ỉ n h cũng không khỏi chấn động theo c h ỉ ít hắn đang cùng tiêu phàm tương đồng chiến lực lúc ự c l có thể không phải từng gặp qua bực này đáng sợ đại kiếp tiết kiệm nhân tộc con kiến hôi lúc này ngươi nhất định phải chết chờ ngươi bị thiên kiếp sở chém ta là có thể đơn giản thoát khốn ngươi tất cả bà bối đều sẽ là của ta vị k i ê u bị c h ấ n áp xa cổ ma thần lúc này cũng là xuất kỳ an tĩnh lại không dễ dỗ nữa thứ nhất nó đã bản thân bị trọng thương nhu cầu cấp bách chữa trị thân mình không thích hợp bạo phát chiến lực thứ hai lúc này bực này kinh khủng đại kiếp nó cũng không cảm thấy tiêu phàm có thể vượt qua nó cần tích xúc chiến lược c ư ớ p đoạt tiêu phàm vô thượng đế binh đây chính là bảo b ố i t ố t ta nó đều chưa từng sở hữu quá、Phúc. Huyết hoa nổ tung, hình thành một mảnh màu vàng tinh thần mở dạng, chiếu lánh, ở đen nhánh vũ trụ hư không bên trong rực rỡ lóa mắt. Tiêu phạm lần thứ hai bị trọng thương. Hắn mỗi một đầu khớp xương đều nổ tung, huyết văng tung thué, thần hồn cũng bắt đầu có chút tung, màu Tiêu đầu đều tung, tung tué, đầu một trụ trong mắt. trọng một tấp bắt loa nổ vàng dạng, đen bên lần xương nổ nục văng cũng giảm mở mỗi vũ rực có lấp đ rỡ bị nơi đây xuất hiện vị nào cổ chi đại đế đều là bên ngoài cùng người lúc chiến đấu đạo ngân diễn biến chiến lược khủng bố đến người tiên nếu như là đổi thành những sinh linh khác chỉ sợ là đều không kiên trì được mấy giây thập tôn đại đế công phật mạnh quả thực làm cho người ta tuyệt vọng ta không cam lòng tu đạo c h i lộ đi tới lúc này cái này quan cảnh hạ có thể đơn giản lui lại ta muốn chiến chiến đến cái này thiên kiếp vô kiếp có thể thả tiêu p h à m thôi động vô thượng trữa thương bí thuật thần huy s á n g láng huyết thị xương ở một mảnh thần huy bên trong trọng sinh trở nên càng cứng gọi lại tràn ngập lực lượng trong n h y mắt hắn đầu đầy tóc đen bay phấp phấp phới di trong mắt chiến ý như ngọn lửa hừng hực mượn dạng làm như muốn bốc cháy cái này nhất phương thiên địa không thể bung tha dũng giả thắng vâng đời thứ nhất yêu đế diện vô biểu tình cầm đao vung chém điện mang như hạ o nhật rực rỡ không nớt trong n a y mắt từng đạo vô cùng đáng sợ x ê áp lôi đỉnh tiên mang một đạo tiếp một đạo như khai thiên tích điện mượn dạng hướng về tiêu p h à m gành sắt đi vâng bạch đế cũng xuất thủ đầy trời tiên mang như sông dài c u ộ n liên miên bất tuyệt che khuất bầu trời m ư dạng vung xuống đem tiêu phảm bao phủ trong đó còn lại bắt tôn đại đế cũng đều rối rít xuất thủ ý muốn một lần hành động đem ti trong nháy mắt vũ trụ hư không đều rất giống bị lật đổ m hướng dạng khắp nơi đều là sắc khí khắp nơi đều là hủy diệt tựa như đây mới là vũ trụ giọng chính m hướng dạng u n ù ung. hư không chấn động mạnh tiên quang như trời rực rỡ l o a mắt tựa như có thể phá hủy thế gian vạn vật m hướng dạng phát sinh một hồi lại một trận như quần quận thiên lôi tiếng nổ vang chấn động tư phương kinh khủng chiến đấu dư ba như cựu tiên ngân hà nước từ hư không bên trong chiếu nghiên xuống hạo hạo đ á n đ á n trào đạng hương tư phương tàn biến vô số cổ tinh vực này tựa như diệt thế một dạng trắng cảnh nhìn trực khiếu người t cả ra đầu đây là hết sức hủy diệt a tiêu phàm ngửa mặt lên trời thét dài thân thể của hắn lần thứ hai bị đánh nắp ấy chật vật ở gây dựng lại lấy hao hết hắn đại lượng hoàng kim khí huyết may đó cũng không phải thực sự cổ chi đại đế vẹn vẹn chỉ là bên ngoài lúc chiến đấu bị thiên đạo mô khắc một luồng đạo ngân mà thôi nếu không vẹn vẹn chỉ là khủng bố vô biên đế đạo phát tác cũng đủ để d i ệ t sát tiêu phàm vô số lần cái này thập tôn cổ chi đại đế vị nào không phải từng thống ngự vũ trụ hồng hoàng bao t r ù m cựu thiên thập địa trên đại khủng bố vẹn vẹn chỉ là nhất tôn đã đủ tiêu phàm ăn một bầu chớ đừng nói chi là lúc này nhất tề xuất hiện thập một nói lôi quang sáng trói trường đao quét ngang mà đến vô tận lôi đình nổ tung tiên thiên xích thần trật tự ở hư không bên trong lan tràn vỡ vụn hư không cảnh tượng khủng bố không ai bằng lại là đời thứ nhất yêu đế trường đao như cầu vồng từ trên trời giang xuống muốn đem tiêu phàm chạm sát ở chỗ này nếu không bên ngoài có một tia còn sống cơ hội Vâng, vô vậy. xuống, như nhất tôn vô thượng mà sơn ép xuống, ý muốn chấn bình nhất phương tiên địa vậy. Thanh minh đại đế u minh đoan u u u hát tháp hạ tháp, ép đại mà ý địa đế cũng là gần như bị ép h ô thần lực trong cơ thể gần như khô kiệt thần hồn cũng bắt đầu có chút không yên địch nhân quá mạnh mẽ nhiều lắm căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đối kháng Phúc. rốt c ụ c hắn lại một lần nữa bị đ ờ i thứ nhất yêu đế sở chém huyết nhục hành tiên văng đầy hư không dạng ngời rực rỡ có như tinh thần một dạng thật muốn không tiếp tục kiên trì được rồi hả chương năm trăm sáu mươi hai lỗ hẩn vạn đạo bảo t h ể để thăng hai năm còn có thể hay không thể yếu đim khuôn mặt đường đường thiên đạo đều như vậy bị ổi sao tiêu phảm tâm bên trong một hồi b ấ khuất gần như sắp hộp máu hắn khát cầu đại địch ma luyện thân mình nhưng tuyệt đối không phải lúc này như vậy một dạng ước chừng thập tôn cổ chi đại đế nhất thể hướng hắn xuất thủ quả thực như giống như nằm mơ hơn nữa tuyệt đối là nhất vì đáng sợ ác ngộng loại này ác ngộng chỉ sợ là bình thường sinh linh liền nghĩ cũng không dám nghĩ lại càng không dùng nói thật xảy ra ước chừng thập tôn cổ chi đại đế a ai có thể nghĩ đến biết thực sự cũng xuất hiện đâu c h í mạng nhất chính là hắn mỗi một lần gây dựng lại chân thân đều là ở tiêu hao chính mình bồn nguyên kéo dài nữa cuối cùng rồi sẽ, sẽ có k h â kiệt thời điểm không được tiếp tục như vậy nữa ta chắc chắn phải chết tiêu phàm tâm bên trong phát cuồng hết lần này đến lần khác bị trọng thương như vậy bị động chịu đòn có thể không phải là phong cách của hắn nếu như không phải ngã xuống rơi một hai tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế hắn đều có lỗi với chính mình một thân bản lĩnh trong nháy mắt tiêu phàm cả người kim quan rực rỡ như vô tận hạo nhật đang sáng lên hành tàu nhân thế nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ tiêu phàm quát nhẹ một mảnh lại một mảnh nhỏ sáng long lanh hoa bê an phi lạc từ thương k h u n g đánh xuống vô cùng đẹp đẽ nhưng xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sắc khí mỗi một mảnh hoa bê an bên trên đều khắc lên đại dấu vết của đạo mỗi một đó cũng có thể chặt đứt núi lớn ở hư không bên trong từng mảnh một trắng đoán cùng trong suốt hoa bê an phi lạc tiêu phàm phiêu nhiên như tiên đứng ở một mảnh dài hơn một thước hoa bê an bên trên sợi tóc tung bay da thịt c h ấ p động sáng bóng vê anh hoa vũ tràn ngập mỗi một đoá đều là ngộ đạo chi hoa in dấu lên tiêu phàm d ấ u ấn giờ này khắc này từng cái đại đạo ánh sáng từ hoa bê an bên trên bung xuống như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống ùng ùng trong thiên địa h ó n g ánh khắp nơi lại tựa như có v ô tận thần hoa lòng lánh chấn động toàn trường nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ đại đạo ấn nhớ r ú xuống ma diện tất cả ngăn cản quỹ tích của đạo quét ngang vô địch. Lao đầy i tất cả. Hiu hiu hiu. đ trời hoa bê an phi lạc hào quan g vạn đạo điềm lành rực rỡ hướng lời thứ nhất yêu đế bay đi một số gần như đem bao phủ y muốn chấn áp tất cả mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều có tiêu p h à m thúc giục vạn hóa thanh quyết có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục đoan đích thị khủng bố phi thường đây là cực kỳ đáng sợ vô thượng công phạt thánh thuật đây là bực nào bí thuật làm sao như vậy đáng sợ cho dù là cách xa nhau khá xa thư không thánh hoàng cùng vị kia xa cổ ma thần đều có chút lòng còn sợ hãi huyết mạch bên trong mơ hồ toát ra thấy lạnh cả người kỳ quái trong này đạo dường như cũng không phải n à y vũ trụ chi đạo ạ vị kia sa cổ ma thần nhìn càng thấu triệt trong lòng tràn đầy khó hiểu nó sống sót thời gian thật lâu lâu đến cũng có thể là một ít lão bài thần vương lão tổ tông đối với, với thiên địa đại đạo nhận thức tuyệt đối có thể nói là cầm cờ đi trước có thể hết lần này tới lần khác tiêu phàm thi triển nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ cũng là nó chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy bí thuật bên trong sở trình bày đại đạo t r í lý tuy có nghị thông suốt chỗ cũng tuyệt đối là không phải thế giới này hết thảy chẳng lẽ nói hắn chính là cũng không biết vị kia sa cổ ma thần nghĩ đến cái gì nhãn thần bên trong đột nhiên toát ra một cỗ bất khả tư nghị lại mang có chút sợ hãi thậm chí nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt đều tràn đầy một cỗ khó hiểu sợ hãi bành bành bành vô tận cánh hoa đi ngược lên trời tựa như vô tận thao thao biển một dạng đem thiên kiếp sở diễn biến đời thứ nhất yêu đế sinh sôi im không ở tại bên trong phát sinh hàng loạt khủng bố âm thanh thanh âm chấn động b ắ t phương mỗi một mảnh nhỏ trên mặt cánh hoa đều có tiêu phàm thúc giục vạn hóa thanh quyết có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục đoan đích thị sắc bén không gì sánh được ở tiêu phàm nghĩ đến cái này một bí thuật hoặc là có thể chạm rơi nhất tôn thi lại là một tiếng quen thuộc mượn hưởng tiếng vang lên tiêu phạm lần thứ hai bị đánh bể một số tôn cổ chi đại đế đồng loạt ra tay căn bản cũng không phải là tiêu p h à m có khả năng chống cự chút nào không ngoài suy đoán bị đánh bạo huyết nhục văng tung tóe tản mát với vũ trụ hư không bên trong không điểm giọt máu khối khối huyết nhục đều tản ra hào quang màu và nóng cũng hướng phía thuần tránh đỏ như máu chuyển hóa đây là một cái tốt dấu hiệu ý vị này tiêu phàm b ả o thể ở cái này lần lượt gây dựng lại bên trong hấp thu vô tận mảnh vỡ đại đạo b ả o thể tiến hơn một bước Vâng anh, đi qua nhiều lần nghiền nát lại xây lại gây dựng lại lại nghiền nát b ả o thể làm như đến một điểm tới hạn triệt để bộ phát ra vào giờ khác này một cỗ không thể nói bồng b bổ ộ sinh cơ tựa như đại dương m ê n h mông một dạng từ tiêu phàm trong cơ thể bạo phát mà ra trào lay động trở dưới ông nóng tiêu phàm thân thể bên trong ông ông tác hưởng có đại đạo tri âm truyền ra lớn vô biên làm cho hư không thánh hoàng vị này tiên giới lai khách đều có rõ ràng càng ngộ không lúc này đây xa so với một lần trước độ k i ế p thu hoạch càng nhiều lần trước tiêu phàm bất quá là trải vớt sợi thân mình có chi đạo h i ể u r a đạo của bản thân mà lần này cũng là không giống mới vạn đạo là hỏa mình thân là lô l ô vẩn vạn đạo thành tựu thân mình ở một lần này huyết nhục gây dựng lại bên trong tiêu phàm toàn thân mỗi một cái góc mỗi một tế bào đều đang tham lam thôn vệ luyện hóa mảnh vỡ đại đạo những thứ này mảnh vỡ đại đạo không giống bình thường đều là ở lần lượt trong đụng trạng từ cái t i ê thập tôn thiên kép diễn biến của t i đại đế trên người đạt trong ê n Vâng đời khó tìm. anh, tìm. t r nháy mắt thư không bên trong các loại kinh văn rậm rạp phù hiệu cùng đạo văn đan bảo tiêu phàm độc lập trong đó cả người c h á n phóng vô lượng thần quang như nhất tôn vô thượng thần linh hàng thế uy nghiêm thần thánh cả người hắn trên thân thể rậm rạp hiện đ â y phù hiệu cùng đạo văn thần thánh mà ngắn gọn rung ra kinh thế thần quang tản ra một cỗ tối nghĩa mà khí tức kinh người hắn tiên thiên hỗn độn thánh thể vào giờ khắc này chiếm được cực hạn thăng hoa lên một tầng nữa bậc thang cái này thể chất này sợ không phải muốn nghịch thiên chứ thư không thánh hoàng vẹ mặt chấn động màu sắc nhìn một chút chính mình lại nhìn một chút tiêu phàm khổ không gì sánh sắp gì đấu ư Trước ợ c cùng, hai chúng Tộc cực Đến đ chiến Long hạn hai ta ai A. mới là k ị chiến l ệ t viễn i nghe đồn.、Ba、năm. cổ c h Đấu thánh pháp phi tiên tri lực đại đạo bà bình vạn hóa thanh quyết tiêu phạm lần thứ hai chiến lược toàn bộ khai hỏa cả người chi tiên hạ quả thực như hạo n h ậ t trên không rực rỡ vô ngân đỉnh đầu hắn đại đạo bà bình tay trái cầm thôn tiên ma quán thi triển phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công tay phải cầm cựu lê đồ thi triển vạn hóa thanh quyết tan g ã các loại công phạt trong né mắt thiên địa giao thái long p ư ợ n g hòa minh lại mơ hồ có thế rằng co nhưng loại này trạng thái vẹn vẹn chỉ rằng có khoảng khắc không đến theo còn lại mấy tôn cổ chi đại đế ra nhập vào thắng lợi thiên bình lần thứ hai hướng về thiên kiếp nghiêng tiêu phảm tuy mạnh nhưng song quyền nan địch tứ thủ thập tôn cổ chi đại đế lại có ai có thể địch như là tiếp tục như vậy lao đại bảo thể lại như thế nào thần kỳ chỉ sợ cũng chỉ có rơi bảy l ẻ bảy bại một đường h ư không thánh hoàng thần sắc nhìn cái kia đầy trời sát khí trong tiêu phảm thần sắc có chút sầu lo thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế thật là quá mạnh mẽ không ai có khả năng địch chớ đừng nói chi là tiêu phảm cần phải đối mặt không chỉ có chỉ là nhiên Đại đạo sinh bảo bình phát sinh ánh sáng phát vô lúc ư chư ợ sợi, n diễn biến chư thiên tắc, từng tia từng sợi, xuống, đem tiêu phàm bao vây trong trình g diệu tia tiêu bao bày tắc, pháp phàm vô vây đem đó, đạo lý. l này vô l u ậ n là chủ công phi tiên quyết đấu chiến thánh pháp vẫn là tan giã vạn thuật vạn hóa thánh quyết đều hơn xa trước đây ở vạn giới phép tắc c h i n vào cùng với đại đạo bổn nguyên gia chỉ dưới trở nên càng thêm khủng bố tuyệt luân tiêu p h à m xuất thủ quả quyết n g o a n tuyệt đánh ra từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật mặc dù chỉ là dư ba xẻ qua đều làm được hư không văng tung tóe vì bể tan cảnh hạn t ư ợ n h ư là nhất tôn phục sinh đại ma thần chém thiên phá địa thể phải chấn áp tất cả địch tiêu phạm này sinh tác động thôi động hàng chữ quyết xuất hiện ở đời thứ nhất yêu đế trước mặt hai vị cực đạo đế binh hạ xuống y muốn tiêu diệt đi t h ằ n g ngãi này quá mức giảo hoạt luôn là ở thời khắc mấu chốt phía sau đánh lén tiêu phạm mới vừa lần lượt trọng thương hơn phân nửa đều là thằng ngãi này phía sau đánh lén gây nên tiêu phạm đều có chút im lặng chẳng lẽ vị này cổ chi đại đế vào niên đại đó còn thích làm chuyện này dù sao trước mắt những thứ này cổ chi đại đế đều là lúc chiến đấu bị thiên đạo k ắ c theo nét vẽ mà đến đạo ngân đáng tiếc là ý đồ của hắn lần thứ hai thất bại còn lại mấy tôn cổ chi đại đế nhất để tới đánh lén tiêu phạm không không chạm đạo thiên tiếp c h đánh thân từ đạo tiêu tiêu phạm chạm đạo thiên tiếp có thể nói là từ cổ trí kim đều chưa từng có khủng bố k í t h phạt đỉnh tới tiêu phạm một tiếng quát nhẹ sử dụng vạn vật mẫu khí đỉnh đem chính mình bảo vệ đây là hắn chứng đạo khí bực này đại kiếp bên trong lần lượt nói cùng đạo chi va chạm đối với bảo đỉnh mà nói cũng là có tăng lên cực lớn vạn vật mẫu khí đỉnh cùng cựu lê đồ cùng nhau vì tiêu phạm bảo vệ thân mình thôn thiên ma quán chủ công cùng thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế q u y ế t đấu trong n g a y mắt h ư không bên trong hình thành một bức bao la hùng vĩ mà kỳ dị hòa quyển tiêu phạm như thế cựu thiên chiến thần hằng thế thần hoa rực rỡ như h ạ n nhật lịch tiên chinh phạt thần uy vô hạn uy áp cái thế mà bên kia thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế nhắc lên tầng, tầng thiên vô tận thiên địa xích thần trật tự như nội hải kinh đào mở dạng tịch quyển cựu thiên thập địa khiến người ta vẻ sợ hãi đây là cực kỳ khủng bố hình ảnh toàn bộ thiên địa tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ một dạng g i a n g z á c vạn vật mẫu khí nguyên căn làm tài liệu chính vạn vật mẫu khí đ ỉ n h đều ở đây như vậy va chạm kịch liệt bên trong xuất hiện từng đạo vết rách nhưng thần v ậ n như trước khí tức như trước đáng sợ thậm chí ở lần lượt trong đụng trạm nó đã ở chậm rãi tăng lên đây là đại kiếp cũng là đại cơ duyên có thể cùng từ cổ trí kim ít có đại đế va chạm trong đó tốt chỗ có thể tưởng tượng được bất quá cũng chính vì vậy thân đỉnh xuất hiện vết rách cũng càng ngày càng nhiều dù sao dù cho chỉ là thiên tiếp diễn biến cổ chi đại đế v ù n g nổ đáng sợ lực lượng cũng không phải người bình thường có khả năng nghĩ tới thình thịch tiêu p h à m lại một lần nữa bị đánh bạo ở chữ giả quyết cái này một chữa thương bí thuật dưới hắn bảo t h ể lần thứ hai gây dựng lại ngưng tụ không thập tôn cổ chi đại đế đồng loạt ra tay thực sự quá khủng bố không người nào có thể chống đỡ chớ đừng nói chi là thực sự đem cái này thập tôn cổ chi đại đế chém giết tự cổ đến nay hoặc là đều không phải tồn tại dạng n g h nhân bởi vì bọn họ bản thân liền là một thời đại người mạnh nhất không người nào có thể cùng sánh vai nên làm cái gì bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ tiêu phàm trong lòng có chút nóng nảy tình thế càng phát nghiêm trọng tình huống cũng càng ngày càng không ổn cái này là sinh tử đạo tiêu tan tri á c h hơi không cẩn thận chính là muốn bi kịch tu h tràng l i ê n hư không thánh hoàng đều là tiêu phàm bồi dối nho nhỏ long nhãn bên trong tràn đầy lo nghĩ đáng tiếc là hắn chi đạo với tiêu phàm có ích không lớn không giúp đỡ được tiêu phàm thậm chí bởi vì nó là trong tiên giới người đối với, với hạ giới nhận thức còn không bằng tiêu phàm liên tục xuất chỉ điểm tiêu phàm độ tiếp nó đều không thể làm được chẳng lẽ nói ta đã nói sai cái này cái nhân tộc cũng không phải là t r o nên g trung cùng trong ánh mắt, lộ ra có chút nghi、hoặc. Không truyền thuyết thủy thần, mắt, chút ra chấn ánh n hoặc. đế vị Vị vô vô bị kia. kia dưới đại sa ma cổ cực có áp ở lộ nha trong truyền thuyết vị kia đem biết tại một thế này xuất hiện chẳng lẽ nói truyền thuyết kia giả bộ nó tồn tại đến nay không một cũng không phải là không có đạo lý có chút sinh linh không phải nó có khả năng t r e o t r ọ c nó cũng không đi t r e o t r ọ c của người nào bắp đ u ổ i càng lớn nó phải đi ôm của người nào bắp đ u ổ i dù sao dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát chính vì vậy rất nhiều mạnh mẽ hơn nó xa cổ ma thần tất cả đều chết thảm ở từng vị cổ chi đại đế thủ mà hắn cũng là tồn tại đến nay rất nhiều t â n bí, nó đều biết được thậm chí so với bình thường cổ chi đại đế biết đến còn nhiều hơn nói thí dụ như ở viễn cổ thời kỳ thì có nghe đồn vô tận thuế n g u y ệ n phía sau sẽ có vũ bên ngoài chi sinh linh hàn lâm cộng ngự đại địch đúng lúc này d ị biến n ả y xanh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn dựng dục đạo ngã đánh bể thiên tiết bốn năm thập tôn cổ chi đại đế đứng ở phương hướng khác nhau hình thành một loại huyền chi hiệu huyền trần thế tản ra làm người ta sợ hai khí cơ khí cơ này tựa như thế giới sắp sửa bị hủy diệt một dạng vô địch mà đáng sợ sức mạnh to lớn g a thân đạo vận tự hiện vô tận khủng bố huy năng rung sụp hư không Ứng m n g trong nháy mắt đại đạo c h i âm nổ vang tựa như bình một tiếng xét bắt đầu quần quần thiên lôi ở bên thai nổ vang một dạng cự đại mà ầm vang mười loại hoàn toàn khác biệt đạo tắc khí thức ầm ầm bạo phát mà ra vẹn vẹn chỉ là ưu thế để tiêu p h à m có loại cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt hư không sụp xuống vô tận thiên địa quy tắc chi lực loạn xạ n g sinh sôi đem hư không đều phá vỡ hư vô chi lực như hồng thủy một dạng t ứ được đây mới thật là tuyệt sát mà tiêu phảm vào giờ khác này cũng là xuất kỳ tỉnh táo lại có không hắc tráng quang minh Hạ cám. sáng tạo h ủ y d i ệ t có câu vô đạo hai mươi từng cái ý niệm trong đầu chậm rãi từ tiêu phàm não hải bên trong xảy qua mỗi loại kinh văn cùng thể ngộ cũng không ngừng xuất hiện ở đầu góc của hắn bên trong suy nghĩ của hắn phá lệ phức tạp nội tâm cũng là cực kỳ t í c h mịch vượt ra ngoài bắt đầu diễn biến dấu ấn đạo của bản thân vạn vật chi thủy đại đạo trí giản diễn hóa thành phồn đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật là vì đại đạo chỉ lý ta chi đạo có ta vô địch ta chi đạo vạn vật ban đầu một trong tiêu phàm ở trong lòng tiêu to rất nhiều đại đạo c h i âm vang lên cả người bốc ra một đoàn đại đạo c h i hỏa nung khô lấy hắn bảo t h ể trong nháy mắt thư không bên trong các loại kinh văn rầm rạp phù hiệu cùng đạo văn đan bảo tiêu phàng bị phong ở trong đó toát ra ánh sáng vô lượng rực rỡ lóa mắt ở phía trên đỉnh đầu của hắn vạn vật mẫu k h í đỉnh chìm chìm nổi nổi cũng đồng dạng đan d ẹ t ra vô tận phù hiệu cùng đạo văn cũng chậm rãi cùng với hợp hai thành một bên ngoài đỉnh trên người vết rách cũng dần dần được bù đắp từ từ tiêu thất hay là bức thứ hai trảm đạo chính là luyện thế gian và pháp triệt để đi ra đạo của mình mà sau cùng trảm đạo bức thứ ba chính là n ị c h thiên trảm đạo chém tới thiên đạo. khiến cho đạo của mình giỏi hơn chư thiên vạn trên đường là vì sau cùng siêu thoát lúc này tiêu p h à m thánh thể dị tượng c h i lực đã là đều chuyển hóa thành hỗn độn c h i lực có thể vẩn dưỡng thiên hạ và đạo có thể nói vì tiêu p h à m bước thứ hai trạm đạo đánh hạ cơ sở vững chắc chỉ cần phải mượn thiên kiếp c h i lực luyện vạn đạo triệt để bước ra hắn đạo của mình tất cả chính là nước chạy thành sông mà lúc này tiêu p h à m làm đúng là như vậy đạo ngã ra đi tiêu p h à m giống to hơn cả người tiên hạ như dâng lên chi hơi nước phóng lên cao thần thánh mà trang nghiêm các loại cổ kinh thanh âm nổ vang vô tận phù hiệu cùng đạo ngân đan bảo c ũ tiêu phạm trên người đại đạo chi hỏa càng phát ra mạnh liệt lên đốt sập hư không uy thế kinh người đây là đại đạo chi hỏa luệ văn đạo dùng cái này tới thành tựu tiêu phạm có ta vô địch chi đạo đúng lúc này thập tôn cổ chi đại đế nhất tề đánh ra một trường mười loại hoàn toàn khác biệt nói tắt chi lực cuộc trào mạnh liệt đánh tới、Phúc. tiêu p h à m lần thứ hai bị đánh bạo liền trên người đại đạo chi hỏa đều gần như sắp tắt cái này mười loại nói tắc chi lực chính là thiên đạo bắt t r ư ớ c cái này thập tôn đại đ ế nói tắc chi lực uy năng khủng bố vô ngân căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng ngăn cản mạnh như tiêu phàm cũng kiên quyết không thể vâng tiêu phàm chân thân bị đánh bạo huyết nục văng tung tóe rơi hư không nhưng mà cũng đúng lúc này từ đỉnh đầu của hắn xương bên trong cũng là bộ phát ra vô lượng tiên quang một cái khác tiêu phàm một nhảy mà ra cùng hắn chân thân độc nhất vô nhị cái này liền là của hắn đạo ngã đạo ngã chính là tiêu phàm chi đạo thể hiện luyện thế gian vạn đạo mà đến tất cả nên kết thúc tiêu phạm nhìn về phía hư không trong thiên kiếp chi nguyên cái tiêm một vũng lôi đ ỉ n h đại dương m ê n h mông vào giờ khắc này hắn nhớ tới lúc đầu thành tựu tiên thiên hỗn độn thánh thể lúc c h ẳ n g cảnh đ ỉ n h ra thiên kiếp chi nguyên bạo đại kiếp kết thúc lúc này thập t ô n tiên h kiếp diễn biến cổ chi đại đế nếu như mất đi thiên kiếp chi nguyên bổ sung uy thế có hay không liền không lớn bằng lúc trước đâu dù sao chúng nó cũng không phải là chân tránh cổ chi đại đế vẹn vẹn chỉ là nói vết diễn biến mà r i mất đi thiên kiếp chi nguyên bổ sung cũng bất quá là vơ ngất nước chưa chắc không thể địch mợ cho ta tiêu phạm sát khí bạo khởi tóc đen bay phấp phới trọng đồng tản ra h o n h bánh tiên quang có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ hắn tả n h ạ n hóa thành ngân sắc một cỗ trắng tinh quang huy chạy xuôi như mặt nước chạy cuột cuộn trong nháy mắt đem chính hắn bao vây sau đó làm hắn toàn thân sáng tỏ tỏa ra quang huy cùng lúc đó một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời kỳ hết thể đều thịnh vượng phồn vinh bắt đầu tạo hóa vạn vật vào giờ khắc này tiêu phàm trên người buộc phát ra từng sợi tiên quang khiến cho người không cách nào nhìn thẳng phá tiêu phàm tiếng trầm thấp kêu to mắt phải bắn ra một đạo đen n h á n h qua mang lúc này làm cho cả hư không đều ở đây rút r ỗ dậy thiên địa nổ v a n g cái này nhất phương thiên địa đều tựa như muốn nổ tung ồ quang sáng q u ắ c n à y đạo màu đen quang giống như là tới từ địa ngục u minh họa t h ị n h á c bên trong mang theo hủy diệt khí cơ đốt hư không b ằ n mẹo tám trăm mười gần như sụp đổ trọng đồng chi lực tả nhãn sinh cơ mắt phải hủy diệt vê anh hai cổ buồn nguyên pháp t á c hợp lại là một mở ra thập tôn cổ c h i đại đế trận thế phong tỏa đạo ngã cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh một nhảy mà ra thẳng đến hướng cái kêu một vũng lôi đỉnh đại dương mênh mông mà tiêu phàm bả tôn thì là toàn lực thôi động c ử u lê đồ cùng thôn thiên ma quán đem hết toàn lực ngăn chặn cái kia thập tôn cổ chi đại đế thậm chí vì đạt tới cái này một mục đích tiêu phàm không tiếp thiêu đốt bồn nguyên dùng cái này tăng mạnh kỳ ủy có thể ùng ùng tiêu phàm đạo ngã cả người tỏa ra ánh sáng vô lượng như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh nâng cao vạn vật mẫu khí đỉnh hướng về kia một vũng lôi đỉnh hải dương bay đi bên ngoài đ ỉ n h thần hoa rực rỡ có vô tận khủng bố ba động bạo phát mà ra một thân quan mang và trượng bừng tỉnh nhất tôn vô thượng thần linh có vô tận sức mạnh to lớn ra thân. Đỉnh rơi, lôi hải bạo. Nhưng, Cái tiêu t hiện ậ p tại tới phiên ta a chương năm trăm sáu mươi năm lấy một đỉnh một m ư ờ i toàn bộ đánh bể năm năm hiện tại tới phiên ta a tiêu phàm nhìn cái tia thập tôn hơi lộ ra đờ đẫn cổ chi đại đế nhịn không được nhẹ giọng nói từ hắn xuất đạo đến nay chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy thê thảm lần lượt bị đánh bạo bảo thế lần lượt gây dựng lại từ huyết lục đến xương cốt thần hồn đã trải qua lần lượt đau khổ bên ngoài thống khổ trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng như vậy thống khổ cũng là trước mắt cái này thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế mang đến hắn lại có thể bung tha húng chi những thứ này thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế đều vì bên ngoài lúc chiến đấu lưu lại dưới đạo ngân với mới vừa chạm đạo thành công tiêu phàm mà nói không thể nghi ngờ là do bên ngoài đế đạo phép tắc tập k í n h càng thêm không có bỏ qua lý do Vâng vô thanh vô anh, hôn độn tượng hiền thanh như cùng thiên chúa hóa, tức, tể đị dị làm cái này một thánh thể dị tướng tựa như nhất phương t i ể u vũ trụ bên trong hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động tản ra khí tức vô hình vô tận hỗn độn chi lực trong đó còn trào mãnh liệt như nộ hải kinh đào một dạng bao la hùng vĩ đáng sợ này lúc này tiêu phàm thánh thể dị tượng đã cùng hắn hoàn mỹ đạo vực hợp mà duy nhất dị tượng nói ngay khu vực đạo vực liền dị tượng tại hắn thánh thể dị tượng bên trong tiêu phàm giống như là một tôn thần linh chiến l ự c cũng là tăng gấp đội ùng ùng tiêu phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô tận hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động diễn hóa xuất cựu tôn tiêu phàm bên ngoài khí tức cùng tiêu phàm độ mà bên kia mất đi thiên kiếp c h i nguyên bổ sung cái k i a thập tôn cổ c h i đại đế khí tức rõ ràng có chút suy nhược hơn nữa tiêu p h à m đạo vược áp chế làm cho uy thế lần thứ hai bị cắt giảm Giết! đồng ngập quang không, Trong ngay trong, hàng vạn hàng nghìn hào quang tung, ngân hà ép xuống, vô cùng rộng lớn mạnh mẽ. Từng tiêu diễn loại trời tiền tiêu cái Thập tôn loạt tay, suất thuật, nhật trên tính mắt, vượt một tàn phàm hóa như hạo phàm hào như hà mạnh ép vô bên vạn nổ lớn mẽ. đạo đạo ra rực rỡ rực rỡ các bí vũ. tiêu phàm quát nhẹ thôn thiên ma quán bị hắn tế xuất buộc phát ra ánh sáng vô lượng quán thể nhanh chóng biển lớn bao phủ ở thập tôn cổ chi đại đế bên trên trong nháy mắt ti ti lũ lũ ô quang công xuống đem cái tiêu thập tôn cổ chi đại đế quân quanh tản ra làm người ta sợ hai khí cơ sau đó ở hư không thánh hoàng cùng vị kia xa cổ ma thần ánh mắt bất khả tư nghị bên trong thôn thiên ma quán đem cái kia thập tôn cổ c h i đại đế hút vào hộp bên trong bất quá còn cần một chút thời gian tiêu p h à m mới có thể đem những thứ này đạo ngân luyện hóa hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ thân mình mặc dù như thế tiêu p h à m tâm tình vẫn là mênh mông khó có thể tự kiểm chế đây chính là thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ c h i đại đế ai mà nếu ta một dạng đem chảm sát lão đại ngươi ngươi hư không thánh hoàng đi tới tiêu phàm bên người thanh âm đều có chút run dậy mới vừa một m ả n kia làm cho nó đều có chút khó mà t i được chính mình chỉ là nộ biến t nắm lỗ mũi nhận thức lão đại chưa từng nghĩ lại là kinh khủng như vậy khiến cho nó đều có chút tâm duệ thành p h ụ nó tin tưởng đợi một thời gian tiêu phàm thành c ự u chắc chắn ở nó bên trên cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời đến lúc đó nó chưa chắc không có cơ hội sừng sững cái k i a tiên giới đ ỉ n h A. lão đại này không có nhận thức thua thiệt hiện tại nơi đó để ý vị này xa cổ ma thần tiêu phàm trong mắt sát khí bôi phía từng bước một đi ở hư không bên trong tới gần vị tiết như giống như núi cao xa cổ ma thần nếu không phải là vị này xa cổ ma thần hắn há lại sẽ có như thế đau khổ hắn nguyên bản dự định là tiếp tục tích góp từng tí một nội tình ở tương lai ngày nào đó chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống mới có thể độ cái này bước thứ hai c h ạ m đạo thiên kiếp kết quả bởi vì vị này xa cổ ma thần tiêu phàm không thể không nội vàng dưới ứng kiếp suýt nữa thân tử l ạ o tiêu làm cho tiêu phàm cùng hư không thánh hoàng ngạc nhiên không dứt tình huống xảy ra đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng a ở tiêu phàm cùng hư không thánh hoàng tới gần vị kia xa cổ ma thần chi tế người kia đúng là chẳng biết xấu hổ cầu xin tha thứ tình huống gì tiêu phàm cùng hư không thánh hoàng hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút vẻ mặt mờ mịt đây là cái gì quỷ đại ca, ngươi có thể sống vô tận năm tháng xa cổ ma thần a người tôn nghiêm đâu lòng can đảm của ngươi đâu có muốn hay không không biết xấu hổ như vậy mới vừa còn đối với chúng ta kêu đánh tiếng kêu giết một bộ đến chết không nghỉ rán dấp lúc này cứ như vậy ăn nói khép nép cầu xin tha thứ trong n h y mắt tiêu phàm túc s á t k h í thế cũng vì đó bị kiếm hãm không có biện pháp vị này xa cổ ma thần trước sau phản quá lớn hắn trong chốc lát đều có chút khó có thể tiếp thu đại nhân n g à i nhưng là trong truyền thuyết vị kia tiểu nhân có thể bãi tại môn hạ của ngài tuyệt đối là không phải mất mặt vị kia xa cổ ma thần chẳng biết xấu hổ nói đang khi nói chuyện có nỗ lực cố n ặ n ra vẻ tươi cười tới chỉ là nó cái kia cực đại vô cùng đầu lâu miễn cưỡng nặn đi ra nụ cười cũng là cực độ xấu xí trong truyền thuyết gì vị kia tiêu p h à n cao mày nhịn không được hỏi lão đại đừng nghe nó ta xem hắn chính là muốn sống cố ý nói như vậy thư không thánh hoàng tức giận nói muốn cùng ta đoạt lão đại triệu tốt có không hỏi qua ta đây cái tiểu đệ ý kiến thằng ngãi này không chỉ có không biết xấu hổ chính là liền một điểm quy củ cũng đều không hiểu a vị kia xa cổ ma thần chăm chú lắc đầu nói cũng không phải như vậy ở viễn cổ thời đại liền từng có nghe đồn ở vô tận tuế nguyệt sau đó sẽ có vũ bên ngoài người hàn g lâm dẫn dắt chúng sinh cộng ngự đại địch hình dáng nói tới đây vị k i a xa cổ ma thần dừng lại một chút tiếp lấy nói bổ sung đại nhân ngài nếu không tin tương lai gặp lại đồng loại của ta ngài hỏi hỏi chúng nó là có thể biết ta không nói giả nghe thế nhi tiêu p h à m nhưng trong lòng thì có chút hiểu ra đây hết thể phía sau hoặc là thật có một con không nhìn thấy phía sau màn hát thủ a